Chưa một, không thể hố con cháu. Tiết lộ từ từ cuối cùng không. Lục Thanh lại tới đây, đã 300 năm. 300 năm trước, hắn xuyên qua đến nơi này cái tu chân thế giới. Cơ duyên tế hội, hắn trở thành một cái tán tu đồ đệ. Về sau sư phụ hắn chết đi, chính hắn tại tu tiên giới dốc sức làm, vượt qua rất nhiều phong vân, đã trở thành phi vân châu tu tiên giới rất nổi danh một cái tán tu. Tán tu, có thể tới kim đan cảnh giới, vậy nhưng coi là thật không dễ dàng. Vừa mới đạp vào con đường tu chân lúc, trong lòng của hắn đương nhiên là có hào tình vạn trượng, thề phải chứng được vô thượng chân tiên. Mới đầu Hắn đứng trước qua rất nhiều nguy cơ, nhưng luôn luôn hữu kinh vô hiểm vượt qua. Gần 200 tuổi lúc cùng đạo lữ kết hợp, trong mấy chục năm sinh ra chín cái hải tử. Sau đó trăm năm ở giữa, Lục thị nhất tộc khi hắn cái này kim đan láo tổ che chở cho, chiếm ngọc yên sơn linh mạch, đồng bộ phát triển. Lục Thanh đương nhiên là Lục thị khai sơn chi thủy tổ, bên dưới tổ tôn ba đời người, liên đối quan hệ thông gia, cũng có hai ba mươi miệng. Nhưng hắn thực lực của mình lại tại đột phá kim đan về sau tăng lên trầm trọng. Thiên phú, cơ duyên, tài nguyên, những thứ này hạn chế như bền chắc nhất trần nhà đầu dạng đắp lên Lục Thanh trên đầu. Năm năm trước. Hắn tại một lần cùng người đấu pháp bên trong, giết mạnh hơn hắn rất nhiều địa nhân, nhưng là đả thương căn bản, từ kim đàn đột phá nguyên anh, cơ bản vô vọng, thậm chí ngay cả thọ nguyên đều đại được ảnh hưởng. Kim đàn kỳ tu sĩ, bình thường có thể sống đến 4-500 tuổi, cá biệt dưỡng sinh có đạo người, sống được lâu hơn một chút cũng khó nói. Nhưng trận đại chiến này về sau, mới hơn 250 tuổi hắn, đoán chừng còn dư lại tuổi thọ khả năng vẫn chưa tới 50 năm. Người xuyên Việt Nha, không tin ta đấy. Dũng hết lục thị nhất tộc toàn lực, hắn cũng đem mình nhiều năm tích xúc toàn đem ra, mua vào rất nhiều chữa thương bảo vật, ở gia tộc trụ sở Ngọc Kiến Sơn, bắt đầu bế tử quan, ý đồ có thể thay đổi thương thế. 50 năm tử quan, bây giờ đã qua. Thương thế trên người hắn cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí, tại gần nhất 10 năm, toàn bộ nhờ những cái kia chữa thương bảo vật mới có thể treo tính mệnh không chết. Mà gần nhất, những cái kia chữa thương bảo vật hiệu lực dần dần biến mất, tính mạng của hắn cũng tràn ngập nguy hiểm rồi. Hắn nhiều phiên tiến hành thử nghiệm, nhưng không cứu thành tính mạng của mình không nói ngay cả triệu tập hậu bối tộc nhân đến hắn nơi này nghe lầm trung di ngôn cơ hội cũng không có sau cùng đại nạn này hắn cũng đã thấy ra có lẽ chết còn có thể trở lại địa cầu cũng có nói chỉ là không thể lại che chở hậu thế nhóm a ta trước đó vì siêu tập chữa thương bảo vật dốc hết vô liếng cũng không biết sau khi ta chết lục thị nhất tộc sẽ như thế nào có chút hối hận hẳn là muốn bao nhiêu lưu lại một vài thứ đấy chiều hi muốn làm tốt cái nhà này a lục chiều hi là hắn trưởng tử hắn nhân sinh cuối cùng một chút suy nghĩ là ở hậu thế trên người chúng sau đó suy nghĩ liền dần dần từ diệt lại vừa mở mắt Hắn ý niệm đầu tiên là ta còn còn sống, nhưng lập tức hắn liền thấy thân thể của mình ngay tại trước mắt hắn cách đó không xa, sinh cơ đoạn tuyệt, cái này cho là chết rồi. Lục Thanh cũng không đến nguyên anh kỳ, không tồn tại nhục thân đoạn tuyệt sinh cơ, hồn phách còn có thể sinh tồn tình huống. Chớ nói chi là cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, nhục thân chết đi nguyên anh đào thoát cũng sẽ nhận trọng đại tổn thương. Nhưng Lục Thanh cũng không có loại kia thần hồn bị thương cảm giác, hắn cảm thấy mình trạng thái rất bình thường. Ngoại trừ hắn biến thành một cái hồn, cũng mặc kệ nói thế nào, đây cũng là cái trọng đại vui mừng. Mặc dù hắn không biết vì cái gì nhưng vốn cho là chính mình thọ nguyên hao hết muốn trùng nhập luân hồi nhưng không có nghĩ đến còn có hồn phách lưu tồn ở thế gian nãy nổ đã hồn phách còn có ý thức vẫn còn cái kia tóm lại có việc nặng tới đây hy vọng đi đột nhiên hắn cảm giác mình hồn phách bên trong nhiều một chút đồ vật tâm niệm vừa động một cái hệ thống giao diện xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn gia tộc quật khởi hệ thống thị tộc lục thị đẳng cấp nhị tinh nghiệp lực 100. kiến trúc nhất tinh tàng kinh các. nhị tinh hỏa luyện thất nhất tinh đan phòng nhất tinh phòng luyện công nhất tinh diễn võ trưởng dự trữ linh thạch ba lợi nhuận ròng 260.000.000, thu nhập 750.000.000, chi tiêu 1.010.000.000, nhất cậu 106, tài nguyên ngọc yên sơn linh mạch nhị tinh ngọc yên sơn diệp viên nhất tinh ngọc yên sơn huy có thể khoáng thạch nhị tinh lãnh địa bình diêu huyện 27%, địa đồ trao đổi thành chủ đây là hệ thống ta bàn tay vàng ta mẹ nó đều đã chết mới cho ta lục thanh tâm tình bây giờ rất phức tạp hắn còn sống thời điểm nếu là cho hắn cái bàn tay vàng tốt biết bao nhiêu không có vàng ngón tay Hiện tại cái này khắp nơi đều cất dấu hung hiểm tu tiên thế giới, đều luyện đến kim đăng kỳ, nếu là hắn có bàn tay vàng, sợ không phải đã sớm chứng đạo chân tiên. Nhưng này lại lại chi như thế nào? Nhìn gia tộc quật khởi hệ thống danh tự, cũng biết cái hệ thống này chủ yếu công năng chính là tại phát triển gia tộc thế lực rồi. Nghiệp lực tương đương với hệ thống tiền tệ. Hắn có thể thông qua tiêu hao nghiệp lực đến thực hiện các loại thần kỳ hệ thống công năng. Mở ra danh sách trao đổi, hắn phát hiện nơi này tập trung tất cả cần tiêu hao, nghiệp lực, công năng. Trước mắt, gia tộc cấp bậc là cấp 2, phần lớn công năng là bị đóng nhưng vẹn vẹn đó là có thể dùng bộ phận này cũng có rất nhiều có phi thường thần kỳ hiệu quả tại trao đổi công năng ở bên trong trước mắt đã có đồ vật bị chia làm hai cái bộ phận một phần là cơ sở công năng hiện tại cũng chỉ có một tên là truyền âm hắn có thể hướng ra tộc phạm vi lãnh địa bên trong gia tộc thành viên trực tiếp tiến hành truyền lời mỗi lần tiêu hao một điểm nghiệp lực có thể nói một câu mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là một chút ngẫu nhiên xuất hiện thương phẩm mua được liền không có tỷ như nhất tinh trạng thái loại chữa thương tỷ như nhị tinh thiên phú loại tăng lên linh căn tỷ như nhất tinh địa đồ loại tài nguyên thăm dò Những này mua sắm hạng, mỗi 10 năm sẽ đổi mới một lần, ngẫu nhiên xuất hiện một chút mới gia nhập vào thương phẩm trong kho, số lượng không chừng, đẳng cấp không chừng. Gia tộc đẳng cấp càng cao, như vậy soát đi ra đồ vật liền sẽ càng tốt, số lượng cũng sẽ càng nhiều. Mà nếu như Lục Thanh bỏ được, hoa 10 điểm nghiệp lực, có thể trực tiếp đổi mới một lần. Những này thương phẩm, không mua chắc là sẽ không biến mất, mỗi lần đổi mới đi ra mua sắm tuyển hạng, đều sẽ tích lũy. Mơ hồ nhìn xuống, Lục Thanh cũng cơ bản tìm hiểu được cái hệ thống này cách chơi. Hắn có thể thông qua tiêu hao nghiệp lực, tới làm bất luận cái gì hệ thống bên trong sự tình, dẫn đầu gia tộc phát triển không ngừng tăng lên gia tộc đẳng cấp. Gia tộc đẳng cấp cùng gia tộc cường thịnh trình độ là có quan hệ trực tiếp đấy, trong gia tộc tu sĩ càng nhiều, càng mạnh, gia tộc khống chế thế lực càng lớn, tài nguyên càng phong phú, danh vọng càng cao, như vậy gia tộc đẳng cấp cũng sẽ nhận được tương ứng tăng lên. Mà, nghiệp lực, loại này hệ thống tiền tệ, có hai cái thu hoạch đường tát. Một là thông thường thu hoạch, cái này cần lục thanh bế quan. Bế quan này, cũng chưa là sống quan hoặc là tử quan. Được tuyển chọn, bế quan, tuyển hạng về sau, hắn có thể thiết lập một cái thời gian, tại nơi này thời gian bên trong, hắn không thể đối hệ thống làm bất luận cái gì thao tác, nhưng có thể quan sát số liệu bảng biến hóa có thể hóa thân linh thể đi ra bên ngoài phiêu lãng hàng năm có thể lấy được lấy 3 điểm nghiệp lực mà nếu như lựa chọn bế tử quan về sau như vậy hắn cũng chỉ có thể đang bế quan thất khi hắn nhục thân bên cạnh ở lại không thể đi ra ngoài cũng không thể nhìn hệ thống giao diện hàng năm có thể lấy được lấy 10 điểm nghiệp lực nếu như gia tộc đẳng cấp thăng cấp như vậy thông qua bế quan phương thức thu hoạch nghiệp lực cũng sẽ thu hoạch được tăng lên loại thứ 2 thu hoạch phương thức thì là thông qua thành tiệu bảng đến thực hiện tại thành tiệu bảng ở bên trong có rực rỡ muôn màu nhiều đến mức không được thành tiệu cơ hồ hàm cái vô số phương diện hoàn thành một hạng liền sẽ thu hoạch được một hạng thành tựu. Nhỏ đến, khai phát tùy ý một cái mới tài nguyên điểm, thu hoạch được 10 điểm nghiệp lực, bồi dưỡng được một cái mới luyện khí tu sĩ, thu hoạch được 5 điểm nghiệp lực. Những này, còn có, hoàn toàn khống chế bình diêu huyện, trở thành an lăng quận cường thịnh nhất gia tộc, diệt vong một cái cỡ nhỏ đối địch gia tộc. Lớn hơn một chút đấy, thậm chí còn bao gồm, triệt để khống chế thanh phong môn, trở thành đại yên hướng chi hoàng tộc. Nhìn một hồi, Lục Thành Cơ bạn xác định, những này thành tựu kỳ thật không cần thiết cố ý đi làm, chỉ cần gia tộc vững bước phát triển, những này thành tựu đều là tất nhiên sẽ bị hoàn thành, sau đó phản hồi thành nghiệp lực, biến thành hệ thống tiền tệ đấy. Xem toàn thể đi lên, đây không phải là chính là cái kinh doanh trò chơi a. Kinh doanh đối tượng, đúng là hắn gia tộc của mình. Nghĩ biện pháp lấy tới, nghiệp lực, phát triển gia tộc, tốt thu hoạch càng nhiều, nghiệp lực cũng tiến thêm một bước phát triển gia tộc. Xuyên qua trước đó, loại này kinh doanh loại trò chơi, hắn cũng chơi qua một chút. Nhưng lần này, tóm lại thật là đặc biệt. Không chỉ có là bởi vì kinh doanh đối tượng là chân thật tồn tại, càng là bởi vì, đây thật là chính hắn lập nên gia tộc. Tại hệ thống, nhân khẩu, danh sách dưới, từng cái số lượng, từng cái danh tự, đại biểu nhưng tất cả đều là chính hắn thân thuộc hậu đại, con của hắn, nữ nhi, cháu trai Tôn nữ, chắc trai, chắc gái. Cái này cũng không thể mù chơi. Không chơi tốt, liền hối nhi tử, hối cháu trai, làm không tốt đem mình chơi đến đoạn tử tuyệt tôn liền sổng con bê rồi. Sách mới tuyên bố, cầu lai like, cầu phiếu để cử a. Chương 2, chết thật, không phải giả. Thoáng nghiên cứu một cái cái hệ thống này giao diện về sau, Lục thanh khống chế linh thể của mình, hướng ra phía ngoài lướt tới. Bế quan 50 năm, không để ý đến chuyện bên ngoài, hắn hiện tại bức thiết muốn biết, gia tộc lập tức tình huống. Nhân khẩu 106. Hắn năm đó chính mình bế tử quan thời điểm, Lục thị cũng không có nhiều người như vậy. Mấy cái hài nhi như vậy có thể sinh sao? Với lại, làm cái Kim Đan lão tổ, đệ phủ của hắn Ngọc Yên Sơn năm đó thế nhưng là tứ tinh linh mạch. 50 năm thoáng qua một cái, làm sao biến thành nhị tinh rồi? Gia tộc một năm thu nhập mới 750 linh thạch. Đây không phải là nói đùa a. Ta Đường Đường Lục lão tổ, ra ngoài ăn bữa cơm còn chưa hết hoa chút linh thạch này. Hắn 50 năm không có ở đây trong lúc đó, gia tộc khẳng định xảy ra chuyện lớn. Hắn phải đi nhìn xem, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Là đã ra bại gia tử, vẫn có ngoại lực tại. Bại gia tử cũng không quá khả năng, hắn mấy đứa bé đều là chính hắn một tay nuôi lớn. Mặc dù đang trên việc tu luyện tiên phú cũng liền như thế, nhưng từng cái tính cách cũng đều có tốt, không đến mức chính mình không có ở đây 50 năm, liền đem nhà thất bại thành dạng này. Cái kia chính là ngoài có cường địch. Cái nào không có mắt dám đến chọc ta Lục Thanh lão tổ. Lớn nhỏ là một cái tu sĩ kim đan, liền xem như phi Vân Châu An Lăng quận lớn nhất tông môn, Thanh Phong môn cũng muốn bán hẳn cái mặt mũi. Lục Thanh phòng bế quan, xây ở Ngọc Yên Sơn phía sau núi, nơi này vốn là một cái sơn động, về sau dựa vào sơn động, kiến tạo lên nhìn qua rất hùng vĩ kiến trúc. Lục thị các tộc nhân đều biết, tự mình lao tổ ở bên trong tu luyện bệ quan, trong tộc cũng rõ xác thực quy định rồi. Không cho phép tộc nhân tùy tiện tới gần nơi này phía địa phương, để tránh quấy rầy đến hắn. Bay ra khỏi phong cấm động phủ, Lục Thanh thấy được hai cái canh dự ở bên ngoài tộc nhân. Hai người này, nhìn đều là trưởng 30 tuổi. Lục Thanh cũng không nhận ra bọn hắn, nhưng từ trong huyết mạch lại có thể cảm giác được một cỗ thân cận tâm ý. Đây nhất định là Lục Thị nhất tộc tộc nhân, có thể là cháu của hắn bối đấy. Làm không tốt năm đó hắn bế tử con lúc, hai cái này thanh niên còn chưa ra đời đâu. Từ hai người bọn họ trước mặt tuổi qua, bọn hắn hoàn toàn không có phát giác. Lục Thanh cảm thấy có chút kỳ quái, hai người này hẳn là đều đạt đến luyện khí kỳ tu sĩ. Dù là không có sửa qua chuyên môn điều tra hồn thể, linh thể năng lực, nhưng làm luyện khí tu sĩ, lúc có linh thể khoảng cách gần đi qua thời điểm, bao nhiêu sẽ có một chút cảm ứng mới đúng. Trong lòng của hắn chỉ một cái, đã có cái không tốt lắm ý nghĩ. Hắn bắt đầu thử nghiệm điều động lực lượng thần hồn. Làm một cái tu sĩ kim đan, mặc dù còn không có thần hồn ly thể năng lực, nhưng đối với thần hồn loại, tinh thần loại năng lực, cũng là có chỗ đọc lướt qua đấy, chính hắn xác thực nắm giữ mấy môn còn tính là không chỗ nào chê tinh thần pháp thuật. Theo lý mà nói, tinh thần pháp thuật cũng không tất dựa vào nhục thân, liền có thể điều động lực lượng tinh thần thả ra. Nhưng mà, hắn lại tiến hành thử nghiệm về sau, phát hiện cũng không thể. Ta chẳng lẽ không dừng nục thân chết rồi, thần hồn cũng đã chết. Lưu lại, vẹn vẹn chỉ là ý thức mà thôi. Trong lòng của hắn đã có dạng này một cái đáng sợ phán đoán. Linh thể đứng tại mặt trời dưới đáy ngồi lâu, hắn tại sau đó không thể không thừa nhận, ý nghĩ của mình hẳn là không sai rồi. Hắn là thật đã chết rồi, từ nục thân đến thần hồn, chỉ là ý thức còn tại mà thôi. Ý thức của hắn có thể lưu giữ lại, cùng cái kia gia tộc quật khởi hệ thống sợ thoát không được quan hệ. Hoặc là dứt khoát nói là, hắn bây giờ ý thức liền ký thác vào cái kia hệ thống phía trên rồi. Mà cái hệ thống này, liên ký thác vào Lục thị gia tộc phía trên. Nếu là có một ngày, Lục thị gia tộc hủy diệt rồi, hệ thống tiêu tán, cái kia Lục Thanh ý thức cũng sẽ triệt để biến mất. Đó mới là thật sự hồn phi phế tán. Tại linh thể trạng thái dưới, hắn thất vọng mất mát. Nhưng lập tức, hắn lại nghĩ tới hắn gia tộc quật khởi hệ thống. Danh sách trao đổi bên trong đồ vật nhìn cũng rất phong phú, tương lai có phải hay không có khả năng thoát ra phục sinh tuyển hạng. Bao nhiêu cũng là hy vọng. Hai cái hậu bồi đối thoại, đem Lục Thanh từ buồn vô cớ bên trong thức tỉnh. Minh Tử Ca, ngươi hôm nay thủ xong, liền nghĩ ngươi đi. Ừm. Thật ấm mộ a, ta còn muốn thủ đến tháng sau sơ. Lúc này Thanh Phong môn người cũng đã tới, nhà ngươi Vi Văn năm nay 3 tuổi, từ nhỏ đã cơ linh, khẳng định có thật tốt linh căn, nhất định có thể tiến tông môn tu hành." Tên là Lục Minh Tư nam nhân, nhìn qua Ngọc Yên Sơn tiền điện phương hướng, trong miệng nói ra, hy vọng như thế đi. Nghe xong những lời này, Lục Thanh không quá thoải mái. Lục ra, hiện tại cũng muốn đem chính mình tốt nhất tộc nhân đưa đến Thanh Phong môn đi nuôi dưỡng à? Hắn khống chế linh thể, tiếp tục tung bay. Thanh Phong môn tới chỗ đồ, Lục Thanh lão tổ này đương nhiên mau mau đến xem, hắn hướng phía Ngọc Yên Sơn chính điện phương hướng bay đi. Trên đường đi, hắn cũng tốt tiện đem bây giờ Ngọc Yên Sơn cho nhìn một lần. Ngọc Yên Sơn vẫn là cái kia Ngọc Yên Sơn, chỉ là bốn phía đều lộ ra một chút suy sụp tinh thần. Lục Thanh tại 150 năm trước chiếm được nơi đây, về sau chậm rãi phát triển, nơi này cũng từ cá nhân hắn tu hành độ phụ biến thành Lục Thị Nhất tộc căn cứ. Có tu sĩ Kim Đan toả chấn, Lục Thị Nhất tộc tại Phi Vân Châu rất là nổi danh, tuy nói vẫn xem như Thanh Phong môn phía dưới phụ thuộc gia tộc, nhưng càng giống là người hợp tác. Dù sao, toàn bộ Phi Vân Châu đều không có nguyên anh tu sĩ, tu sĩ Kim Đan hết thảy cũng liền buôn cái, ba cái là Thanh Phong môn đấy, còn có một tán tu chính là Lục Thanh. Đối với có Kim Dan kỳ tán tu chấn giữ lục gia. Thanh phong môn cũng từ trước đến nay sẽ khá khách khí. Chính là bởi vì như thế, dù là lục gia thành lập thời gian không lâu, nhưng vẫn là tại chỉ là thời gian mấy chục năm, phát triển được rất tốt, là một cái mới phát gia tộc, rất là triều khí phồn thịnh, lại thêm đều là huyết mạch tương cận ruột thịt, lực ngưng tụ từ không cần chất vấn. Theo lý giảng tiếp xuống hẳn là gia tộc đại phát triển thời kỳ. Nhưng bởi vì lục thanh bỗng nhiên trọng thương, không thể không bế quan, gia tộc thiếu đi tu sĩ kim đan toả chấn, lại thêm hắn trước khi bế quan mua vào đại lượng thánh dược chữa thương, cũng làm cho gia tộc dự trữ xuất hiện rất lớn tâm hụt. Những này đều ảnh hưởng tới gia tộc đến tiếp sau phát triển. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ là thời gian 50 năm, cũng không nên đến loại tình trạng này. Không có hắn Lục Thanh, gia tộc chỉ ít còn có 4 năm cái trúc cơ tu sĩ, tuy nói tại toàn bộ Phi Vân Châu tính không được cái gì, nhưng tại An Lăng quận cái này một mẫu ba phần đất, cũng coi là một cô ít có thế lực lớn hơn rồi. Gia tộc xuất hiện khó khăn thì cũng thôi đi, nhưng Lục Thanh nhìn thấy tộc nhân nhưng đều là một bộ dáng vẻ nặng nề dáng vẻ, mọi người luôn luôn cau mày, trong lòng tràn đầy hầm hực chi khí, cái này mới là Lục Thanh cảm thấy nhất lo lắng địa phương. Sâu lo ở giữa, hắn đi tới Ngọc Yên Sơn chính điện. Nơi này là gia tộc tổ chức buổi lễ long trọng nên đón quý giá tân khách địa phương, là gia tộc bề ngoài. Cái này chính điện là năm đó Lục Thanh tự mình nhìn chằm chằm kiến tạo lên, chỉnh thể kiểu dáng rất là to lớn hùng vĩ. Cửa chính điện trông coi bốn cái tộc nhân. Lục Thanh trực tiếp từ trong bọn họ thối qua, tiến nhập trong điện phủ. So sánh bên ngoài rộng lớn chính điện, bên trong trang trí, các loại khí cụ bài trí nhìn liền muốn keo kiệt nhiều. 50 năm trước cũng không phải dạng này. Giờ phút này, trong chính điện có hơn 30 lục thị tộc nhân tụ tập ở đây, mang theo 10 cái tiểu hài tử. Những đứa bé này, phổ biến chỉ có 3-4 tuổi, phần lớn đều là chữ Lô Văn, có cực ít đấy, niên kỷ rất nhỏ chữ Lô Minh mà trừ cái đó ra, còn có 5 cái mặc xanh đen sắc đạo bảo người, thần sắc hở hững đứng ở trong đại điện. chương 3, tăng lên linh căn. bọn họ là thanh phong môn tu sĩ, bọn đứng xếp hàng, theo thứ tự từ một cái nữ đường trước mặt đi qua. mỗi khi đi qua một đứa bé, người nữ kia đường liền sẽ dùng tay vướt ve lấy đỉnh đầu của đứa bé. mà ở sau lưng nàng, mặt khác bốn cái đạo nhân thì kết thành một cái trận pháp, mỗi người trong tay còn cầm một cái con quay bộ dáng chuyển động kỳ cụ. đây là chắc linh trận, có thể khảo thí ra được thí sinh linh căn. từng cái hai tử, phải tiếp nhận nước trường hơn mười phút khảo thí, mới có thể đạt được một cái tương đối chính xác sát thực kết quả. Không linh căn, kế tiếp. Thứ linh căn, kế tiếp. Ngũ linh căn, kế tiếp. Mười cái hài tử, lập tức hơn phân nửa, tốt nhất một cái, bất quá tam linh căn mà thôi. Linh căn vật này là trên con đường tu hành thiết yếu thiên phú. Không linh căn, vậy liền hoàn toàn không có tu luyện cơ hội cùng giá trị, cơ hội không cảm giác được linh khí. Sau đó, ngũ linh căn, tứ linh căn người, mặc dù có linh căn, nhưng lại quá tạp, đối với linh khí hấp thu, chuyển hóa, lợi dụng đều sẽ sinh ra xung đột, với lại mỗi một hạng cũng làm không được, thiên phú không đủ xuất chúng, tại luyện khí kỳ tu luyện đều sẽ từng bước gian nan. Tam linh căn xem như cấp trung cấp độ tài nguyên đầy đủ, bản thân cũng đủ cố gắng, chưa chắc không có chút cơ hy vọng. Sau đó, song linh căn liền có thể nói là bình thường trên ý nghĩa thiên tài, lục thanh chính mình là đơn linh căn vậy coi như quá là hiếm thấy, toàn bộ phi vân châu cũng có thể là trăm năm cũng không ra được một cái nhân vật như vậy. Mà đơn linh căn bên trong cũng chia dị linh căn cùng tốt nhất thiên linh căn, cái trước chỉ lôi xương gió các loại, thiên linh căn thì chính là đơn nhất ngũ hành linh căn. Tu sĩ hậu đại, thiên phú xa xa là muốn so phàm đến mạnh. Một cái mười vạn người thành thị, có lẽ trong mười năm ngay cả ngũ linh căn, tứ linh căn người đều không ra được mấy cái, mà lục ra mười cái hải tử bên trong chỉ ít một nửa có linh căn, đây chính là to lớn khác biệt. Lục Thanh làm tu sĩ kim đan, hắn hậu đại huyết mạch rất là không tệ. Nhưng mà, liền xem như tu sĩ hậu đại, muốn xuất hiện linh căn đặc biệt tốt đấy, cũng không dễ dàng. Đây chính là trước đó Trùng coi phía sau núi phòng bế quan cái kia hai cái tộc nhân nói tới Thanh Phong môn chọn đồ rồi. Chọn đồ sau khi, thuận tiện còn hỗ trợ kiểm tra một cái hải tử linh căn. Đi qua, cái này chắc linh trận Lục thị cũng có đấy, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, giống như Lục thị đã bị mất loại năng lực này rồi. Không phải, những cái kia bị đo ra là không linh căn hải tử phụ mẫu, sẽ không như vậy thất vọng khổ sở mà rốt cục, một cái nhìn năm sáu tuổi Tiểu Nam Hải đo ra kết quả không giống nhau lắm rồi. Thủy một song linh căn, lời vừa nói ra, trong điện tất cả lục thị tộc nhân đều là vui vẻ ra mặt, nhất là một người trung niên nam tử kích động song quyền nắm chặt trước người đứa nhỏ này cho là con của hắn rồi. Tiểu Nam Hải vẫn là mộng mộng mê mê đấy, người nữ kia đường nói ra, kẻ này thiên phú không tuổi, lần này cần thu đồ đệ, liền để hắn theo ta lên núi tu hành đi. Lục thị bên này một người trung niên nam nhân đi ra, chắp tay nói ra, đa tạ trường sư muội, lần này vất vả ngươi rồi. Chiêu hòa sư minh không cần đa tạ. Ta có thể thu được một đồ đệ tốt, cũng là chuyện tốt." Lục Thanh Nghiên lặng nhìn xem một màn này. Dưới mắt cái này trung niên nam nhân Lục Triều Hòa, là hắn cái thứ bảy hải tử, mà cái này nữ tu gọi Trường thi Mạn, là thành phong môn tông môn tu sĩ. 50 năm trước, hai người bọn họ ở giữa giống như có chút tình cảm vãng lai. Lúc ấy, Lục Thanh đối với cái này vẫn là rất vui thấy kỳ thành đấy, Lục Triều Hòa nếu có thể từ tông môn gạt đến cái thiên phú không tồi nữ tu, cũng là chuyện tốt. Còn không thấy được kết quả, hắn liền bế tử con rồi. Hiện tại xem ra, hai người này không thành. Hai người Hàn Nguyên hai cô Liền không có nói nữa, lẫn nhau ở giữa còn có một số câu nệ dáng vẻ. Đằng sau còn có ba đứa hải tử đang chờ đợi khảo thí. Liên tiếp hai cái không linh căn về sau, còn sót lại chính là một cái tiểu nữ hải, bất quá ba tuổi niên kỷ. học được nói chuyện đi đường đoán chừng đều không bao lâu. Mới mấy hải tử có thể đo ra một cái song linh căn, đã là rất lớn gặt hái được. Không ai quá quan tâm nàng. Bất quá người nữ kia đường cũng không có qua loa, đưa tay đặt ở trên đầu nàng, sau đó rất nhanh lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Kim hỏa song linh căn. Ôương Ôương thanh âm lại đi lên, lại là một cái song linh căn. Tiểu nữ hải hướng về phía nữ đường cười rất là đáng yêu xinh đẹp, nữ tu cúi đầu xuống, cũng cười nhẹ nhàng méo một cái tiểu cô nương thủy nộn khuôn mặt nhỏ. Lục triều hòa tâm tư khẽ động, thừa cơ nói ra, trương sư muội, đứa nhỏ này là song linh căn, không bằng ngươi cũng thu cất đi. trương thi mạn còn chưa nói chuyện, sau lưng nàng một cái áo xanh đạo sĩ mở miệng, không ổn, lần này lục thị danh nệ cũng chỉ có một. lục triều hòa mặt lạnh tương đối, triệu bình quốc, đây là trương sư muội thu đồ đệ, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cấm lời gì? cái này triệu bình quốc là tông môn tu sĩ không sai, nhưng hắn cũng họ triệu, mà triệu thị là lục thị đối thủ một mất một còn. Thanh Phong Môn sớm định ra đến Lục Thị chọn lựa đệ tử mới trong năm người, nhưng không có Triệu Bình Cốc. Hắn đến, hiển nhiên là muốn phá hư chuyện này. Triệu gia cùng Lục gia, cho tới bây giờ quan hệ sẽ không tốt, mà những năm này càng là có huyết ỷ. Lục Vi Văn là ta Lục gia đời thứ năm, có Song Linh căn, nếu là Trường Sư muội nguyện ý nhận lấy làm đồ đệ, ngươi Triệu Bình Cốc có gì có thể nói? Lục Chiêu Hòa trong giọng nói mang theo nộ khí, lời ấy sai rồi. Triệu Bình Cốc vừa cười vừa nói, Song Linh căn là không có sai, nhưng cùng với vì Song Linh Can cũng có chê cao thấp, kẻ này là Kim Hoa Song Linh Can, hơn nữa nhìn bộ dáng là chủ kiền gì lựa. Hỏa khắc kim, tu kim hành công pháp, hỏa linh căn chỉ có thể lên phản hiệu quả. Để kim hành tu luyện công pháp hiệu suất giảm mạnh. Nếu là chủ tu hỏa hành công pháp ngược lại là có thể đi. Nhưng hết lần này tới lần khác đứa nhỏ này, song linh căn bên trong hỏa linh căn tương đối là yếu, cả hai mất cân bằng nghiêm trọng. Tu hỏa hành công pháp hiệu suất, khả năng còn không bằng tam linh căn hải tử. Dạng này song linh căn lại có cái gì tư cách để cho chúng ta thanh phong môn phá lệ thu nhập đâu? Những lời này nói xong, trương thi mạn cũng có chút chần chừ. Thanh phong môn thu đồ đệ từ trước đến nay nghiêm nặt. Song linh căn đương nhiên là rất tốt, lại thêm nàng là ứng lục thị sở cầu, cầm không ít lê bái sư mới tới, nếu có hai cái hạt giống tốt, tất cả đều nhận lấy cũng không quan hệ. Nhưng Triệu Bình Quốc thuyết pháp cũng rất có đạo lý. Sắc mặt của nàng có chút xoan suýt. Lục Chiêu Hòa cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Triệu Bình Quốc không phải ở trên không miệng nói mỏ, những này tất cả đều là sự thật. Lục Vi Văn nhìn như cũng là song linh căn, nhưng bởi vì thuộc tính mất cân bằng, có thể tính là song linh căn bên trong hạ đẳng nhất rồi. Lục Vi Văn cùng phía trước tiếp nhận đo linh gọi là Lục Văn Ân tiểu nam hải so sánh, mất cân bằng kim hỏa song linh căn còn kém rất rất xa thủy mộc linh căn thủy sinh mục, thủy linh Căn không chỉ có sẽ không phải dối, ngược lại có tăng cường hiệu quả, làm ít công to. trang diện nhất thời lạnh xuống. phiêu phù ở giữa không trung không người có thể phát giác lục thành, lúc này gọi ra rồi ra tổn quật khởi hệ thống bảng. tại nhân khẩu cái này một hạng, điểm chọn kỹ càng. tại trong danh sách, thấy được lục vi văn tin tức cặn kẽ. tính danh, lục vi văn. tuổi tác, ba tuổi. phụ mẫu, lục minh tư, phòng tử vi, trạng thái, khỏe mạnh. cảnh giới, phàm nhân. thiên phú, kim hỏa song linh can. đại khái nhìn thoáng qua về sau, hắn lại lui về, tìm được trao đổi giao diện rất nhiều tuyển hạng bên trong, hắn tìm được bên trong một cái. Nhị tinh thiên phú loại, tăng lên linh căn. Có thể dùng tại một cái 15 tuổi phía dưới tộc nhân, tăng lên một lần linh căn thiên phú. Mỗi vị tộc nhân chỉ có thể tiếp nhận một lần linh căn tăng lên, cao nhất có thể tăng lên tới tam linh căn, song linh căn người có thể đạt được linh căn ưu hóa, vốn hạng đối song linh căn trở lên người vô hiệu. 50 nghiệp lực. Chương 4: Trao đổi. Tăng lên linh căn. Cho Lục Vi Văn dùng cái này, hẳn là có thể giải quyết kim hỏa linh căn xung đột vấn đề. Làm không tốt ưu hóa về sau, tiểu Vi Văn thiên phú khả năng mạnh hơn tiểu Văn Ân cũng có nói. Nhưng Lục Thanh nghĩ nghĩ, quyết định hiện tại không cần. Tăng lên linh căn, giá cả rất đắt đỏ, muốn 50 nghiệp lực, mà hắn hiện tại hết thảy mới chỉ có 100 mà thôi. Cái này tuyển hạng, nếu như dùng để đem tứ linh căn tiên phú độ trên lệch hải tử, tăng lên tới tam linh căn, cái kia giá trị cũng coi như cũng không tệ lắm. Còn nếu như có thể dùng để điều tiết yêu hóa giống như là Lục Vi Văn dạng này song linh căn, nhưng linh căn có xung đột tình huống, hiện nhiên tăng lựa. Về sau, Lục Thanh tất nhiên là sẽ đem cái này trao đổi cho Lục Vi Văn đấy, nhưng không phải hiện tại. Hắn cũng không muốn để Lục Vi Văn cũng tiến vào tông môn tu hành. Gia tộc vẫn là muốn bồi dưỡng được chính mình tu sĩ không bị mang đi sẽ không bị mang đi đi, đặt ở trong gia tộc, Lục Thanh có nắm chắc để đứa bé này tương lai càng thêm qua minh. Dù là hắn hiện tại chết rồi, nhưng hắn cũng có gia tộc quật khởi hệ thống. Lục Thanh lo lắng lấy những chuyện này thời điểm, phía dưới cũng có kết quả. Trương Thi mạn tựa hồ là nghĩ thông suốt, nàng xin lỗi nhìn về phía Lục Triều Hòa, nói ra, "Triều Hòa sư minh, ta chỉ có thể nhận lấy một người." Không ngại. Lục Triều Hòa cười khổ lắc đầu. Ngoại môn đệ tử còn chưa tính, nhiều nhất chính là một chút sung làm tạm dịch nhân vật, môn phái cũng sẽ không hạ đặc biệt lớn khí lực đi bổ dưỡng. Nhưng nội môn đệ tử thậm chí cả thân truyền đệ tử liền lại là một cái khác mã chuyện nội môn đệ tử thân truyền đệ tử số lượng là khống chế được rất cứng nhất đấy nhất là thân truyền đệ tử nhất định phải từ nội môn đệ tử bên trong tấn thăng lục gia hướng thanh phong môn đưa người không nói trở thành môn phái nhất dòng chính thân truyền đệ tử ít nhất cũng phải bái một vị nào đó chúc cơ tu sĩ vi sư làm cái nội môn đệ tử nếu như vẹn vẹn chỉ là ngoại môn đệ tử vậy còn không như lưu tại gia tộc bên trong thanh phong môn tới cái này năm cái tu sĩ chỉ có trương thi mạn là chúc cơ tầng đấy lấy nàng nhân kỷ hơn nữa còn có tu sĩ phụ ở bên trong môn phái địa vị phải không thân đấy Nàng có trực tiếp thu nội môn đệ tử tư cách. Nhưng mà, tại trong một thời gian ngắn, nàng có thể trực tiếp tuyển nhận nội môn đệ tử cũng có hạng, nghị thông suốt, không đem Lục Vi Văn Chiêu đi vào, cũng rất bình thường. Nhưng Lục Triều Hòa vẫn là hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Bình Cốc một chút, hận không thể uống nó máu, đạm nó thịt. Triệu Bình Cốc trở về cái giống như cười mà không phải cười ánh mắt, hiển nhiên không một chút nào sợ. Chính điện chọn đồ sự tình, đến đây xem như chấm dứt. Thanh Phong môn tu sĩ nhóm, ngày mai sẽ sẽ mang theo Tiểu Văn Ân rời đi Ngọc Kiên Sơn, trở về tông môn. Ma Lục Thanh, đang nhìn hoàn chỉnh trận về sau, cũng cảm giác rất mệt mỏi. Loại này cảm giác mệt mỏi để hắn giật nảy mình, chết cũng sẽ mệt. Nhưng hắn hiện tại loại trạng thái này cũng không thể đi ngủ a. Suy nghĩ khẽ động, hắn khống chế linh thể của mình, về tới Ngọc yên phía sau núi, hắn bế quan động phủ. Sau khi trở về, hắn cảm giác được loại kia cảm giác mệt mỏi nhanh chóng biến mất. Xem ra, linh thể của ta không thể chân chính tùy ý hành động, rời đi bế quan động phủ quá lâu, liền sẽ mệt mỏi. Mệt mỏi đến cực hạn sau sẽ như thế nào tạm thời không biết, nhưng chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện tốt. Bất quá, đang bế quan trong động phủ, ta cảm giác rất tốt. Thử một chút điều động lực lượng nhìn xem. Làm một phen thử nghiệm, vẫn không cách nào điều động lực lượng, Lục Thanh cuối cùng hết hy vọng. Làm tu sĩ lực lượng không cách nào vận dụng, hắn có thể nghiên cứu đấy, cũng chỉ có cái kia mới xuất hiện ra tộc quật khởi hệ thống rồi. Trước đó, hắn đã sơ lược thăm một lần, hiện tại đến cẩn thận hơn nghiên cứu một phen. Biểu diễn ra số liệu bảng, là một cái sơ lược trang địa. Trong đó phần lớn hạng mục đều có thể triển khai dễ ở mọi tin tức. Hắn đem thu nhập, tuyển hạng triển khai, phía dưới phô bày rất nhiều tin tức mới. Hàng năm tổng thu nhập 750 linh thạch, nam, đàn phòng, 75, hỏa luân thất, 122, dự viên, 62. Huy năng khoáng thạch 211, Bình Diêu huyện Thủy Má 284, Hàng năm tổng chi ra 1010 linh thạch, Nam tộc nhân đa lộc 790, tài nguyên giữ gìn 120, lãnh địa giữ gìn 100. Cái này giao diện vô bảy hiện tại trong gia tộc từng cái chủ yếu tiền thu cùng các hạng chủ yếu chi tiêu, tính được hàng năm gia tộc tài chính là có thiếu đấy. Kết hợp với lên hiện tại tội nghiệp đấy, chỉ còn lại có 347 linh thạch dự trữ. Lục Gia đã đến tràn ngập nguy hiểm trình độ. Cái khác mấy hạng, hắn cũng nhìn kỹ một chút, giống như là kiến trúc có thể xem xét trong gia tộc từng cái kiến trúc tình huống cụ thể, tỉ như giống như là nhị tinh hỏa luyện thất, đây là năm đó Lục Thành còn tại thời điểm dẫn xuất linh mạch dưới địa hỏa, làm ra chuyên dụng tại luyện khí. Giống như là nhân khẩu, thì có thể nhìn thấy gia tộc trong miệng những người này, có bao nhiêu là bảng gia, bao nhiêu là gả vào quan hệ thông gia, tuổi tác phân bố là thế nào đấy. Trong đó, là quan trọng nhất một hạng, nhưng thật ra là tu sĩ nhân khẩu. Lục thị 106 nhân khẩu ở bên trong, tu sĩ nhân khẩu có 52 người, ba cái trúc cơ tu sĩ, cái khác đều là luyện khí kỳ. Mà tiến thêm một bước đấy, Lục Thanh còn có thể tỉ mỉ nhìn thấy từng cái thành viên gia tộc cụ thể tin tức. Hắn ấn mở mình trường tử, Lục Triều Hi cụ thể tin tức. Thính danh: Lục Triều Hi. Phụ mẫu: Lục Thanh, Diệp Hân Trừng. Tuổi tác: 109 tuổi. Trạng thái: Bệnh giữ quân thân, tò nguyên tổn hao nhiều. Cảnh giới: Trúc cơ tầng 8. Thiên phú: Song linh căn dị, lôi mục. Công pháp: Pháp thuật, pháp bảo. Xem hết Lục Triều Hi tin tức, Lục Thanh mặt càng đen hơn, nếu như hắn còn có mặt mũi. Bệnh giữ quân thân, tò nguyên tổn hao nhiều là cái gì quỷ Lục Thanh Thiên Phú của mình là không tệ đấy, chỉ là họa mộ song linh căn, chúc cơ lúc lăn lộn đến một viên chúc cơ đan, hữu kinh vô hiểm qua cửa ải khó khăn, về sau con đường tu luyện, dựa vào cơ duyên, nghị lực, đi được vẫn là tính thông thuận. Mà hắn con trai thứ nhất Lục Triều Hy, sau khi sinh đo đi ra linh căn thật là đặc biệt dị song linh căn, so với hắn thiên phú còn muốn càng tốt hơn một chút. Song linh căn vốn là xem như rất không tệ thiên phú, gần với đơn nhất linh căn thiên linh căn cùng dị linh căn, lại thêm bên trong một cái linh căn bản thân liền là dị linh căn lôi cái này tiến thêm một bước. Lục Thanh cũng rất coi trọng mình trưởng tử, từ nhỏ bồi dưỡng. Lục Triều Hy cũng triển lộ ra thiên phú thật tốt, 15 tuổi tiến luyện khí kỳ, bình quân 2 năm tầng 1 tiến bộ, 30 tuổi ra mặt liền đã luyện khí 9 tầng rồi. Lục Thanh Phí hết một chút công phu, bán chút mặt mũi, từ thanh phong môn làm tới một viên trúc cơ đan, để Lục Triều Hy tại 37 tuổi thời điểm đột phá đến trúc cơ kỳ. Cái này so Lục Thanh năm đó còn muốn càng nhanh. Tại 50 năm trước, Lục Thanh bắt đầu bế tử quan thời điểm, Lục Triều Hy đã là trúc cơ 5 tầng rồi. Vốn cho rằng, tiếp đó, Lục Triều Hy con đường quan minh trúc cơ tu sĩ thọ nguyên chừng 300 giáp, có thể sống đến 180 tuổi khoảng chừng, hắn còn có bao lớn thời gian tiếp tục tu luyện đó là cái rất tốt người kế tục chí ít từ trúc cơ đột phá đến khải minh kỳ vấn đề cũng không lớn đến tiếp sau càng là kim đan có hy vọng nhưng là vì cái gì 50 năm đi qua lục triều hy mới trúc cơ tầng 8. đem tức giận trong lòng tạm thời áp xuống tới một chút lục thanh tiếp tục tìm tòi nghiên cứu cái hệ thống này bên trong công năng giống như là địa đồ chính là lục thị hiện tại đủ khả năng khống chế khu vực địa đồ rõ ràng nhất một khối lục thanh liếc mắt một cái liền nhận ra là ngọc kiên sơn tiếp theo có chút mông lung ưu ám một khối địa phương thì là bình diêu huyện mà ở giữa xương mù nông lung thấy không rõ địa phương Hẳn là Lục Thị nhất tộc trên danh nghĩa không chế, nhưng cũng không có thực tế đóng quân địa phương. Lại hướng bên ngoài, cái kia chính là đen kịt một màu. Đóng lại địa đồ, Lục Thanh nhìn về phía bảng bên trong phía dưới cùng nhất một cái, trao đổi, tuyển hạng. Trước mắt, những này thương phẩm hết thảy có 7-8 cái, trong đó hắn hơi chú ý chính là nhất tinh trạng thái loại chữa thương, nhị tinh thiên phú loại tăng lên linh căn, nhất tinh địa đồ loại tài nguyên thăm dò cái này bà cái. Chữa thương có thể cho hắn trưởng tử Lục Triều hy dùng, có lẽ có thể đem cái kia bệnh dữ cuốn thân mặt trái trạng thái cho tiêu trừ sạch, tăng lên linh căn, hắn chuẩn bị cho Lục Vi Văn dùng. Vì văn nên tính là hắn huyền tôn một đời, nàng lưu tại trong gia tộc, cái kia tất nhiên là phải thật tốt bồi dưỡng, một cái song linh căn tu sĩ, đột phá trúc cơ kỳ phải không khó khăn, mà cái kia, tài nguyên thăm dò, nhìn nói rõ là có thể quy định gia tộc trong lãnh địa một loại chỗ địa phương, cũng tìm kiếm trong đó phải chăng có ẩn tàng tài nguyên. Bất quá, những này tạm thời đều trước còn không đội lấy dùng. Gia tộc bây giờ tình trạng rất tồi tệ, nhưng đến tụt cùng vì sao lại như vậy, hắn trước tiên cần phải làm rõ ràng, mới tốt đúng bệnh hô thuốc. Suy tư một chút, Lục Thanh trước bắt đầu dùng rồi truyền âm công năng, mục tiêu lựa chọn hắn trưởng tử, cũng là trước mắt Lục thị nhất tộc gia chủ Lục Triều Hi. Triệu Hi, đến ta bế quan động phủ một chuyến. Cầu phiếu đề cử a. Chương 5, cha. Cha. Nghe được trong đầu thanh âm, Lục Triệu Hi đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó cuồng hỉ không thôi. Bế quan 50 năm, một điểm động tĩnh đều không có phụ thân, thế mà cho hắn chuyến âm. Giờ khắc này, hắn nước mắt đều kém chút rầm rầm chảy ra. Đây chính là hắn cha ruột. Nếu là cha ruột sớm một chút tỉnh, Lục gia cũng không trở thành luân lạc tới bây giờ loại tình trạng này. Cha ngài xuất quan. Hắn vội vàng thuận truyền âm đưa trả lại một câu, nhưng lại không tin tức truyền đến. Cha, ngài nói chuyện a? Vẫn là không phải đúng cái này thậm chí để hắn cảm thấy mới vừa rồi là không phải nghe nhầm rồi, đó là đương nhiên là không thể nào đấy. thả tay xuống bên trong sự tỉnh, hắn lập tức từ động phủ của mình đi ra, chạy tới phía sau núi. một chút thời gian về sau, hắn đã đến hậu sơn cấm địa. cấm địa bên ngoài, hai cái lục thị tộc nhân canh giữ tại chỗ này. gia tộc tại mọi thời khắc lại ở chỗ này có hai người trông coi, nói là vì lao tổ hộ pháp, nhưng kỳ thật, Liên nhìn cửa mà thôi. lục minh tư cùng lục minh phổ hai cái đường huynh đệ, nhìn thấy nơi xa có người nhanh chóng lao tới, mới đầu còn khẩn trương một cái. mặc dù nơi này là ngọc tiễn sơn, bọn hắn lục thị nhất tộc đại bản doanh nhưng bây giờ gia tộc tình trạng không tốt, ai nói đến chuẩn sẽ có hay không có ngoại địch xâm nhập. Vạn Nhất đã quay dậy đã đến tặng tổ đại nhân bế quan, đây chính là tội đáng chết. bất quá khi người kia tới gần về sau, bọn hắn lập tức liền nhận ra cái kia giàn mua mà thân ảnh quen thuộc. Tộc trưởng bà công, Lục Chiêu Hi ngự kiếm đứng tại hai người trước mặt, hỏi, tháng này là Minh Tư, Minh phổ hai người các ngươi phòng thủ. Vâng. Hôm nay nhưng có dị thưởng. Hai người liếc nhau một cái, nghiêng kỷ lớn hơn một chút Lục Minh Tư nói ra, bẩm báo bá công, cũng không có. Lục Chiêu Hi tay vuốt hàm dâu, lòng đầy nghi hoặc. nếu như là phụ thân xuất quan. Bên ngoài trông coi Lục Minh Tư, Lục Minh phổ hai người sẽ không một chút cũng không phát giác. Bất quá, đã phụ thân để hắn đi vào đi vào bên trong, vậy trước tiên đi rồi nói sau. Ta đi vào thăm viếng hạ lão tổ, hai người các ngươi cực kỳ ở bên ngoài trông coi. Vâng, vâng. Mặc dù bọn hắn không biết 50 năm không có động tĩnh tăng tổ có cái gì tốt thăm viếng đấy, nhưng là tộc trưởng nói cái gì chính là cái gì. Bọn hắn nhường đường, Lục Triều hy cũng thu hồi pháp kiếm, đi bộ đi vào. Mở cửa lớn ra, từ một đầu tĩnh mịch hướng phía dưới trong tung đạo, một bên nhóm lửa hai bên chậu than, vừa đi. Sau một lát, hắn đã đến chỗ sâu một cái huyền thiết cổng cửa. Bên trong chính là Lục Thanh phòng bế quan rồi. Cha. Lục Triều Hy đứng tại cửa, hướng vào phía trong kêu gọi, "Triều Hy tới." Bên trong truyền đến thanh âm, "Ừm." Lục Triều Hy đại hỉ, "Cha, người bây giờ thân thể thế nào? Là có thể xuất quan sao? Nếu như Lục Thanh có thể xuất quan, Kim Đan lão tổ quay về gia tộc, vậy bây giờ gia tộc gặp phải tuyệt đại bộ phận khó khăn, coi như đều giải quyết dễ dàng rồi." "Còn không thể." Lục Thanh thanh âm từ bên trong truyền đến, chỉ là tạm thời trước đã tỉnh lại, bế quan còn muốn tiếp tục. Hắn đương nhiên ra không được, người đều chết còn ra đến cậu. Nhưng chuyện này cũng không có khả năng ra bên ngoài nói chỉ có thể tiếp tục lấy bế quan danh nghĩa ở tại phòng bế quan bên trong lục thanh đang bế quan trong phòng có thể tùy tiện nói không cần tốn hao nghiệp lực đứng tại phòng bế quan trước cổng chính ba năm em mở trong khoảng cách người có thể nghe thấy xa hơn chút nữa hoặc là lục thanh sẽ không bế quan trong phòng cái kia muốn cùng tộc nhân câu thông cũng chỉ có thể thông qua hệ thống truyền âm chức năng không đợi lục triều hy tiếp tục đặt câu hỏi lục thanh liền nói những năm này trong gia tộc đã xảy ra những chuyện gì cực kỳ nói với ta nói Đệ xuống trong lòng thất vọng lục triều hy bắt đầu giảng thuật từ khi lục thanh bế quan về sau phát sinh sự tình 50 năm trước, Lục Thanh Bế quan không còn rời núi, gia tộc là có một phen dung chuyển đấy, đại lượng dự trữ để dùng cho hắn mua vào chữa thương thánh vật, đã có rất nhiều thâm hụt. Tuy nói khi đó gia tộc thế lớn, nhưng dù sao thành lập mới chỉ là thời gian mấy chục năm, nội tình còn thiếu rất nhiều, cái này một đợt kỳ thật rất đau đớn. Sau đó 10 năm, là gia tộc chậm rãi khôi phục nguyên khí 10 năm. Nhưng Lục Thanh 10 năm một điểm rời núi động tĩnh đều không có, giữ lấy ngoại giới một chút ánh mắt tham lam. Đồng dạng tại An Lăng quận Triệu thị gia tộc, từng bước tại An Mẫn Lục thị lợi ích cùng sảng nghiệp. Triệu thị là An Lăng quận uy tín lâu năm gia tộc, tu sĩ đông đảo, Gia tộc truyền thừa thời gian lâu dài, nội tình rất mạnh. Mặc dù bên trong gia tộc không có tu sĩ Kim Đan, Khải Minh Kỳ tu sĩ cũng chỉ có một cái mà thôi, nhưng Thanh Phong môn bên trong lớn tuổi nhất Kim Đan trưởng lão Triệu Tử Đan, liền xuất từ Triệu gia. Mà Triệu Tử Đan cùng Lục Thanh Tư nhân quan hệ, thật không tốt. Cấp trên hai vị Kim Đan lão tổ ở giữa mâu thuẫn, tất nhiên sẽ kéo dài đến gia tộc, lại thêm cùng tồn tại An Lăng Quận, gia tộc lợi ích có xung đột, cái kia hai nhà quan hệ đương nhiên sẽ không tốt. Lục Thanh còn tại thời điểm, Lục gia là hơi chiếm thượng phong đấy. Nguyên nhân căn bản ở chỗ, Lục Thanh so Triệu Tử Đan tuổi còn nhỏ rất nhiều, 50 năm trước thời điểm Triệu Tử Đan liền đã có 400 tuổi, đã đến Kim Đan kỳ thoại nguyên đại nạn không xa, đồng thời rất rõ ràng nguyên anh vô vọng. Mà Lục Thanh mới hơn 250 tuổi, hai người ai hơn có tiền đồ, không cần nói cũng biết. Nhưng Lục Thanh cái này khép lại tử quan, tình huống liền có khác biệt lớn rồi. Bế quan 10 năm trước, tình huống còn tốt, 10 năm sau, Triệu thị tiểu động tác liền có thêm, đồng thời theo thời gian trôi qua, càng thêm trắng trợn. Lục thị bởi vì bận tâm Triệu Tử Đan cái này tu sĩ Kim Đan, tự mình lao tổ lại là bế tử quan không có động tĩnh, cho nên phần lớn sự tình đều có thể nhận thị nhẫn, không dậy nổi xung đột. 30 năm trước, Triệu thị tiến nhập bình diêu hệ. Bình Diêu huyện là một phàm nhân thành thị. Cái thế giới này phàm nhân thành thị cũng sẽ có một chút tàn tu, tu sĩ cấp thấp trà trộn trong đó. Nhưng thành thị bản thân cơ bản đều là phụ cận tu chân thế lực phụ thuộc, cũng được triều chỉnh song trọng quản hạt. Bình Diêu huyện là Lục thị gia tộc lãnh địa, bọn hắn che chở cái thành phố này, cũng tiếp nhận thành thị cung phụng. Đi qua, Bình Diêu huyện hàng năm đại khái có thể cho Lục thị mang đến hơn ngàn linh thạch tích lợi, là gia tộc ích lợi rất trọng yếu một bộ phận. Cái khác đều có thể nhẫn, nhưng Triệu thị đi vào Bình Diêu huyện, đó là đang đào tự mình mệnh căn từ rồi, Lục thị đương nhiên liền không có cách nào nhịn nữa. Hai nhà vây quanh Bình Diêu huyện bắt đầu sinh ra kịch liệt hơn ma sát. Sau đó 10 năm gần đây thời gian bên trong, Song Phương vì thế đều đã chết không ít tu sĩ cùng tộc nhân, mâu thuẫn tiến thêm một bước làm sâu sắc. Lục thị tại Bình Diêu huyện tranh đoạt ở bên trong, dần dần rơi vào hạ phòng, Đối với thành thị lực khống chế vừa giảm lại rơi nữa, toàn bộ Lục gia vì thế rất là suốt ruột bút lửa. Mấy vị chữ lót chiều, chữ lót đình gia tộc cao tầng, tại trải qua sau khi thương nghị, làm ra được ăn cả ngã về không quyết sách. bọn hắn đột nhiên nổi lên, Lục thị tu sĩ cơ hồ bị toàn bộ điều động tấn công mạnh Bình Diêu huyện, ý đồ nhất cử đem Triệu thị khu chửi ra tỏa thành thị này. Nhưng là Lục thị chiến bại. Dù là Triệu Tử đàn trở ngại tông môn tu sĩ thân phận, không có xuất thủ, nhưng Lục Thị cũng vẫn là không thể đánh qua nội tình thâm hậu Triệu thị. Sau đó, Triệu thị thừa cơ truy kích, một lần đánh lên Ngọc Kiên Sơn. Bằng vào tứ tinh linh mạch làm cung cấp năng lượng thủ sơn đại trận, Lục Thị tử thủ sơn môn. Nhưng ở dài đến 5 năm trong vây công, linh mạch lực lượng tiêu hao quá lớn, nghiêm trọng heo rút, thoái hóa trở thành nhị tinh linh mạch, thủ sơn đại trận cũng sắp bị phá. Đây là diệt tộc đại nguy cơ. Cuối cùng, giữa song phương mâu thuẫn, rước lấy thanh phong môn. Lớn nhỏ đều là chính mình gia tộc phụ thuộc, bọn hắn cũng không về phần sẽ thật sự tùy ý một nhà diệt một nhà khác. Thanh Phong Môn không chỉ là khuyên lui Triệu thị, thậm chí đem kinh lịch chiến hỏa, nửa vị bình Diêu huyện, lấy ra không sai biệt lắm ba thành lợi ích, trả lại cho Lục gia, cũng nghiêm lệnh song phương không cho phép lại lẫn nhau sinh ra phạm vi lớn xung đột, chuyện này mới tính tới này là ngừng. Nhưng qua chiến dịch này, Lục thị nguyên khí đại thường, với lại càng lúc buộc lộ ra bọn họ suy yếu. Gia tộc đều sắp bị diệt môn rồi, Lục Thanh nhưng thủy trung không có rời núi, cái này đã phi thường có thể nói rõ vấn đề. Lục thị tại An Lăng quận lớn nhất dựa vào, từ đó cũng không thấy nữa. Thậm chí, giống như là Lục Thanh đã sớm chết loại này nghe đồn, cũng rất có người tin tưởng. Lục thị như vậy rất xuống ngàn trượng câu phiếu đề cử a. Sách mới rất cần mọi người ủng hộ. Chương 6, mất con. Mẹ tại ngài bế quan sau năm thứ năm liền bởi vì đến thọ nguyên đại nạn đã qua đời. Bình Diêu trận chiến, Ngọc Yên Sơn trận chiến, trong nhà tổn thất nặng nề, Hà Triều, Triều Chiêu đều là tại một trận chiến kia chết rồi. Nói đến đây chút, Lục Triều hy ngự khí mang tới bi thiết, thê tử cái chết, để Lục Thanh rất đau lòng. Vợ của hắn Diệp Hân Trừng cũng là tán tu, so với hắn nhỏ 30 tuổi. Hai người quen biết tại không quan trọng giữa, lúc ấy Lục Thanh còn không tính rất mạnh, cùng nhau đi tới cũng coi là giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ là Diệp Hân Trừng cũng không phải là thiên phú rất tốt tu sĩ, tu vi dừng ở trúc cơ chín tầng, Lục Thanh cho nàng tìm tới qua rất nhiều phụ trợ đột phá bảo vật, nhưng từ đầu đến cuối không có đột phá đến khải minh kỳ. Trúc cơ kỳ thọ nguyên đại nạn, ước chừng ba giáp tả hữu, cũng chính là 180 tuổi. Lục Thanh không đành lòng kết tóc vợ quá sớm qua đời, tìm rất nhiều kéo dài tuổi thọ bảo dược, chính mình cũng không ăn, cho Diệp Hân Trừng, cái này cũng Diệp Hân Trừng so với bình thường trúc cơ tu sĩ sống lâu 100 năm. Con đường tu tiên, không thể tiến thêm một bước, thời gian liền sẽ so cái gì cũng không có tỉnh. Đối với cái này, Lục Thanh cũng coi là có tâm lý chuẩn bị. Bất kể như thế nào, Diệp Vân Trừng là thọ hết chết già đấy. Nhưng Ánh Bình Minh, chiều Triêu thì không giống nhau, bọn hắn chết bởi Triệu Thị Tu sĩ bàn tay. Lục Thanh Tại sinh hạ trưởng tử, lấy tên Triều Hi về sau, định ra rồi gia tộc gia phả quy củ. Bình Diêu Lục thị các đời sau sẽ lấy Triều Đình Văn bản rõ ràng hải, nghị thư dục hầu rộng cái này mới cái chữ sắp xếp, làm chữ lót. Chính hắn làm khai sơn thủy tổ, bất kể ở bên trong, hắn chín cái hài tử, không phân biệt nam nữ, cũng sẽ là chữ lót triều. Hắn tốt xấu là từ địa cầu mà đến người xuyên việt, với lại cái này lấy thực lực vi tôn tu tiên giới, cũng không có gì trọng nam khinh nữ truyền thống cường đại nữ tu sĩ cũng giống vậy là gia đình thành viên trọng yếu khi hắn quy định phía dưới trong nhà nữ tính thành viên cũng giống vậy biết dùng chữ lót sắp xếp chỉ là vì phân chia nam nữ nhi tử đều là đem hướng chữ thả ở giữa nữ nhi thì đem hướng chữ phóng tới chữ thứ ba vừa rồi nhắc tới hà triều là lục thanh cái thứ ba hải tử đồng thời cũng là hắn cái thứ nhất nữ nhi triều chiêu là hắn bắt tử lục thanh nhớ kỹ hai người bọn họ tại chính mình bế tử quan trước đó đều đã là trúc cơ kỳ tu sĩ rồi đây mới thực là mất con thống khổ ba tuổi đông nhiên nghe nói tam nữ bắt tử vậy mà sớm đã trước hắn một bước mà đi Lục Thanh vẫn rất khó nhẫn lại tâm tình trong lòng. Nghĩ đến gia tộc 50 năm tới cảnh ngộ, loại thống khổ này phần lớn chuyển hóa trở thành đối Triệu thị hận ý. Triệu Tử Đan, Lao tử năm đó trước hết cái kia đem người làm thịt, Hán tại trong lòng hận hận nghĩ đến. Nói xong những chuyện này, Lục Triều Hi dừng một chút, không nghe thấy phụ thân của mình có cái gì đáp lại, thế là lại tiếp tục giảng thuật nói, về sau còn đã xảy ra một việc. 15 năm trước, sát vách tuyết thành quận đã xảy ra tà ma giáng lâm sự tình, có ma tu vạch tìm tòi không gian, gọi đến tà ma ngoại đạo. Tông môn Triệu tập tất cả gia tộc phụ thuộc, tập hợp đủ quân lực lượng, cùng những cái kia ma tu Tà ma ngoại đạo đại chiến một trận, thành công tiêu diệt chấn áp lần kia ma loạn. Thế nhưng nói đến đây, lục triều hy nước nợ thanh âm đều khó mà che giấu. Thế nhưng lục gia chúng ta chết mất hai cái trúc cơ tu sĩ, đình phương cùng đình anh đều chết tại trong trận chiến ấy. Hai cái danh tự này lục thanh vẫn là nhớ kỹ. Lục đình phương là lục triều hy nhị tử, lục đình anh là lục triều linh trưởng tử. Mà lục triều linh là lục thanh tứ tử. Đây đều là hắn ruột thịt tôn đối, hắn bế tử con trước, đình phương bắt tuổi, đình anh mới tuổi. Gia tộc khi hắn bế quan về sau năm năm thời gian ngày càng xa xôi như thế hai người bọn họ còn có thể đột phá luyện khí kỳ tiến vào trúc cơ kỳ có thể thấy được thiên phú chăm chỉ đều rất không tệ hai người bọn họ hẳn là gia tộc đời kế tiếp trụ cột rồi nếu là tài nguyên dồi dào từ trúc cơ kỳ đột phá khải minh kỳ cũng không phải không có khả năng nhưng mà hai cái hậu bồi cứ như vậy chết tại ma loạn trên chiến trường đi qua hai lần tại hỏa lớn bao quát diệp hân trừng ở bên trong liên tiếp năm cái trúc cơ tu sĩ chết đi đối với một cái mới phát gia tộc mà nói là phi thường trọng đại đả kích lục gia cổ sống hầu như đều bị đánh gãy rồi nhất là lục đình phương lục đình anh hai người cái chết càng làm cho trẻ tuổi một đời bán hết hàng. Bây giờ, Lục gia còn sống trúc cơ tu sĩ chỉ có ba người, đều là chữ lót chiều đấy. Trong đó thực lực mạnh nhất Lục Chiêu Hi, vẫn là bệnh dữ mang theo, Thọ nguyên đại giảm không thể cùng người đồng thủ, tiến thêm một bước tiền đồ cơ hồ đoạn tuyệt. 109 tuổi hẳn là trúc cơ tu sĩ phong nhã hào hoa lúc, nhưng Lục Chiêu Hi cũng đã dần dần già đi, khẳng định không sống tới trúc cơ tu sĩ 180 tuổi thọ nguyên đại nạn rồi. Đem gia tộc 50 năm tới chưa xót lịch sử giảng thuật một lần, Lục Chiêu Hi khó nhịn cảm xúc, rơi lệ không thôi. Trong gia tộc, hắn là tộc trưởng, tự nhiên phải có uy nghiêm. Nhưng tại trước mặt phụ thân cái này 50 năm đến trèo chống gia tộc vất vả nguy nan vô số sợ hãi ngày càng xa suốt tự trách đều dâng lên trong lòng để hắn khó tự kiềm chế hắn quỳ trên mặt đất hướng về cửa lớn đóng chặt dập đầu chiếu hi hổ thẹn không chỉ có không mang lấy gia tộc phát triển không ngừng ngược lại rơi xuống lần này hoàn cảnh chiếu hi hổ thẹn a lặng lặng nghe trưởng tử thúc thiết đợi cho hắn khóc xong về sau lục thanh thật dài thở dài một tiếng chiếu hi những cực khổ này ngươi rồi lục chiếu hi một lần nữa không chế tốt cảm xúc sau đó nói phụ thân đã có thể truyền âm cùng ta nên là thương thế có chỗ truyền tốt gia tộc cũng muốn khổ tận cam lai rồi Không biết phụ thân ngài còn muốn bế quan bao lâu, liền có thể rời núi. Nghe được cái này vấn đề, Lục Thanh cảm giác có chút bi thương. Hắn hiện tại mình cũng chết rồi, chỉ là ý thức chui vào luân hồi, dựa vào hệ thống mà sinh. Nhưng này sự tình cũng không thể nói. Thương thế của ta cũng không chuyển biến tốt đẹp, xuất quan còn xa xa khó đợi. Bất quá gia tộc những năm này ra nhiều chuyện như vậy, ta cũng sẽ không lại không nghe không hỏi. Ta mặc dù không thể xuất quan, nhưng là có một ít chỉ thị ngươi nói. Phụ thân thỉnh giảng. Hôm nay nhưng có tông môn người đến gia tộc chọn lựa đệ tử. Vâng. Lục Chiêu Hi trong lòng có nghĩ hoặc chuyện này hắn vừa rồi cũng không có cùng lục thanh giảng. lục thanh bản thân là tán tu xuất thân, cũng không phải là thanh phong môn tu sĩ, lại có kim đan kỳ thực lực, cho nên lục gia tại toàn bộ phi vân châu từ trước đến nay đều rất riêng một mọn cỡ. bình diêu lục thị, tuy nói là thanh phong môn phụ thuộc, nhưng cùng tông môn kỳ thật rất không thân cận, chỉ là bởi vì tại phi vân châu cái này một mẫu ba phần đất bên trên, khẳng định phải hướng thanh phong môn như thế cái quái vật khổng lồ biểu thị thái độ của mình. nhưng kỳ thật quan hệ của song vương càng giống là người hợp tác. lục thanh mấy đứa bé không có một cái nào tiến vào thanh phong môn, chữ lót chiều phía dưới chữ lót đỉnh đồng dạng cũng không có. Tất cả tu sĩ đều là gia tộc tự thân bồi dưỡng, vì gia tộc hiệu lực đấy. Cái này tại Phi Vân Châu rất nhiều trong gia tộc, là phần độc nhất đấy. Cơ hồ tất cả gia tộc đều nắm lấy hướng Thanh Phong môn chuyển vận nhân tài, lại thêm tự thân bồi dưỡng đường sắt đôi chế. Gia tộc chính mình bồi dưỡng ra được tu sĩ, hoàn toàn thuộc về gia tộc, đương nhiên càng có thể vì gia tộc hiệu lực. Mà đưa đến tông môn tộc nhân thì lại biến thành tông môn tu sĩ, lâu dài muốn chú đóng ở tông môn, chấp hành tông môn nhiệm vụ, vì tông môn hiệu lực. Giữa hai bên khác biệt là rất lớn. Nhưng đối với phổ thông gia tộc mà nói, đưa anh tài tiến tông môn cũng là không có cách nào. Gia tộc tài nguyên có hạn, có thể nuôi dưỡng tu sĩ cũng có hạn, có chút thiên phú rất tốt tộc nhân, không đưa vào tông môn, trong gia tộc sẽ bị mai một, bồi dưỡng không dậy nổi. những người này được đưa vào tông môn là có cơ hội tìm được tốt hơn bồi dưỡng. với lại có gia tộc ở bên ngoài, những này tiến vào tông môn gia tộc từ đệ, đương nhiên cũng sẽ nhận được càng nhiều trợ lực. tiến vào tông môn tộc nhân, tóm lại vẫn là chảy máu, lại tại quá trình trưởng thành bên trong được gia tộc trợ giúp, đợi cho tu luyện có thành tiểu, tự nhiên cũng sẽ trả lại gia tộc. cũng tỷ như triệu tử đan tại triệu thị nhất tộc chính là như thế. nhưng lục thị từ trước tới giờ không làm như vậy, tất cả tu sĩ đều chính mình bồi dưỡng nhưng gần nhất 50 năm, lục thanh không có ở đây, lớn nhất chỗ rửa không có, lục thị còn duy trì loại thái độ này, vậy liền rất không thích hợp. lục triều hy cũng không phải không biết điểm này, hắn cũng không phải không có thử qua đem một chút hạt giống tốt đưa vào tông môn, nhưng luôn luôn đưa không đi vào. hắn biết, đó là triệu gia đang làm cho quỷ, bọn hắn tại trong tông môn thế lực rất lớn. lần này, lục triều hy là bỏ ra rất nhiều sức lực, bỏ ra rất nhiều linh thạch, mới đả thông trong tông môn quan hệ, thu hoạch được cơ hội lần này. không nghĩ tới, hôm nay thế mà lại đạt được phụ thân truyền âm. lục thanh từ trước đến nay thật là phản cảm đem tự mình tộc nhân đưa vào tông môn ấy. Hiện tại Lục Triều Hi có điểm tâm bên trong giấc trừng, lo lắng phụ thân cường lực cự tuyệt chuyện này. Chương 7, tài nguyên thăm dò. Đưa đến tông môn cũng không phải chuyện xấu. Phụ thân câu nói này, để Lục Triều Hi yên tâm rất nhiều. Không trách tội liền tốt. Giới nhà hài tử, cũng chạy lục ra chúng ta máu, gia tộc hiện tại rất khó khăn, nhưng là không thể khổ hậu nhân, văn Ân đi Thanh Phong môn, gia tộc cái kia cho cung cấp tất cả không thể đoạn. Vâng. Lục Triều Hi không rõ ràng phụ thân là làm sao biết bị tông môn tu sĩ mang đi hài tử gọi Lục Vân Ân, Thanh Phong môn tới trọn đồ thời điểm, hắn cũng không tại chính điện, chính hắn cũng là vừa mới đạt được báo cáo mới biết được chuyện này. Bất quá hắn đối với cái này cũng không cảm giác kỳ quái, dù sao tu sĩ Kim Đan có một ít thần kỳ thủ đoạn, không phải rất bình thường sao? Còn có, Vi Văn tiểu cô nương kia, ta thật thích. Tông môn đám người kia đo đến không cho phép, ngươi qua mấy ngày lại đo một lần. Đây, lục chiêu hy có chút của bách, trong tộc hiện tại không có chắc linh trận rồi. Lục Thanh không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Cơ sở nhất chắc linh trận, cũng muốn một cái trúc cơ tu sĩ dẫn đội, bốn tên luyện khí cao tầng tu sĩ riêng phần mình cầm trong tay chắc linh châu, đứng vững trận pháp mới có thể tạo thành. Tu sĩ hiện tại lục gia có thể độn được đi ra, nhưng bốn quả chắc linh châu thì không được. Đã từng bọn hắn đương nhiên là có, nhưng bây giờ đã không có. Vậy ngươi qua mấy ngày đem con đưa đến nơi này, ta xem một chút. Hắn từ hệ thống bên trong liền có thể nhìn thấy linh căn, chỉ là hắn đến lập một hợp lý điểm linh căn biến hóa quá trình. Nói xong việc này, Lục Thanh lại hỏi một chuyện khác, ta xem thân thể ngươi khó chịu, là chuyện gì xảy ra? Ma loạn lúc lưu lại vết thương cũ. Lục Triều Hi nói, ta nghĩ bảo trụ đỉnh vùng đấy, nhưng là không thành, mình cũng rơi xuống đại tường, mấy năm gần đây mới miễn cưỡng tốt hơn chút nào. Trước đây 5 năm, sự tình trong nhà một mực là thất đệ tại chúng đỡ. Trong miệng hắn thất đệ, chỉ là Lục Triều Hoa Lục Triều Hoa là Lục Thanh cái thứ bảy hải tử, năm nay hẳn là 79 tuổi, trú cơ tầng 4 tu sĩ, Tam Linh căn. Hôm nay tại đại điện, tiếp đại thanh phong môn tu sĩ, chủ trì chọn đồ nghi thức người, chính là hắn. Lục Thanh một bên nghe, một bên tại trong hệ thống, bỏ ra 10 điểm nghiệp lực, đem nhất tinh chữa thương, cho đổi đi ra, dùng tại Lục Triều Hi trên thân. Hắn ấn mở Lục Triều Hi cá nhân bảng, bệnh giữ cuốn thân, Thọ Nguyên đại giảm, cái này tám chữ, biến thành, vết thương cũ mới khỏi, Thọ Nguyên đại giảm. Mà cùng lúc đó, Lục Triều Hi mình cũng cảm thấy thân thể biến hóa, cái kia cuốn lây chính mình tầm 10 năm vết thương cũ trong chốc lát tốt lên rất nhiều. Cái này tất nhiên là lão phụ thân xuất thủ. Lục Thanh thanh âm hợp thời truyền đến, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, thời gian một năm, cho là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Đa tạo phụ thân. Lục Chiêu hi lại một lần dập đầu. Gia tộc sự tình, để ngươi thất đệ nhiều giúp ngươi chia sẻ một chút. Ngươi nên cũng có thể cảm giác được, đại thương sau thọ nguyên có hại, thời gian còn lại không nhiều lắm. Nhưng thân thể khôi phục về sau, nguyên khí nên cũng có thể trở về một chút. Ngươi bây giờ là trúc cơ tầng 8, còn có mười mấy thời gian 20 năm, có thể tự trùng kích một cái khai minh kỳ. Trong tộc hiện tại tài nguyên khan hiếm, ta đã là gần đất xa trời, không bằng lưu chút tài nguyên, không cần nói nhiều, cứ như vậy. Lục Thanh nói, tài nguyên sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ta còn không thể xuất quan, với lại thời gian rất lâu không thể. Nếu như ngươi là có thể thành công đột phá đến khải minh cảnh, gia tộc cũng có thể hảo hảo thở một hơi, sẽ không giống là hiện tại như vậy gian nan. Vâng. Phụ tử ở giữa trầm mặc một lát, Lục Thanh nói ra, ta tỉnh lại sự tình, vẫn là muốn giữ bí mật, đừng nói cho quá nhiều người. Ngươi đi đi, ngày mai nhớ kỹ mang vi vật tới. Vâng. Lục Chiêu Hi lần thứ ba gật đầu, sau đó tối lui, từ phòng bế quan rời đi. Hắn nhìn đến chân trời có ánh sáng nhạt sáng lên. Chưa phát giác ở giữa, nguyên lai like đã là ngày hôm sau sáng sớm rồi. Hắn tại đã nghe được phụ thân truyền âm về sau, tới chỗ này, đem gia tộc gần 50 năm tới mưa gió, đều cho giảng thuật một lần, nói suốt cả đêm thời gian. Đây đều là hắn trải qua chuyện cũ, mỗi lần nhớ tới, đều sẽ sinh lòng bí thương. Nhưng lần này, hắn nói lên những việc này, mặc dù vẫn là tránh không được đau lòng, nhưng lại càng là mang theo hy vọng. Lục Thanh là phụ thân của hắn, là hắn trong lòng trụ cột. Mặc dù phụ thân hay là không thể xuất quan, nhưng dù là vẹn vẹn chỉ là ở gia tộc phát triển bên trên tiến hành một chút chỉ đạo cũng làm cho trong lòng của hắn yên ổn nhiều lắm. Lục thị từ Lục Thanh bế quan không hỏi thế sự lúc bắt đầu suy sụp, cũng chắc chắn từ Lục Thanh bắt đầu quản lý lần nữa gia tộc mà hứng khởi. Đối với cái này, Lục Chiêu Hi tràn đầy hy vọng. Hắn sau khi đi, Lục Thanh ở tại phòng bế quan bên trong, động cũng không động chạy không chính mình. Gia tộc 50 năm tới mưa gió, cho dù là Lục Thanh cũng phải hảo hảo tiêu hóa một cái. Đồng thời, hắn cũng phải thật tốt suy nghĩ một cái, gia tộc muốn thoát khỏi khốn cảnh, hắn là muốn làm thế nào? Hiện tại, Lục thị có thể xương ngoại yêu nội hoạn, cái gọi là bên ngoài lo, chủ yếu nhất chính là Triệu thị. Nhưng kỳ thật cái này bên ngoài lo tình huống, so với vài thập niên trước, đã tốt nhiều lắm. Song phương hiện tại mặc dù vẫn sẽ có một chút ma sát nhỏ, nhưng là công khai hóa đại quy mô chiến đấu, đã cơ hồ không có. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ tông môn tham gia. Ma luôn lúc, Lục thị cũng là chịu tông môn chiêu mộ, đồng thời hy sinh rất lớn, trong tộc hết thảy năm cái trúc cơ tu sĩ, hai chết một thương nặng. Đã như vậy, tông môn đương nhiên cũng cần có chỗ biểu thị. Ngoại trừ Triệu Tử Đan bên ngoài, trong tông môn mặt khác hai cái tu sĩ kim đan năm đó cùng lục thành quan hệ cũng đều có tốt bao nhiêu còn có chút hương hòa tình cái này cũng có thể là lục thị không có bị triệu thị thật sự diệt tộc nguyên nhân mà tương đối mà nói nội hoạn khả năng phiền vãi hơn một điểm gia tộc bây giờ thu nhập quá ít ít đến ngay cả tộc nhân ăn lộc gia tộc tài nguyên cơ sở giữ gìn đều trèo chống không được lục thị chi tiêu đã không thể lại cắt giảm rồi một cái luyện khí kỳ tộc nhân một năm mười cái linh thạch cung cấp đã là ít nhất ít nhất ngay cả cái này cung cấp cũng không có gia tộc lực ngưng tụ sẽ kịch liệt hạ xuống đồng thời tộc nhân cũng không cách nào bình thường tu luyện Đồng dạng, ba vị trúc cơ tu sĩ 1 năm 100 linh thạch cung cấp, cũng là nhất định phải đấy, nếu không đừng nói tiến hơn một bước, ngay cả duy trì hiện hữu cảnh giới tu hành khả năng đều có khó khăn. Dựa theo Lục Triều hy lúc trước nói, gia tộc sở dĩ một mực chống đỡ xuống tới, sát lại, nhưng thật ra là bán gia sản lấy tiền. Một chút lục thanh lưu lại pháp khí pháp bảo, tại thực sự thiếu tiền thời điểm, cũng chỉ có thể bán đi, đổi lấy linh thạch, duy trì gia tộc. Thiết lưu không được, cái kia chỉ có khai nguyên rồi. Tính toán một cái, Lục Thanh bây giờ còn có 89 điểm nghiệp lực. Phía trước bỏ ra 1 điểm nghiệp lực cho Lục Triều Hi truyền âm, còn bỏ ra 10 điểm nghiệp lực cho hắn đổi cái Chữa thương, đem hắn cái kia bệnh dữ cuốn thân vấn đề giải quyết, mà còn giữ lại cái này 89 điểm nhập lực, có 50 là muốn giữ lại cho Lục Vi văn thay cái, linh căn tăng lên, đấy. Trên bản chất, gia tộc muốn tiến thêm một bước, là nhất định phải có liên tục không ngừng kiến xuất hậu bối hiện ra tới. Còn có 39 điểm nghiệp lực, Lục Thanh phải nghĩ biện pháp cho gia tộc Khai Nguyên. Nhất tinh địa đồ loại, tài nguyên thăm dò, 15 nghiệp lực, chọn lựa gia tộc trong lãnh địa một loại chỗ địa phương, cũng tìm kiếm trong đó phải chằng có ẩn tàng tài nguyên. Thăm dò bước phát triển mới tài nguyên xác suất thành công, cùng bốn công năng tinh cấp có quan hệ. Lục Thanh đổi chức năng này, Hệ thống giao diện tự động nhảy chuyển đến địa đồ hình tượng, trên bản đồ xuất hiện một cái có thể theo Lục Thanh ý niệm di động điểm đỏ. Cái này điểm đỏ chính là thăm dò tâm. Lục Thanh dùng cái này tới chọn định một chỗ về sau, liền sẽ coi đây là trung tâm, hướng ra phía ngoài thăm dò phải chăng có thể lợi dụng tài nguyên? Lục Thanh làm sơ suy tư, lựa chọn Ngọc Yên Sơn phía bắc 200 dặm bên ngoài một chỗ, làm nguyên bản điểm, mở ra thăm dò công năng. Chương 8, thổ tông phù hộ. Lựa chọn Ngọc Yên Sơn mặt phía bắc, đó là có giảng cứu lấy. Ngọc Yên Sơn bà thần là Lục Thị Hà Hổ, bọn hắn ở chỗ này trăm năm rồi, xung quanh tình huống kỳ thật mò được rất rõ ràng cho dù là 200 dặm bên ngoài, kỳ thật đối với các tu sĩ mà nói, cũng cùng cửa nhà không có gì khác nhau, đã có tài nguyên đều bị thăm dò đến không sai biệt lắm, giống như là cái kia cỡ nhỏ huy năng khoáng thạch mạch, chính là Ngọc Yên Sơn dưới chân phụ thuộc một chỗ tài nguyên. Muốn thăm dò bước phát triển mới tài nguyên, đó còn là tận lực đem thăm dò khu vực phóng xa điểm. Mà tại Ngọc Yên Sơn chi nam, là Bình Diêu huyện. Đã từng lục thị cường thịnh nhất thời điểm, bọn hắn khống chế từ Ngọc Yên Sơn đến Bình Diêu huyện ở giữa ngàn dặm phạm vi bên trong hơn cái thôn trấn, tài nguyên điểm. Coi đây là trung tâm, phạm vi thế lực phóng xạ toàn bộ An Lăng quận, quận thành cũng có bọn họ một bộ phận lợi ích nhưng bây giờ, lục thị ngay cả bình diêu huyện đều chỉ có thể khống chế một phần tư dáng vẻ rồi, cái khác chớ nói chi là rồi. bình diêu huyện ở bên trong, còn có đại địch của bọn hắn triệu thị. từ ngọc yên sơn đi về phía nam đi thăm dò, thật muốn tìm được cái gì tại nguyên điểm, khai phát rất bất lợi tại giữ bí mật, cũng dễ dàng lọt vào triệu thị dò dò xét. hướng bắc, phương diện này vấn đề tương đối liền sẽ tương đối ít một chút. trên bản đồ, màu đỏ nguyên điểm nhất định, sau đó từng vòng từng vòng gợn sóng, tự lấy cái này điểm đỏ làm tâm điểm, bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. sau một lát, một cái điểm sáng màu xanh lam. Xuất hiện ở khoảng cách tâm Bắc Lệ Đông Ước chừng cách xa 40 dặm địa phương. Ấn mở xem xét, tin tức cặn kẽ liền đi ra. Thủy Linh Mã 7 nhị tính tài nguyên. Số lượng: 15 đến 30. Trạng thái: Di chuyển ở bên trong, một cái nguyệt hậu rời khỏi gia tộc khu khống chế vực. Dự đoán tài nguyên thu nhập: linh 305. Thủy Linh Mã là một loại dê dai ngựa loại linh thú. So với bình thường ngựa mà nói, bọn chúng thể trạng cao lớn, tính tình ôn hòa, với lại có thể điều động thủy xúc linh khí, có thể khôi phục nhanh chóng thể lực. Lấy bình thường ngựa tốc độ chạy, loài ngựa này cơ hồ là sẽ không mệt. Loài ngựa này tốt, rất tốt tuần hóa. Nếu như gia tộc có thể đem cái này đàn ngựa bắt được, cũng hoàn thành thuần hóa, như vậy sẽ là rất lớn một bút tài nguyên." Trương Ký mà nói, những này ngựa có thể dùng đến thành lập thương đội, cho thuê cho gia tộc khác, thương đội sử dụng, có thể dưỡng dục ngựa con cũng mở rộng chủng quần, bán ra ngựa. Mà dù là ngắn hạn mà nói, dựa theo số lượng này, một hơi đem những này thủy linh mã cho hết bán, đó cũng là 3000 linh thạch trở lên thu nhập. Đem cái này đàn ngựa không chế, gia tộc tình trạng sẽ đạt được rất không tệ cải thiện. Nếu quả như thật có thể có 300 linh thạch một năm dự đoán thu nhập, gia tộc cơ bản liền có thể tu chi thăng bằng." Lục Thanh Hận không thể hiện tại liền truyền âm cho Lục Triều Hi, để hắn tranh thủ thời gian tổ chức nhân thủ đi giải quyết chuyện này. Bất quá, hắn vẫn là nhịn xuống. Truyền âm cũng muốn hoa một điểm nghiệp lực đâu, có thể bất thì bớt. Dù sao, dựa theo lúc trước hắn bàn giao, ngày mai Lục Triều Hi cũng sẽ mang theo Lục Vi vào tới. Hắn bây giờ còn thừa 24 điểm nghiệp lực, khoản này hắn cũng chuẩn bị tiêu hết. Ánh mắt bỏ vào danh sách trao đổi bên trong tài nguyên loại, nơi này có hai cái, là có thể đổi đấy. Quy xà thảo hạt giống, nhất tinh, chút ít. Nhưng trồng ở bên trong vườn thuốc, ra tăng dược viên thu nhập, thu hoạch sau nhưng làm dược liệu tài nguyên sử dụng. 5 nghiệp lực Đây là một loại nhất tinh thảo dược, không tính đắt đỏ, nhưng là cũng ít khi thấy. Quy xà tán đan vương, nhất tinh. Nhưng luyện chế quy xà tán, tại có quy xà thảo tài nguyên dưới tình huống, có thể gia tăng phòng luyện đan thu nhập. Mỗi tháng định kỳ phục dụng quy xà tán, nhưng hơi gia tăng thủy hành tu luyện công pháp tốc độ. Không thể liên tục phục dụng vượt qua một năm, nếu không sẽ tích lũy đan độc sinh ra tác dụng phụ. Phục dụng một năm sau, cần cách 5 năm mới có thể tiếp tục phục dụng loại này đan dược. Mới nghiêm lực. Cái này đan vương, cùng phía trước hạt giống hoàn mỹ phối hợp. Nhưng mà để hắn cảm thấy có chút lo nghĩ chính là, trước mặt quy xà thảo hạt giống, hẳn là có thực thể đấy cái đồ chơi này đổi, sẽ lấy cái gì hình thức xuất hiện, không cần suy nghĩ, thử một chút thì biết. lựa chọn trao đổi về sau, lục thanh nhìn thấy trước mặt mình liền xuất hiện một cái ngọc giản cùng tuổi phong hận. giống, bọn chúng cũng không phải là thực thể, mà là giống như hắn, tựa như là không cách nào bị thấy hư thể. mà hắn, có thể mang theo hai thứ đồ này tùy ý tung bay, cũng tùy thời có thể đem cụ hiện thành chân thực tồn tại đồ vật. cái này đã hiểu. ngày thứ hai, lục triều hy theo lời mà đến, còn mang theo ba tuổi tiểu nữ hài lục vi văn. hắn quỳ trên mặt đất, lục vi văn cũng có dạng học dạng, một già một trẻ hai người đồng thời hướng phòng bế quan cổng giật đầu. phụ thân chiếu hi tới được lục thanh thanh âm đồng thời tại một gia một trẻ hai người vang lên bên hai, đều đứng lên đi vi văn tiểu nha đầu càng đi về phía trước hai bước lục vi văn đứng lên linh động mắt nhỏ bốn phía nhìn xem nàng trên đường nghe tộc trưởng thái gia gia nói qua biết bên trong là gia tộc lão tổ tông là gia tộc tất cả mọi người tổ tiên nàng cũng một điểm không sợ người lạ liền nghe lời nói đi lên phía trước dám đứng ở trước cửa còn ý đồ thuận cửa đá khe hở hướng bên trong nhìn phía sau lục chiều hi kinh hồn táng đảm, sợ tiểu nữ hải không hiểu chuyện gây tai họa phụ thân nhưng là không dễ nói chuyện chỉ có thể dương mắt nhìn Lục Thanh đương nhiên sẽ không để ý, tiếng cười của hắn truyền đến ra, "Vị Văn tiểu nha đầu để cho ta thật sự là càng xem càng đáng yêu, ta xem qua, tiểu nha đầu là kim thổ song linh căn, tu kim hành công pháp tương đối tốt, thổ linh căn cũng có thể trả lại tu luyện." Nghe được cái này tin tức, Lục Triều Hi vui mừng quá đỗi. "Đứa nhỏ này liền lưu tại gia tộc bên trong đi, nàng thế nhưng là hướng hàng nhất mạch kia hay sao?" "Đúng là nhị đệ nhất mạch kia đấy. Ngươi nhị đệ bây giờ còn là luyện khí chín tầng." "Vâng, nhị đệ năm nay 107 tuổi, không quá gần chút năm thân thể coi như cứng rắn. Lại cứng rắn lãng, luyện khí kỳ cũng không chống được mấy năm." Để hắn hảo hảo bồi dưỡng vi văn đi, cùng thân chắc trai cùng một chỗ, cũng coi là có thể bảo dưỡng tuổi thọ rồi. Nhị đệ hẳn là sẽ thật cao hứng. Giang đến nơi đây, hai cha con lại lâm vào trầm mặc. Lục Thanh đối với cái này, nhưng thật ra là không có chuẩn bị tâm tư. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, hắn các đời sau nếu không phải có thể tại con đường tu luyện bên trên có thành, hắn tương lai sẽ tấp nập chứng kiến hậu đại ở trước mặt của hắn từng cái chết đi. Vừa mới bọn hắn nhắc tới Lục Triều Hằng, là hắn con trai thứ hai. Thiên phú không tốt, chỉ là ngũ linh căn. Tại chính mình giúp đỡ phía dưới, miễn cưỡng tu luyện tới luyện khí kỳ lúc, đã tuổi gần 30 rồi đến tiếp sau cảnh giới tăng lên cũng rất chậm, có thể tu luyện tới luyện khí chín tầng, đã là lấy nhờ lục thanh phúc. Nhưng liền xem như như thế, vẫn như cũ trúc cơ vô vọng. Lục triều hằng có lẽ đã từng lúc còn trẻ, buồn bã trời đoán đất qua, cảm thấy dựa vào cái gì đều là giống nhau xuất thân, thiên phú của mình cứ như vậy kém. Nhưng cho tới bây giờ, đều 100 năm rồi, hắn cũng sớm nghĩ thông suốt rồi. Hiện tại, hắn tại trong gia tộc cũng là cả ngày không có việc gì, chính là dạy bảo dạy bảo hậu bối, phát huy hạ nhiệt lượng thừa. Dù sao, gần trăm năm lúc tu luyện ánh sáng, tóm lại tích lũy xuống một chút kinh nghiệm tu luyện. Giáo một chút vừa mới bắt đầu tu hành tiểu hài tử nhập môn tóm lại vấn đề không lớn tiểu vi văn cha ngươi chờ ngươi ở ngoài đi ra ngoài trước đi ta với ngươi thái gia già còn có ít lời muốn nói lục thanh thanh ngã văn lên được rồi lao tổ tông lục vi văn nhún nhảy một cái đi ra vừa mới trong cơ thể nàng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác rất đặc biệt nàng cảm thấy rất dễ chịu đi qua trong cơ thể nàng loại kia tối nghĩa khó chịu cảm giác một cái không có nàng cũng không thể nghe hiểu hai cái lao tổ tông lời nói này hảm nghĩa nàng cũng không biết trên người mình đến cùng sẽ ra chuyện gì nàng chỉ là đơn thuần vui vẻ mà thôi sau khi ra ngoài. Phụ thân của nàng Lục Minh Tư liền đứng ở bên ngoài chờ lấy. Cha. Tiểu Vi Văn chạy trước nhảy vào phụ thân trong ngực bị phụ thân ôm lấy về sau. Tiểu Vi Văn nói ra, vừa rồi ta cùng Lão Tổ Tông nói chuyện nha. Lão Tổ Tông nói cái gì nha? Lão Tổ Tông nói ta là Kim Thổ Song Linh Can. Lục Minh Tư sững sốt một chút, tận lực bồi tiếp lòng tràn đầy cồn hỉ. Hắn ngay từ đầu còn không biết muốn đem nữ nhi mang đến làm gì, nhưng nghe đến tin tức này, hắn căn bản khất chế không được trong lòng ý mừng. Tổ Tông phù hộ, nữ nhi của ta là chất lượng tốt thượng đẳng Song Linh Can. Chương chín, huyên nguyệt. Lục Vi Văn cảm nhận được thân thể biến hóa. Dĩ nhiên chính là lục thành cho nàng trao đổi đi ra, tăng lên linh căn. Kim hỏa song linh căn bị ưu hóa trở thành kim thổ, vẫn là lấy kim làm chủ, mất cân bằng vấn đề không giải quyết hết, nhưng là phó linh căn biến thành hữu ích kim linh căn thổ thuộc tính, cái này so trước đó tốt hơn rất nhiều. Tìm tới thích hợp tu luyện công pháp, trên đường đi tu luyện lại cho đủ tài nguyên phối hợp, cái khác không nói nhiều, chỉ ít 40 tuổi trước đó, đột phá đến trúc cơ kỳ vấn đề là không lớn. Đến tiếp sau, nếu như cố gắng, cơ duyên, tài nguyên đều theo kịp, cải minh kỳ vấn đề cũng không lớn, rất đến kim đan cũng có thể trở mông một cái. Kim đan kỳ, không có tốt như vậy là tới. To như vậy một cái phi Vân Châu, liên tục ngàn năm giảm, phía dưới 7, 8 cái quận, hết thảy cũng chỉ có 5 cái Kim Đan kỳ cường Giảm mà thôi, 4 cái tại tông môn, còn dư lại to to nhỏ nhỏ vô số trong gia tộc, gần nhất ngàn năm cũng liền ra một cái Lục Thanh, lấy tán tu thân phận, thành tựu Kim Đan. Mà Khải Minh Kỳ, trên thực tế liền đã xem như cao tầng tu sĩ. Gia tộc nếu là có thể ra cái Khải Minh Kỳ tu sĩ, cũng tất nhiên có thể nhất cử thay đổi thế cục, không nói khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, chí ít không còn sẽ có an nguy ưu sầu. Nhỏ tiểu Vi Vân Thiên Thần, ký thác Lục Thanh, thậm chí cả toàn bộ lục gia kỳ vọng, nàng sẽ là lục gia tương lai. Đương nhiên, muốn nói thay đổi gia tộc tình huống bây giờ phương thức tốt nhất, nhưng thật ra là Lục Triều Hy có thể đột phá đến Khải Minh kỳ. Hắn trên người bây giờ vết thương cũ đã không có, trong một năm liền sẽ khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái, nhưng là tổn thất trợ nguyên nhưng không có có thể bù lại. Hắn thời gian còn lại không nhiều lắm, có thể hay không đột phá, muốn nhìn vận mệnh của hắn, cũng phải nhìn tiếp xuống tài nguyên có đủ hay không. Tại tiểu cô nương sau khi đi, Lục Thanh nói với Lục Triều Hy lên mặt khác hai chuyện. Ta chỗ này có một phần quy xà tán phương thuốc cùng một chút quy xà thảo hạt giống, ngươi cầm lấy đi. Hạt giống có thể trồng ở dược viên bên trong. Phương thuốc cũng có thể để trong tộc luyện đan sư học một cái, tóm lại có thể cho gia tộc nhiều một chút thu nhập. Lục Triều Hi đầu tiên là gật đầu lên tiếng, sau đó vừa nghi nghi ngờ, đồ đâu? Còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy ở trước mặt của hắn xuất hiện hai dạng đồ vật hư ảnh. Đầu tiên là hư ảnh, sau đó tại thời gian cực ngắn bên trong, từ hư chuyển thực. Lại xem xét, đó là một mảnh ngọc dặn cùng một cái nhỏ báo tải. Cái này nên chính là phụ thân trong miệng nói tới phương thuốc cùng mầm móng. Hắn hoàn toàn không nhìn ra, hai thứ đồ này là thế nào xuất hiện. Thủ pháp này, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Mà trên tư thế kỳ thật chính là lục thanh linh thể nói rất lời sau từ phòng bế quan bên trong bay ra, sau đó đem hai dạng đồ vật cụ hiện tại nhí từ trước mặt mà thôi. nhìn thấy lục triều hy đem đồ vật thu lại về sau, lục thanh tung bay trở về chính mình phòng bế quan. hắn hiện tại đã minh sát phát hiện, hắn chỉ có thể ở phòng bế quan thảo luận lời nói, cũng chỉ có đang bế quan thất trong phạm vi mười thước người có thể nghe được hắn nói chuyện. lại xa liền phải dùng truyền âm chức năng, một câu một nghiệp lực, chết quý chết quý nhân. sau khi trở về, lục thanh nhắc tới chuyện thứ hai, ngọc yên sơn bắc lợi đồng hai dặm bên ngoài có một chi đang tại di chuyển bên trong thủy linh mã bảy đi ngang qua nơi đây, nhiều nhất sau bốn ngày. Bọn chúng liền sẽ rời khỏi gia tộc khống chế phạm vi Cái này đàn ngựa có 15 đến 30 con số lượng, để cho người ta đi một chuyến, phải tất yếu đem cái này đàn ngựa cho bắt trở lại. Vâng, phụ thân, ta tự mình dẫn đội. Người thương còn chưa tốt đâu." Lục Thanh nói, "Để Triều Hòa, Minh Triều hai người dẫn đội đi thôi." Lục Triều Hòa là Lục Thanh con thứ 7, năm nay 79 tuổi, bây giờ là trúc cơ tầng 2. Lục Minh Triều thì là hắn nô nữ, một cái nhỏ nhất hải tử, bây giờ cũng có 72 tuổi, là trúc cơ tầng 4 tu sĩ. Thủy Linh Mã, bình thường mà nói là một loại cấp 1 chúng phẩm linh thú. Thực lực cơ bản tương đương với luyện khí kỳ tầng 5 6 tu sĩ, nhưng loại này số lượng đàn ngựa ở bên trong có thể sẽ xuất hiện mã vương. Mã vương có khả năng sẽ đạt tới cấp 1 thượng phẩm, thậm chí cả cấp 2 cấp độ. Dạng này một cái đàn ngựa, xuất động hai cái trúc cơ tu sĩ mới có tương đối ổn cơ hội bắt được trở về. Thằng đến dẫn đội rời đi Ngọc Kiên Sơn, Lục Chiêu Hòa cùng Lục Minh Triều hai người suy nghĩ, vẫn là lộn loạn, loạn. Ngay tại hôm qua, hai người bọn họ nhận được đại huynh truyền tin. Ba người vừa thấy mặt, đại ca Lục Chiêu Hi trước tiên là nói về đàn ngựa sự tình, để bọn hắn hai người sau đó điều ra 15 tên gia tộc tu sĩ, hướng bắc đi tìm đàn ngựa tung tích sau đó, đại ca liền lại liền nói ra một câu để bọn hắn rất ngượng lời nói. phụ thân tỉnh, nhưng là trong thời gian ngắn còn không thể xuất quan. tin tức này, để hai người đại hỷ sau khi, vẫn còn có chút thất vọng. chuyện này, toàn cả gia tộc hiện tại cũng chỉ có ba người chúng ta, còn có minh tư cùng hắn tiểu nữ nhi vi văn biết. minh tư bên kia ta hạ phong khẩu lệnh, vi văn cũng có cấm chế mang theo, nàng niên kỷ còn nhỏ, đến dạng này mới có thể tránh miễn vô ý nói lộ ra miệng. cùng các ngươi hai người sách một tiếng, cũng là để cho các ngươi đem thả xuống một chút tâm. phụ thân còn sống, nhưng thương thế không thấy chuyển biến tốt đẹp chuyện này không nên để ngoại giới biết, hai người các ngươi cũng tuyệt đối không được nói lộ ra miệng." Đại Vinh yên tâm, hai người vẫn là biết nặng nhẹ đấy. Hiện tại, ngoại giới đối Lục thị phổ biến là biết chính là Lục Thanh đã chết, Lục thị che giấu tin tức. Thậm chí không chỉ có là bên ngoài người nghĩ như vậy, liền xem như gia tộc nội bộ, cũng có rất nhiều người là nghĩ như vậy. Không phải, 13 năm trước đây Triệu thị đánh tới Sơn môn khẩu, gia tộc đều đã đến bị diệt môn biên giới rồi, Lục Thanh lão tổ này vì cái gì từ đầu đến cuối không có lộ diện? Không phải liền là kỳ thật Lục Thanh đã qua đời, chỉ là Lục thị che giấu tin tức, để cho ngoại giới đều tiếp tục báo trì đối bọn hắn kiêng kỵ sao? Bọn họ che giấu, đã bị Triệu thị cường lực bức bách cho đâm thũng. Hiện tại, toàn bộ Phi Vân Châu, không ai có thể lại đem lục ra xem như kim đan gia tộc nhìn. Đối lục thị mà nói, cái này dĩ nhiên không phải chuyện tốt. Gia tộc uy tín triệt để sụp đổ, tại ngoại giới bước đi liên tục khó khăn. Theo lý thuyết, Lục Thanh còn sống tin tức này, công bố ra ngoài, hẳn là chuyện tốt, có thể quy mô khôi phục gia tộc uy tín. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại phụ thân thương thế nhưng cũng không có chuyển biến tốt đẹp, vẫn không cách nào xuất quan, đụng phải nguy nan tình huống vẫn không thể ra tay. Tin tức này nếu là thật lộ ra ngoài ra ngoài, không nói đến ngoại giới có thể hay không tin. Giả thiết là thật tin, nào sẽ thế nào? Giống như là đã kết thúc tử thủ Triệu thị, có thể hay không lại một lần nữa đánh tới cửa. Bọn hắn cảm thấy Lục Thanh là thật chết rồi, đã triệt để suy sụp lục gia không còn bị bọn hắn coi là uy hiếp, lại thêm tông môn từ đó điều tiết, cho nên bọn hắn những năm gần đây hành quân lặng lẽ, không lại tiếp tục từng bước ép sát. Nhưng nếu là biết Lục Thanh không chết, chỉ là trọng thương, vậy bọn hắn sẽ có hay không có khả năng vì để tránh cho Lục Thanh về sau chứa khỏi vết thương đến báo thủ, từ đó nhân cơ hội này, bước lên bị tông môn trừng phạt nguy hiểm, một lần nữa để cầu giải quyết triệt để thay hoàng ẩm. Khả năng này chỉ cần tồn tại, Lục gia liền không thể bảo hiểm. Bọn hắn ba huynh muội bây giờ là Lục gia làm chủ ba người, thương lượng qua về sau, bọn hắn quyết định giấu giếm tin tức này, tuyệt không hướng ra phía ngoài lộ ra. Chỉ ít, Triệu Tử Đan trước khi chết, gia tộc bồi dưỡng được mới khải minh tu sĩ trước đó, quyết không thể lộ ra. Triệu Tử Đan cũng không có nhiều năm tốt sống. Chư người, bắt ngựa, mang theo trùng điệp tâm sự, Lục Triều hòa cùng Lục Minh Triều hai người, mang theo mười làm tên gia tộc tu sĩ, rời đi Ngọc Kiên Sơn, một đường hướng bắc. Hành động của bọn hắn rất có mục đích tính, trên bản đồ rõ ràng tiêu chú đàn ngựa tại hôm qua lúc vị trí Đồng thời còn vẽ ra lập tức bảy di chuyển lộ tuyến. Bọn hắn khoảng cách đàn ngựa vị trí, ước a đoán chừng tại khoảng 240 dặm. Khoảng cách này, đối với các tu sĩ mà nói, cũng không tính xa xôi. Luyện khí kỳ người tu luyện, bình thường tốc độ đi đường, nửa ngày liền có thể đến, tại trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, điều động phi kiếm hoặc là cái khác phi hành đạo cụ, hơn một canh giờ một điểm liền có thể đi qua. Thủy linh mã cũng là cấp một linh thú, tốc độ kia thậm chí so luyện khí kỳ tu sĩ còn muốn hơi nhanh một chút. Nhưng muốn nói rõ chính là, cái này đàn ngựa là ở di chuyển trên đường, nhưng cũng không cường địch ở phía sau truy. Bọn chúng cũng là muốn vừa đi vừa tìm nước, tìm đồ ăn, thậm chí cả phải có thời gian nghỉ ngơi, chơi đùa đấy. Cứ như vậy, vừa đi vừa nghỉ tốc độ liền sẽ không quá nhanh. Trong 4 ngày đợi kịp, nhất là mục tiêu rõ ràng dưới tình huống, vấn đề vẫn là không lớn. Trên thực tế, tại sáng ngày thứ 2 lúc, bọn hắn liền đã tìm được đàn ngựa tung tích. Cùng trước đó tiêu ký lộ tuyến cơ hồ nhất trí. Đến giữa trưa lúc, bọn hắn chính thức đụng phải đàn ngựa. Bọn này thủy linh mã, mấy cái đến có 24 thất dáng vẻ, trong đó có 5 tấc ngựa con, 12 tấc ngựa cái, 7 tấc ngựa đực. Bọn chúng đang tại một chỗ bên cạnh cái ao uống nước nghỉ ngơi. Vài thất ngựa con còn vây quanh đàn ngựa lẫn nhau truy đuổi chạy, tựa hồ là đang đùa rỡn. những này thủy linh mã toàn thân màu xanh trắng, từ dưới ra ẩn ẩn có lam nhạt vầng sáng lộ ra, rất là xinh đẹp. lục minh triều là thủy một song linh căn tu sĩ, nàng công pháp tu luyện tên là thủy vân độ phổ có cái chiêu số, vào lúc này vẫn rất dùng tốt đấy. nàng cung thất ca cùng một chỗ, đầu tiên là chỉ huy tất cả tu sĩ hợp thành một vòng dây, sau đó nàng trước hết độc thủ, tay nắm pháp quyết, vân vụ chú liền bị phát huy ra, cái này chú pháp có thể triệu hồi ra một mảnh nồng đậm mây mù bao phủ một phiến khu vực che đậy thân hình. ở đây sau khi Người tu luyện tự thân là có thể cảm ứng được trong mây mù tình huống đấy, đồng thời nàng cũng có thể đem cảm giác này đồng bộ cho đồng bạn. Sương mù vừa mới xuất hiện lúc, đàn ngựa liền đã đã có phản ứng. Bọn chúng bản thân liền là thủy trúc linh thú, đối với thủy linh tức giận biến hóa rất là mất cảm. Ngựa được tê minh phía dưới, toàn bộ đàn ngựa di động, bọn hắn hợp thành một cái đàn ngựa, tất cả trưởng thành thủy linh mã, làm thành một vòng, đem ngựa con bảo hộ tại vòng tròn ở giữa nhất. Đàn ngựa sao động dưới, phía tây bỗng nhiên xuất hiện ba cái tu sĩ bóng dáng. Bọn hắn giơ đuốc cầm vậy, từ bên ngoài tới gần đàn ngựa, trong miệng còn phát ra đe dọa tiếng kêu to. Thủy Linh Mã tuy nói là có được linh khí linh thú, nhưng là bọn hắn trời sinh tính bình thản dịu dàng ngoan ngoãn, lại không hiểu chiến. Nhận được đe dọa về sau, đàn ngựa phản ứng đầu tiên chính là hướng ngược lại chạy tới. Cái này lại chính giữa các tu sĩ bế dập. Lục Chiêu Hòa là gia tộc một cái duy nhất cấp 2 trận pháp sư, hắn tại đàn ngựa phía đông đã sớm bố trí xong trận pháp. Khi đàn ngựa đi qua lúc, hắn từ trong xương mù hiện thân, lay động trong tay một cái trung nhỏ, tại mặt khác bốn tên luyện khí tu sĩ dưới sự trợ giúp đã phát động ra trận pháp. Linh khí phun trào, đất đai lan lụt, đàn ngựa tại một mảnh tiếng gào thét ở bên trong, vậy mà đứng cũng đứng vững từng cái bị thả lật ra. Đó là cái cấp 2 hạ phẩm thổ hành trận pháp, tên là Ngược Lại thổ Trận Hiệu Quả giống như hiện tại, có thể lật qua lật lại mặt đất, làm cho trong trận pháp mục tiêu không cách nào tự nhiên hành động, từ đó bị khống trụ, nhận mặt đất để ép. Đồng thời, bởi vì nặng nghề thổ linh khí tại phát huy tác dụng, phi hành pháp thuật sẽ nhận nhất định các chế. Thủy linh mã vốn là không biết bay, thì càng cầm trận pháp này không còn tác dụng gì nữa. Mười cái tu sĩ vào lúc này đồng loạt hiện thân, quay chung quanh tại trận pháp xung quanh, bắt đầu hướng vào phía trong đánh vào cầm chế. Thất thúc nhẹ một chút, thất thúc nhẹ một chút. Một cái giọng nữ vang lên, nói chuyện chính là một cái nhìn qua rất trẻ cô nương, dung mạo xem như xinh đẹp, nhưng đã 45 tuổi. Tu sĩ, nhất là nữ tu sĩ, là không thể dùng dung mạo để phán đoán tuổi tác lớn nhỏ đấy. Trong tu chân giới, ngoại trừ cá biệt tình huống, cơ hồ có điều kiện nữ tu đều được cho có thuật chú nhan. Bản thân tu luyện liền sẽ để thân thể duy trì tuổi trẻ trạng thái đỉnh phong, chớ nói chi là còn có một số đan dược có thể dùng. Nàng gọi Lục Tuyết Đỉnh, Lục thị đời thứ 2 chữ lót đỉnh đấy, trước mắt là luyện khí lục kỳ, nhìn cái này tu hành tiến độ, chúc cơ hy vọng tương đối nhỏ nhưng nàng là trước mắt trong gia tộc một cái duy nhất tuần thú sư có cấp một thượng phẩm tiêu chuẩn đã từng gia tộc cũng là có một cái cỡ nhỏ linh thú bầy đấy nuôi một chút yêu vịt ban đầu là từ bên ngoài mướn người đến bồi dưỡng về sau cảm thấy không phải sự tình gia tộc mình cũng nuôi dưỡng một cái tuần thú sư chính là lục tuyết đỉnh đáng tiếc người bồi dưỡng được tới bảy vịt yêu không có nhưng bây giờ tóm lại là có thể lại một lần phát huy được tác dụng rồi thủy linh mã bảy xa xa muốn so loại kia chỉ có thể nuôi đến nan yêu vịt trọng yếu hơn được nhiều tối thiểu phải cái cấp hai tuần thú sư mới có thể rất tốt quản lý nhưng không có cách gia tộc hiện tại tại đây điều kiện kiên trì cũng phải bên trên chính nàng đối nhiệm vụ lần này cũng rất xem trọng sợ thất thúc ngược lại thổ trận đem những này quý giá linh ngựa ngã chết mấy con liền xem như không ngã chết còn đoạn hai đầu đuổi ngựa cũng là rất lớn tổn thất tại tiếp vào chiêu mộ về sau nàng liền điên cuồng bắt đầu luyện chế có thể khống chế linh thú lá bừa tại đây hai ngày truy tung trên đường nàng cũng không dừng lại luyện chế tăng thêm trước đó hàng tồn một hơi chuẩn bị 40, 50 tấm cấp một khống thú phủ đồng thời phân phát cho các tu sĩ khác nhóm lúc này tại đàn ngựa bị khống chế lại về sau nàng liền dẫn theo gia tộc các tu sĩ thuống vào phía trong đem không thú phủ một trương một trương đánh ra ngoài, bị dán lên không thú phủ linh thú sẽ ngắn ngủi tiếp nhận tuần thú sư không chế. Loại này không chế là không thể thời gian dài, đến tiếp sau vẫn là muốn nhìn tuần thú sư bản sự, có thể hay không thuần phục linh thú. Nhưng bây giờ cũng không có thời gian cho nàng một con ngựa một con ngựa thuần phục, trước tất cả đều bên trên một lần không thú phủ đem ngựa bảy cho rời đến ngọc yên sân ở dưới, sau đó lại cân nhắc chậm rãi thuần dưỡng sự tình. cấp một không thú phủ đối với thủy linh mã loại này cấp một linh thú mà nói, không chế sát suất thành công vẫn là rất cao đấy, có bảy thành giá vẽ, đang dùng rơi mất ba mươi lăm thú phủ về sau tất cả thủy linh mã đều bị khống chế được ngoại trừ cái kia thất mã vương cái kia thất mã vương tính cách nhất là chi liệt nó tại ngược lại thổ trong trận không ngừng rải rủa thủy hành linh khí cuồn cuộn ý đồ đứng lên lao ra nhưng lại một lần lại một lần bị đánh ngã liên tiếp 4, 5 tấm không thú phù đánh vào trên người của nó cũng không gặp hiệu quả gì đến cuối cùng chớ phải làm pháp lục triều hòa nói ra giết đi rút gân lột da đem linh lục mang về cũng được thật là đáng tiếc lục minh triều nói ta đến nghĩ một chút biện pháp nói xong tay nàng bắt pháp quyết lại sử xuất một chiều chỉ thấy một đầu ngấn nước từ trong tay nàng bắn ra biến thành dây thừng đem cái kia Thất Lâm Nguy Mã Vương quấn lấy rắn rắn chắc chắc. Cứu muội, ngươi muốn một đường đem cái này Mã Vương kéo lấy trở về." Lục triều Hòa thần sắc có chút lo lắng, hắn sợ chính mình nấu muội linh lực nhịn không được. "Đúng vậy." Lục Minh Triều nói ra, một thất thủy linh mã giá trị 200 linh thạch, cái này Thất Mã Vương nhất là hùng tráng, sợ là có thể bán ra 300 giá cả. Gia tộc hiện tại tình trạng không tốt, nhiều một bút vật tư và máy móc là một bút. Chúng ta những này tộc nhân, vất vả một điểm không có gì. Thất ca không cần lo lắng, trong lòng ta năm chắc, có thể chịu đựng được. Chương 11, địa đồ điểm đỏ. Thủy linh mã bảy bị bắt trở về trước tiên. Lục Triều Hỉ liền chạy báo lại hỉ, nhưng kỳ thật không cần đến hắn nói, Lục Thanh cũng sớm đã từ hệ thống giao diện biến hóa ở bên trong biết được kết quả này. Dù sao hắn đều đã chết rồi, cũng không thể tu luyện, suốt ngày không có thí sự, cũng chỉ có thể tại Ngọc Yên Sơn ở trên loạn tung bay, tung bay mệt mỏi về phòng bế quan. Sau đó đối hệ thống giao diện nghiên cứu đến nghiên cứu đi. Ở gia tộc tài nguyên một hàng ở bên trong, Thủy Linh Ma Bảy cái này tài nguyên đã xuất hiện, nhất tinh thuần thú loại tài nguyên, Thủy Linh Ma Bảy thuần hóa bên trong, lợi nhuận ròng 75.000 năm, thu nhập không, giữ tiền chi tiêu 75.000 năm dự đoán 2 năm sau hoàn thành thuần dưỡng bắt đầu sinh ra ích lợi bắt trở về một đám linh thú không chỉ có không thể lập tức kiếm tiền vẫn phải trước thua thiệt tiền đương nhiên tóm lại vẫn là kiếm thời gian 2 năm mà thôi đối với người tu hành mà nói không tính là quá lâu hoàn thành thuần dưỡng về sau rất nhanh liền có thể trở về vốn thực sự không được tuy tiện bán đi một thất ngựa được, 2 năm đào tạo thành vốn không vẹn vẹn đã trở về còn có lừa trên thực tế tại lục triều hy đúng là dự định làm như vậy sau khi trở về lục tuyết đình nói những con ngựa khác cũng còn tốt cái kia thất mã vương nàng không nắm chắc có thể thuần phục Diết khẳng định rất đáng tiếc, lột ra quất xương ăn thịt cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể phát huy ra nó giá trị một phần mười, không bằng cầm lấy đi bán đi. Mặc dù bởi vì không có thuần hóa nguyên nhân, giá cả có nhất định chênh khấu, nhưng là bán đi cái 200 linh thạch vấn đề không lớn. Đối với rất nhiều có chút tiền tu sĩ mà nói, mua như thế một con ngựa làm thú cưỡi, bất kể là thay đi bộ vẫn là như thế nào, đều rất có lực hấp dẫn. Còn thuần hóa vấn đề, tốn mấy chục linh thạch, tìm có thể thuần hóa tuần thủ sư, liền có thể giải quyết. Đối với Nhi Tử ý nghĩ này, Lục Thanh biểu thị ủng hộ. Đợi cho Lục Chiếu Hi sau khi rời đi, Lục Thanh lại bắt đầu nghiên cứu hệ thống. Thành tiểu danh sách bên trong, có một hạng là, thu hoạch một hạng mới nhất tinh tài nguyên, ban thưởng 15 nhập lực. Nhưng bây giờ, cái này thành tiểu không có hoàn thành. Đoán chừng là bởi vì hiện tại Thủy Linh mã bởi cái này tài nguyên điểm, còn không có chính thức đầu nhập vận doanh. Đoán chừng đợi đến 2 năm sau, đàn ngựa hoàn thành tuần hóa, mới có thể xem như chính thức thu được tài nguyên điểm, thành tiểu ban thưởng mới có thể tới sổ. Rất khó chịu đấy. Lục thanh trước đó một đợt thao tác, thu hoạch rất tốt. Gia tộc Nhiều Lục Vi văn như thế cái kim thổ song linh căn hạt giống tốt, Quy Xả Thảo bắt đầu ở dược viên gieo trồng, Quy Xả Tán Phương thuốc cũng cho đến gia tộc luyện đan sư, cái này hai hạng cộng lại hàng năm có thể cho gia tộc mang nhiều đến 100 linh thạch thu nhập, Thủy Linh Mã Bảy bắt hành động đạt được thành công lớn, không người thương vong, lấy được đàn ngựa 2 năm sau sẽ ổn định hàng năm cho gia tộc mang đến 2-300 linh thạch thu nhập. Hắn thức tỉnh về sau, gia tộc cuối cùng là có chút phát triển chiều hướng tốt ý tứ. Nhưng ngay sau đó vấn đề lớn vẫn là không có giải quyết hết. Tại đan ngựa bồi dưỡng hoàn thành trước đó, gia tộc vẫn ở vào thiếu hụt thăm hụt trạng thái. Cho dù là bán mất cái kia thất mã vương về sau, Gia tộc dự chữ đoán chừng cũng chỉ có thể đạt tới hơn 500 linh thạch. Lục thị dù sao cũng là có 3 cái trúc cơ tu sĩ gia tộc, bọn hắn đúng là suy sụp, nhưng ở toàn bộ An Lăng quận 5 huyện bên trong, chỉ nhìn một cách đơn thuần thực lực không sánh bằng Triệu thị, nhưng ở còn dư lại trong gia tộc tốt xấu cũng có thể đứng hàng hàng đầu, làm sao lại nghèo thành dạng này? Tương lai gia tộc muốn tiếp tục phát triển, là không thể thiếu linh thạch trợ giúp đấy. Cái khác không nói nhiều, thôi động gia tộc tu sĩ làm việc, dù sao cũng phải có linh thạch ban thưởng a. Giống như là Lục Minh Triệu, vừa mới Lục Thanh cũng nghe nói, chính mình tiểu nữ Nhi vì đem cái này thất mã vương bắt trở lại, đây chính là bỏ ra rất nhiều sức lực. Thủy trung dùng tự thân linh lực, duy trì lấy đối mã vương khống chế, một đường tốn hai canh giờ mới đem nó sách về Ngọc Kiên Sơn. Không thể gây tổn thương cho ngựa, lại phải một đường khống chế, Lục Minh Triều trở về liền mệt ngã rồi, đoán chừng phải muốn tốt mấy ngày mới có thể khôi phục tới. Nói thật, Lục Thanh lại đau lòng một chút đấy. Hắn tại bế quan chữa thương trước đó, Minh Triều mới 20 tuổi ra mặt, làm hắn nhỏ nhất hải tử. Tiểu Nữ Nhi, hắn từ trước đến nay là coi Minh Triều là thành hòn ngọc quý trên tay đấy. Không nghĩ tới, 50 năm đi qua, Nữ Nhi không chỉ có không hưởng đến cái gì phúc, ngược lại còn muốn được loại khổ này. Nang phí hết khí lực lớn như vậy. Một điểm ban thưởng cũng không ổn, cũng không chỉ có là nàng, gia tộc lần này xuất động 15 cái luyện khí tu sĩ, lại thêm Minh Triều, Triều Hòa hai cái trúc cơ tu sĩ, đều không cầm hành động ban thưởng. Mọi người đều biết, gia tộc bây giờ đang là khó khăn thời kỳ, cho nên không muốn lại cho gia tộc thêm áp lực. Nhưng Lục Thanh biết, loại chuyện này là không thể thời gian dài. Gia tộc tu sĩ phải vào bước, giống như là Lục Vi văn dạng này tiềm lực hậu bối, phải thêm đại tài nguyên đầu nhập, mới có thể nuôi ra hạt giống tốt, đưa đến tông môn đi Lục văn ấn, cũng phải cho đủ ủng hộ, gia tộc tương lai các hạng phát triển, cũng tương tự không thể giễu xuống. Những này đều cần đại bút linh thạch cùng hộ. Nghèo, là không thể còn như vậy nghèo đi xuống. Trước mắt, hắn danh sách trao đổi bên trong còn có 3 món đồ không trao đổi đi ra. Gia phong loại, sĩ khí đề chấn, nhất tinh, tài nguyên loại, tài nguyên thăng cấp, nhị tinh, đạo cụ loại, hộ thân linh, nhị tinh. Đều là hữu dụng đồ vật, nếu là nếu có thể, hắn thậm chí nghĩ lấy ra. Nhưng hắn hiện tại trong tay cũng chỉ có 9 điểm, nghiệp lực, cái gì cũng đổi không tới. Muốn thu hoạch được càng nhiều nghiệp lực, nếu không cũng chỉ có thể trở ra tộc phát triển, đặt thành thành kiểu, nhưng hắn nhìn thoáng qua trước mắt thành tiêu ở bên trong, ngoại trừ 2 năm sau có thể tới tay, mới nhất tinh tài nguyên, ban thưởng 15 điểm nghiệp lực bên ngoài, liền không có những con ngựa khác bên trên có thể thu hoạch được rồi. Điều này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại, hắn cái này vừa thức tỉnh không hai ngày, liền muốn bắt đầu bế quan, tích lũy nghiệp lực rồi? Bế tử quan bế cái 10 năm, sau khi ra ngoài ngược lại là thì có 100 nghiệp lực nơi tay, lại có thể thao tác một đả rồi, nhưng luôn cảm thấy như thế quá lãng phí thời gian. Liên gia tộc bây giờ quỷ bộ dáng, ai biết 10 năm không hỏi thế sự, sau khi ra ngoài lại biến thành cái dạng gì. Đây là sau cùng biện pháp, trước đó Lục Thanh đến muốn chút cái khác chiêu, hắn mở ra địa đồ giao diện, tại Ngọc Kiên Sơn cùng Bình Diêu huyện giữa hai bên không ngừng quan sát. Hiện tại gia tộc khống chế phạm vi lãnh địa, tại đây hai cái địa phương, cái trước hoàn toàn bị Lục Thị nắm trong tay, cho nên toàn sáng, cái sau Lục Thị chỉ có thể nắm giữ một phần tư, có chút tối tâm mở mịt đấy. Mà ở giữa ngàn dặm nơi, nguyên bản cũng là Lục Thị phạm vi thế lực, chỉ là bây giờ héo rút đến cực liệt, tại trên địa đồ cũng liền càng ám đậm rồi. Nhưng bất kể thế nào ảm đạm đấy, tối thiểu nhất cũng là sáng đấy, không giống như là gia tộc thế lực phạm vi bên ngoài, đều là từng mảng lớn đen kịt. Nhưng lại tại trên bản đồ, gia tộc thế lực trong phạm vi. Trên bản đồ tảng sáng bộ phận ở bên trong, có mấy cái một khối nhỏ một khối nhỏ màu đỏ sắc khối, trong đó người gần nhất, ngay tại Bình Diêu huyện phía tây 400 dặm chỗ. Đây là nơi nào? Lục Thanh nhưng hoàn toàn không có liên quan tới cái địa phương này ký ức. Có chút kỳ quái, Ngọc Yên Sơn thế nhưng là nơi ở của hắn, xung quanh đừng nói vài trăm dặm, mấy ngàn dặm rồi, liền xem như toàn bộ Phi Vân Châu, liên tục mười vạn dặm mặt đất, hắn nơi nào không đi qua. Có muốn đi hay không nhìn xem. Lục Thanh nghĩ như vậy. Dù sao, hắn hiện tại ngay cả cái hồn đều không phải là, chỉ là ý thức mà thôi, ở gia tộc trong phạm vi thế lực, có thể tùy tiện tung bay trương 12, quỷ nước hồ nước sự thật chứng minh lục thanh cũng không thể loạn tung bay hắn tại bên ngoài tung bay quá lâu sẽ cảm thấy mệt mỏi nhất định phải trở về nhục thân bên cạnh mới có thể đạt được nghỉ ngơi cùng khôi phục mai nụ thể của hắn ngay tại ngọc yên phía sau núi phòng bế quan bên trong ra không được ý thức thể tung bay tốc độ rất nhanh so trúc cơ tu sĩ nhanh hơn rất nhiều đi đến mục tiêu cũng liền thời gian nửa ngày mà thôi tới chỗ hắn liền ẩn ẩn cảm giác mình có chút mệt mỏi bất quá đến đều tới hắn dự định vẫn là muốn nhìn kỹ một chút hắn đại khái phán đoán qua hắn đại khái có thể tại bên ngoài kiên trì tung bay một ngày Chỉ cần hắn đừng ở chỗ này lưu lại quá lâu, liền có thể trong vòng một ngày trở về, vấn đề không lớn. Nơi này là một mảnh bất quy tắc hình bầu dục hồ nước, ước ra đường kính khoảng 20 dặm, tính không được rất lớn. Tại hồ nước biên giới, Lục Thanh thấy được một cái thôn xóm, nhưng đã trở thành phế tích. Trong thôn xóm phang úp đều đã nửa đổ sụp, đoán chừng bị bỏ hoang cũng có chút năm rồi. Người bên ngoài có lẽ nhìn không ra thứ gì, nhưng Lục Thanh dù sao đã từng là tu sĩ Kim Đan, hắn tại phế tích ở bên trong, hồ nước bên cạnh ước chừng đi dạo, liền làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nơi này trước đó hẳn là từng là cái nhân loại thôn trấn, các thôn dân khai khẩn một chút rung động. Còn có rất nhiều người xuống sông uống nước lấy bắt cá mà sống. Nhưng sau đó, nơi này xuất hiện quỷ nước. Quỷ nước là một loại vong hồn loại quái vật. Quỷ nước xuất hiện, rất nhanh diệt vong toàn bộ thôn trấn, cùng làm nó nhanh chóng hoang phế xuống tới. Toàn bộ sự tình phát sinh thời gian hẳn không phải là thật lâu, nhiều nhất hẳn là cũng liền 10 năm ra mặt bộ dáng, khó trách hắn cũng không biết. Bất quá, quỷ nước tại sao lại tạo ra? Nói chung, có đoàn khí người chìm vong về sau, dễ dàng sinh ra quỷ nước, nhưng mà muốn nhìn hoàn cảnh. Nơi đây phong thủy, linh khí đều rất bình thường, không phải loại kia rất u ám địa phương, nên không đến mức dễ dàng như vậy sinh sôi quỷ nước mới đúng. Suy tư một chút, Lục Thanh tính toán hạ linh thể trạng thái, chuẩn bị tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu một cái. Hắn rơi xuống trên mặt hồ, sau đó lập tức đâm đi vào. Ừm. Linh thể tại dưới nước, cùng trong không khí vẫn có chút khác nhau đó, góc nhìn không giống nhau lắm. Suy tư, hắn tại trong hồ nhẹ nhàng trong một giây lát, liền thấy quỷ nước. Quỷ nước rất xấu xí, giống như là một cái bệnh vụ, mục nát thi thể, thời khắc mở to một đôi dọa người con mắt, ở trong nước tùy ý phiêu động. Cho dù là vong hồn loại quái vật, cũng không phát hiện được Lục Thanh tới gần. Toàn bộ hồ nước tính không được quá lớn, Lục Thanh rất nhanh liền dạo qua một vòng. Nơi này quỷ nước, hắn thô sơ giản lược mấy cái đến, đại khái 40 tà hưu. Trong đó, đáng giá để ý là một nữ tính quỷ nước, cái này cường độ, không sai biệt lắm đạt đến cấp 2 thượng phẩm dáng vẻ, tương đương với chóp cơ tầng cao nhất tu sĩ rồi. Làm không tốt, đầu này nữ quỷ nước, chính là chỗ này phiến hồ nước phát sinh tai nạn đầu nguồn. Ngoại trừ nàng bên ngoài, đạt tới cấp 2 còn có 3 cái, cái khác quái vật, cường độ phổ biến tại cấp 1 trung phẩm, thượng phẩm dáng vẻ. Mà càng quan trọng hơn, là Lục Thanh tìm được sẽ phát sinh quỷ nước biến dị nguyên nhân, Âm Tủy Thủy Ngọc. Cái kia mạnh nhất nữ quỷ nước, liền canh giữ ở Âm Tủy Thủy Ngọc bên cạnh. Đây là một loại rất hiếm thấy thiên tài địa bảo, rơi xuống một cái tốt luyện khí sư trong tay, thậm chí có thể chế tạo ra cấp 3 thượng phẩm thủy hành pháp khí, sẽ mang theo rất mãnh liệt âm thuộc tính lực lượng. Nhưng cực ít có người làm như thế, bởi vì âm thủy thủy ngọc có cái càng lớn công dụng, nó có thể giúp chủ tu thủy hành công pháp tu sĩ, đột phá Khải minh kỳ. Cái đồ chơi này thành hình cũng không dễ, đoán chừng ở chỗ này thai nén phải có chí ít 2000 năm thời gian, đoán chừng cũng liền tại gần nhất 1-2 năm mới thành hình. Lục Thanh suy đoán, khối này âm thủy thủy ngọc thành hình về sau, bởi vì nó thả ra âm thuộc tính lực lượng, để một cái chìm vòng ở chỗ này nư nhân, biến thành quỷ nước mang theo mảnh liệt chấp niệm vong hồn quái vật, trời sinh căm hận người sống, cuối cùng cho bên cạnh cái thôn kia chấn mang đến diệt vong, đồng thời cũng đem càng nhiều người kéo vào trong nước, chuyển hóa trở thành quỷ nước. Mà cũng ở đây lúc này, hệ thống giao diện đột nhiên đã có động tĩnh. Quỷ nước hồ nước, thảo phạt đẳng cấp, nhị tinh. Địch nhân loại hình, vong hồn loại, quỷ nước bảy. Số lượng, 43. Cường độ, bình quân cấp 1 thượng phẩm. Thủ lĩnh cường độ, cấp 2 thượng phẩm. Thảo phạt bản thượng, 425 nghiệp lực, danh sách trao đổi đổi mới một lần, cấp 3 pháp khí, mục hồ sáo. Nhìn thấy hệ thống tin tức, Lục Thanh xác nhận đã rõ xét rõ ràng chỗ này. Nơi này khẳng định phải đánh xuống. Hệ thống ban thượng rất phong phú, đại ngạch nghiệp lực ban thượng có thể làm cho Lục Thanh làm rất nhiều thao tác, hơn nữa còn có cái cấp 3 pháp khí. Mặc dù hắn nhìn không đến cái này mục hồn sáo cụ thể hiệu quả, nhưng tùy tiện một cái cấp 3 pháp khí, tối thiểu có thể bán 2000 cái linh thạch. Mà lớn nhất sức hấp dẫn vẫn là ở chỗ trôn dấu ở chỗ này bảo vật âm tùy thủy ngọc bản thân. Một viên trúc cơ đan, giá thị trường ước 10000 linh thạch, mà hiệu quả là phụ trợ luyện khí tu sĩ hoàn thành chúc cơ. Không có chúc cơ đan, luyện khí kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể thử nghiệm tự thân cưỡng ép đột phá, xác suất thành công chỉ có không đến 1 thành. Với lại, chúc cơ sát suất thành công rất là giảm xuống cũng còn không tính là gì, chủ yếu hơn chính là, chúc cơ thất bại chính là tử vong. Có chúc cơ đan bảo hộ, không chỉ có sát suất thành công rất là lên cao, chúc cơ thất bại cũng sẽ không chết, thậm chí lại tốn thời gian 10 năm điều dưỡng thân thể, còn có thể thử một lần nữa. Lục thị 50 cái tu sĩ, có thể có 3 cái chúc cơ tu sĩ, cũng không phải gia tộc có bao nhiêu lợi hại. Hiện có 3 cái lục gia chúc cơ tu sĩ, đều là chữ lớp chiều, bọn hắn lúc tu luyện, Lục Thanh, cái này kìm đan lão cha còn tại Phi Vân Châu tung hoành đâu, không chỉ tu luyện thời điểm tài nguyên đầy đủ, chúc cơ đan loại này đắt đỏ đáng nể, không nói chơi nhìn xem thanh phong môn đường đường chính chính phi vân châu lớn nhất tu chân thế lực môn hạ tu sĩ si hai vạn người trúc cơ tu sĩ si mới chỉ có 300. tại lục gia không chỉ có chữ lót triều, chữ lót đỉnh cũng hưởng thụ lục thanh di trạch đã chết đi lục đỉnh phương cùng lục đỉnh anh bọn hắn trúc cơ lúc dùng trúc cơ đan cũng đều là lục thanh lưu cho gia tộc đáng tiếc đó cũng là sau cùng nội tình rồi lục thanh trọng thương tám gia bại sản mua vào chữa thương thánh vật ngọc yên sơn một trận chiến kem chút bị diệt môn ma loạn năm năm ở giữa liên tiếp nhiều lần to lớn dung chuyển để thành lập thời gian không lâu nội tình không sâu lục thị triệt để dùng hết vô liếng Lục Đình Vương, Lục Đình Anh hai người sau khi chết, gia tộc lại không chút cơ tu sĩ, cũng là bởi vì đội không nổi chút cơ đàn. Nghe Lục Triều Hy nói, năm trước thì có một cái chữ lót đỉnh gia tộc tu sĩ, cắn răng cưỡng ép đột phá, kết quả thân tử đạo tiêu. Đây chính là cháu trai ruột, Lục Thanh sau khi nghe cũng là rất đau lòng. Một viên chút cơ đàn, giá trị giống như này không ít, như vậy âm thủy thủy ngọc làm có thể trợ giúp chút cơ tu sĩ đột phá đến khải minh kỳ bảo vật, cái kia chân quý cỡ nào? Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, đột phá khải minh kỳ tính nguy hiểm không có chút cơ kỳ lớn như vậy. Liên xem như bảo vật gì đều không cần, tỷ lệ thành công xác thực rất thấp, với lại sẽ bị thương nặng, cũng trung thân lại không đột phá cơ hội, nhưng không bị chết vong, rất nhiều chúc cơ tu sĩ tại không có bảo vật dưới tình huống, cũng dám tại thử nghiệm. Với lại, ấm thủy thủy ngọc là đặc biệt linh căn, đặc biệt công pháp tu sĩ mới dùng đến đến bảo vật, đưa đến giá trị tiến thêm một bước giảm xuống. Nhưng coi như như thế, cái đồ chơi này cũng có thể giá trị 30.000 đến 50.000 linh thạch, xem người mua nhu cầu trình độ mà định ra. Cầm tới nó, coi như bán đi, gia tộc lập tức cũng có thể rất là làm dịu cục diện. Phải có người biết, mảnh này đáy hồ cất giấu một khối âm tụy thủy, thủy ngọc, những này quỷ nước sớm đã bị người dết sạch rồi, thậm chí có thể sẽ gây nên một trận quét sạch toàn bộ An Lăng quận gió tanh mưa máu. Cái này quỷ nước, là nhất định phải trinh phạt đấy. Chương 13, âm tụy thủy, thủy ngọc. Trước đó Lục Thanh thông qua hệ thống, tốn hao nghiệp lực làm những cái kia thao tác, đều thiết thiết thực thực làm ra tác dụng. Đan ngựa, linh thảo, phương thuốc, lục vi văn từ một cái tu luyện tiềm chất bình thường đấy, linh căn có xung đột song linh căn, bị ưu hóa trở thành ưu tu song linh căn, tương lai sẽ là một cái hạt giống tốt. Những này đều tăng cường gia tộc nội tình không sai, nhưng lại liền giới hạn trong như thế hết thể đều không phải là hiệu quả nhanh trong đấy, không giải quyết được gia tộc lập tức lớn nhất khốn cảnh. bao quát lục vi văn cái này song linh căn hạt giống tốt, vậy cũng vẹn vẹn cũng chỉ là người kế tục. đại đạo vô tình, tu chân giới thiên phú tốt kết quả nửa đường vẫn là người, chẳng lẽ còn tại số ít? không, không thành được đại đạo mới là tuyệt đại đa số, có thể có thành tựu mới thật sự là số ít. nhưng trước mắt, đánh xuống cái này quỷ nước hồ nước, lập tức liền có thể kiếm một món hời. cho dù là khối này âm thủy thủy ngọc không cầm lấy đi bán, có thể cho lục triều hy đổi một cái có thể phụ trợ lôi thuật tính đột phá bảo vật, đó mới là lựa chọn tốt hơn gia tộc thêm một cái Khải Minh kỳ tu sĩ, tình trạng sẽ có căn bản tính thay đổi. Một đường hướng Ngọc Yên Sơn bay trở về Lục Thanh, vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện này. Cái này quỷ nước hồ nước, đánh nhất định là nhất định phải đánh chính là, nhưng đánh như thế nào cũng là vấn đề. Những quái vật này đều tại đáy nước, đó là một hoàn toàn không giống hoàn cảnh, các tu sĩ xuống nước cùng quỷ nước đánh, bản thân cũng rất ăn thiệt thòi. Lại thêm bọn này quỷ nước cường độ, đó cũng là không thấp đấy. Gia tộc 50 cái tu sĩ, toàn lôi ra đến, Liều mạng khẳng định có cơ hội liều xuống tới, nhưng rất nhiều người phải chết. Nghĩ đến đây cái tình huống, Lục Thành lại lộ vẻ do dự hắn không phải không quá quấy người năm đó hắn khi còn sống đó cũng là nổi danh ngon nhân một cái tán tu có thể lăn lộn đến kim đăng kỳ hắn đã trải qua quá nhiều chuyện không đem mệnh khi mệnh đơn giản quá đơn, đơn giản có thể dính đến gia tộc lại là một chuyện khác lục thị tu sĩ 50 người đều là con cháu của hắn liền xem như không quan tâm những chuyện đó lanh khóc suy nghĩ gia tộc nếu là chết quá nhiều người đối sự phát triển của tương lai cũng là bất lợi chưa lo thắng trước lo thất bại vạn nhất nếu là không đánh qua gia tộc dễ đứt liền song con bây rồi đánh là muốn đánh nhất định phải đánh nhưng đến bàn bạc kỹ hơn không thể qua mảng hắn nghĩ như vậy, một cô manh liệt cảm giác mệt mỏi liền dâng lên trong lòng, đây là nhanh đến cực hạn. lúc này, khoảng cách ngọc kiên sơn còn có một canh giờ lộ trình, lục thanh chỉ có thể cắn răng nâng cao, mà lúc này hệ thống giao diện lại nhảy ra ngoài một cái nhắc nhở, cảnh cáo rời xa nhục thể thời gian quá dài, mời lập tức trở về nhục thể bên cạnh tránh cho ý thức tiêu tán, có thể tiêu hao hai nghiệp lực khôi phục rời xa thời gian. nhắc nhở trở về nhục thể bên cạnh trước đó, lần nữa trao đổi tiêu phí gấp bội, chạy khoảng cách có chút quá cực hạn rồi, lục thanh đoán trưởng chính mình có thể chống đến trở về ngọc kiên sơn, đây là trước đó hắn tính toán qua vấn đề cũng không lớn, thế là hắn trước hết không để ý đến điều cảnh cáo này, thật muốn đến nhịn không được thời điểm, lại hao phí nghiệp lực đi. nghiệp lực thứ này cũng rất quý giá đấy, bất quá cái này có thể bổ sung ly thể độ dài công năng cũng rất tốt. cứ như vậy, coi như hắn lần này không dùng được, lần sau hắn liền có thể lựa chọn chạy chỗ xa hơn đi xem một chút, chỉ cần tính toán tốt nghiệp lực tiêu hao là được rồi. linh thể trạng thái vẫn là dùng rất tốt đấy, mặc dù không thể ra tay, nhưng mà lại có thể làm tốt nhất lính trinh sát, không người có thể phát hiện ta, thượng tiên đào đất vào nước đều có thể, đoán chừng một chút quá lại địa phương cũng ngăn không được ta cũng không biết, một ít có cấm chế bí địa, ta phải không là cũng có thể đi vào. Chỉ tiếc, ta chỉ có thể tại gia tộc trong lãnh địa tung bay, vượt qua khu cấm chế liền không thể đi. Bất quá, cái này tốc độ phi hành cũng quá chậm, căn bản không có ta tu sĩ kim đan uy nghiêm. Với lại, thời gian cũng nhận rất lớn hạn chế, lúc này mới không đến 12 canh giờ, cứ như vậy mệt mỏi. Có lẽ, về sau gia tộc đẳng cấp tăng lên, hệ thống đẳng cấp tăng lên về sau, những vật này có thể có cải thiện à? Hữu Kinh vô hiểm, hắn về tới phòng bế quan, tại chính mình đục thân bên cạnh, loại kia cảm giác mệt nhọc nhanh chóng liền biến mất. Vấn đề không lớn, ta còn có thể sống sau khi trở về, hắn không vội vã đem quỷ nước hồ nước sự tình nói cho ra tộc người, âm thủy thủy ngọc sự tình càng không thể nói rồi. không cần phải vậy. hắn đem địa đồ mở ra, nghiên cứu. trước đó, hắn tại trên bản đồ thấy được mấy khối khu vực màu đỏ, quỷ nước hồ nước chỉ là khoảng cách người gần nhất, cũng là một cái duy nhất trong vòng một ngày có thể đánh cái vừa đi vừa về địa phương, hắn mới có thể lựa chọn trước tiên đi nơi này dò xét. vốn cho là ly thể thời gian hạn định, địa phương khác hắn không có cách nào tự mình thăm dò, chỉ có thể dựa vào tộc nhân đi thăm dò, không nghĩ tới còn có tiêu hao nghiệp lực khôi phục ly thể thời gian công năng. cứ như vậy, mặt khác mấy chỗ. Hắn cũng có thể chính mình đi thăm dò. Tiến đánh quỷ nước hồ nước phải chuẩn bị đồ vật rất nhiều, tại tạm thời không có cách nào nhanh chóng tăng lên gia tộc thực lực, cũng khó có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng được một cái Khải Minh Kỳ tu sĩ dưới tình huống, muốn đánh nơi đó chú ý, nhất định phải dựa vào trận pháp, dựa vào tốt hơn càng có ưu thế chất pháp khí mới được. Những này, gia tộc trước mắt đều không có. Trận pháp, Lục Thanh cũng không tinh. Trước kia lúc tu luyện, hắn liền luyện khí có chút trình độ, nhưng kỳ thuật cũng liền thưa thất bình thường, tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở tự thân trên tu hành rồi liền xem như hắn tinh thông cũng vô dụng, bày trận phải cần cao cấp trận pháp sư tự thân lên, mà gia tộc lợi hại nhất trận pháp sư là hắn thất tử lục triều hòa, nhưng là bất quá chỉ là cái cấp 2 hạ phẩm trận pháp sư mà thôi. Bất quá muốn nói luyện khí, đợi đến gia tộc đổi dưỡng được tốt luyện khí sư, hắn ngược lại là có thể đem chính mình một chút luyện khí pháp môn, đặc thù pháp khí chế tác phương thức cho dạy dỗi đi. Đây chính là nói sau rồi, mà không có gì ngoài trận pháp bên ngoài, chính là tốt hơn lợi hại hơn pháp khí. Gia tộc hiện tại nghèo, đại bộ phận luyện khí tu sĩ liền không nói rồi, giống như là lục minh triều, lục triều hòa hai người bọn họ trong tay, thậm chí đều không có tốt pháp khí dùng. Trang bị bên trên tới, đánh quái cũng tốt đánh một chút. Hắn chuẩn bị mấy ngày nay, tham dò một chút mấy cái khác điểm đỏ, nhìn xem có thể hay không tìm tới phù hợp hiện tại gia tộc Thảo phạt đấy. Không có âm thủy thủy ngọc thứ đồ tốt này còn chưa tính nghiệp lực ban thưởng, thảo phạt ban thưởng, thành tựu ban thưởng, những này đều có thể cho gia tộc mang đến tăng lên. Chớ nói chi là đánh một chút yêu thú, làm không tốt còn sẽ có ngoài định mức kích lợi. Suy nghĩ liền đi làm, Lục Thanh tìm một chỗ đoán chừng vừa đi vừa về phải hai ngày điểm đỏ, sau đó hướng đông bay đi. Cái kia điểm đỏ ở vào Ngọc Yên Sơn phía đông, Bình Diêu huyện đông bắc phương hướng. Tới chỗ về sau. Lục Thanh phát hiện, đây là bình diêu huyện thông hướng lầu cấp huyện thương đạo cái khắc trong một rừng cây. Xâm nhập rừng cây tra xét rõ ràng về sau, hắn nhìn đã đến nước trưởng 9 cái yêu thú tung tích. Đại đồng hồ là một loại cáo loại yêu thú, so với bình thường hồ ly muốn tốt mấy lần, lại nắm giữ yêu lực, tu sĩ khả năng dễ đối phó bọn chúng, nhưng người bình thường cơ hồ là đơn phương đối tượng bị săn giết. Loại này yêu thú phổ biến chỉ có cấp một hạ phẩm, cấp một trung phẩm thực lực, nhưng cũng không tốt bắt, nó tính tình dạo hoạt lại nảy bén, năng lực nhận biết mạnh, vừa có gió thổi cỏ lay, bọn chúng lập tức liền chạy không thấy, tốc độ nhanh vẫn còn là tiếp theo. Mấu chốt là bọn chúng bình thường sẽ ở chính mình nghỉ lại khu vực, đào ra rất nhiều rất nhiều hang động, có liên thông, có không liên thông, cực kỳ khó tìm. Chương 14, 100 linh thạch bán hay không? Tìm tới 9 con đại động hồ về sau, Lục Thanh đặc biệt nhìn xuống hệ thống giao diện, phát hiện cũng không có giống như là dò xét xong quỷ nước hồ nước lúc nhảy ra thảo phạt bản tới. Cái này tương đối khó được, không có bảng, liền khuyết thiếu rất nhiều tin tức. Đoán chừng là muốn đem địch nhân tin tức tìm tỏi nghiên cứu rõ ràng, đem mỗi một cái đại động hồ đều cho tìm tới, mới có bảng tin tức đi ra. Sau khi đánh xong, thảo phạt ban tưởng khẳng định vẫn là sẽ có, có thể tin hơi thở thiếu thốn sẽ rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Nói thí dụ như, nơi này vạn nhất phải có cái lợi hại hồ yêu vương đâu, khả năng không cao, nhưng tóm lại muốn phòng. Dù là hiện tại hắn đã cảm thấy cực độ mệt mỏi, cũng muốn cẩn thận lại dò xét một cái, ngăn chặn hậu họa. Gia tộc bây giờ có thể không nhận phong ba sẽ không được. Dù sao nhận qua đã nhiều lắm. Kiểm tra kiểm tra, hắn lại lại tìm ra sáu đầu, nhưng bảng tin tức vẫn là không có, nhưng hắn hiện tại đã đến tuyệt hạn. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tiêu phí hai điểm nghiệp lực, đem cảm giác mệt nhọc toàn bộ sụt tan, khôi phục bình thường. Thời gian không nhiều, hắn tiếp tục tìm kiếm hắn cũng cho chính mình định cái dây thời gian, nhiều nhất lại lục soát một cái nửa canh giờ. Vượt qua, hắn thời gian trở về liền sẽ không đủ, hoặc là liền trợ nghiệp lực tiêu hao gấp bội, vốn giờ nghiệp lực bổ sung lại một lần, hoặc là liền không công mà lui, dẹp đường hồi phục. Bất quá, Lục Thanh hiện tại chỗ lợi hại chính là ở chỗ, hắn có thể không lọt vào mắt địa hình hành động, nói đào đất liền chui, căn bản không cần phải để ý đến cái khác, cũng sẽ không bị phát hiện. Một lúc lâu sau, hắn rốt cuộc tìm được cuối cùng mấy con đại động hồ tung tích. Đây là một tổ con non, đại khái bảy con. Nhìn thấy những mấy con non, Lục Thanh cảm thấy ổn. Đại động hồ cũng không lợi hại nhất là đối với tu sĩ mà nói là như vậy. Nhưng chúng nó phạm vi hoạt động lớn, hoạt hoạtẻ bén, bắt không được, giết không chết là mấu chốt. Nhưng loại này yêu thú có cái nhược điểm, bọn chúng mặc dù nhìn như chỉ có một độc, hoặc là cá biệt mấy con tổ đội hoạt động, nhưng một phiến khu vực đại động hồ, nhưng thật ra là một cái tộc đàn, con non đều sẽ đặt chung một chỗ, lại sẽ cùng nhau bảo hộ con non. Nếu con non nhận uy hiếp, bọn chúng liền sẽ hiến thân vì bảo vệ con non mà chiến. Bình thường mà nói, muốn dùng loại phương thức này tới bắt ở bọn chúng, kỳ thật rất khó. Đại động hồ coi trọng như thế thú con của mình, đó là đương nhiên sẽ đem con non giấu thật tốt. Ngay cả trưởng thành hồ ly đều bắt không đến, chớ nói chi là muốn tìm được con non ẩn thân hang động rồi. Đáng tiếc, bọn chúng đụng phải Lục Thanh. Đại động hồ 7, thảo phạt đẳng cấp, nhất tinh. Địch nhân loại hình, yêu thú loại, đại động hồ 7. Số lượng, 22, bảy con non. Cường độ, bình quân cấp 1 hạ phẩm. Thủ lĩnh cường độ, cấp 1 trung phẩm. Thảo phạt ban thưởng, 95 nghiệp lực, thời hạn trao đổi hạng một cái. Bảng thông tin đi ra, Lục Thanh tự nhiên không cần lại tiếp tục lãng phí thời gian, bắt đầu bay trở về. Bình Diêu huyện. Lục lão tổ Lục Suất đại động hồ 7 lúc, từ Ngọc Yên sơn mà đến Lục Minh Tư mang theo cái kia thất bị hạ cấm chế không cách nào chạy, không cách nào vận dụng linh lực thủy linh mã vương. tại Bình Diêu huyện tu sĩ phường bên trong đã chờ đợi nửa ngày có thừa. cái này thất mã vương, gia tộc tuần thú sư lục tuyết đỉnh không cách nào thuần hóa, chỉ có thể bán đi. nhiệm vụ này liền đã rơi vào trên đầu của hắn. vừa mới kết thúc phía sau núi phòng thủ nhiệm vụ, không nghỉ ngơi hai ngày, hắn liền mang theo con ngựa này Hạ Sơn hướng Bình Diêu huyện mà đến. Bình Diêu huyện là một cái phạm nhân thành trấn, nhưng người quản lý đương nhiên là các tu sĩ. đồng thời tại trong huyện thành cũng có chuyên môn xác định một phía khu vực dùng cho giao dịch, đây chính là cái gọi là tu sĩ phường rồi cái thế giới này ngoại trừ gia tộc tu chân tu chân tông môn bên ngoài còn có đại lượng tán tu đám tán tu thực lực vậy coi như rất bình thường rồi không bài trừ có cường giả dù sao lúc trước lục thanh mình cũng là tán tu xuất thân nhưng là phổ biến mà nói không có gia tộc tông môn dạng này thế lực ủng hộ thuần dựa vào chính mình tại nơi này tu chân thế giới bên trong muốn sống sót cũng không dễ dàng những tán tu này nhóm đương nhiên cũng cần có địa phương tiến hành giao dịch phàm nhân thành thị chính là tốt nhất địa phương thậm chí có không ít tán tu rứt khoát liền ở tại thành thị bên trong bình diêu huyện cũng là có linh mạch đấy vẫn là nhị tinh đẳng cấp mặc dù là nhân công đổi dưỡng ra tới đám tán tu thuê lại tại tu sĩ phường phủ trạch bên trong cũng có thể hưởng thụ một chút linh mạch tu luyện tăng thêm, đồng thời cũng có thể ở chỗ này tiến hành giao lưu, giao dịch. Bây giờ Bình Diêu huyện là được Lục Thị cùng triệu thị quản hạt, Song phương gần nhất 10 năm xung đột đã rất ít đi, trong huyện cũng an định rất nhiều, tán tu cũng liền chậm rãi nhiều hơn. đương nhiên, những tán tu này ở chỗ này, một phương diện chịu lấy hai cái gia tộc quản hạt, không thể nháo sự, một phương diện khác cũng là đang cấp hai cái gia tộc kiếm tiền. thuê lại phủ trạch, cái khác một chút hoạt động thương nghiệp, vậy cũng là đang cấp Bình Diêu huyện cung cấp linh thạch thu nhập, những này ích lợi đương nhiên chính là thuộc về hai cái gia tộc. Đồng thời. Hai cái gia tộc cũng sẽ ở nơi này mở nhầm vào tu sĩ cửa hàng kiếm tiền. Không chỉ có là Bình Diêu huyện dạng này, cơ hồ tất cả thành trấn đều là như thế. Lục thị tại Bình Diêu huyện thường trú có 7 cái tu sĩ, cùng bọn hắn bắt chuyện qua nghỉ ngơi một đêm về sau, Lục Minh tư ngày thứ 2 liền đem mạ dạ đã đến trong phường thị bán. Thủy Linh mã lực hấp dẫn không nhỏ, sáng sớm bắt đầu bán về sau, thì có không ít người đến tuân giá. Bình thường tán tu, muốn móc ra 2-3 trăm linh thạch, đó là khá khó khăn. Hỏi qua giá cả về sau, đại đa số người chỉ có thể lắc đầu thở dài, lưu luyến không rời rời đi. Nhưng là có một ít, biểu hiện ra rõ ràng hứng thú làm không tốt là muốn kiếm tiền đến mua đấy. Giữa trưa lúc, có cái tán tu tới, nói phải tốn 100 linh thạch mua đi con ngựa này, Lục Minh Tư đương nhiên tự tuyệt. Cái này thất thủy linh mã vua, dù là còn chưa thuần hóa, cũng chí ít giá trị 200 linh thạch. Tại có không ít người biểu thị cảm thấy hứng thú về sau, quy ra tiền một nửa bán ra. Cái kia tuyệt đối không thể. Người kia lưu lại một câu a, vậy ta ban đêm hỏi lại hỏi về sau, liền đi. Lục Minh Tư ngay từ đầu cũng không coi ra gì, nhưng từ đó về sau, cả một buổi chiều, lại không người đến hỏi giá. Cẩn thận quan sát một phen, hắn phát hiện, mỗi khi có người muốn tới gần hỏi ngựa lúc, Tiểu gì cũng sẽ bị hai ba cái tán tu ngăn lại. Giang Ba Câu liền đem những cái kia muốn mua người đuổi đi. Lục Minh Tư sắc mặt trầm xuống, mặc dù không có chứng cứ, nhưng là hắn trực giác cho rằng đây là Triệu Thị người đang cùng hắn đối địch. Lục gia bất kể thế nào suy sụp, hiện tại cũng là có chút cơ tu sĩ gia tộc, tại Bình Diêu huyện khối này cũng có quyền nói chuyện. Bình thường tán tu không có khả năng có lá gan chọc bọn hắn. Toàn huyện tán tu ba năm người dáng vẻ bên trong một cái chút cơ tu sĩ đều không có. Mấy cái kia tán tu không phải không biết hắn Lục Minh Tư là Lục thị người, dám chơi chiêu này, đằng sau không Triệu Thị cái bóng có quỷ mới tin. Suy nghĩ một chút, giữa trưa lúc muốn lấy 100 linh thạch mua đi thủy linh mã người kia, làm không tốt cũng giống như vậy. Hai nhà gần nhất tầm 10 năm, đã không có gì lớn xung đột, nhưng ma sát nhỏ không ít. Cùng loại loại chuyện này, liền buồn nôn ngươi một cái, rất phiền rất phiền. Sắp trời đêm tối, một cái có chút quen mắt người, đi tới, đúng vậy giữa trưa ra hỏa kia. 100 linh thạch, con ngựa này có bán hay không? Chương 15, bán ngựa. Lục Minh Tư bị chọc giận quá mà cười lên. Người đi xa một chút, người kia một bộ vẻ không có gì sợ, ngươi hôm nay không bán, ngày mai sẽ chỉ còn 90 linh thạch. Lại không bán, cũng đừng nghĩ bán đi rồi nếu không, ngươi có thể thử một chút đi lò cấp đi bán. nửa câu nói sau, ẩn hàm một chút tác ý, không cần ngươi lo lắng. Lục Minh Tư nói xong, nhìn thấy nơi xa lại có người bị mấy cái kia tán tu cả lại, người này hắn nhận biết, là buổi sáng đến hỏi thăm qua giá cả đấy, tựa hồ rất có mua mục đích. buổi sáng, có kẻ mặc cả nửa ngày sau, giá cả nói tới 210 cái linh thạch về sau, người này lưu luyến không rời chạy rồi, bảo là muốn đi chủ tiền. người kia tựa hồ rất muốn mua con ngựa này, ở đằng kia mấy cái cản người tán tu, nói với hắn một ít lời về sau, hắn cũng không có giống như là trước đó bị ngăn cản người trực tiếp rời đi, mà là đứng tại chỗ mang trên mặt do dự, không thôi thần sắc, thậm chí nói xong nói xong, còn cùng những cái kia cản đường người tranh chấp. Lục Minh Tư đem ngăn tại trước mặt gia hỏa kia lại ra, sau đó hướng bên kia đi đến. Người nào dám tại bình diêu viện làm cản? Cách còn có mười mấy bước, hắn liền phát ra hét lớn một tiếng. Những người kia hướng hắn nhìn đến, không có ở quan trước đó ngăn đón tên kia, mà là ẩn ẩn hướng Lục Minh Tư xuống tới. Lục Minh Tư trong lòng là có chút điểm sợ. Thực lực của hắn bây giờ bất quá luyện khí 5 tầng, mà dưới mắt những tán tu này, mặc dù mạnh nhất một cái cũng liền bất quá cùng hắn một cái trình độ mà thôi, nhưng lại khoảng chừng sáu người lại thêm đằng sau cái kia cùng lên đến 100 khối chính là bảy cái. Nhưng lập tức tưởng tượng, nơi này cũng không phải nguy hiểm dã ngoại hoang vu, giết người vứt xác liền không người biết được rồi. Nơi đây là bình diêu huyện, tu sĩ phường không đúng phạm nhân mở ra, cho nên không náo nhiệt như vậy, nhưng các tu sĩ cảm giác càng không phải là phạm nhân có thể tưởng tượng, bên đường giết người không có khả năng không bị biết. Long có dũng khí, hắn tiếp tục nói, trở ngại tu sĩ phường bình thường vận hành, các ngươi những những người này muốn tiến nhà giam bị nhốt 10 năm sao? Hắn nói tới nhà giam, nhưng cũng không phải là giam giữ phạm nhân, vậy đối tu sĩ không có gì lực uy hiếp. Chuyên môn giam giữ phạm tội tu sĩ đấy, nhưng là sẽ phong tỏa linh lực, lại không có chút nào linh khí cung cấp địa phương. Trốn cướp 10 năm, cướp bóc 20 năm, tại chỗ bị đánh chết người, đánh chết người vô tội. 10 năm, 20 năm đấy, đối với luyện khí kỳ tu sĩ, giống nhau là một đoạn thời gian rất dài. Càng quan trọng hơn vâng, 10 năm tại cự không có chút nào linh khí địa phương giam giữ, không cách nào tu luyện, sợ là một thân tu vi còn muốn rút lui cái một nửa. Tu vi hơi thấp người, bị nốt 20 năm, làm không tốt đi ra chính là cái lui tận linh khí phạm nhân rồi. Câm đầu tán tu kia, âm dương quái khí nói ra, chúng ta nhưng không có trở ngại phường thị vận hành. Chỉ là ngươi bán ngựa này có vấn đề, còn không dung người cùng người mua nói một chút sao? Người ta ngựa không có vấn đề. Cái kia bị cán khách hàng nói, ta buổi sáng nhìn rồi. Tán Tu thủ lĩnh quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, còn muốn mua ngựa. Ngươi mua có bản lĩnh đời này chia ra bình điều huyện, không phải đòi mạng ngươi. Lời vừa nói ra, cái kia khách hàng còn chưa kịp có phản ứng gì, Lục Minh Tư liền giận dữ nói, còn nói chưa trở ngại phường thị vận hành, uy hiếp khách hàng, quấy rối trật tự, cùng ta đến huyện công sở đi một chuyến. Nói xong, hắn gấp tiến lên hai bước, bắt lấy Tán Tu kia thủ lĩnh bà vai. Huyện công sở là huyện ủy nơi làm việc, chuyên quản trị an huyện bên trên an toàn. Mà đảm nhiệm huyện ủy đấy, là tu sĩ. Triệu thị đảm đương 20 năm, Lục thị đảm đương 10 năm, theo thứ tự luân hồi. Quản lý Bình Diêu huyện công việc và huyện thừa, cũng giống như vậy, chỉ là không nhất định phải tu sĩ tới làm. Còn huyện lệnh thì không khỏi hai cái gia tộc người đảm nhiệm, mà là đại yên hướng điều động quan viên tới đảm nhiệm chức trách. Bất quá, Bình Diêu huyện huyện lệnh cơ hồ chính là cái bài trí, có thể không nhìn. Bây giờ huyện ủy, là Triệu gia người. Lục Minh Tư biết những tán tu này phía sau không có Triệu gia chỉ thị là không thể nào đấy, nhưng mà chuyện này náo đến càng công khai tình trạng. Triệu Thị mình cũng phải cẩn thận một điểm, ít nhất phải mặt ngoài công bằng. Tán Tu kia đương nhiên không chịu cùng Lục Minh Tư đi huyện công sở, chính hắn cũng biết chính mình vừa mới lỡ lời. Vung tay, vung tay, hắn gọi hô, nhưng Lục Minh Tư không chịu thả, hắn vừa xuất ruột, linh lực phóng lên, một quyền đánh vào Lục Minh Tư trên mặt. Tu sĩ nhục thân cường độ nhưng so sánh phàm nhân võ giả mạnh hơn nhiều lắm, lại có linh khí thôi động, Lục Minh Tư bị một quyền đã cắt đứt mũi. Hắn lúc này hoàn thủ, một thanh kim quang long lãnh linh kiếm từ hắn trong tay háo bay ra, nhanh chóng bắn hướng Tả Tu kia. Đối phương động thủ trước, đến tiếp sau sự tình chuyện gì cũng dễ nói đông nhiên bị tấn công, tán tu kia một bên cầm bước lên pháp quyết, thân hình lùi nhanh, né tránh kiếm quang sau khi trong miệng hô to, người dám tại tu sĩ phường động thủ. Lục Minh Tư chưa đáp lời, một kiếm chạm lỗ hổng tức điều khiển phi kiếm lại một chạm. tán tu kia thủ lĩnh vừa hãi vừa sợ, còn mang theo một chút hối hận. hắn chỉ là tới quấy rối, đến làm người buồn nuối đấy, cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn. hắn đúng là được người triệu ra gia hiệu mà đến quấy rối đấy, nhưng sự tình một khi náo quá mức, thăng lên đến lục gia cùng triệu gia tầng thứ cao hơn giao phong về sau, mặc kệ đến tiếp sau kết quả thế nào, hắn đều rất khó lại lăn lộn tiếp nữa rồi đều do trước mặt hắn nhất thời bị cái kia người mua chọc tức đến, thất ngôn đe dọa, lại tại lục Minh Tư nói muốn bắt hắn đi huyện công sở lúc phản ứng quá kích, dẫn đầu động thủ, cho người ta trực tiếp thượng pháp khí nhược điểm. Nhưng đã đến cuộc diện này, hắn lại có thể thế nào? Luôn luôn chống tránh, cũng nên xảy ra chuyện đấy, có thể lẫn vào tán tu, cơ hồ đều có phong phú đánh nhau chết sống kinh nghiệm, hắn tại tránh thoát sau một kích, lập tức cũng gọi ra pháp khí, đó là một cái cùng loại huyết sáu đồ vận, tên là lửa chạm canh gác tên như ý nghĩa, thả miệng bên trong ra bên ngoài thổi, liền có thể thổi ra nồng đậm hỏa diễm, phun ra một đám lửa, đốt tại kim sắt trên pháp kiếm về sau, hắn lại hô to còn chờ cái gì? người này đều động thủ, đều lên cho ta. nghe hắn, còn giữ lại 6 người nhưng vẫn là có chút chần chờ. thật muốn tại phường thị động thủ. mắt thấy lục minh tư cùng tu sĩ kia thủ lĩnh càng liều càng hung. những người còn lại hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc lại có một người gọi ra pháp khí, hơi nước tràn ngập cuốn lên lục minh tư. sau đó liên tiếp người động thủ. lục minh tư lần này không chống nổi, hắn lại triệu ra một kiện pháp khí. đây là chấn ngọc bản là tương đối thường gặp một loại cấp 1 trung phẩm phòng ngự pháp khí. lấy luyện khí 5 tầng thực lực, đồng thời điều khiển hai kiện pháp khí, đã là cực hạn của hắn rồi hắn cũng chỉ có cái này hai kiện pháp khí mà thôi. hắn giờ phút này cũng không nói hoài tới điều khiển kim sắt pháp kiếm phát động công kích, toàn bộ linh lực đều tại duy trì chấn ngọc trên bàn gắt gao ngăn cản. những tán tu kia pháp khí phẩm chất cũng không cao, thực lực cũng không có tuyệt đối chính lệnh, rất khó một kích công phá phòng ngự của hắn. chỉ là nhiều người như vậy không ngừng tiến công, để lục minh tư linh lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. từ chấn ngọc trên bàn xuyên thấu vào lực lượng, càng là đối với ngũ tạng lục phủ của hắn, kinh mạch toàn thân đều mang đến rất lớn trùng kích. giờ phút này, hắn miệng mũi đều có máu tươi tràn ra, thậm chí cả chấn ngọc trên bàn đều xuất hiện từng tia từng tia vết rạn. đừng đem người đánh chết. Gián đố kia thủ lĩnh lại hô, "Mau bỏ đi." Lúc này không chạy còn chờ cái gì, chỉ cần từ hiện trường chạy mất, đừng để người lục ra bắt tại chỗ, đằng sau chuyện gì cũng đơn giản. Áp lực nhẹ đi, nhưng Lục Minh Tư đầu vẫn còn có chút hỗn độn. Nhưng hắn trong đầu vẫn còn có một chấp niệm, không thể để cho đám người này chạy. Nơi này xảy ra chuyện về sau, gia tộc ở chỗ này thường chú khẳng định đang đuổi đến, không cần một lát liền sẽ đến. Chỉ cần ngăn chặn bọn gia hỏa này, các gia tộc tu sĩ đến, đem bọn hắn bắt được huyện công sở đi, sự tình náo trò lớn, cái này phía sau mưu mẹo nham hiểm khẳng định giấu không được, Lục gia thì có cơ hội mượn đề tài để nói chuyện của mình để triệu ra khó coi. Điều kiện tiên quyết là có thể bắt lấy tại chỗ, đừng để những người này chạy. Cầu phiếu đề cử a. Chương 16, anh dũng hành vi. Mặt mày be bét ngó Lục Minh Tư, một người đuổi theo mấy cái tu sĩ chạy hình tượng, có chút giở người, cũng có chút huynh liệt. Đằng sau có người đuổi theo, những tán tu kia chạy không được quá nhanh, nhất là Lục Minh Tư lại gọi ra pháp kiếm, thỉnh thoảng hướng phía bọn hắn phát động công kích, làm cho bọn hắn nhất định phải thời khắc cẩn thận né tránh. Người không muốn sống nữa sao? Có người hướng phía sau lưng tức hỗn hển hô to. Đều nhìn ra được, Lục Minh Tư vừa mới bởi vì bị quổng đánh một trận, trạng thái rất kém cỏi cái kia rất nhiều pháp khí đánh tới, tuy nói tổn thương phần lớn bị Trấn Ngọc Bàn chỗ ngăn cản, nhưng vẫn có rất lớn một bộ phận xuyên vào vào, để hắn chịu nội thương nghiêm trọng. Đồng thời, Trấn Ngọc Bàn làm hắn tê luyện pháp khí, cuối cùng là bị đánh đến hư hại đấy. Cái này đồng dạng sẽ đối với chủ nhân tạo thành phản vệ. Như thế tình trạng dưới, hắn còn muốn sinh truy, còn muốn điều khiển pháp kiếm ngăn cản, sẽ để cho hắn vốn là thương thế rất nặng, tiến thêm một bước làm sâu sắc. Đây là sự thực rất không muốn sống nữa. Có mấy cái bị truy gấp, trở tay vung ra pháp khí, hướng lục Minh Tư đánh tới. Một thanh truy nhỏ đập vào trên đầu của hắn, đầu rơi máu chảy, một đoạn dây lụa bao trùm tại trên chân trái hắn, bẻ gãy đầu gối của hắn. Lục Minh Tương ngã nhào trên đất, đau đầu, gãy xương đau đớn, bởi vì nội thương mang tới toàn thân tạng phủ kinh mạch đau đớn. Những này tất cả đều xen lẫn cùng một chỗ, để ý thức của hắn càng thêm hỗn độn. Nhưng hắn còn tại trên mặt đất, từng điểm từng điểm hướng phía trước bò, lộ ra một đầu màu máu vết tích. Hắn nhất định là đuổi không kịp chạy phía trước đám tán tu rồi, từng điểm từng điểm trên mặt đất bò, không có khả năng có tu sĩ chạy nhanh. Hắn bây giờ ý thức đã cơ hồ hoàn toàn mơ hồ, toàn bộ nhờ một cố chấp niệm trong đó, mà cũng là cố này chấp niệm để hắn làm ra hành động như vậy. Phương thị xảy ra chuyện Ở đây có không ít tán tu nhìn thấy màn này, những người vây xem nhìn thấy Lục Minh Tư hành vi, cũng không khỏi đến sinh lòng một chút không đánh lòng. Tu chân giới là tàn khốc, bọn hắn cơ hồ mỗi người trên tay đều dính lấy máu. Nhưng để bọn hắn được xúc động đấy, cũng không phải là hình tượng có bao nhiêu tàn nhẫn, mà là cái này Lục gia tu sĩ biểu hiện ra trạng thái, làm ra sự tình, để bọn hắn sinh lòng chấn động. Mà cùng lúc đó, phía trước truyền đến từng tiếng kinh uống, gầm thét. Lục gia tu sĩ đã đến. Bình Diêu huyện Tượng chủ Lục gia tu sĩ ở bên trong, tuy không chút cơ kỳ, nhưng lại có hai cái luyện khí chí tầng. Một người tên là Lục Triều Quân, là Lục Thanh người con thứ năm một người khác tên là Lục Nhĩ Đình, là một cái nữ tu, nàng là Lục Hà Triều nữ nhi. Lục Hà Triều là Lục Thanh cái thứ ba Hải Tử, chưa gả ra ngoài, ngược lại là ở rể một cái tán tu, sinh hạ Hải Tử đương nhiên cũng họ Lục, là người Lục gia. Lần này tới, là Lục Nhĩ Đình. Nàng mặc dù đã 68 tuổi, nhưng nhìn giống như là cái thiếu phụ bộ dáng. Một thanh kiếm gỗ đào tại nàng thúc đẩy phía dưới, uy phong lâm liệt, những tán tu kia không người là đối thủ của nàng, bị hắn mang theo ba gia tộc khác tu sĩ, cho hết cầm súng rồi. Ngựa đâu, thấy cảnh này Lục Minh Tư mang ngó miệng rốt cuộc lộ ra đủ cười, sau đó ngất đi. Hạ cấm chế. Cốn chủ mấy cái kia tán tu về sau, bốn cái lục gia tu sĩ lập tức ních lại gần, nhìn thấy Lục Minh Tư thẳng trạng, đều là sinh lòng phẫn nộ. "Minh Vĩ, cho ngươi đại ca nhìn xem." Cái gọi là đại ca, chỉ là Lục Minh Tư là chữ lót Minh tuổi tắc lớn nhất một cái. Lục Minh Vĩ tu chính là Thủy Hành công pháp, có trị liệu công hiệu. Hắn cầm bốc lên pháp quyết, một mảnh hơi nước rất nhanh thành hình, bao trùm tại Lục Minh Tư trên thân. Chờ đợi mấy phút đồng hồ sau, Lục Nhiễm đình hỏi, "Minh Tư tình huống thế nào?" Lục Minh Vĩ xóa đi mồ hôi trên trán, nói ra, "Không nguy hiểm tính mạng, nhưng là không tốt lắm, không điều dưỡng, cái 10 năm 8 năm, sợ là không động được tay." với lại rất có thể thương tổn tới căn bản. Còn thừa ba cái người lục ra sắc mặt trầm hơn. Đối với tu sĩ mà nói, nhất là tu sĩ cấp thấp, cái gọi là làm bị thương căn bản cơ bản có thể cùng con đường u ám liên hệ với nhau. Tu sĩ tại thương tới căn bản về sau, dù là bảo vệ một mạng, có khi cũng sẽ dạng này. Kẻ nặng trực tiếp tu vi tan hết, kẻ nhẹ cũng sẽ tu luyện bị ngăn trở, lại bất kể như thế nào, đều sẽ đối tu sĩ thoả nguyên tạo thành ảnh hưởng. Nếu như có thể trước tiên đạt được thích đáng trị liệu, những tình huống này sẽ chuyển biến tốt đẹp một chút, nhưng không tiên tài địa bảo, hoặc là đặc thủ kỳ ngộ, muốn bù đắp lại đó là rất khó. Mang theo Minh Tư về phủ đệ, còn có đám hôn đàn này, lục gia các tu sĩ trầm mặc hành động, nhưng là rất dễ dàng có thể từ trên mặt bọn họ nhìn ra cái kia ẩn hàm nộ khí. triệu thị đến vì thế trả giá đắt, lục gia các tu sĩ lộ hàng về sau, ở đây những người vây xem mới chậm rãi tan đi. một cái vẻ mặt giàn mua tán tu, thở dài một tiếng, thì thầm bình dương huyện, lại nếu không thái bình đi. lục thanh biết chuyện này thời điểm là ở chạy về ngọc yên sơn trên đường, không ai nói cho hắn biết, chỉ là hệ thống bắn ra một cái giao diện, nhất tinh thần tiểu ban thưởng, anh dũng hành vi, thành viên gia tộc lục minh tư vì giữ gìn gia tộc, không để ý sinh mệnh, không sợ hy sinh làm ra anh dũng hành vi, sát nhập sinh nhất định ảnh hưởng. Ban thưởng, năm nghiệp lực. Nhìn thấy cái tin tức này, Lục Thanh tốc độ phi hành một chút cũng không thay đổi chậm, chỉ là trong lòng đang tự hỏi việc này. Hắn từ nhân khẩu tuyển hạng phía dưới, tìm được Lục Minh Tư, ấn mở hắn tin tức căn kẽ. Tên danh, Lục Minh Tư. Tuổi tác, 34 tuổi. Phụ mẫu, Lục Đình Hoa, Vương Chiêm Mẫn. Trạng thái, trọng thương, thoả nguyên có hại. Cảnh giới, luyện khí năm tầng. Thiên phú, công pháp, pháp thuật, pháp bảo. Cái này anh dũng hành vi, đại giới rất lớn. Hắn biết Lục Minh Tư là ai? lúc trước vừa mới thức tỉnh thu hoạch được hệ thống từ phòng bế quan bên trong đi ra lúc, canh giữ tại phía sau núi hai cái gia tộc tu sĩ thứ nhất chính là hắn hắn cũng là phụ thân của lục vi văn tiểu gia hỏa này hắn là dẫn cái kia thất thủy linh mã vua đi bình diêu huyện mua bán trọng thương thọ nguyên có hại lục thanh lập tức liền từ hai điểm này bên trên đánh giá gia lục mình tư thương tới căn bản lại là ở cùng người đánh nhau chết sống lúc tạo thành kết hợp với anh dũng hành vi nói rõ hắn rất có thể là vì bảo hộ cái kia thất thủy linh mã vì giữ gìn gia tộc lợi ích mà cùng người chiến đấu bình diêu huyện cho là triệu thị mẹ ta còn không bắt đầu gây phiền phức cho các ngươi các người trước hết gây sự rồi. Lục Thanh lên cơn giận dữ, hắn không thể lúc này liền hóa thân tu sĩ kim đan, đem triệu thị nhất tộc đồ sạch sẽ. tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng, hắn tiến thêm một bước tăng nhanh tốc độ phi hành, trở về phòng bế quan về sau, hắn lập tức truyền âm cho Lục Triều Hòa, để hắn tới. trước mắt gia tộc tộc trưởng Lục Triều Hi, tại nhất tinh chữa thương, hiệu quả dưới, thương thế chuyển biến rất tốt. hắn cũng bắt lấy thời cơ này, chính bế quan chữa thương, tranh thủ trong vòng một năm triệt để đem vết thương cũ khôi phục lại, cho nên Lục Thanh cũng không có quấy rầy hắn. Lục Triều Hi không có ở đây lúc, gia tộc sự vụ cơ bản cũng là từ lao thất Lục Triều Hòa xử lý. Hắn cũng là biết Lục Thanh thức tỉnh sự tỉnh, truyền âm cho hắn không có vấn đề. Lục Chiêu Hòa vội vàng mà đến, đang bế quan cửa phòng bên ngoài nghe theo phụ thân phân phó. Chương 17, Đại động hồ 7. Từ Lục Chiêu Hòa trong miệng, Lục Thanh biết rõ Bình Diêu huyện phát sinh sự tỉnh. Lục Minh Tư bây giờ còn đang Bình Diêu huyện, thương thế vừa mới ổn định. Lục Chiêu Hòa nơi này cũng là mới nhận được truyền tin, biết được việc này. Lục Thanh đang tức giận sau khi, kỳ thật cũng có một chút vui mừng. Gia tộc họ Bối, có người như vậy, dù là thực lực không mạnh, đó cũng là rất tốt sự tỉnh một cái muốn cường thịnh gia tộc, nếu là có rất nhiều người như vậy, làm sao sầu thung lũng, lo gì không thể đâu. Gia tộc phủ khố bên trong, nhưng còn có chữa thương đồ vật. Có, không phải rất nhiều. Chuẩn bị bên trên một chút, cho Minh Tư đưa đi đi. Mặc dù bây giờ gia tộc khó khăn, nhưng là vì gia tộc đổ máu người, không thể bỏ đái. Vâng, Bình Diêu huyện chuyện này, ngươi định xử lý như thế nào? Ta nghĩ dưới, đó là cái cơ hội. Lục Chiêu Hoàng ngừng tạm, phát hiện phụ thân không nói chuyện, vì vậy tiếp tục nói ra. Minh Tư làm được rất tốt, đánh ra gia tộc huyết tính. Triệu gia không có tự mình hạ trạng, là phải tán tu tới. Lúc ấy Minh Tư nếu là sợ rồi, lui, gia tộc kia cảnh ngộ liên sẽ càng hỏng bét, ngay cả tán tu đều có thể khi dễ đến trên đầu chúng ta, sẽ rất đả kích uy tín, chúng ta tại Bình Diêu huyện sinh ý, lợi ích cũng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Minh Tư không chỉ có không có sợ, thậm chí lấy khí thế hùng dũng máu lửa, trở ngại những tán tu kia chạy trốn, toàn để cho chúng ta bắt được, những tán tu kia cũng triệu ra chủ sử sau màn. Hiện tại, quyền chủ động tại chúng ta trên tay, dù sao cũng là triệu ra làm quá mức rồi, bọn hắn phái người tại phường thị công nhiên uy hiếp tán tu, đây là nguy hại toàn bộ Bình Diêu lợi ích sự tình, chúng ta có thể nhờ vào đó nổi lên. Không nói có thể giành lại bao nhiêu lợi ích, chỉ ít có thể để gia tộc tại Bình Diêu huyện nô lên sống lương đến. Đối với chúng ta cảnh ngộ cũng có rất lớn cải thiện. Sau khi giảng thuật xong, Lục Triều hòa túi đầu xuống, chờ đợi phụ thân đáp lời. Thật lâu, Lục Thanh thanh âm truyền ra, cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm đi. Vậy ta ngày mai liền lên đường, đến Bình Diêu huyện đi tự mình tỏa chấn. Không cần. Lục Thanh nói ra, sự tình làm lớn chuyện một điểm, phù hợp ích lợi của chúng ta, nhưng không cần thăng cấp thành xung đột quá lớn. Gia tộc bây giờ còn là cần tu dưỡng sinh tức, xúc tích thực lực. Vâng. Lúc này, Lục Thanh cũng từ lựa giận bên trong tỉnh táo lại đem mình cái này người chết bài trừ không tính, bây giờ lục thị không có đủ cùng triệu thị cứng đối cứng thực lực, để triệu thị trả giá đắt đây là nhất định, nhưng làm gia tộc lãnh tụ đầu muốn thanh tỉnh, ngựa đề tài để nói chuyện của mình là vì hiện ra gia tộc uy tín, tranh thủ gia tộc lợi ích, cho nên sự kiện thăng cấp cũng phải có cái phổ, không thể quá phận, không thể bức gấp triệu thị, ẩn nhẫn cái này phẩm chất lục thanh vẫn phải có, mặt khác lục thanh chủ đề chuyển đến một chuyện khác, từ bình diêu huyện đến lộc cấp huyện thương đạo bên cạnh có một đám đại động hồ, vì cái gì một mực không thanh lý, đây thật ra là đối thương lộ thông suốt có không ít ảnh hưởng. Đại động hồ mặc dù thực lực không mạnh, đối tu sĩ uy hiếp rất nhỏ, nhưng nếu là hai huyện ở giữa phạm nhân tiến hành thương mại vãng lai thời điểm, vẫn là sẽ rất dễ dàng bị những này yêu hồ làm hại đấy. Nói đến đây chuyện, Lục Chiêu Hòa mặc dù không biết phụ thân là như thế nào biết được yêu hồ sự tình đấy, nhưng là đành phải giải thích, những này yêu hồ năm năm trước không biết từ chỗ nào mà đến, ở đây ăn ổ, sát thực đối thương lộ mang đến ảnh hưởng. Triệu gia tổ chức qua mấy lần tiêu diệt toàn bộ, chúng ta cũng tổ chức qua, nhưng này chút hồ yêu quá linh mẫn, vừa có gió thổi có lây liền từ bốn phương thông suốt hang động chạy mất. Chúng ta làm thịt qua mấy con yêu hồ, nhưng là thủy chung tìm không thấy bọn họ ổ không có cách nào một mẹ rút gọn tổ chức chúng ta lần thứ hai hành động vẫn là ta tự mình dẫn đội cũng không công mà trở lại hắn nói đến phần sau đấy sắc mặt có chút xấu hổ cảm giác có chút hiếu Đường đường một cái trúc cơ tu sĩ ngay cả một tổ đê gia yêu hồ đều bưng không xong lại tổ chức một lần tiêu diệt toàn bộ những cái kia yêu hồ hang ổ ở trong rừng vị trí ta đã biết bên trong cho là có bọn chúng con non ấn ta phân phó đi tìm thuận tiện vậy thì tốt quá lục triều hòa vui vẻ nói chúng ta nếu có thể diệt đi bọn này yêu hồ bảo đảm đến lộc cấp thương đạo bình an cái kia tại trong huyện càng có thể tranh thủ lợi ích chúng ta còn có thể chính mình dựng lên thương đội chạy con đường này đến tiếp sau muốn làm sao ngươi xem rồi xử lý đi tiền trăm người đem bọn này đại động hồ một mẹ hết gọn vâng lục triều hòa động tác rất nhanh năm ngày sau đó thì có một chi lục thị tu sĩ đội ngũ từ ngọc yên sơn bên trên xuất phát Người không nhiều tám cái mà thôi cũng không có chút cơ tu sĩ người dẫn đầu tên là lục đình viễn luyện khí chín tầng hắn là lục thanh lục nữ con trai của lục cầm triều lục thanh ba cái nữ nhi tất cả cũng không có gả ra ngoài chiêu người ở rể tiến gia môn hậu đại cũng tất cả đều họ lục là người lục gia Lục đình viên năm nay đã 68 tuổi, mặc dù thực lực đạt tới luyện khí chín tầng, nhưng cũng không chút cơ hy vọng. Tu sĩ muốn từ luyện khí đột phá Chúc Cơ, đến tại 60 tuổi trước đó, nếu không cơ hồ không hy vọng. Tu tiên vốn là con đường người tiên, mà Chúc Cơ là đạp vào con đường này một lớn cánh cửa, đại biểu cho toàn bộ nhục thân thăng hoa. Bản này chính là tu luyện trên đường một cái cực kỳ hung hiểm quan khẩu, không chút cơ đang phụ trợ tiến hành đột phá, thất bại tức tử, có thể thấy được nó gian nan. Nhất định phải đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, mới có thể tiến hành thử nghiệm đấy. Tu sĩ lớn tuổi, khí huyết thâm vụt, dù là có chút cơ đang bảo đảm Nhưng lục thân không có ở đây đỉnh phong, cũng tất nhiên dẫn đến thất bại. Bất quá, Lục Đình Viễn cái này luyện khí 9 tầng thực lực, luôn luôn thật sự. Những đại động hồ đó, phiền bái thì phiền bái tại khó tìm hang ổ, thật muốn chiến đấu, cũng không phải là mạnh cỡ nào yêu thú, một cái luyện khí 9 tầng dẫn đội, 9 người, đầy đủ xử lý. Một đoàn người hạ sơn, cũng không từ bình diêu về qua, mà là lựa chọn trực tiếp hướng thương đạo chỗ kia mà đi. Ba ngày sau, Hàn Tại Sơn lâm biên giới tu chỉnh một đoạn thời gian, tiến vào bên trong. Bọn hắn chưa đi tìm những đại động hồ đó tung tích, thẳng đến nơi núi rừng sâu xa hang ổ mà đi vẽ đường, bọn hắn có tính nhắm vào phá hủy 10 cái đại động hồ khai quật ra đường hầm. Dựa theo lục chiều hòa cho lúc trước tin tức của bọn hắn đến xem, những này đường hầm đều là cùng đại động hồ hàng ổ tương liên đấy. phá hủy đi những này, liền có thể tránh cho bọn chúng thấy tình thế không ổn chuyển di con non. Đại động hồ sát thực giả hoạt nhạy bén không sai, nhưng dù sao cũng là đê gia yêu thú, thật muốn nói trí tuệ, rất khó cùng người so sánh. đợi cho bọn chúng xác định những nhân loại này tu sĩ, là vọt thẳng lấy thú con của mình mà đi, từ đó dự định chuyển di con non lúc. đã chậm, năm con thú trưởng thành cùng bảy con con non bị ngăn ở trong huyệt động bảo vệ con đại đồng hồ. Sa Sa so bình thường nhìn thấy bọn chúng thời điểm dũng cảm được nhiều. Năm con thú trưởng thành đem con non bảo hộ ở sau lưng, hướng phía sông vào nhân loại tu sĩ nhóm nghe răng trợn mắt, phát ra trận trận gầm nhẹ. Nhìn thấy những này không còn chạy trốn, trở nên hung hãn đại động hổ, Lục Đình Viễn trên mặt lộ ra nụ cười. Rốt cuộc bắt được các ngươi. Đưa tay ở giữa, hán pháp khí bị gọi ra, đó là một cái thanh thìn. Tại pháp quyết thúc làm cho dưới, cái kia nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thìn, đảo mắt biến thành to bằng cái đốt, hướng phía một cái thú trưởng thành nhép xuống. Cái kia thú trưởng thành muốn né tránh, lại bị một cây dây thường trắng cho quấn lấy chân, không thể động đậy đại ấn đè xuống, cái kia đại động hồ một tiếng hét thảm im bật mà dừng, hiển nhiên là không sống nổi. Cùng lúc đó, cái khác lục gia tu sĩ cũng đều triệu ra pháp khí, bắt đầu đối cái này năm con thú trưởng thành động thủ. Chương 18, thời hạn trao đổi. Đại động hồ con non là không có chút nào sức chiến đấu đấy, mà cái kia năm con thú trưởng thành cũng không có khả năng ngăn cản được lục đỉnh viễn dẫn đội nhân loại tu sĩ đám bọn chúng tiến công. Kỳ thật đều không cần người khác động thủ, vẹn vẹn chỉ có lục đỉnh viễn một người cũng đủ để đem cái này năm con hồ yêu cho hết làm thịt. Thú trưởng thành chết hết về sau, còn dư lại đại đồng hồ con non đều bị các tu sĩ tóm lấy các tu sĩ không có giết những này con non mà là từng cái động ở bên ngoài hang động mặt bị treo lên hiển nhiên không thoải mái những cái kia yêu hồ con non từng cái ở giữa không chung giấy rửa thân thể giấy rửa phát ra từng tiếng thê lương gào thét giữa rừng núi có thể truyền đi rất xa nhưng các tu sĩ không hiểu ý mềm bọn này đại động hồ thường trú nơi đây đã có 5 năm rồi 5 năm ở giữa chí ít 20 cái phạm nhân bị chết tại những này yêu thú miệng người bị thương tặng chúng lục ra tu sĩ nhóm không nói ý chí sắt đá chí ít sẽ không bởi vì này chút yêu hồ con non tiêu diệt mà động cho tại đây chút con non bắt đầu tiêu to về sau không bao lâu thời gian Giữa rừng núi liền truyền đến từng tiếng lanh lảnh tiếng kêu, liên tiếp. Ở bên ngoài yêu hồ nhóm, hiển nhiên là biết con non đã xảy ra chuyện, đang tại lẫn nhau kêu gọi mà đến. Đây chính là đại động hồ đặc tính, tại con non nhận uy hiếp thời điểm, thường ngày cuối cùng sẽ tránh cho chính diện chiến đấu yêu hồ nhóm, sẽ trở nên rất dũng cảm, đồng thời chết cũng sẽ không từ bỏ. Đối phó bọn chúng, phương thức tốt nhất chính là tìm tới hang ổ, bắt lấy con non, Bước bách bọn chúng chính diện chiến đấu. Chuẩn bị kỹ càng, nên còn có 10 cái yêu hồ bên ngoài. Lục Đình Viễn nói như thế. Bọn này yêu hồ cụ thể số lượng, hắn tại trước khi đến liền từ thất thúc trong miệng nghe nói. Hắn lần này tới nhiệm vụ Cũng là muốn đem những này yêu hồ một mẹ hốt gọn, một tên cũng không để lại tất cả đều làm thiệt. Tám vị nhân loại tu sĩ, thoáng nghiêm túc một chút. Yêu hồ phải không lợi hại, ở đây yếu nhất một cái tu sĩ, chính diện chiến đấu một người đánh ba năm cái vấn đề không lớn, chớ nói chi là còn có lục đỉnh viễn cái này luyện khí chín tầng người tọa chấn. Nhưng nếu để cho yêu hồ cho cào lên một cái, cũng rất đau đấy. Lại một lát sau, bên ngoài hang động cánh rừng bên trong, da lông vàng sám giao nhau, hình thể chỉ so với nằm sấp người muốn nhỏ một chút đại động hồ, một cái một cái chạy đi ra Bọn chúng thử lấy răng, dùng ánh mắt cửu hận, nhìn xem ngăn tại bọn chúng cùng hồ yêu con non ở giữa nhân loại tu sĩ nhóm. Lục Đình Viễn không chút nào khẩn trương, hắn cẩn thận đến một cái từ trong rừng xuất hiện hồ yêu số lượng, không nhiều không ít, vừa vặn 10 cái. Lần này, trong lòng của hắn đại định. Dựa theo trước đó, Thất Thúc Lục Triều hòa cho hắn tin tức nhìn, bọn này đại động hồ tộc đàn, hết thảy có 22 con, trong đó 7 con con non, 15 con thú trưởng thành. Năm con trong huyệt động đã bị bọn hắn làm thịt rồi, 7 con con non đều động ở cửa hang, còn giữ lại 10 cái, một cái không ít đều đã tới. Đại động hồ bảo vệ con đặc tính, quả nhiên không có bất cứ vấn đề gì một cái tu sĩ đưa tay gọi ra pháp kiếm, một kiếm đâm vào một cái đại động hồ con non thân thể, nó dây rùa thân thể một cái liền ngừng lại, tiêu thảm cũng kết thúc rồi. Trung quanh xuất hiện những đại động hồ đó thú trưởng thành rốt cuộc nhịn không được rồi, bọn hắn phát ra lanh lảnh thê lương tiếng ều, hướng phía nhân loại tu sĩ nhóm đánh tới. đến hay lắm, lục đình viện hét lớn một tiếng, trong tay hai kiện pháp khí khi hắn thôi động phía dưới, cùng nhau đánh ra. thanh thạch tấn đảo mắt trước đập chết một cái, đầu kia dây thừng trắng cũng ở đây hắn thôi động dưới, đem hai cái công kích bên trong lại nằm cạnh đặc biệt gần hộ yêu, đồng loạt trượt chân cũng cột vào cùng một chỗ. còn lại các tu sĩ cũng đều nhao nhao thôi động lên bọn họ pháp khí hướng những này đại động hồ phát khởi công kích những này đại động hồ chính diện năng lực chiến đấu thật là không mạnh tại công kích trên đường hơn phân nửa yêu hồ liền đã bị các tu sĩ pháp khí bắn cho một lần hoặc là trực tiếp bị đánh giết hoặc là trọng thương không cách nào nhúc đích mà số ít hai ba con vọt tới phụ cận tới đại động hồ cũng bị các tu sĩ hai ba lần cho thu thập hết rồi lục đình viễn nhường lối vừa kề sát một quyền liền đánh vào một đầu hồ yêu dưới bụng mang theo linh lực một quyền trực tiếp đem cái kia đại hồ ly đánh cho đánh mất năng lực hành động rồi Luyện khí 9 tầng tu sĩ trọng lực một quyền, dù là không dùng cái gì chú pháp cùng thần thông, cũng không phải một cái nhiều nhất chỉ có luyện khí 3 tầng tả hữu cường độ yêu hồ có thể chống đỡ được đấy. Chỉ là trong một giây lát, tất cả yêu hồ đều đã đánh mất năng lực chiến đấu. Đến tiếp sau lại xử lý chiến trường, liền không có cái gì tốt sách được rồi. Đại động hồ trên thân không có cái gì đặc biệt có vật giá trị, cấp một yêu thú ngay cả yêu hạch đều không có. Long hồ ly da ngược lại là giá trị ít tiền, nhưng khối lượng không cao, tất cả da lông cộng lại, đoán chừng tổng cộng cũng chỉ có thể giá trị 30-50 cái linh hạch. Lục Đỉnh viện thế tử, vừa vặn còn chính là một cái may vá thầy có thể đem những này ra lông tới bắt đến chế tạo một chút cấp thấp pháp ý đi. Trong nhà nghèo, nhiều một chút là một điểm. Tại đại động hồ bị rết sạch săn na, trong nhà Lục Thanh liền cùng bức đã nhận được tin tức. Đại động hồ bảy, thảo phạt hoàn thành. Thảo phạt ban thượng, 95 nghiệp lực, thời hạn trao đổi hạng một cái. Thời hạn trao đổi hạng đổi mới bên trong. Đổi mới hoàn tất. Nhị tinh thiên phú loại, tăng lên linh căn, trong một tháng thời hạn trao đổi, có thể dùng tại một cái tộc nhân, tăng lên một lần linh căn thiên phú. Mỗi vị tộc nhân chỉ có thể tiếp nhận một lần linh căn tăng lên, cao nhất có thể tăng lên tới tam linh căn, sau linh căn người có thể đạt được linh căn ưu hóa. Vốn hạng đối song linh căn trở lên người vô hiệu, 80 nghiệp lực, lục gia tu sĩ đội ngũ có thể rỗi tắt đám tia đại động hồ, Lục Thanh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Dù là không có chốc cơ tu sĩ xuất mã, loại này cấp thấp nhất, độ nguy hiểm thấp nhất đàn yêu thú, cũng là có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hết đấy. Mà tương đối mà nói, hắn càng quan tâm chính mình lấy được phen này bán thượng. 95 điểm nghiệp lực là rất trọng yếu một món thu nhập, làm hệ thống tiền tệ, nó rất chất quý, là Lục Thanh thông qua hệ thống tiến hành các loại tao thao tác tất nhiên muốn tiêu hao đồ vật. Bất quá, hiện tại hắn chỉ còn lại thông thường trao đổi hạng, cũng chỉ còn lại có 3 cái rồi. Gia phong loại sĩ khí để chấn, nhất tinh, tài nguyên loại, tài nguyên thăng cấp, nhị tinh, đạo cụ loại, hộ thân linh, nhị tinh, lại thêm lần này thời hạn trao đổi tăng lên thiên phú hạng, lục thanh có thể tốn hao nghiệp lực cũng chỉ có những thứ này, cái này thời hạn trao đổi tăng lên thiên phú, khẳng định phải đổi. mặc dù hiệu quả cùng trước đó dùng qua một lần nhị tinh tăng lên linh căn là giống nhau, nhưng lại không hề hạn chế tuổi tác, mang ý nghĩa hắn có thể trực tiếp đem cái này tuyển hạng cho trong gia tộc là bất luận cái cái gì người trao đổi, quý đi ra ba điểm nghiệp lực thực sự quá đáng giá. về phần muốn đổi cho ai, lục thanh trong lòng cũng đã có định số, hắn ấu nữ lục minh triều tính danh lục minh triều phụ mẫu lục thanh diệp hân trưởng tuổi tác 72 tuổi trạng thái linh lực hao tổn dự đoán một cái nguyệt hậu khôi phục cảnh giới trúc cơ tầng 4. thiên phú tam linh căn thủy kim hỏa công pháp pháp thuật pháp bảo lục thanh chín cái hải tử thiên phú tốt nhất chính là trưởng tử lục triều hy minh triều chỉ là tam linh căn nửa đời nhưng là nàng xác thực rất có nghị lực rất thông về người quan trọng nhất là nàng niên kỷ không tính quá lớn cũng đã có trúc cơ tầng bốn tu vi nàng là có cơ hội trùng kích hải minh kỳ đấy chương mười hòn ngọc quý trên tay. Tại Bất Thủy Linh Mã bày chuyện kia về sau, Lục Thanh cũng nhìn thấy chính mình tiểu nữ Nhi trưởng thành. 50 năm trước, có cái Kim Đan lão tổ làm phụ thân, nàng là lục gia hòn ngọc quý trên tay, là tiểu công chúa. Mà đi qua 50 năm gia tộc xuống dốc, trên người nàng ngoại trừ là một cái tiểu công chúa ánh nắng tươi sáng bên ngoài, càng là đã có quá nhiều gian nan vất vả ma luyện vết tích. Những vật này có lẽ là lòng mang thống khổ lại chất vật, nhưng khách quan trình độ bên trên, trải qua những này, nàng mới có thể có như thế trưởng thành. Năm đó Lục Thanh vừa mới bế quan thời điểm, nàng 22 tuổi, luyện khí năm tầng, 50 năm đi qua, nàng 72 tuổi chúc cơ thần muốn năm đó phụ thân trọng thương bế quan sau đó ngô thân diệp hân trưởng qua đời lại nói tiếp tam tỷ lục hà triều bắt ca lục triều chiêu lần lượt đang cùng triệu thị trong tranh đấu chết đi 15 năm trước ma loạn bên trong lục gia chữ lót đỉnh hai cái tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ song song vẫn lạc gia tộc lúc ấy chỉ còn lại hai cái trúc cơ tu sĩ chính là lục triều hy cùng lục triều hòa hai huynh đệ với lại lục triều hy vẫn là trọng thương mang theo thọ nguyên tổn hao nhiều lục minh triều cũng tham dự trận chiến kia chứng kiến trong đó thảm thiết ma loạn về sau về đến gia tộc lục minh triều chuẩn bị thời gian một năm không dùng trúc cơ đan liền trực tiếp thử nghiệm trúc cơ Hết thể đều là đang lặng lẽ lúc phát sinh, nàng không cùng bất luận kẻ nào nói. Gia tộc người phát hiện thời điểm đã chậm, lục triều hy cùng lục triều hòa hai huynh đệ cũng chỉ có thể nhìn xem tự mình nhỏ nhất muội muội bắt đầu bế tử quan qua cái này cựu tử nhất sinh trúc cơ quan khẩu. Cựu tử nhất sinh không phải chỉ là nói xuông, tình huống thật có thể sẽ so cái này khoa trương hơn mười cái thử nghiệm không cần trúc cơ đan đột phá tu sĩ khả năng mười cái đều đã chết, chỉ có rất ít người mới có thể thành công. Thời gian một tháng, hai huynh đệ mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Thử nghiệm trúc cơ cần thời gian, đại khái chính là một tháng dáng vẻ càng sớm xong việc lại càng dễ dàng đột phá. Đến ngày cuối cùng lúc, bọn hắn đều đã tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng, Lục Minh Triều bế quan trong động phủ, truyền đến rất mạnh sóng linh khí, kéo dài một ngày, sau đó lại bỗng nhiên biến mất. Nàng con sống đi ra, lấy một cái trúc cơ tu sĩ thân phận. Lục Thanh đang nghe Lục Triều hy nói với hắn đến chuyện này thời điểm, đau lòng rất chặt. Hắn không có thấy tận mắt đến một mặt kia, nhưng làm sao hồi tưởng thế nào cảm giác nghĩ mà sợ. Còn tốt, nữ nhi thành công. Không cần trúc cơ đan tiến hành đột phá, phong hiểm to lớn sau khi, cũng tự nhiên có nó thu hoạch. Tu luyện tiền tâm trọng, luyện khí ở chỗ nhập môn ở chỗ dẫn linh khí nhập thân hóa thành có thể bị tu sĩ nắm giữ linh lực, trúc cơ là sông phá phạm nhân nhục thân cửa ải. để tu sĩ thân thể càng dán vào tu luyện, càng có thể chứa được linh khí. Khải minh thì liên quan đến thần hồn, hung hiểm nhất vừa đóng ngay tại trúc cơ, muốn nghịch thiên mà đi, muốn cải tạo nhục thân thích ứng linh khí, sao mà khó khăn? Trúc cơ đang tác dụng, nói trắng ra là liền hai trọng, một cái là bảo hộ nhục thân, hai cái là điều hòa linh lực, không để cho quá cuồng bạo. Phần lớn trúc cơ tu sĩ thất bại, chính là đổ vào điểm thứ nhất, nhục thể nhịn không được cải tạo, đang thăng hoa trước đó liền hỏng mất, tại có trúc cơ đan từ nội bộ cung cấp bảo hộ. Điều hòa cường bạo linh khí tình huống dưới, không chỉ có xác suất thành công tăng mạnh, đã thất bại cũng sẽ không bởi vì nhục thân sụp đổ mà chết. Còn nếu như có thể không cần thúc cơ đan tiến hành đột phá, cố nhiên hung hiểm và phần, nhưng nếu là đột phá thành công, bởi vì linh khí không có bị điều hòa, sở dĩ phải càng thêm nung thực rắn vào tu sĩ bản thân, nhục thân không có bị bảo hộ liền hoàn thành thăng hoa, như vậy nhục thân cường độ đi qua càng triệt để hơn tẩy luyện về sau, sẽ càng thêm cường đại. Những vật này đều sẽ để trực tiếp đột phá tu sĩ, trong tương lai con đường tu hành bên trên, đi được càng thêm bằng phẳng. Cùng cấp độ ở giữa, linh lực của bọn hắn càng hung hậu, càng ngưỡng thức Tốc độ tu luyện càng nhanh, đột phá một chút bình cảnh cũng càng thêm dễ dàng. Lục Minh Triều có thể không cần chốc cơ đan hoàn thành đột phá, mang tới thu hoạch chính là đến tiếp sau 10 năm 3 ở giữa, cho dù là tại tu luyện tài Nguyên rất không đủ tình huống dưới, cũng có thể làm đến 3 4 năm tăng lên một cảnh giới, bây giờ đã là chốc cơ tầng 4 tu sĩ rồi. So sánh một chút, nàng thất ca Lục triều Hòa, Tam Linh Căn, đột phá so với nàng sớm 10 năm, bây giờ mới là chốc cơ tầng 2. Đối với cái này đứa con gái, Lục Thanh cảm thấy nàng tiền đồ tương lai còn có thể lớn hơn. Tâm tính của nàng đã không cần quá lo lắng, tại Nguyên bên trên hiện tại gia tộc tình huống cứ như vậy, Có thể nghĩ biện pháp không nhiều, chỉ có thể nói về sau chuyển tốt lại lên bù. Nhưng linh căn bên trên, thủy trung là cái đau nhất. Tam linh căn, tại toàn bộ tu hành giới bình phán bên trong, xem như trung tầng, so cái gì tứ linh căn ngũ linh căn tốt hơn rất nhiều. Nhưng ngang tương đối, cái thiên phú này sát thực tính không được tốt. Nhất là có thể qua chút cơ quan khẩu đấy, tứ linh căn, ngũ linh căn ít đến có thể xem nhẹ, tam linh căn cơ bản là thuộc về tầng dưới chót rồi. Thiên phú vật này, nói có trọng yếu hay không, Phi Vân Châu đem lục thành tính cả, bốn cái tu sĩ kim đan, một cái gì linh căn, hai cái song linh căn, còn lại cái kia chính là cái tam linh căn ngoại trừ thiên phú bên ngoài, tu sĩ cố gắng của mình, nội tính, kỳ ngộ, tài nguyên, những vật này thiếu một thứ cũng không được. nhưng ở cái gì cũng tốt dưới tình huống, thiên phú hiển nhiên là càng cao càng tốt. lục thanh quyết định đem lần này thời hạn trao đổi đấy, không hạn tuổi tác, tăng lên linh căn, đổi cho tiểu nữ nhi lục minh triều tăng lên linh căn, chỉ có thể dùng cho song linh căn trở xuống người, cũng có thể cho song linh căn người ưu hóa linh căn. đối với lục minh triều mà nói, hiệu quả kia cũng chỉ có tăng lên không ưu hóa cái này nói chuyện rồi. lục thanh hy vọng vận khí có thể tốt một chút, thăng cấp về sau đừng làm cái xung đột song linh căn, như thế tăng lên cũng rất có hạn. Trao đổi hoàn thành. Nhìn thấy cái này nhắc nhở về sau, Lục Thanh lập tức một lần nữa mở ra Lục Minh Triều cá nhân bảng. Tại linh căn cái kia một cột đã phát sinh biến hóa. Thiên phú, song linh căn, thủy kim. Lục Thanh linh thể cười đến toét ra miệng. Lúc trước hắn suy đoán, cái này, linh căn tăng lên, chủ yếu cũng là căn cứ bị người sử dụng bản thân thiên phú đến tiến hành điều chỉnh cùng thăng cấp đấy. Nguyên bản, Lục Minh Triều linh căn là thủy kim hỏa, là có khả năng bị thăng cấp thành thủy hỏa hoặc là thủy kim đấy. Nếu như biến thành thủy hỏa, cái kia cố nhiên so tam linh căn tốt một chút, nhưng bởi vì thủy hỏa xung đột, tốt cũng tốt không được quá nhiều, tăng lên tương đối có hạn. Nhưng nếu là thủy kim, vậy liền rất khá. Nàng bản thân cũng là chủ tu thủy hành công pháp, kim sinh thủy, kim linh căn cũng là có thể giúp đỡ một chút bận việc đấy. Lúc này Lục Minh Triều đang tại Ngọc Yên Sơn bên trên động phủ của mình tĩnh dưỡng. Trước đó vài ngày đi bắt cái kia thủy linh mã bẩy, vì đem không bị khống chế mã vương lôi trở về, nàng đã tiêu hao hết khí lực, phải một tháng mới có thể khôi phục tới. Mà bỗng nhiên ở giữa, nàng cảm giác được thân thể của mình đã xảy ra một chút biến hóa. Đây là chưa từng có trải nghiệm, nàng ngay từ đầu còn có chút bối rối, lo lắng cho mình có phải hay không tu luyện ra cái gì được rẽ. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện không phải Tinh luyện linh khí, chuyển hóa linh lực tốc độ trở nên càng nhanh càng thông thuận rồi, đồng thời nàng cũng cảm thấy trong thân thể mình một loại nào đó gông cùm xiển xích được mở ra. Đây nhất định là chuyện tốt, nhưng vì sao lại phát sinh? Nàng đình chỉ tu luyện, lông mày nhăn lại, suy tư. Động nhiên ở giữa, nàng nghĩ tới trước đó đại ca nói, phụ thân lấy một loại không thể lý giải thần kỳ phương thức, giúp hắn điều dưỡng thân thể, để hắn vết thương cũng một cái tốt lên rất nhiều. Trên người mình biến hóa, có phải hay không cũng là bởi vì phụ thân? Suy nghĩ của nàng có chút loạn cả lên, rướn khoát đứng người lên, lưỡi kiếm rời đi động phủ. Nàng muốn gặp một lần phụ thân, liền xem như không gặp được, đi phòng bế quan ngoài cửa cùng phụ thân trò chuyện cũng được. Chương 20, bế quan quyết định. Lục Minh chiều dừng ở phía sau núi, nhìn xem hai cái canh dự ở phía sau núi gia tộc tu sĩ, cũng không có lộ diện. Sớm tại chút thời gian trước, từ đại ca nơi đó nghe nói phụ thân đã thức tỉnh lúc, nàng cũng rất nghĩ đến. Nhưng nàng một mực khắc chế. Phụ thân còn tại dưỡng thương, với lại nghe nói thương thế cũng không có chuyển biến tốt đẹp, chỉ là thức tỉnh mà thôi, vẫn cần bế tử quan gia không được. Cho nên, nàng cảm thấy, nếu như không có chuyện quan trọng, chính mình vẫn là không được chạy tới cứng là quá dày. Chỉ là vừa mới trên thân thể biến hóa, làm cho hắn trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt muốn tới đây xúc động. nhưng đến nơi này, nàng lại có chút do dự. lưỡng lự một lát, nàng cuối cùng quyết định, cung thủ vệ hai cái hậu bối bắt chuyện qua về sau, nàng đi vào phía sau núi động phủ cổng, thông qua được một đầu đường đi sâu thăm thẳm, đứng tại phụ thân phòng bế quan bên ngoài huyền thiết trước cổng chính. còn chưa nói chuyện, thanh âm của phụ thân trước truyền đến, minh triều tới. cha, lục minh triều thanh âm còn tính là bình tĩnh, nhưng là đè nén tình cảm đấy. nàng không còn là tiểu cô nữa rồi, không thể lại tùy tâm sở dụng, muốn nào vào ba ba trong ngực liền nhào vào đi. những năm này cũng khổ đến ngươi rồi. Lục Thanh Thanh y âm vang lên lần nữa. Minh Triệu không khổ, nàng không chế được mũi chua. Cha, ta hôm nay tu luyện, cảm giác thân thể có điểm gì là lạ. Tinh luyện linh khí thời điểm cảm giác tinh khiết rất nhiều, cũng càng thêm thông thuận rồi. Cảm giác của ngươi không sai, ngươi bây giờ là thủy kim song linh căn tu sĩ rồi. Lục Minh Triệu sững sờ, sau đó chính là lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cảm thấy được bản thân có phải hay không nghe nhầm rồi. Cứ việc phát sinh biến hóa lớn như vậy, nhưng nàng trước đó muốn đều không có dám hướng linh căn phía trên ý. Nàng không phải tiểu hải tử, tại tu tiên giới cũng lăn lộn hơn bảy năm, chưa từng có nghe nói qua có cái gì phương pháp có thể tăng lên linh căn đấy? Cha, cái này quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng nguyên nhân ta không nói cho ngươi, ngươi cũng đừng hỏi nữa. việc này đừng rêu rao, cũng đừng cùng ngươi hai cái ca ca nói, trong lòng mình biết liền tốt. Lục Minh Triệu lấy lại bình tĩnh, sau đó quỳ xuống hướng Huyền Thiết cổng dập đầu nói: đa tạ cha. đi thôi, cực kỳ tu luyện. ngươi còn trẻ, chúc cơ cửa hải cũng là vô dụng, chúc cơ đan chính mình vượt qua đấy. hiện tại linh căn cũng tăng lên, tương lai rất có triển vọng. nếu như ngươi có thể thành tựu Khải Minh, thành tựu Kim Đan, cái kia chính là đối với gia tộc lớn nhất phản hồi. thật không phụ kỳ vọng. Còn có một việc, Bình Diêu huyện phía tây 400 dặm có một chỗ hồ nước, bên trong có giấu một đám quỷ nước, việc này các ngươi nhưng có biết? Biết được. Lục Minh Triều nói ra, 10 năm trước chúng ta phát hiện chỗ kia hồ nước vấn đề, phái người dò xét qua. Về sau phát hiện, nơi đó quỷ nước có chút quá nhiều quá mạnh mẽ, tiêu diệt bọn họ độ khó rất cao, nếu như cưỡng ép đánh, thi sinh không ít, xung quanh có cái gì chỗ tốt, đánh xuống không có cái gì lợi ích, lại thêm những này quỷ nước xưa nay sẽ không rời đi hồ nước, cũng sẽ không đi ra bên ngoài đến gây sóng gió nguy hại nhân dân, cho nên chúng ta để lại đảm nhiệm không xen vào nữa rồi, Triệu thị bên kia tựa hồ cũng giống như vậy nếu như không có dò xét đến đáy hồ ẩn dấu khối kia âm thủy thủy ngọc cái kia đạt được đánh xuống không ý nghĩa kết luận vẫn là rất bình thường đấy cái kia xác thực nhìn giống như là cái phổ thông hồ nước tại nguy hại không đến bình diêu huyện đánh xuống lại không ý nghĩa tình huống dưới không ai sẽ ăn nhiều trên nó bước lên hy sinh đại lượng tu sĩ phong hiểm đi tiến đánh quỷ nước hồ nước cái kia hồ nước chúng ta muốn đánh xuống tới lục thanh nói ra muốn đem những cái kia quỷ nước tất cả đều giết sạch thế nhưng là trước mắt gia tộc tình huống đánh nó phải chết quá nhiều người rồi cho nên muốn làm một chút chuẩn bị lục thanh nói ra không phải hiện tại đánh Nhưng gia tộc muốn đem này làm mục tiêu đến chuẩn bị. Nguyên nhân ngươi liền chớ có hỏi rồi. Vâng. Cùng ngươi hai cái ca ca nói một tiếng, ta gần nhất muốn bế quan, trong vòng 5 năm đừng tới quấy rầy ta. Phụ thân ngài, không cần lo lắng, tình huống bình thường. Lục Thanh vẫn là muốn cho nữ nhi đánh một chút dự phòng trong đấy, tương lai ta thỉnh thoảng sẽ tỉnh đến một đoạn thời gian, nhưng thời gian dài hơn, có lẽ vẫn là sẽ ở bế quan bên trong. Minh Triều Minh Bạch, ta sẽ cùng đại ca, thất ca nói. Đi thôi, ta hy vọng ta 5 năm sau kết thúc bế quan, các người có thể đem đối phó quỷ nước đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Lục Minh Triều sau khi đi, Lục Thanh không nhiều cảm khái cái gì, chỉ là lại đổi một vật. Gia phong loại, để chấn sĩ si khí, nhất tinh. Trao đổi này hạng về sau, tức thời có hiệu lực. Thành viên gia tộc si khí tăng vọt, càng có động lực. Tiếp tục thời gian, 10 năm. Trao đổi cái này một hạng, là Lục Thanh trước đó liền muốn tốt. Hắn còn thừa lại 3 cái trao đổi trong cổ, hộ thân linh, cùng tài nguyên thăng cấp, cái này hai hạng, đều quá mắc, hắn hiện tại đổi không nổi. Có thể đổi đấy, cũng liền còn lại cái này, để chấn sĩ si khí, rồi. Cùng trước đó tất cả đổi được đồ vật khác biệt, để trấn sĩ si khí thứ này, cũng không có thật sự đổi vật đi ra nhưng Lục Thanh cho rằng trao đổi nó rất có tất yếu. Trước đó Hà tại Ngọc Yên Sơn bên trên tung bay thời điểm có quan sát được thành viên gia tộc đám bọn chúng trạng thái phổ biến đều là lòng mang sầu lo vẻ hậm hực không nói mà biểu. đây cũng không phải là một cái muốn tích cực hướng lên phát triển gia tộc hẳn là có tinh thần diện mạo. Lục Thanh biết nếu như mình tỉnh lại tin tức công bố ra ngoài cái kia hẳn là có thể lập tức thay đổi loại này xu thế thậm chí so cái này nhất tinh gia phong loại tuyển hạng hiệu quả càng tốt hơn. nhưng cẩn thận để đạt được mục đích công bố vẫn là không thích hợp. kết quả là muốn tăng lên tinh thần diện mạo để mọi người càng có động lực vì gia tộc làm việc càng có tính tích cực trao đổi cái này cái này một hạng lục thanh vẫn cảm thấy đằng giá về phần hắn cùng lục minh triều nói tới bế quan cũng là thật sự gia tộc quật khởi hệ thống công năng rất cường đại không sai ngay cả cải biến linh căn loại này không thể tưởng tượng sự tình đều có thể thực hiện nhưng là muốn bắt đầu dùng những này thần kỳ công năng đều cần nghiệp lực hiện tại trao đổi hạng đã không mấy cái rồi nếu không chờ 10 năm đổi mới một lần nếu không chính mình hoang nghiệp lực đổi mới nhưng hết lần này tới lần khác cái này một đợt nghiệp lực cũng dùng hết rồi lục thanh trông coi cái hệ thống này cũng không có lợi tiến thêm một bước cải biến gia tộc năng lực loại tinh hú này hắn tiếp tục mở to mắt nhìn chăm chăm gia tộc cũng không có ý nghĩa, cho dù là thật chuyện gì xảy ra, hắn cũng vô lực đi cải biến. Huống chi, hắn tại trong khoảng thời gian này hao tốn nhiều như vậy nghiệp lực, làm rất nhiều chuyện cho gia tộc mang đến cải biến nhất định. Những vật này cũng là cần thời gian đến lên men đấy. Tỷ Như Thủy Linh mã bảy, tỷ Như thanh lý mất đại động hồ sau xuân sẻ thương lộ, tỷ Như nhằm vào quỷ nước hồ nước làm chuẩn bị. Đã như vậy, hắn còn không bằng đi bế quan. Suy tư một chút, hắn quyết định bế cái 5 năm tử quan. Thời gian này không dài không ngắn, 5 năm hẳn là không đến mức phát sinh quá lớn sự tình, cũng đủ trước đó làm việc này phát triển một chút. Sau đó Đến lúc đó vừa mở mắt, Lục Thanh trong tay mình liền có thể nhiều cái 50 nghiệp lực, cũng là đã ý. Chương 21, sợ nhất trong nhà có kẻ ngu xuẩn. Lục Thanh bắt đầu bế quan, nhưng gia tộc phát triển cũng không có đình trệ. Hắn tại khôi phục về sau, cho Lục Thị mang tới cải biến, đang tại từng điểm từng điểm thể hiện. Thủy Linh mã bảy thuần hóa khó khăn trung điệp, Lục Tuyết Đình làm một cái cấp một thượng phẩm tuần thú sư, tại tuân phục những này, ngựa thời điểm đứng trước rất nhiều vấn đề, chỉ có thể một bên từng bước học tập, một bên hoàn thành tu phục. Mà tại trong quá trình này, nàng cũng đã nhận được rất tốt trưởng thành. Theo thời gian trôi qua, nàng ở phương diện này biểu hiện càng ngày càng thuần thục. Căn tư chính nàng nói, khả năng nàng tại thời gian một năm bên trong, có nắm chắc đem thuần thú kỹ nghệ tăng lên tới cấp 2 cấp độ. Mà ngoại trừ thủy linh mã 7 chuyện này bên ngoài, gia tộc còn có một phiên đại sự. Lục Minh Tư tại Bình Diêu huyện bị thương sự tình, tại Lục Thanh Bế quan 2 tháng sau, có kết quả. "Cha, ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, tại sao chúng ta phải sợ người lục gia?" Triệu Gia cho tới bây giờ chưa sợ quan lục gia. Triệu Bình Tùng nói ra, "Chuyện này, ngươi làm sai, nếu là không nghĩ ra chính mình sai ở nơi nào, ngươi cũng không cần ra cái cửa này." Triệu Khánh An biết phụ thân mắng là mình, nhưng lại hắn không phục lắm, "Cha không cảm thấy ta làm sự tình không đúng?" Bình Diêu huyện bây giờ là ai hay sao? Đương nhiên là chúng ta Triệu gia. Bình Diêu huyện phường thị danh dự hủy, ai tổn thất lớn nhất? Ai cho ngươi là gan? Tại Bình Diêu huyện uy hiếp muốn mua đồ tán tu. Ta uy hiếp là người lục gia. Đánh rắm. Ngươi uy hiếp là người mua. Ngươi có biết cái kia muốn mua ngựa tán tu là người phương nào? Ngươi điều tra qua người ta bối cảnh sao? Tứ Thủy Mục Dương Thành đồ đệ, ngươi cũng đi uy hiếp? Ta không biết, là những tán tu kia. Huống chi Mục Dương Thành là ai? Không phải liền là cái trúc cơ chín tầng tán tu sao? Chúng ta Triệu gia tại sao phải sợ hắn? Im miệng. Chúng ta triệu gia không sợ người khác, sợ nhất là trong gia tộc Giang U Xuân. Triệu Bình Tùng hơi vung tay, không lại để ý con của mình, đi ra ngoài. Hắn hiện tại đau đầu hơn sự tình không ít. Triệu Bình Tùng là luyện khí 9 tầng tu sĩ, là lập tức Bình Diêu huyện huyện úy, đồng thời cũng là triệu thị tại Bình Diêu người chủ sự. Triệu gia tại Bình Diêu huyện tất cả công việc, đều là hắn tại xử lý. Nguyên bản, triệu gia là từ đầu tới cuối duy trì tại Bình Diêu thường trú một cái trúc cơ tu sĩ đấy. Về sau. Triệu Lục Hai nhà quan hệ mặc dù một mực rất tác liệt, nhưng bởi vì thành phong môn điều tiết, không lại có đại quy mô xung đột đẫm máu, Bình Diêu huyện cũng không có lại thả một cái trúc cơ tu sĩ. Triệu thị nhà đại nghiệp cũng lớn, khắp nơi đều cần nhân lực, cao cấp tu sĩ cứ như vậy nhiều, nhất định là hướng càng quan trọng hơn địa phương thả. Lần này, con trai của hắn làm chuyện ngu xuẩn, coi trọng một thất thủy linh mã, lại không nợ 200 linh thạch dùng tiền mua, lại thêm phát hiện đối diện là người Lục gia, dứt khoát liền hạ xuống âm hiểm thủ đoạn, tìm bầy tán tu gây sự, tại chiếm cái tiện nghi sau khi, cũng làm muốn thừa cơ tại Bình Diêu huyện đả kích một cái Lục gia sinh ý. Không phải là không thể làm chuyện này nhưng là để triệu bình tùng thất vọng nhất chính là con trai của hắn làm được thực sự quá cầu thả rồi tiện nghi không chiếm được lục gia uy tín không có bị đả kích đến phải đi làm công việc bẩn tiểu tán tu bị bắt người sống còn đem triệu khánh an cái này chủ sử sau màn tại huyện công sở thẩm phán bên trong cho thay cho đi ra cái này thì cũng thôi đi sau đó lại có tin dữ truyền đến cái kia kiên cường liền muốn mua thủy linh mã tán tu rõ ràng còn có chút địa vị người kia là mục dương thành ái đồ mục dương thành là tứ thủy huyện bên kia một cái rất nổi danh tán tu có chút cơ chín tầng lại đột phá khải minh kỳ có hy vọng tại toàn bộ an lang quận cũng coi là một phương nhân vật Triệu gia cũng không sợ hắn, dù sao không tính triệu tử đàn cái này kim đan lão tổ, triệu gia mình cũng còn có khải minh tu sĩ, trong gia tộc trúc cơ tu sĩ cũng có vài người. Nhưng oan gia nên giải không nên kết, vô duyên vô cớ đắc tội với người đó là ăn nhiều trên no, nhưng lại có thể làm sao bây giờ đâu? Con trai mình gây ra tai họa, vẫn phải là hắn cái này lão tử xuất mã giải quyết. Hắn trong khoảng thời gian này tại Bình Diêu huyện là bị khiến cho có chút đầy bối đất, thậm chí không thể không cắt nhường ra một bộ phận lợi ích, đã đến lục gia trong tay. Lắng lại Mục Dương Thành lửa giận cũng bỏ ra hắn một khoản tiền. Nếu như nếu là hắn hướng gia tộc cầu viện. Mượn nhờ triệu ra lực lượng, chuyện này hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết tốt hơn. Nhưng hắn không có làm như thế, cái này vẫn là vì con của hắn. Muốn tiến thêm một bước mượn nhờ gia tộc lực lượng, vậy thì nhất định phải muốn đem toàn bộ sự tình rõ ràng hơn trên báo cáo đi. Con trai của hắn phạm vào như thế xuẩn sai, làm hại Bình Diêu huyện phường thị danh dự bị hao tổn, lại bị người bắt lấy chân ngựa, những này đều tất nhiên sẽ bị đến bên trong gia tộc trừng phạt. Hắn trên miệng mắng nhi tử mắng hung, nhưng nếu thật là nghiêm trọng trừng phạt, hắn cái thứ nhất không đỡ. Thế là, hắn chỉ có thể đem tình huống từ nhẹ báo lên, vì che giấu những chuyện này, cũng muốn tất nhiên sẽ phải bỏ ra càng lớn đại giới. Lục gia tại Tu Sĩ phường nhiều hai nhà cửa hàng, huyện phủ chức vị đã có một chút lặng lẽ điều chỉnh, mấy cái chất béo lớn chức vị đã rơi vào Lục gia trong tay. Nếu như Lục Thanh hiện tại không có bế quan, hắn liền có thể từ trong hệ thống nhìn thấy trên số liệu càng trực quan biểu hiện. Lục thì đối với Bình Diêu huyện không chế trình độ từ 27 thăng lên đến 31 hàng năm có thể từ Bình Diêu huyện thu hoạch linh thạch từ 284 tăng lên tới 339, hàng năm nhiều xuất hiện 55 khối linh thạch, nhìn như không nhiều, nhưng là nếu là đem thời gian kéo dài, chậm rãi tích lũy chính là một bút không ít tiền. Mà Lục gia nhiều kiếm được tiền chẳng khác nào là triệu gia tổn thất triệu Bình tung hiện tại cũng phi thường đau đầu hàng năm cho đến gia tộc tiền ít chuyện này hắn cũng nên cho cái bàn dao ngồi ở huyện phủ đại đường hắn tại suy tư chuyện này đống nhiên ở giữa ngoài cửa có người đi vào lao ra có tin tức tới nói lục gia giống như tại khởi động lại hướng lộc cấp huyện thương lộ tu sĩ dẫn đội là có một cái tu sĩ dẫn đội bất quá căn cứ chúng ta lấy được tin tức về sau hẳn là liền sẽ không rồi đều để phàm nhân chính mình chạy thương lộ bọn hắn không sợ phạm nhân tử thương về sau ai lại cho bọn hắn chạy Bọn hắn đã đem hướng Lộc Cấp huyện đi thương đạo bên trên đại động hồ bẫy, đều cho tiêu diệt hết rồi, hơn 20 tấm chỉ hộ yêu ra, đã bày tại bọn hắn lục ra cửa hàng phố bẫy. Triệu Bình Tùng đắc một cái đứng lên, nhíu chặt lông mày, nói ra, "Ước Lục Triều Quân, ta muốn nói với hắn nói." "Vâng." Hạ Nhân rời đi về sau, hắn tại trong hành lang dạ bước, nghe được cái này tin tức về sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn hỏng bét. Ở đằng kia bẫy đại động hồ di chuyển đến thương đạo bên cạnh về sau, Bình Diêu huyện cùng Lộc Cấp huyện ở giữa đường sá sẽ không thái bình. Hai huyện ở giữa liên hệ ngược lại không đến nỗi vì vậy mà trực tiếp đoạn tuyệt, nhưng ở phàm nhân thương đội từng có rất nhiều tử thương về sau, liền không có người gì lại đi con đường này, có thương đội giao lưu, đều cần thuê tu sĩ mở đường. Tu sĩ là bực nào cao quý chính là thân phận. Cho dù là tán tu, cũng không phải bình thường thương hội thuê nổi đấy. Chuyện này, Triệu thị cùng Lục thị, còn có Lộc cấp huyện Hàn thị, đều thử qua tiến hành tiêu diệt toàn bộ, nhưng tất cả đều lấy thất bại mà kết thúc. Về sau, bọn hắn nước định, ai diệt đi bọn này hồ ly, đã thông hai huyện ở giữa bình thường thế gian thương mại, như vậy khối này lợi ích liền với ai tất cả. Ta không phải toàn chức tác giả. Bình thường đều muốn đi làm, mỗi ngày hai chương là đem hết toàn lực rồi. Bất quá ta tận lực ở cuối tuần viết nhiều một điểm, tìm cơ hội tăng thêm. Quy câu mọi người có thể nhiều chi cẩm, phiếu để cử ném. Tấu chương nói khởi sử đến chương 22, tấm lòng bảo hộ con. Ai diệt đi đám kia trở ngại thương lộ hồ ly, đầu này thương lộ thế gian mậu dịch lợi ích liền về ai tất cả. Chuyện này là rất chuyện đương nhiên, hơn nữa còn là ngay lúc đó triệu gia cường lực thôi động định ra tới. Lúc ấy triệu bình tùng nghĩ vâng, ba nhà Hàn thị yếu nhất, Lục thị tiếp theo, triệu gia mạnh nhất, Lục Hàn hai nhà đều không có khải minh kỳ tu sĩ mà trúc cơ tu sĩ trừ phi có đặc biệt thần thức, thần hồn phương diện năng lực đấy, cũng không bắt được đến những cái kia hồ ly. Lục hàn hai nhà đều không có loại người này. So sánh dưới, Triệu gia là dễ dàng nhất diệt đi cái kia bảy hồ đấy. Triệu gia có một vị trúc cơ tu sĩ, đúng vậy tu được một hạng thần hồn pháp môn, ở phương diện này tương đối lợi hại một điểm. Quay đầu đem vị kia gia tộc cao cấp tu sĩ mời đến, liền có thể nhẹ nhõm đem Thương Đạo Đạt Thông, khoản này ích lợi chẳng phải rơi xuống bọn hắn Triệu gia trong tay sao? Hai huyện ở giữa Thương Đạo ích lợi, dù là vẹn vẹn chỉ là phạm nhân mộ dịch, một năm tích lũy lại đến cũng có thể có hai cái linh thạch tả hưu cái này tiền tài đủ nuôi hai cái luyện khí tu sĩ, chớ nói chi là khống chế lại một đầu thương đạo ích lợi, liền có thể chính mình thành lập chuyên môn thương đội đến vận doanh, ích lợi sẽ đạt được càng lớn tăng lên, chiếm hữu một đầu hướng ra phía ngoài thương đạo, còn có thể tại huyện phủ bên trong an bài công việc béo bở, để gia tộc đối với bình diêu huyện lực khống chế tiến thêm một bước lên cao một đoạn. không nghĩ tới gia tộc vị kia tu sĩ trong thời gian ngắn không thời gian tới, chuyện này khẽ kéo chính là 5 năm. nguyên bản triệu bình tùng cảm thấy không có gì, dù sao còn lại hai nhà cũng giải quyết không xong vấn đề này, thật không nghĩ đến, lục gia bỗng nhiên ở giữa liền làm xong. nói thật. Cái này có chút vượt qua triệu bình tùng đoán trước, hắn dám khẳng định lục gia sẽ mượn việc này tiến thêm một bước nhu cầu đối với bình diêu huyện không chế. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, lập tức lại cảm thấy cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Trước đó còn đang suy nghĩ con trai của hắn triệu khánh an làm ra sự tình, dẫn đến lục gia khởi thế, để triệu gia tại bình diêu huyện lợi ích bị hao tổn, bộ phận này số người còn thiếu muốn làm sao muốn gia tộc bàn giao đâu? Kết quả cái này quay đầu đã tới rồi lấy cớ. Lục gia muốn tranh thủ càng nhiều lợi ích liền để bọn hắn tranh thủ đi tốt, mà hắn chỉ cần đem trước tổn thất di hoa tiếp mục đến lần này, liền có thể đem trước số người còn thiếu cho sấp bằng vì thế lần này lục thị muốn tới tranh thủ lợi ích lúc nhiều nhường ra đi một điểm cũng không có gì cái gọi là dù sao tổn thất là gia tộc lợi ích bình diêu nguyện thượng trước thu nhập cũng là muốn cho đến gia tộc đấy không đến được chính hắn trong túi so sánh dưới bảo trụ nhi tử khỏi bị trách phạt quan trọng hơn một điểm đương nhiên hắn không đánh dụng yêu hầu ngược lại để lục gia vượt lên trước rồi gia tộc kia bên trong khẳng định cũng sẽ có chất vấn nhưng vấn đề cũng sẽ không quá lớn dù sao hắn đã sớm cùng gia tộc báo cáo qua chuyện này rồi là gia tộc chậm trễ không có đem vị kia giỏi về thần thức điều tra trúc cơ tu sĩ phái tới cùng hắn triệu bình tùng có quan hệ gì Nghĩ thông suốt toàn bộ sự tình về sau, sau đó phải như thế nào cùng Lục gia lão ngũ Lục Triều Quân nói chuyện kế tiếp, trong lòng của hắn cũng có năm chắc. Lục Triều Quân năm nay 87 tuổi, tu vi có luyện khí 9 tầng, là Tam linh căn tu sĩ. Theo lý giảng, Tam linh căn thiên phú không được tốt lắm cũng không tính quá xấu, lúc trước phụ thân còn tại thời điểm, tài nguyên đầy đủ, hắn là hoàn toàn có cơ hội trùng kích vào trúc cơ kỳ đấy. Nhưng thở thiếu thời không hiểu chuyện, cảm thấy mình có cái Kim Đan lão tổ làm cha, cái gì cũng không sợ, có chút tham luyến hùng trận, dù đã tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt ở bên trong, còn mượn phụ thân tên tuổi chọc tới không ít là không phải bị Lục Thanh hung hăng giáo dục qua mấy lần về sau, cũng chỉ là bất phóng túng đi một chút mà thôi. Trên việc tu luyện, vậy khẳng định là không cố gắng đấy, tu vi tiến triển cũng không nhanh. Về sau gia tộc rẽ nát, hắn đương nhiên cũng nhận ma luyện, tính cách đã khá nhiều, cũng càng an tâm rồi, trừ hạ quyết định tâm tư hảo hảo tu luyện. Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, nhưng biến mất thời gian tóm lại không cách nào đền bù. Gia tộc suy bại về sau, tài nguyên xa xa không có cách nào cùng Lục Thanh còn tại lúc so sánh, hắn vốn là không được tốt lắm thiên phú, cũng không thể để hắn nghịch chuyển thế cục. Đợi cho hắn đạt tới luyện khí 9 tầng thời điểm, đã 60 có thừa, khí huyết suy bại Bỏ qua trúc cơ thời cơ. Như thế vừa đến, Lục Triều Quân đời này cũng liền luyện khí chín tầng chấm dứt, 120 tuổi khoảng trường tòa nguyên. Hối hận đương nhiên là hối hận, bất quá lớn tuổi như vậy rồi, hắn cũng dần dần hiểu được một chút đạo lý, chính mình tạo nghiệp, chính mình kiêng. Bình Diêu huyện cho tới nay là gia tộc rất trọng yếu một khối thu nhập, nhất là suy sụp về sau, hàng năm hơn 200 linh thạch cũng là một số tiền lớn, vậy dĩ nhiên là cần một vị trọng yếu gia tộc tu sĩ tọa chấn rồi. Trước kia là có gia tộc chúc cơ tu sĩ thay phiên tọa trấn, về sau Triệu Lục hai nhà đấu tranh lắm lại, mặc dù quan hệ vẫn đặc liệt, nhưng Triệu gia rút đi chúc cơ tu sĩ Lục gia cũng không cần thiết lại tiếp tục bảo lưu lại, thế là cũng chỉ là phái luyện khí 9 tầng người tới. Lục triều còn chính là kia cá nhân. Lần này, hắn thất đệ Lục triều hòa truyền đến tin tức nói, thương đạo bên trên đại động hồ bảy đã bị gia tộc tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Hắn lập tức liền hiểu thất đệ muốn biểu đạt ý tứ, bắt đầu chuẩn bị tổ kiến thông hướng lộc cấp huyện thương đội, cũng ở đằng kia chút hồ ly gia đưa đến về sau. Thượng gia phía ngoài phô bảy đi ra. Sau đó, quả nhiên đấy, hắn liền nhận được triệu bình tùng lời nhắn, hẹn hắn đàm luận. Tại đi tìm triệu bình tùng trước đó, hắn là làm xong gian khổ đàm phán chuẩn bị. Thiên đia không phải tốt người đối phó, cũng là lao hồ ly rồi nhưng tại cùng triệu bình tùng nói xong rồi sau khi trở về hắn cảm thấy toàn bộ sự tình giống như có chút mơ ảo nói lời ích nha, luôn luôn công phu sư tử ngậm sau đó chậm rãi nói chuyện hắn trước đưa ra một chuyện trước hắn cảm thấy đã coi như là rất có lợi điều kiện cũng làm tốt trưởng kỳ cùng triệu bình tùng giao phong chuẩn bị nhưng đối phương xa xa so với hắn trong tưởng tượng muốn mềm rất nhiều một cái buổi chiều thời gian so phương vậy mà liền tại liên quan tới thương đạo trên sự tình đặt thành nhất trí lục gia cầm tới đồ vật so mong muốn bên trong còn nhiều hơn không ít hắn đương nhiên thật cao hứng có thể ra đến sau luôn cảm thấy sự tình không đúng cái này triệu gia lão già lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy hắn cẩn thận nghĩ nghĩ làm thế nào cũng không nghĩ ra vừa rồi cùng triệu bình tùng nói chuyện những chuyện này đến cùng có cái gì không đúng chẳng lẽ lại là ở chấp hành bên trên sẽ xảy ra vấn đề suy nghĩ như thế hắn quyết định đến tiếp sau tại kiến lập thương đội cầm tới cái kia thuộc về lục gia lợi ích thời điểm nhất định phải nhìn chằm chằm một điểm miễn cho triệu gia dở trò quỷ đến tiếp sau sự tình chứng minh hắn suy nghĩ nhiều triệu gia biểu hiện tương đương có thành ý nói tốt sự tình một kiện không kém cái kia cho đưa hết cho mười ngày sau đệ tứ nhất thương đội liền lên đường rồi hai tháng sau Bình Diêu, lo gấp hai huyện liền khôi phục bình thường thương mại vắng lai. Lục Triều Quân chăm chú nhìn chằm chằm chuyện này, nhìn chằm chằm hơn 1 năm, gió hiếm sóng lặng, Triệu gia thật đúng là liền không có sợ trò quỷ. Việc này có chút kỳ quái, nhưng Lục Triều Quân có thể nghĩ không đến, toàn bộ sự tình Nguyên Lai là bởi vì Triệu Bình Tùng vì che giấu con trai của hắn Phạm Sai, không hướng gia tộc chi tiết báo cáo. Chương 23, càng ngày càng tốt. Lục Thanh tiếp tục 5 năm bế quan thời gian, vội vàng mà qua. Hắn là tu sĩ, đã từng đến qua Kim Đan kỳ, bế quan lâu dài cái chủng loại kia cảm giác hắn đương nhiên rất quen thuộc. Nhưng lần này còn là không giống nhau. Trước kia Bế Quan lâu dài, đó là tại tu luyện, là có chuyện làm đấy. Nhưng bây giờ Bế Quan, hắn là thật sự chứng sự tình không có. Linh thể không thể rời đi phòng Bế Quan, chỉ có thể ở cái này bế tắt trong không gian ở lại, hệ thống mở cũng không thể mở, liền nhìn những cái kia khô khan số liệu giết thời gian đều không được. Thật sự là khô tọa 5 năm, thậm chí ngay cả thời gian biến hóa đều sẽ cảm giác có chút mơ hồ. Bất quá, có hệ thống giúp hắn nhớ ký đâu. Thời gian 5 năm vừa đến, một đống lớn hệ thống tin tức liền trực tiếp bắn ra ngoài. Bỉnh Diêu hiện lực khống chế lên cao đến 35%. Thank you, luyện khí tu sĩ, nhất tâm đạt thành, 3. Gia tộc mới tăng một tên luyện khí tu sĩ, ban thưởng 50 nghiệp lực. Thanh you, thành lập thương đội, nhất tinh đạt thành. Thành lập một chi gia tộc khống chế thương đội, ban thưởng 10 nghiệp lực. Thủy linh mã 7 thuần hóa hoàn tất, hàng năm thu nhập 248 linh thạch. Thanh you, mới tăng tài nguyên, nhị tinh đạt thành. Gia tộc mới tăng một hạng nhị tinh tài nguyên, ban thưởng 50 nghiệp lực. Thảo phạt sự kiện, điểm kích xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Xem hết cái này một đống hệ thống nhắc nhở về sau, Lục Thanh phát hiện mình bây giờ trong tay nắm giữ nghiệp lực, còn giống như không ít. Bế tử quan 5 năm. Bản thân thì có 50 nghiệp lực nhập vào sổ sách, gia tộc 5 năm qua giống như nhiều ba cái mới luyện khí tu sĩ, mỗi cái cho 5 điểm nghiệp lực ban thưởng, thương đội, thủy linh mã bẩy thành công thuần hóa, những này hẳn là đều xem như tài nguyên, sản nghiệp, cũng có nghiệp lực nhập vào sổ sách. Toàn bộ tính được, hắn bây giờ nghiệp lực đạt đến 126 điểm. Cái tiêu thảo phạt sự kiện, hắn cũng điểm một cái, thấy được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Du đãng ma vật, thảo phạt đẳng cấp, nhị tinh. Địch nhân loại hình, vong hồn loại, ma nhân. Số lượng, 1. Bình quân cường độ, cấp 2 trung phẩm. Thủ lĩnh cường độ, cấp 2 trung phẩm. Thảo phạt ban thượng. 133 nghiệp lực cấp 2 hạ phẩm pháp khí, phủ âm ly thủy tác thảo phạt đã đạt thành hy sinh một người lục đình trí ấn mở mà tới đây cái thảo phạt tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau lục thanh nghiệp lực lại tăng trưởng thêm một đợt đạt đến 259 điểm nhưng lại bởi vậy chết một cái lục đình trí lục thanh đối với hắn có ấn tượng trước đó lục thanh rảnh rỗi lúc không có chuyện gì làm đem toàn cả gia tộc tên ghi đều nhìn một lần chữ lót đỉnh đương nhiên là cháu của hắn đứa nhỏ này là lục triều hòa đứa bé thứ hai hắn là luyện khí tầng sáu thực lực rất trẻ trung chỉ có ba tuổi gia tộc lại người chết. Lãnh cốc một điều giảng, một cái luyện khí tầng 6 tu sĩ mệnh, có thể đổi lấy một kiện cấp 2 hạ phẩm pháp khí. Kỳ thật tại tu hành giới là đáng giá, dù là cái này luyện khí tầng 6 còn rất trẻ, còn có tương lai cũng giống như vậy. Nhưng trên mặt cảm tình giảng, người nọ là cháu của mình, Lục Thanh vẫn sẽ có chút khó chịu. Nhưng loại này sự tình, tương lai sẽ càng ngày càng nhiều, tuyệt khó tránh cho, hắn phải học sẽ thích ứng. Về phần cái này Du đã ma vật rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra, quay đầu vẫn phải là hỏi một chút người. Hắn sau đó lại đem ra tộc thu nhập hạng cho hắn mở đến, kỹ càng nhìn một chút. Hàng năm tổng thu nhập, 1245 linh thạch, nam Đan Phỏng, 115, Hỏa Luyện Thất, 122, Dược Viên, 99, Huy Năng Khoáng Thạch, 210, Bình Diêu huyện Thuế Mã, 383, Thủy Linh Mã Nhóm, 298, Bình Diêu Thương Đội, 18. Hàng năm tổng chi ra, 1.124 Linh Thạch, Nam, Tộc Nhân Đan Lộc, 820, Tài Nguyên Giữ Kỷn, 195, Lãnh Địa Giữ Kỷn, 109, Lợi Nhận Dòng, 121, Dự trữ, 447. Gia tộc thu nhập có sự tăng trưởng rõ ràng. Từ ban đầu hàng năm 700 năm, biến thành bây giờ 1,245. Tăng trưởng 60% còn nhiều hơn, chi tiêu hơi có lên cao, chủ yếu là tại tài nguyên giữ gìn bên trên, nhưng cũng không tính quá nhiều. Xem toàn thể đi lên, tốt số là dần dần có lãi rồi. Tương lai, gia tộc nếu là duy trì nguyên trạng, hàng năm đều sẽ mới tăng 121 khối linh thạch dự trữ. Năm năm trước, Lục Thanh lần đầu thức tỉnh, tốn hao nghiệp lực khiến cho một đợt thao tác, tóm lại là mang đến hồi báo, nho nhỏ thay đổi gia tộc cục diện. Mặt khác, gia tộc nhân khẩu cũng từ 106 người, thăng lên đến 112 người. Cái này nhân khẩu, tính toán là toàn bộ tộc người. Vẹn vẹn nhìn tu sĩ nhân khẩu, mới tăng 3 cái chết 1 cái tương đương với chỉ nhiều hai cái tu sĩ, hơn 200 nghiệp lực tới tay, Lục Thanh Fen này lại có rất lớn thao tác chỗ trống. Mặc dù hắn hiện tại không có cái gì thao tác hạng có thể chọn rồi, nhưng hắn có nghiệp lực, vậy liền cũng không tính là sự tình. Cùng lắm thì, 10 nghiệp lực đổi mới một đợt liền xong việc. Hắn cũng không có vội vã làm quá nhiều chuyện, cũng không có vội vã gọi mình Hải Nhi tới. Hắn trực tiếp trước bay ra khỏi hắn phòng bế quan, đi ra phía ngoài. Tại Ngọc Yên Sơn bên trên, Lục Thanh đi dạo một hồi, hắn rất hài lòng nhìn thấy, gia tộc các tu sĩ trạng thái tinh thần, đã rõ ràng cùng lúc trước hắn lần thứ nhất thức tỉnh lúc dáng vẻ đã có hoàn toàn khác biệt biến hóa không còn là như vậy tràn đầy vẻ hờn rồi mọi người mặc dù cũng không tính là hạnh phúc mỹ mãn nhưng tốt xấu trên mặt đều đã có rất nhiều phấn đấu hướng lên dâng trào tinh thần không biết đây là bởi vì cái kia để chấn sĩ khí gia phong tuyển hạng hay là bởi vì gia tộc đúng là 5 năm, năm này thời gian tình trạng quả thật có trên phạm vi lớn thay đổi lục thanh cho rằng hai cái này kiêm hữu chi đi với lại càng quan trọng hơn ngược lại nhưng thật ra là cái sau gia tộc các tu sĩ sẽ không bao giờ lại bị kéo làm giàu tộc quyền lợi vì gia tộc làm việc cũng có thể thu hoạch được một chút ngoài định mức ban thưởng không còn giống như là trước kia có chút vì yêu phát điện ý tứ mọi người đối với gia tộc đương nhiên là yêu quý đấy, nhưng là mỗi người cũng là muốn qua cuộc sống của mình đấy. người có thể vì yêu phát điện, có thể vì gia tộc hy sinh, nhưng là loại hy sinh này là muốn có giá trị, không thể nói gia tộc đối với tộc nhân không tốt, tộc nhân còn từng cái tâm hệ gia tộc chịu liều mạng. ngay từ đầu trong gia tộc đều là người thân, quan hệ mật thiết, cái gì đều tốt nói. nhưng đã đến hiện tại, từ chữ lót triều đến nhỏ nhất chữ lót văn, đã có bốn đời ngăn cách, toàn cả gia tộc có hơn trăm người miệng lấy chữ lót văn nêu ví dụ, nói là đều họ lục là đồng tộc huynh đệ, nhưng đi lên kẻ đếm làm không tốt phải kể tới năm đời người mới có thể tại lục thanh nơi này đếm ra cùng một cái tổ tông đi ra. Nếu như hai người quan hệ cá nhân quan hệ cũng vẹn vẹn nhìn thân duyên kỳ thật đã rất xa được rồi. Tương lai theo gia tộc nhân khẩu càng ngày càng nhiều, thay mặt tế càng ngày càng sâu, đơn thuần huyết thống đủ khả năng mang tới lực đứng tụ liền sẽ càng ngày càng yếu kém. Tương lai có thể tiếp tục gắn bó gia tộc tồn tại để gia tộc từ đầu tới cuối duy trì lực đứng tụ, không đến mức tản mất nhân tố trọng yếu nhất vẫn là lợi ích. Lợi ích không phải nghĩa xấu chiếu cố từng cái thành viên gia tộc lợi ích, bản thân cái này chính là gia tộc tồn tại ý nghĩa thứ nhất. Để thiên phú không tốt đấy. Chẳng phải nguyện ý cố gắng người, chỉ ít có cơ bản nhất cam đoan, để thiên phú tốt, có khát vọng người, thì tại ủng hộ của gia tộc dưới có càng thêm rộng lớn tiền đồ. Làm không được, gia tộc kia lực ngưng tụ hạ xuống là tất nhiên mà nhưng, từng đã là lục thịt thì có loại này xu thế, nhưng bây giờ đã thay đổi một chút. Lục Thanh hy vọng tương lai càng ngày càng tốt. Chương 24: Hy sinh. Bỏ ra thời gian một ngày đi dạo Ngọc Kiến Sơn, sau đó Lục Thanh tại trở lại phòng bế quan hồi phục dưới có thể bên ngoài phiêu đãng thời gian về sau, lập tức lại xuất phát. Mục tiêu của hắn là tử, địa đồ, công năng trông được đến, gia tộc thế lực phạm vi bên trong mặt khác một chút điểm đỏ. Thảo phạt ma vật, cái này nhất định là thu hoạch nghiệp lực trực tiếp nhất phương thức. Giống như là tiêu diệt đại động hồ dạng này cơ hồ có thể tính là không hề khó khăn chiến đấu, giải quyết về sau đều có thể thu hoạch được gần trăm điểm nghiệp lực, cái này đều so ra mà vừa hắn bế tử quan nhắm lại cái 10 năm rồi. Mà giống như là quỷ nước hồ nước cái kia độ khó tương đối cao thảo phạt sự kiện, đánh xong lời nói càng là có thể trực tiếp nhập vào sổ sách hơn 400 điểm nghiệp lực, có thể sung một đêm chợ dầu. Trên bản đồ, gia tộc thế lực phạm vi bên trong điểm đỏ chính là khả năng tồn tại uy hiếp địa phương, đều là vô cùng có khả năng phát động thảo phạt sự kiện đấy. Gần nhất hai cái địa phương cũng chính là Quỷ nước Hồ nước cùng Đại động Hồ Bảy, Lục Thanh tại 5 năm trước đó đều đã dò xét qua rồi. Còn lại mặc dù còn có mấy cái, nhưng là xa xôi. Tương đối mà nói người gần nhất, hắn đoán chừng đều phải bỏ ra 3-4 ngày thời gian mới có thể chạy cái vừa đi vừa về. Dưới trạng thái bình thường, hắn chỉ có thể ở bên ngoài phiêu đãng thời gian một ngày, vượt qua liền muốn tốn hao 2 điểm nghiệp lực bổ sung thể lực. Đồng thời theo bổ sung số lần, cần có nghiệp lực cũng sẽ gấp bội. Đi vừa đi vừa về cần 4 ngày địa phương, mang ý nghĩa muốn bổ sung 3 lần thể lực, lần thứ 3 cần thiết nghiệp lực chính là 8 giờ trước kia nghèo ha ha đấy, chi không nổi số tiền này. hiện tại không đồng dạng, nắm trong tay lấy hơn 200 điểm nghiệp lực, xem như giàu có một đợt. với lại, lộ tuyến cũng có thể hoạch định một chút, không nhất định mỗi lần ra ngoài chỉ thăm dò một chỗ. nhìn trăm trăm địa đồ giao diện thật tốt nghiên cứu một phen, hắn có thể thăm dò rõ ràng một chỗ về sau, lập tức chuyển tới một chỗ khác đi, bớt đi một lần đường trở về. tính được, cái này ra ngoài thăm dò thời gian nếu là lớn, cũng là một bút tiêu hao đặc biệt lớn địa phương. hai điểm nghiệp lực sát thực không nhiều, vượt lên cái mấy lần thử một chút. Lần phương lực lượng là cường đại, đã đến lần thứ 3 bổ sung nghiệp lực liền cần tốn hao 16 giờ, lần thứ 4 chính là 32. Với lại, phía trước mấy ngày tiêu hao thế nhưng đều sẽ thêm vào lên, ý vị này hắn tiến hành lần thứ 4 nghiệp lực bổ sung thời điểm, kỳ thật tổng cộng cần tốn hao nghiệp lực chính là 62 điểm. To lớn nghiệp lực tiêu hao, làm cho Lục Thanh nhất định phải hảo hảo quy hoạch lộ tuyến. Cuối cùng, hắn quy hoạch kết quả, chính là có thể hao tốn 30 điểm nghiệp lực, hoàn thành 2 nơi địa phương thăm dò, với lại sẽ khá cực hạn. Bất quá, đã hạ quyết tâm, cái kia làm liền xong việc. 5 ngày sau đó, Lục Thanh Linh thể về tới Ngọc Yên rất Lúc, là vậy độ mệt mọi đấy. Nhưng toàn bộ kế hoạch hắn vẫn rất tốt hoàn thành, hắn cũng đã nhận được chính mình cần kết quả. Hắn tra xét xong 3 khu màu đỏ địa điểm, tất cả đều thành công thu được thảo phạt sự kiện cụ thể tin tức. Cái này 3 cái thảo phạt sự kiện, có 2 cái nhị tinh, 1 cái nhất tinh. Nếu như toàn đánh xuống, đại khái có thể thu hoạch được 500 điểm nghiệp lực dáng vẻ, hơn nữa còn có một chút kèm theo ban thưởng. Cái kia 2 cái nhị tinh thảo phạt sự kiện, cũng không có quỷ nước hồ nước độ khó lớn, chỉ cần tỉ mỉ chuẩn bị một phen, hẳn là có thể bình thường đánh xuống đấy. Để hắn cảm thấy khá là đáng tiếc chính là cái này ba cái thảo phạt sự kiện đều không có giống như là tại quỷ nước hồ nước đáy hồ phát hiện âm thủy thủy ngọc tương tự bảo vật. bất quá kỳ thật giống như là tại quỷ nước hồ nước có thể phát hiện âm thủy thủy ngọc, cái này mới là cực đặc thù sát xuất nhỏ tình huống mới đúng. tại trở lại phòng bế quan về sau, hắn lại hao tốn một điểm nhập lực, sử dụng truyền âm công năng, tiêu lục triệu hi một tiếng. lục triệu hi nghe được phụ thân triệu hóa lúc, thật là cao hứng. 50 năm trước trải qua một lần sự tỉnh, để hắn tại năm năm trước nghe nói lục thanh lại một lần muốn bế quá lục, tương đối sợ hãi. mặc dù phụ thân nói lần này chỉ là năm năm, nhưng vạn nhất lại là xa xa khó vời đâu. còn tốt. Lục Thanh đúng hạn thức tỉnh. Tại đây chút năm, hắn cũng dần dần điều chỉnh tốt tâm lý mong muốn. Làm xong Lục Thanh trưởng kỳ già không được dự định. Hắn chỉ là hy vọng có thể thường xuyên nghe được phụ thân lời nói, phụ thân có thể chỉ đạo gia tộc sự phát triển của tương lai, cái này đã rất khá. Quân không thấy, lúc đầu nước sông ngày một rút xuống, đã xuống dốc không biên giới rồi, đều nhanh muốn xong đời Lục thị, tại 5 năm trước phụ thân thức tỉnh một đoạn thời gian ngắn, làm một chút chỉ đạo về sau, mấy năm này lại có điểm lịch thế lại quật khởi ý tứ. Tuy nói khoa học tu tiên, không thể mê tín, cũng không thể phủ nhận, gia tộc thay đổi xu hướng suy tàn mấu chốt tiết điểm, ngay tại ở 5 năm trước Lục Thanh thức tỉnh. Lục Triều Hi cũng nên càng quan tâm một chút. Đã đến Lục Thanh phòng bế quan cửa, hai cha con thuận miệng trò chuyện một chút có không có. Thông qua loại phương thức này, Lục Triều Hi cũng đem ra tỏ một chút tình trạng, hướng cha ruột hồi báo cho một cái. Tỷ như hắn đã chữa khỏi vết thương rồi, cảm giác gần đây trạng thái không sai, qua hai năm có thể thử đột phá đến chúc cơ 9 tờ rồi. Hắn năm nay 114 tuổi, khí huyết còn chưa suy bại, mặc dù thọ nguyên cũng chỉ thừa 10 năm dáng vẻ, so với bình thường chúc cơ tu sĩ ít rất nhiều, nhưng có thể tại sinh mệnh cuối cùng một đoạn thời gian, thử bắt một cái khải minh kỳ. Vạn nhất nếu là thành công, Thâm hụt thọ nguyên có thể hay không đền bù khó mà nói, nhưng Khải Minh kỳ tu sĩ thọ nguyên có thể đạt tới 5 cái giáp, cũng chính là 300 tuổi, đến lúc đó Lục Triều Hy chính mình hẳn là có thể đem ra tộc sạp hàng cho nâng lên đến một chút. Mặt khác, Lục Minh Triều tại năm ngoái, đột phá đến trúc cơ 5 tầng, Lục Triều Hòa cũng ở đây 2 năm trước đi vào trúc cơ 3 tầng. Lục Triều Hòa muốn thành tựu Khải Minh, khả năng tương đối khó rồi, nhưng Lục Minh Triều khẳng định có hy vọng. Những chuyện này, Lục Thanh đều có thể từ hệ thống giao diện trông được đến. Bất quá có thể từ Lục Triều Hy trong miệng nghe một lần, cũng rất có ý nghĩa. Dù sao, băng băng lánh lánh số liệu lại thế nào so ra mà vượt con ruột ở ngoài cửa, đem ra tộc công việc game thai nói lúc cái chủ loại kia ôn nhu đâu. Mặt khác, Lục Triều Hy cũng nói một chút lục thanh tại hệ thống giao diện bên trong không cách nào lấy được tin tức. Tỷ như nói cái kia du đã ma vật thảo phạt sự kiện, nguyên nhân gây ra là ở Bình Diêu huyện ở bên trong, xuất hiện liên hoàn giết người vụ án. Gây án người thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn, móc tim đào phổi, người chết tình huống phi thường thảm thiết. Tại liên tiếp chết hơn 20 cái bình dân, còn có rất nhiều huyện công sở bộ khoái cũng thẳng tao độc thủ về sau, bọn hắn phát hiện sự tình không đơn giản, cảm thấy gây án không phải người bình thường, đến tiếp sau điều tra liền tử tu sĩ tiếp thủ tiếp được người, là ba cái tu sĩ, Lục gia một cái, Triệu gia hai cái, Lục gia vị này chính là Lục Đình Trí, một vị luyện khí tầng 6 tu sĩ. Bỏ ra năm ngày thời gian, bọn hắn tra ra manh mối, hung thủ là cái bị tà ma khí cảm nhiễm ma nhân, thực lực rất mạnh, không biết từ đâu mà đến, cơ hồ đạt đến cùng cấp cơ tu sĩ tương tự thực lực. Ba người bọn họ dĩ nhiên không phải đối thủ, nhưng Lục Đình Trí trước khi chết, vẫn là truyền ra tin tức. Địch nhân thực lực quá mạnh, thường chú bình diêu huyện tu sĩ không cách nào đối kháng, đây cũng là chỉ có thể hướng ra phía ngoài cầu viện. Triệu gia khá xa, Lục gia trợ giúp càng nhanh một chút. Lục Minh Triều, Lục Triều Hòa hai người cùng nhau xuất động, tại Bình Diêu huyện tử thương Phạm nhân số lượng đạt đến gần trăm thời điểm, bắt được cái kia ma nhân cũng đem tiêu diệt. Đây cũng là Lục Thanh thấy cái kia du đã ma vật thảo phạt sự kiện tồn tại. Chương 25, chuẩn bị tình huống. Nói xong ma nhân chuyện này, Lục Triều Hi cũng là có chút điểm lo lắng đấy. Mặc dù lần này giải quyết, địch nhân cũng không tính quá mạnh, chỉ là một cái cấp 2 ma nhân. Nhưng từ khi 15 năm trước ma loạn về sau, Phi Vân Châu các nơi cũng không quá bình, ma vật mọc thành núi. Vẫn luôn có nghe đồn, nói lần kia ma tu cũng không có bị toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, xem ra là thật sự. Ta ma loạn chuyện này cho dù là lục thanh cũng phải rất xem trọng hắn nói ra chiếu hy ngày bình thường vẫn là muốn nhìn nhiều lo cho gia đình tộc xung quanh một chút nếu có phát hiện manh mối muốn trước tiên thanh lý đụng phải hư hư thực thực có đại vấn đề cũng muốn trước tiên nói với thanh phong môn mình tin tức hiện tại gia tộc không thể so với trước kia ta không xuất thủ được cái kia hướng tông môn đưa tay thời điểm không cần do dự tổng kết lại hạch tâm ý tứ chính là ôm bắt đuổi không mất mặt nói xong ma nhân việc này về sau lục thanh lại hỏi nhầm vào quỷ nước hồ nước chuẩn bị tình huống nhắc tới chuyện này lục chiếu hy liền có chút lung túng nghe được trưởng tử áp úng lục thanh lại điểm không kiên nhẫn Có chuyện gì liền trực tiếp nói. Ê! dựa theo phụ thân cho lúc trước tin tức, còn có chúng ta mấy năm này dò xét kết quả, cái kia phiến trong hồ tối thiểu hơn 40 con quỷ nước, đã đến cấp 2 trở lên cũng có thật nhiều cái. Gia tộc đánh nhau quá cố hết sức, sẽ chết rất nhiều người. Với lại, đánh bọn hắn là thật không có gì tốt chỗ a, cũng không phải linh địa, cũng không đặc biệt tài nguyên, bảo vật, bọn chúng cũng sẽ không ý hiếp bình giao huyện. Đám kia quỷ nước xuất hiện đã có hơn 20 năm, chúng ta cùng Triệu gia cũng không muốn chọc giận chúng nó." Trong lời nói giữa các hàng ý tứ cũng rất rõ ràng. Lục Thanh nói, ý kia chính là, lời nói của ta ngươi không coi ra gì, Lục Chiêu Hi kinh sợ, vậy làm sao dám? Phụ thân nói tất có tâm ý chúng ta huynh ngụy ba người mặc dù không biết phụ thân ngài tại sao khăng khăng muốn để gia tộc tiến đánh chỗ kia hồ nước, nhưng mấy năm này chúng ta vẫn có rất có tâm chuẩn bị. Ta đây mấy năm, tu luyện sau khi tế luyện ba cái dương lôi phủ, đến lúc đó hẳn là có thể đủ đưa đến một chút tác dụng. Thất đệ bán hắn ngược lại thổ trận, gia tộc gián một chút tiền mua vào sích dương trận bảy trận pháp quyết cùng trận bàn, giờ cũng có thể tạo được một chút tác dụng. Hắn nói những lời này ngược lại là không sai. Năm năm trước gia tộc nhận được muốn chuẩn bị đối phó những cái kia quỷ nước nhiệm vụ về sau. Dù là có chút không hiểu, nhưng là bắt đầu vì thế làm chuẩn bị. Lục Triều Hi mình là có lôi linh căn tu sĩ, hắn tu luyện công pháp cũng là lôi thuộc tính minh dương lôi điện cái này tuyệt phẩm công pháp, dương cương lại bá đạo. Năm đó, Lục Thanh Tại đã biết Lục Triều Hi linh căn thuộc tính về sau, cũng là phí hết không ít công phu, mới cho hắn tìm được như thế một môn thích hợp lôi thuộc tính tu luyện công pháp. Công pháp, phân hạ phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, siêu phẩm. Hạ phẩm căn bản là hàng thông thường sắc, rất nhiều không truyền thừa tán tu, chính là dựa vào một chút hạ phẩm công pháp nhập cửa, tu luyện hiệu quả cũng rất kém cỏi, miễn cưỡng có thể luyện trọc tức cũng không tệ rồi. Thượng phẩm công pháp thì tương đối tốt một chút, rất nhiều chúc cơ tu sĩ luyện cũng là cái này, với lại bằng vào thượng phẩm công pháp cũng có thể xông vào Khải Minh kỳ. Năm đó, Lục Thanh vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, dùng cũng là thượng phẩm công pháp. Tuyệt phẩm chính là bình thường tu sĩ trong nhận thức biết tốt nhất công pháp, đủ để trèo chống tu sĩ luyện đến Kim đan kỳ, thậm chí cả Nguyên anh kỳ. Về phần siêu phẩm, giống như là thanh phong môn dạng này, hành phách phi vân như thế một cái đại châu đỉnh cấp tông môn, cũng liền vẹn vẹn chỉ có một bộ, tên là Thanh cương kiếm điển với lại áp dụng tính còn rất nhỏ, nhất định phải có một linh căn mới có thể tu luyện. Lục Thanh năm đó lăn lộn đến Kim đan kỳ, đều không làm đến loại tầng thứ này công pháp. Lục gia bây giờ công pháp ngược lại không kém đấy. Ngũ đại công pháp cơ bản bao chủ năm cái linh căn, ba cái thừa phẩm, một cái tuyệt phẩm, chính là kim hành công pháp tương đối kém, chỉ là hạ phẩm. Còn giống như là minh dương lôi điện, cần lôi thuộc tính mới có thể tu luyện công pháp, sẽ không thuộc về công pháp cơ bản rồi, có thể bỏ qua không tính. Lục chiêu hy mình là một chế phụ sư, có thể tự mình tạo một chút phụ chú, phối hợp bên trên hắn minh dương lôi điện, có thể chế tạo ra dương lôi, lấy lôi thuộc tính phối hợp trí dương lực lượng, có thể đối với âm hồn loại ma vật tạo thành rất mạnh tổn thương. Đúng là thuộc về đối phó quỷ nước rất có lực lượng vũ khí. Ba cái cấp 2 Dương Lôi, Lục Thanh nhưng thật ra là cảm thấy chưa đủ đấy. Nhưng không thể trách Lục Triều hy không cố gắng, chính hắn 5 năm, năm qua, lại là dưỡng thương, chính mình lại phải tu luyện, có thể nhịn chút thời gian tới làm ra ba cái Dương Lôi rất tốt. Về phần Lục Triều Hòa đem hắn ngược lại thổ trận đổi thành xích Dương trận, cũng là bỏ ra đại giới đấy. Chính hắn tu luyện là thổ hành công pháp, ấn lý giảng điều khiển thổ hành trận pháp là thích hợp nhất, nhưng vì phối hợp phụ thân kế hoạch, hắn đem hắn ngược lại thủ từng trận bản bán đi, mới đổi lấy Sích Dương trận. Sích Dương trận cũng là dương hỏa thuộc tính, đối với đâm hồn loại quái vật có khắc chế hiệu quả. Trình thể chuẩn bị tiến độ vẫn được, nhưng Lục Thanh phán đoán, nếu như cứ như vậy đi tìm những cái kia quỷ nước phiệt vực, thì số thắng mặc dù đã rất lớn hơn rồi, nhưng là tổn thất vẫn sẽ không nhỏ. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, chuẩn bị còn chưa đủ, tương lai lại có 5 năm, ngươi muốn nhiều chuẩn bị bên trên một chút cấp 2 dương lôi phủ, có thể tới 10 cái vì tốt, tốt nhất lại đi tìm một cái đem dương thuộc tính pháp khí, có thể đối với quỷ nước có khắc chế hiệu quả. Lục Chiêu Hi đầu tiên là sử phải, sau đó nhịn không được hay là hỏi, "Phụ thân, những vật này cộng lại, phi thường đắt giá." Dương tính cấp 2 pháp khí, muốn tốt mấy trăm linh thạch một kiện, 10 cái cấp 2 dương lôi phủ, giá trị không sai biệt lắm muốn tới 1500 linh thạch, lại tính cả xích dương trận. Gia tộc vì tiêu diệt bọn này quỷ nước, đến móc ra gần 3000 linh thạch tới. Liên Vy đánh những cái kia không có giá trị gì quỷ nước, hắn vẫn hỏi mở miệng. Hắn thấy, giết chết những cái kia quỷ nước, càng hết cơ hích lợi liền mấy trăm một ngàn cái linh thạch thôi. Từ những cái kia quỷ nước trên thân lấy được vật liệu, nhiều nhất chỉ trị giá chút tiền ấy. Nhưng gia tộc vì thế cần chuẩn bị bên trên 3000 linh thạch đồ vật, cơ hồ còn muốn toàn viên xuất động, còn không biết phải chết bao nhiêu người, đánh xuống bệnh thiếu máu vô cùng. Lục Thanh quyết định vẫn là cho mình trưởng tử hơi lộ ra một chút tin tức, việc này cùng ngươi có thể hay không đột phá Khải Minh kỳ có quan hệ, cực kỳ đi chuẩn bị chính là gia tộc vì thế chuẩn bị càng hoàn mỹ, người chết lại càng ít, ghi đi nhớ điểm này. Nghe nói như thế, Lục Chiêu Hi nội tâm chấn động không thôi, cùng ta đột phá Khải Minh kỳ có quan hệ, chẳng lẽ lại nơi đó cất giấu có thể đột phá Khải Minh kỳ thiên tài địa bảo? Lần này hắn liền đã hiểu, một món đồ như vậy đồ vật, tối thiểu giá trị 3 năm vạn linh thạch, tuyệt đối không thể lộ ra ra ngoài. Hải Nhi biết được, Lục Chiêu Hi vội vàng nói, con đường tu tiên có không chỉ có là lãng mạn, càng là vô số tàn khốc, đến không hết từng chồng bạch cốt phía trên mới có thể ngồi ngay thẳng một vị tu luyện có thành tựu đại tu sĩ. Khải Minh Kỳ tại toàn bộ phi vân châu coi là tầng cao nhất tu sĩ rồi, vô số kẻ tại ngưỡng cửa này người đều sẽ nghĩ hết biện pháp, đến tranh đoạt món bảo vật này, tranh thủ có thể có cơ hội đột phá. Cho dù là một chút đã thành tựu Khải Minh tu sĩ cũng đều vì thân bằng hảo hữu, vì gia tộc hậu đại tới đây tranh chấp. Tin tức này nếu là truyền ra ngoài, Ngạc Yên Sơn, Bình Diêu huyện thế hệ này, sợ là cần trải qua một trận không nhỏ gió tênh mưa máu, toàn bộ phi vân châu tu sĩ. Chỉ sợ đều sẽ nghe tin lập tức hành động. Lục Gia chống không nổi cái này phong ba, càng không khả năng dưới loại tình huống này bảo trụ bảo vật. Biện pháp tốt nhất chính là lặng lẽ meo meo đấy, đem đồ vật đem tới tay, sau đó mau sớm nội bộ tiêu hóa hết. Chương 26, khôi phục thọ nguyên cùng kế hoạch hóa gia đình. Đang nói xong quỹ nước hồ nước sự tình về sau, Lục Thanh lại đem hắn gần nhất dò xét đi ra ba cái thảo phạt sự kiện, cũng cho Lục Triều Hy tiết lộ một cái. Lục Triều Hy tỏ ra hiểu rõ, tương lai mấy năm, hắn sẽ tổ chức gia tộc người tay, đem cái này ba khu có uy hiếp địa phương, từng cái tra rõ cũng xử lý sạch. Ba cái kia địa phương cũng không có đáng Nhất tinh cái kia liền không nói rồi, so đại động hồ bẩy hơi mạnh mẽ một điểm nhưng là có hạn, còn lại hai cái nhị tinh đấy, hơi sẽ cẳng có uy hiếp một điểm, đều có cấp hai quái vật làm thủ lĩnh, nhưng là mặc kệ một cái quái vật cường độ vẫn là chỉnh thể số lượng, đều xa xa không có nước quỷ hồ nước dọa người như vậy. Kết quả là, đối với cái này Lục Thanh cũng không làm sao lo lắng, hắn liền đợi đến hệ thống giao diện bắn ra tin chiến thắng liền tốt. Lục Chiêu Hi sau khi đi, Lục Thanh bắt đầu tính toán trên tay mình còn nắm đuốt hơn 200 điểm nghiệp lực, phải dùng làm sao? Hiện tại danh sách trao đổi bên trong đồ vật quá thưa thớt, dựa vào tự nhiên đổi mới 10 năm soát một lần, vậy căn bản không đáng tin cậy khẳng định vẫn là phải tốn nghiệp lực đi soát đấy. hắn chưa thử qua cái này đổi mới công năng, hắn cũng không biết cái này đổi mới rốt cuộc là làm sao thực hiện. một lần có thể đổi mới ra bao nhiêu cái trao đổi tuyển hạng? nếu như là một lần soát một nhóm đi ra, giống như là ban đầu vừa mới đạt được hệ thống thời điểm như thế, có cái bảy tám cái, cái kia còn đi, nhưng nếu như một lần liền soát một cái, cái này mười cái nghiệp lực xài cũng rất thua lỗ. thử một chút sẽ biết. lục thanh nghĩ như vậy, điểm đổi mới công năng, danh sách trao đổi chợt một cái biến mất, sau đó nguyên bản liền tồn tại hai hạng xuất hiện trước, mà tại hai cái này tuyển hạng phía dưới. Ba cái hư ảo mà mơ hồ kiểu chữ sau đó cũng thể hiện rồi đi ra, cũng từng cái dần dần trở nên rõ ràng. Đổi mới một lần đã nhận được 3 cái trao đổi hạng, đây là cố định a. Không được biết, Lục Thanh quyết định thử lại một cái. Lại thanh toán xong 10 điểm nghiệp lực, hắn lần thứ 2 kích hoạt lên đổi mới công năng. Mà lần này, mới tăng 5 cái. Nhìn như vậy đến, mỗi lần đổi mới, mới tăng trao đổi bộ môn số lượng là ngẫu nhiên đấy. Mà tổng cộng 8 cái mới tăng trao đổi trong cổ, nhất tinh cùng nhị tinh các bốn cái. Lục Thanh nhìn thoáng qua, có một ít vẫn là rất có giá trị. Thỉ như, nhị tinh trạng thái loại, khôi phục thảo nguyên trao đổi này hạng có thể dùng tại cho một vị thọ nguyên bị tổn thương thành viên gia tộc khôi phục bình thường thọ nguyên chỉ có thể dùng làm tại trúc cơ kỳ cùng trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ nhìn thấy cái này tuyển hạng lục thanh lúc này liền vui mừng quá đỗi hắn tại ý thức khôi phục về sau không có gì ngoài đối với gia tộc lo lắng bên ngoài lo lắng nhất chính là mình trưởng tử lục triều hy tình huống lục triều hy tuổi thọ đã không nhiều lắm chỉ còn lại có 10 năm so với bình thường trúc cơ tu sĩ 180 tuổi ít hơn nhiều rồi mặc dù hắn hiện tại mò tới trúc cơ chín tầng cánh cửa cái này hai năm ba liền có thể hoàn thành đột phá nhưng thời gian còn lại vẫn là quá chậm đến lúc đó hắn chỉ còn lại có 6 7 năm tuổi thọ, hắn muốn tiếp tục sống sót, nhất định phải đột phá đến Khải Minh kỳ. Nhưng 6 7 năm, chỉ sợ cùng cũng chỉ có thể củng cố củng cố cảnh giới, xúc tích lực lượng trùng kích Khải Minh kỳ nhất định là không đủ. Mà nếu như đem khôi phục thảo nguyên trao đổi cho Lục Triều Hy, hắn thời gian còn lại liền từ 10 năm biến thành 6 70 năm nhiều. Cái kia Lục Triều Hy thật đúng là liền Khải Minh có hy vọng rồi. Nhưng lại xem xét cái này nhị tinh hạng trao đổi giá cả, Lục Thanh Tâm lại lạnh số dưới. Cái đồ chơi này trao đổi một cái, lại muốn 300 nghiệp lực. Đang cải mới qua 2 lần trao đổi tuyển hạng về sau, hắn còn thừa lại nghiệp lực cũng chỉ có 208 điểm rồi, kém hơi nhiều. Bất quá, hắn rất nhanh lại cân nhắc đến, hiện tại không đủ cũng không quan hệ nhiều lắm, dù sao, hắn còn có thời gian 10 năm. Mười năm này, hắn liền xem như cái gì cũng không làm, lại đến một đợt bế tử quan, cũng có thể làm ra 100 nghiệp lực đến, có thể cho mình trưởng tử đem cái này khôi phục thọ nguyên, cho đổi đi ra. Đương nhiên, Lục Thanh sẽ không thật sự dạng này. Chỉ là trước khi thăm dò đi ra ba cái thảo phạt sự kiện, đều có thể cho hắn kiếm được nhanh hơn 500 nghiệp lực rồi. Hắn suy tư một chút, quyết định trong tay cái này hơn 200 nghiệp lực vẫn là không cần lưu. Như tử tiền đồ muốn bảo đảm, gia tộc phát triển cũng không thể rơi xuống. Gia tộc càng ngày càng cường đại, như vậy kiếm lấy nghiệp lực cũng liền càng nhanh càng dễ dàng, cho Lục Triều Hi, Lục Minh Triều bọn hắn dạng này gia tộc cao thủ mang tới trợ giúp cũng sẽ càng mạnh. Đối với cái khác mấy cái trao đổi tuyển hạng, Lục Thanh bắt đầu suy nghĩ, lần này cần đổi cái gì tương đối tốt. Bỏ ra chút thời gian làm quy hoạch về sau, Lục Thanh làm ra quyết định. Hắn đầu tiên là đem một hạng gia tộc gia trì tuyển hạng đổi. Nhất tính gia tộc loại, kế hoạch hóa gia đình. Trình độ nhất định tăng lên gia tộc toàn thể thành viên gia tộc sinh sôi sắc suất, tiếp tục 10 năm, cần tiêu hao 10 điểm nghiệp lực. Cái này nhất tinh mặt hướng cả gia tộc gia trì trạng thái, cũng không quý, vậy liền trực tiếp an bài bên trên. Lao tổ tông thúc em bé. Bình thường mà nói, các tu sĩ sinh dục xuất cùng là muốn so phàm nhân thấp đấy, nhưng cái này cũng không hề là sống lý nhân tố tạo thành. Chủ yếu là sinh dục dục vọng vấn đề. Tương đối phàm nhân nối dõi tông đường truyền thống mà nói, các tu sĩ ở phương diện này liền không có như vậy quan tâm. Mà đổi thành bên ngoài chính là sinh con đối với nữ tu sĩ mà nói rất an toại, thai nghén một đứa bé nói ít 10 tháng, chậm chế tu luyện. Điểm trọng yếu nhất vẫn là cùng tu luyện có quan hệ. Nguyên âm, Nguyên Dương tuy nói không có đặc biệt tính quyết định nhân tố, nhưng bao nhiêu là một cái ảnh hưởng, đối với một chút có chí đại đạo người mà nói, vì về mặt tu luyện có thể hướng phía trước nhiều đi một bước, cấm dù khắc kỷ nhưng cũng không phải là làm không được sự tình. Tại nơi này vị độ nhìn lại, Lục gia kỳ thật rất có thể sinh đấy. Lục Thanh có 9 cái hài tử, cái này 9 cái hài tử ở bên trong, ngoại trừ Lục Minh chịu từ đầu đến cuối không có cùng đạo lư kết hợp, không, có hậu đại bên ngoài, cái khác tám cái so với cha của mình cũng kém không được quá nhiều. Xuống chút nữa, chữ Lục đỉnh, chữ Lục Minh, liên tiếp 3 đời người khai chi tán liệt, để Lục thị trước mắt ánh sáng người thân. Tại 5 năm trước lục thanh vừa chưa tỉnh lại thì có 106 người. Đương nhiên, đây là bao quát quan hệ thông gia số lượng. Gả vào lục gia nữ nhân, ở rể lục gia nam nhân, đều xem như lục gia một thành viên. Nhưng gả đi nữ nhi, thì sẽ không đưa vào gia tộc tiên đi. Từ góc độ này nhìn, gia tộc quật khởi hệ thống vẫn là rất truyền thống đấy. Thời gian 5 năm đi qua, nhân khẩu số lượng biến thành 118. Đương nhiên, cũng không phải là từng cái người lục gia đều là tu sĩ. Bậc cha chú tại sinh dục hải tử lúc tu vi, cùng hải tử thiên phú là có một chút quan hệ cái này quan hệ cũng không trực tiếp, dù sao ngay cả lục thanh cái này kim đan lão tổ thân sinh hải tử ở bên trong đều có nhị tử lục triều hàng dạng này ngũ linh căn người, mà sở dĩ nói có một chút quan hệ cũng là lấy lục thanh làm thí dụ, chín cái hải tử mặc kệ tốt xấu cũng đều tính có linh căn, phù mẫu tu vi ảnh hưởng có một chút nhưng rất nhỏ, cái này càng mẫu chốt nhân tố khả năng vẫn là nhìn mệnh, tỷ như 5 năm trước thanh phong môn đến lục gia chọn đồ thời điểm bị chọn đi lục văn ân, song linh căn khi xem như cực tốt tiên phú, cha hắn lục minh thừa chính là cái phàm nhân, trước mắt lục gia mặc kệ phàm nhân vẫn là tu sĩ đều sinh hoạt tại ngọc yên sơn bên trên. Bất quá, cái này khẳng định không cách nào kéo dài, đem thời gian kéo đến dài hơn một chút, Lục gia chỉ sợ cũng trốn không thoát cơ hội tất cả gia tộc tu chân số mệnh, đại lượng vô cùng lâu chưa từng sinh ra tu sĩ chi nhánh, khả năng liền bị rời đi Ngọc Kiến Sơn, đến dưới núi thành lập cái Lục gia chân các loại rồi. Đương nhiên, cũng không phải là từ bỏ những này tộc nhân, chỉ là linh mạch bản thân liền là một loại rất trọng yếu tài nguyên, Ngọc Kiến Sơn hiện tại chỉ là linh mạch cấp 2, sản xuất linh khí là có hạt đấy, tương lai theo người trở nên càng ngày càng nhiều, rời ra phàm nhân chống đi linh mạch linh khí, chuyên cung cấp tu sĩ sử dụng, đây là tất nhiên. Bị rời ra phàm nhân Hậu đại nếu là sinh ra có linh căn hải tử, cũng sẽ bị tiếp về núi bên trên tu luyện. Bất kể như thế nào, gia tộc phải lớn mạnh muốn phát triển, nhân khẩu tất nhiên là thứ nhất sức sản xuất. Nhân khẩu càng nhiều, tương lai gia tộc xuất hiện nhân tài ưu tú sát xuất cũng sẽ càng lớn. Vốn là rất có thể sinh lục gia, tại tăng thêm, kế hoạch hóa gia đình, về sau có thể trở nên nhiều có thể sinh. Lục Thanh rất mong đợi. Chương 27, mươi trúc cơ đan phối phương. Kế hoạch hóa gia đình chỉ là thức ăn, đằng sau Lục Thanh phải hao phí nghiệp lực đầu to, còn có hai hạng. Một loại trong đó cũng là đắt nhất một hạng là trúc cơ đan phối phương nhìn thấy cái này phối phương thời điểm, lục thanh cũng rất kinh hỉ. hắn còn sung lúc cũng không biết trúc cơ đan phối phương là cái gì. tu tiên giới quý giá nhất chính là hết thảy cùng đột phá cảnh giới có liên quan đồ vật. trúc cơ đan, khải minh kỳ thiên tài địa bảo, đột phá kim đan cần thiết tài nguyên. trúc cơ đan chỉ là một viên cấp 3 đan dược, bình thường cấp 3 đan dược mặc dù quý, nhưng liền xem như cấp 3 thượng phẩm đan dược, phổ biến giá cả ước chừng cũng liền tại bốn ngàn, năm ngàn linh thạch giá vẻ, trúc cơ đan trực tiếp lên đến mười đồng thời bình thường có tiền mà không mua được. trên thị trường, ai muốn thật bán trúc cơ đan, mười giá cả vài phút bị người mua đi. Chúc cơ đan sở dĩ mắc như vậy, chủ yếu là ba cái phương diện. Chủ yếu nhất một nguyên nhân là nguyên liệu quý. Luyện chế trúc cơ đan cần có tài liệu chính, nếu không phải là ngàn năm năm kim liên, nếu không phải là yêu thú cấp 3 yêu đan, ngàn năm kim liên, cái đồ chơi này toàn bộ phi vân châu chỉ có thanh phong môn trồng nổi. Người khác loại, không nói đến kim liên không dễ chơi, làm tới lại như thế nào? Đến loại một ngàn năm, gấp 5 lần tại trúc cơ tu sĩ tuổi thọ. Cho dù là một cái tu sĩ gia tộc, có thể hay không kéo dài ngàn năm cũng không tốt nói. Với lại chân trùng đã đến một năm lại như thế nào? Như thế quý giá đồ vật sẽ hấp dẫn vô số người ánh mắt tham lam, mà không cần ngàn năm kim liên, vậy cũng chỉ có yêu thú cấp 3 yêu đàn rồi. Yêu thú cấp 3 thực lực tương đương với Khải Minh kỳ tu sĩ, với lại bình thường là một vùng thủ lĩnh, dưới cờ yêu thú vô số. Muốn giết? Có thể, Khải Minh tu sĩ dẫn đội, vận dụng một chi tu sĩ quân đội đi cùng yêu thú đánh một trận, đồng thời làm tốt cái chết chuẩn bị. Ngoại trừ vật liệu bản thân bên ngoài, quyết định trúc cơ đan cao giá cả đấy, còn có hai cái phương diện. Một cái là nhu cầu số lượng nhiều, hai cái chính là luyện đan sư khó tìm. Cái trước liền không nói rồi, cái sau Cấp 3 luyện đan sư miễn cưỡng có thể luyện chế trúc cơ đan, nhưng có khả năng lỗ vốn. Một gốc ngàn năm kim liên giá cả tại 50.000 linh thạch tả hữu, mang ý nghĩa một lò đến luyện được 5 viên trúc cơ đan mới có thể không lời không lỗ, càng nhiều mới có lợi nhuận. Cấp 3 luyện đan sư tỷ lệ thành đan miễn cưỡng có thể bảo chứng 5 viên chính là vượt xa bình thường phát huy, bình thường muốn dựa vào cái này kiếm tiền, cái kia phải là cấp 4 luyện đan sư mới có thể để cho một lò trúc cơ đan tỉ lệ thành đan đạt tới 7 viên, 8 viên thậm chí nhiều hơn. Đừng nói cấp 4 luyện đan sư, chính là biết luyện chế chút cơ đan cấp 3 luyện đan sư cũng không tốt tìm, giá thành phí cao. Chúc Cơ Đan Phối Phương cũng là các đại thế lực nghiêm phòng tự thủ, rất khó tiết lộ đồ vật. Bình thường cấp 3 luyện đan sư cũng sẽ không luyện vật này. Giống như là Lục Thanh khi còn sống, cũng không biết Chúc Cơ Đan cụ thể Phối Phương là cái gì. đương nhiên là một cái tu sĩ kim đan, hắn không phải không lấy được cái đồ chơi này, chỉ là không cần thiết, chính hắn cũng không phải luyện đan sư. Chúc Cơ Đan Phối Phương bản thân chính là rất có vật giá trị, trên thị trường cơ bản không lưu thông, giá trị mặc dù so ra kém một viên chân chính Chúc Cơ Đan, nhưng ít ra có thể đổi lấy một chút không tưởng tượng được đồ vật. tương đối mà nói, trao đổi Chúc Cơ Đan Phối Phương cần có một điểm nghiệp lực, vậy quá đắt giá. Trước mắt, trong gia tộc cũng không có đạt tới cấp 3 luyện đan sư, nhưng không sao, thứ này trước tiên có thể đổi đi ra. Một mặt là cho gia tộc trước dự trữ, một phương diện khác, cầm nó có thể ra ngoài đổi một chút đồ tốt tới. Làm không tốt thêm chút linh thạch, có thể đổi lấy một viên thật sự chúc cơ đan cũng có nói. Mà đổi thành một hạng lục thanh muốn trao đổi hạng là tài nguyên thăng cấp. Nhị tinh tài nguyên loại, tài nguyên thăng cấp. Thăng cấp trong gia tộc một hạng tài nguyên, nhất tinh thăng đến nhị tinh xác suất thành công vị 70%, nhị tinh thăng đến tam tinh xác suất thành công vị 20%. Thăng cấp thất bại cũng có thể cường hóa, ưu hóa tài nguyên điểm sản xuất, tiêu hao 50 nghiệp lực. Ngay từ đầu, Lục Thanh là định đem gia tộc dược viên cho thăng cấp đấy. Về sau, hắn nhìn nhìn, phát hiện không ổn. Hắn nhìn nói rõ, dược viên loại này tại nguyên điểm, thăng cấp hiệu quả là đem dược viên biến thành bảo địa, có thể gieo trồng tốt hơn dược liệu, đồng thời trình độ nhất định ra tốc dược liệu sinh trưởng. Nhưng xét đến cùng, dược viên sản xuất vẫn là muốn nhìn trồng dược liệu gì, mà lục gia dược viên, dược liệu sản xuất, bất kể là chủng loại vẫn là số lượng, đều tương đối. Cái này không có lập tức thăng cấp nó cần thiết. Về phần mặt khác hai hạng, thủy linh mã 7 cùng uy năng thạch khoáng mạch thì tương đối càng có giá trị một chút. Thủy Linh Mã 7 cũng có thể trước bài trừ, Lục Tuyết đỉnh cái kia cấp một tuần thu sư, ngay cả bây giờ đàn ngựa đều đúng dao không tốt, ngẫu nhiên còn biết bận bịu bên trong phạm sai lầm đâu. Ngựa này bảy nếu là thăng cấp, càng xong đời. Kết quả là có thể thăng cấp đấy, cũng liền chỉ còn lại có huy năng thạch khoáng mạch rồi. Tuy nói cái này 20% thăng cấp xác suất thành công, để Lục Thanh cảm thấy có chút do dự, nhưng xem đến phần sau nói thăng cấp thất bại cũng có thể cường hóa tài nguyên điểm sản xuất, hắn liền quyết định thăng cấp cái này một hạng rồi. Dù sao không đến mức thua thiệt, nhị tinh huy năng thạch khoáng mạnh thăng cấp thành công, tình hình cụ thể và tỉ mỉ tìm đọc tài nguyên giao diện. Ôi chao. Cái này đợt vận khí không tệ, 20% xác suất thế mà cũng cho ta đủ vào. Lục Thanh trong lòng cảm khái một tiếng, sau đó mở ra tài nguyên giao diện, phát hiện dự đoán tài nguyên sản xuất, xác thực tăng lên trên diện rộng rồi. Nguyên bản, nhị tinh huy năng thạch khoáng mạch một năm có thể sản xuất 210 linh thạch, khoản này linh thạch lúc trước là lục gia lớn nhất một món thu nhập. Chỉ là những năm này ở giữa, gia tộc đối, với Bình Diêu huyện khống chế được nhờ vào Lục Thanh âm thầm nhập trợ, trở nên càng ngày càng mạnh, cộng thêm thủy linh mã bảy thu nhập, mới khiến cho huy năng thạch khoáng mạch sản xuất lộ ra không có lấy trước như vậy trọng yếu mà thôi. Mà bây giờ Cái này khoáng mạch sản xuất biến thành 490 linh thạch, tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Huy năng thạch khoáng mạch cao sản, để gia tộc hiện tại hàng năm linh thạch lợi nhuận dòng đạt đến 400 dáng vẻ. Lục Thanh trước đó để Lục Triều Hi đi làm một kiện khắc chế vong hồn tốt pháp khí trở về, tiểu tử kia còn vẻ khó khăn, cảm thấy gia tộc không có tiền. Lần này, không thì có rồi sao? Một kiện cấp 2 thượng phẩm pháp khí, không sai biệt lắm cũng liền giá trị 1000 linh thạch tài hưu. Lấy trước mắt gia tộc lợi nhuận dòng, tích lũy cái năm 3, liền có thể mua một kiện đã trở về. Đương nhiên, không thể riêng này a tính. Gia tộc còn muốn làm việc, lúc trước hắn còn để Lục Triều Hi tổ chức nhân thủ đi đánh hắn mới thăm dò đi ra ba cái kia thảo phạt sự kiện đâu, chuẩn bị tài nguyên phải bỏ tiền, triệu tập gia tộc tu sĩ xuất chiến cũng phải cấp mọi người phụ cấp, đây đều là tiền. Nhưng mua không nổi thượng phẩm đấy, trung phẩm 6 700 linh thạch một kiện cũng đủ rồi. Tóm lại mà nói, gia tộc trở nên giàu có rồi, làm gì đều tốt nói. Tiếp qua chút năm, chuẩn bị đến càng tốt hơn một chút, cái kia quỷ nước hồ nước liền nên đánh xuống rồi. Hắn định kế hoạch là 5 năm. Hy vọng 5 năm sau, gia tộc có thể đem khối kia có thể phụ trợ tu sĩ đột phá đến Khải Minh kỳ âm tụy thủy, thủy ngọc làm cho tới tay. Lục Thanh nghĩ đến đẹp vô cùng, tư tư đấy, nhưng lại tại mấy ngày sau, thứ nhất hệ thống tin tức, khó chịu hắn một vậy. Lục Minh Trường chiến tử. Chương 28, mươi thành mẫu. Lục Minh Trường chiến tử. Lục Thanh có chút động, gia tộc có người chết ra sao? Người chết cũng là bình thường, trong gia tộc vẫn có rất nhiều phạm nhân, ngay cả luyện khí kỳ cũng chưa tới, tuổi thọ không dài, cũng sẽ sinh bệnh mà chết. Nhưng Lục Minh Trường cũng không đồng dạng, hắn là cái luyện khí ba tầng tu sĩ, với lại chữ lót Minh rất trẻ trung đầu trả, làm sao lại đột nhiên chết đi? Hắn nhớ lại một cái, cái này Lục Minh Trường, tựa như là an bài tại huy năng thạch khoáng mạch gia tộc tu sĩ, hẳn là vừa nghĩ đến nơi này, lại một cái tin truyền tới, lục đình bang chiến tử, mà nó nhất định là huy năng thạch khoáng mạch đã xảy ra chuyện. lục đình bang cũng là an bài ở nơi đó tu sĩ, đang tại ngọc yên sơn bên trên loạn chuyển lục thành, lập tức liền hướng phía huy năng thạch khoáng động mà đi. cùng lúc đó, hắn còn mở ra hệ thống giao diện, nhanh chóng điểm vào địa đồ. quả nhiên, tại ngọc yên sơn bên cạnh có một mảnh nhỏ hơn khu, đó chính là huy năng thạch khoáng mạch vị trí. hắn lập tức truyền âm cho lục triều hy, liền một câu, nhanh mang theo minh triều, triều hòa đến khoáng mạch, có thành mẫu. sau đó, hắn trước một bước đã đến, rất nhiều thợ mỏ ở trong núi đoạt mệnh mà chạy, nghịch đám người, lục thanh đã đến mệt quáng, rất mau tìm đã đến kẻ cầm đầu, thạch mẫu, nó tướng mạo, tựa như là dùng hòn đá xây dựng vạn bèo hình người, lờ mờ có thể nhìn ra được cánh tay, thân thể, đầu lâu phân chia, không có nửa người dưới, chỉ là một khối to lớn đấy, có thể tại mặt đất xây dịch nham thạch to lớn làm sàn xe, ngược lại là khối kia nham thạch đầu lâu bên trên, một cái lệch nữ tính hóa ngũ quan tương đối rõ ràng một chút, giống như là cái nữ tính ảnh chân dung pho tượng đầu dạng, ba cái tu sĩ tại trước mặt của nàng chạy trốn, cái này thạch mẫu đuổi theo ra quan mỏ không ngừng dùng thổ hành pháp thuật, chống giống tạo ra nham thạch, bay vụt hướng về phía trước. Cho dù là lợi hại nhất cái kia có luyện khí 9 tầng người, cũng một điểm không có đón đỡ ý tứ. Nhìn hắn khẽ miệng chảy máu dáng vẻ, suy nghĩ lại một chút trước đó bị giết chết hai cái gia tộc tu sĩ, cái kia hẳn là là bị giáo dục qua. Thạch mẫu hành động tốc độ tương đối chậm, luyện khí tu sĩ mặc dù không biết phi hành, nhưng là cũng muốn so loại này thổ hành tinh quái muốn càng thêm linh hoạt cùng nhanh chóng. Nhưng Thạch Mỗ sẽ có một chút đặc thù pháp thuật, để các tu sĩ khổ không thể tả. Đột nhiên dâng lên tường đá, mặt đất chợt chấn động. Những loại pháp thuật mang tới ảnh hưởng, để các tu sĩ đảo mệnh trở nên rất khó khăn với lại dày đặc thổ thuộc tính linh khí, để xung quanh hết thảy đều trở nên rất nặng nghề, khiến người ta cảm thấy tựa như tiến nhập vũ bùn, hành động tốc độ cũng thay đổi chậm. Cái này thạch mẫu, sợ là có cấp 2 thực lực, tương đương với trúc cơ tu sĩ. Thạch mẫu là một loại rất đặc thù tinh hoái, bọn chúng bình thường sẽ ở một chút giàu có linh khí trong mỏ quảng sinh ra, cùng cái kia loại linh khí khoáng thạch có quan hệ mật thiết. Huy năng thạch khoáng mạch đương nhiên là thuộc về loại này linh khí khoáng thạch rồi, nó nguyên thạch trạng thái hay cùng bình thường nham thạch rất giống, chỉ là ở giữa xen lẫn điểm điểm phát sáng. Tại bị khai thác sau khi đi ra, đi qua khử trừ tạp chất, tinh luyện các loại công nghệ quá trình về sau lại biến thành huy năng thạch tỏi, cả khối thạch tỏi sẽ phát ra hỗn hợp ánh sáng, ẩn chứa phong phú âm thuộc tính linh khí, có thể dùng đến chế tạo pháp khí, hoặc là làm một chút trận pháp bảy trận vật liệu. Cái này khoáng mạch bản thân liền là sen lẫn tại Ngọc Yên Sơn giữa sườn núi đấy, năm đó Lục Thanh chiếm cứ lấy đỉnh núi này thời điểm, liền phát hiện rồi. Nguyên bản huy năng thạch khoáng mạch, chỉ tính là nhị tinh tài nguyên, huy năng thạch lượng sản xuất cũng không lớn, sản xuất huy năng thạch độ tinh khiết cũng tương đối, còn cần tiến thêm một bước tinh luyện. Ở trong môi trường này, mặc dù thỉnh thoảng sẽ phát hiện trong động mỏ sẽ xen lẫn ra một chút tinh quái, nhưng phổ biến chỉ có cấp 1 dáng vẻ, cũng không tính quá tấm lập. Gia tộc ở đây đóng giữ năm tên tu sĩ, một bên tu luyện, một bên xử lý thỉnh thoảng sẽ xen lẫn khoáng mạch tinh quái. Những này xuất hiện khoáng mạch tinh quái, kỳ thật cũng là một loại tài phú. Giết chết về sau, để lại tinh quái bản thể, kỳ thật chính là một khối cao nồng độ khoáng thạch. Cho nên, trước đó trong mỏ quặng xuất hiện tinh quái, ngược lại là rất làm cho người vui vẻ, lại có thể kiếm được một món tiền. Nhưng tinh quái nếu là đã đến thạch mẫu cấp bậc này, có cấp 2 thực lực, cái kia chính là từ đầu đến đuôi tai nạn. Lục Thanh Linh Thể âm trầm đều nhanh có thể chảy ra nước rồi. Cái này Thạch Mẫu là thế nào xuất hiện, Lục Thanh Đại Khái cũng có ý nghĩ. Vốn chỉ là nhị tinh tài nguyên điểm huy năng thạch khoáng mạch, đột nhiên tại tài nguyên thăng cấp, hiệu quả phía dưới tăng lên tới tam tinh, trong khoáng mạch huy năng thạch hàm lượng tăng nhiều, mang đến mãnh liệt hơn linh khí, sinh ra càng cường lực hơn sen lẫn tinh quái. Đông Nhiên xuất hiện cấp 2 Thạch Mẫu, Đông Nhiên tập kích gia tộc trú đóng ở huy năng thạch khoáng mạch tu sĩ, đột nhiên bị đả kích phía dưới, Lục Minh Trường cùng Lục Đình Bang hai người trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp chiến tử, những người còn lại phát hiện không đúng, từ bên ngoài thuê mà đến Phạm Nhân Tọa ngỗ bắt đầu trốn đi. Ba tên tu sĩ bắt đầu đối phó đầu này thạch mẫu cấp 2 thạch mẫu tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ ba cái luyện khí kỳ đấy đang chuẩn bị chưa đủ tình huống dưới đương nhiên không thể nào là đối thủ. Con tốt phía trước chết mất hai người để ba người còn lại cũng đều có cảnh giác tại phát giác được đối thủ quá mạnh về sau bọn hắn đã phát động ra trong hầm mộ trận pháp bảo vệ. Đáng tiếc bố trí tại quạng mộ trận pháp cũng không tính mạnh, cũng mệt vẹn, vẹn chỉ là cấp 2, lại trong động mộ cũng đồng dạng xem như thạch mẫu sân nhà nó ở bên trong cũng có thể điều động lực lượng càng thêm cường đại. Nhìn thấy chuyện không thể làm ba người bọn họ cũng chỉ có thể rút lui. Táo bạo thạch mẫu không có vương tha nhân loại tu sĩ y tứ từ quặng mỏ đổi tới liền thành lục thanh hiện tại chỗ đã thấy chẳng cảnh cầm đầu một cái tu sĩ là lục đình hoa hắn là lục triều hy trường tử cũng là chữ lót đỉnh bên trong niên kỳ lớn nhất một cái hắn mặc dù trước mắt chỉ có luyện khí 9 tầng nhưng kinh nghiệm còn tính là phong phú lấy bản lĩnh của hắn nếu là một lòng muốn chạy trốn chết lời nói hẳn là có thể thuận lợi đào thoát ra thạch mẫu truy sát đấy nhưng nếu là không có hắn còn lại hai cái tuổi trẻ hồ bối tất nhiên sẽ tại thạch mẫu trọng lực vững muôn dưới bị cuốn lấy bị đuổi kịp sau đó bị giết chết cái kia hai cái tuổi trẻ gia tộc tu sĩ không trợ giúp của hắn, sợ là ngay cả quạng bọ đều ra không được. nhưng hắn hiện tại cũng nhanh đến cực hạn, mắt thấy cái kia thạch mẫu lại vung ra một khối nham thạch, nhắm ngay hai cái tu sĩ trẻ tuổi bên trong một cái. khối nham thạch này, không có trước đó lớn như vậy, chỉ có ước cá hai cái dưa hấu lớn nhỏ, nhưng lục đình hoa vẫn là đã nhận ra khối nham thạch này chỗ đặc thủ. minh lăng tránh mau. lục minh lăng tại đại bá nhắc nhở phía dưới đã làm nệ tránh, nhưng này nhìn không lớn nham thạch, lại tại hắn tránh ra sát na nổ tung rồi, vỡ vụn thỏi đá đánh vào lục minh lăng trên thân, để trở tay không kịp hắn, trực tiếp bị nện đến đầu rơi máu chảy. Đen ngã trên đất, nhất thời khó mà đứng lên. Hắn cái này khẽ đảo, thạch mâu ánh mắt cũng nhìn chằm chằm tới, người nữ kia tính một loại pho tượng khuôn mặt bên trên, lộ ra biểu tình dữ tợn. Đây đất đá vụn tại linh lực thuốc làm cho dưới, ở giữa không trung ngưng tụ thành một tảng đá lớn, cũng hướng phía bị thương Lục Minh Lăng đè xuống. Lục Minh Lăng mặt có vẻ tuyệt vọng, nhưng thoáng chốc ở giữa, Lục Đình Hoa xuất hiện ở trước người hắn, thắt ở trên người hắn áo choàng, đống nhiên mở ra, tỏa ra ánh sáng trắng tự thạch kia phía dưới. Chương 29, Huyền dẫn dương lưu chú. Lục Minh Lăng tại chữ Lót Minh ở bên trong, xem như rất có tiên phú một cái tu sĩ, mặc dù chỉ là tam linh căn lại cùng hắn tổ phụ lục triều hy đồng dạng, có cái lôi thuộc tính dị linh căn, là lôi hỏa mộ tam linh căn tu sĩ, xem như tam linh căn bên trong tốt nhất cái kia một loại. Không có gì ngoài linh căn thiên phú bên ngoài, hắn xuất sắc hơn chính là nội tính, đang học tập lý giải công pháp thời điểm, đầu rất rõ ràng, luôn luôn có thể bắt lấy mấu chốt, chính mình lại đủ khắc khổ cố gắng, kết quả là tại 15 tuổi thời điểm liền thành công tiến vào luyện khí kỳ. Năm nay mới 35 tuổi, liền đã có luyện khí 7 tầng cảnh giới. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, hắn khả năng tối đa cũng liền 45 tuổi khoảng chừng, liền có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Cái này tốc độ tu luyện đã coi như là tương đối nhanh, một chút hai linh căn muốn muốn lấy tốc độ như vậy đến tiến bộ, cũng phải hung hăng cố gắng mới được. Như thế xem ra, lục minh lăng coi là trong gia tộc chữ lót minh bên trong có tiềm lực nhất, tiền đồ nhất là quang minh một vị tu sĩ. lục đình hoa đã không có chút cơ hy vọng, nhưng là bởi vì như thế, hắn đối với gia tộc hậu bối càng thêm coi trọng. ở lúc nút chốt, hắn cơ hồ không hề do dự chắn lục minh lăng trước người. âm vang rơi xuống cự thạch, đặt ở cái kia áo choàng bên trên. cái này áo choàng hiển nhiên là một kiện phòng ngự pháp khí, lục đình hoa tay chống tại trên đó, linh lực không ngừng hướng áo choàng chính chuyển vận, vậy mà chặn lại cự thạch rơi xuống. cháy mau. Hắn hô lớn một tiếng, có chút giàn mua khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng, hiển nhiên là dốc hết toàn lực. Lục Minh Lăng không náo cái gì yêu thiêu thần, nắm chặt thời gian bỏ lên chạy đi. Hắn một bên chạy trước, một bên nhịn không được quay đầu nhìn. Cái kia thạch mẫu nhìn thấy chính mình tiêu gọi ra cự thạch bị ngăn trở, lộ ra rất nổi giận. Trong miệng nó phát ra trầm muộn giống lên một tiếng, lại một lần ngắc, một viên khác cự thạch ở giữa không trung nương tụ. Dưới mắt, Lục Đình Hoa đã là hao hết toàn lực, lại có một kiện chân quy phòng ngự pháp khí làm trợ giúp, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ một viên cự thạch. Đây cũng không phải là là đơn giản tặng đá, nếu không nó mặc dù nặng nghề nhưng đối với luyện khí 9 tầng tu sĩ mà nói cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Nhưng cái này cự thạch bên trong, thế nhưng là ngưng tụ thạch mẫu có khổng lồ thổ hành linh khí, đây là pháp thuật mà không phải là đơn thuần tảng đá. Một viên cự thạch, lục đình hoa toàn lực thi triển cũng chỉ có thể miễn cưỡng miễn cưỡng ngăn cản, lại đến một viên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn hiện tại lại đi không được, dưới mắt hắn dùng bên trên toàn bộ lực lượng mới có thể miễn cưỡng đính trụ một viên cự thạch, cũng không tưởng nó đẩy ra thực lực, mà chỉ cần hắn lực lượng hơi rút lui một chút, như vậy còn không đợi hắn chạy đi, viên này nham thạch liền sẽ trong nháy mắt đột phá áo choàng pháp khí phòng ngự đặt ở trên người hắn, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Nhưng chạy không thoát, viên thứ hai dưới tảng đá lớn đến cũng chết. tuyệt lộ. đại bá. lục minh lăng thanh âm từ phía sau truyền đến, hắn còn không có chạy xa, thấy cảnh này, hai mắt đỏ lên, kêu to lên tiếng. hắn biết, đại bá lục đình hoa là vì cứu hắn, mới lâm vào loại này cảnh phải chết. cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy hấy nấy, hận chính mình vừa rồi vì cái gì không lẫn mất càng nhanh một chút, nếu không phải bị nổ tung đá vụn đổ nhào trên mặt đất, đại bá cũng không cần đến liều mạng giúp hắn cản. nhưng lục đình hoa hiện tại cũng không có tâm tư muốn cháu mình tâm tư rồi, hắn biết mình chết chắc rồi. Nhưng lại đối, với Lục Minh Lăng còn không có chạy xa cảm thấy phẫn nộ, mau gút. Lục Minh Lăng cắn răng một cái, thăng nhanh bộ pháp, hắn đến sống sót, nếu không đại bá tương đương chết vô ích. Mà cũng chính là lúc này, hắn nghe được bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng sấm thanh âm, cổ bảo linh khí tại sau lưng nhế lên. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn một cái, sau đó mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, ngừng bộ pháp. Ánh chớp chói lọi chói lọi phía dưới, hắn nhìn đến khối kia muốn rơi xuống cử thạch, trực tiếp bị hoành trở thành mảnh vỡ. Một chiêu này, hắn nhận biết. Hắn thân phụ lôi linh căn, mặc dù chỉ là tam linh căn bên trong một cái, nhưng là có thể duy trì để hắn tu luyện lôi pháp sở học của hắn công pháp, đúng vậy cùng tộc trưởng Lục Triều Hi Minh Dương Lôi Điện. Mặc dù hắn còn không có tiếp xúc đến Minh Dương Lôi Điện trúc cơ giai đoạn công pháp, thế nhưng biết, môn công pháp này tại trúc cơ kỳ có thể tu thành một môn chú pháp, tên là Huyền dẫn Dương Lôi chú hiệu quả chính như hắn vừa rồi chốc nghe thấy, nhưng dẫn một đạo dương lôi đối địch, uy lực bá đạo. Huyền dẫn Dương Lôi chú đi ra, liền đại biểu tộc trưởng đã tại cách đó không xa. Tộc trưởng đại nhân thế nhưng là trúc cơ tầng 8 cao thủ, lại bởi vì tu luyện công pháp là lôi thuộc tính, loại này chưa thất dị linh căn tu sĩ, cực kỳ am hiểu đấu pháp. Dưới mắt đầu này thành mỗ, tất không phải tộc trưởng đối thủ của đại nhân. Ngự kiếm mà đến đúng là Lục Triều Hi. Hắn tại 2 năm trước liền đã chưa khỏi thương thế, Tu Vi dù chưa đột phá đến Trúc Cơ Chí Tầng, nhưng là có chỗ tinh tiến. Tại tiếp vào tra ruột truyền âm về sau, hắn trước dùng truyền âm phủ cáo chi Lục Minh Triều cùng Lục Triều Hòa hai người, sau đó chính mình không chế lấy phi kiếm, cấp tốc mà đến. Trúc Cơ Tu sĩ là có thể không chế phi kiếm, biết bay đấy. Hắn phi kiếm này, mặc dù chỉ là cấp 2 hạ phẩm, nhưng cái này uy năng thạch khoáng mạch vốn là tại ngọc yên sơn giữa sườn núi, hắn chạy tới tốc độ sẽ rất nhanh, rất xa quan sát được lục đỉnh hoa khấn cảnh, hắn không do dự, một chiêu huyền dẫn dương lôi chú trước giải quyết tình hình khẩn cấp sau đó nhanh chóng chạy như bay tới hắn, từ trên phi kiếm rơi xuống, đứng trên mặt đất, đồng thời khống chế phi kiếm, cũng đem chính đặt ở lục đỉnh hoa phía trên bị mon kia áo choàng chống đỡ cự thạch cũng cho chạm phá rồi. toàn thân trợn nhẹ lục đỉnh hoa, thân thể mềm lũn, suýt nữa ngồi sập xuống đất. cái này trong một giây lát thời gian, hắn đã nhanh muốn hao hết sạch tất cả linh lực rồi. đỉnh hoa che chở minh lăng đi trước, lục chiêu hy khai báo một tiếng, sau đó thao túng phi kiếm, hướng cái kia thạch mẫu chém tới. thạch mẫu bản thể hành động tốc độ không phải rất nhanh, tính linh hoạt thì càng kém, phi kiếm chém tới nó căn bản trốn không thoát nhưng cho dù là trúc cơ tầng 8 tu sĩ bình thường phi kiếm trạng kích cũng khó có thể cho nó cái này toàn thân đều là cứng rắn nham thạch tạo thành thân thể mang đến trí mạng tổn thương chỉ là tại trên người của nó lưu lại từng cái khắc sâu vết kiếm nhưng nó cũng không phải huyết nhục chi khu tính không được quá nghiêm trọng thạch mẫu nhận được công kích về sau càng thêm bạo nộ rồi miệng của nó thật to mở ra trầm muộn tiếng giống giận dữ liên tiếp truyền đến một khối lại một khối cự thạch bị nó kêu gọi đi ra hướng lục triều hy lập tới lục triều hy là trúc cơ tu sĩ mặc dù phi kiếm đã bị hắn ném ra đối địch nhưng bản thể vẫn là so luyện khí tu sĩ mạnh hơn nhiều lắm Thủ hành linh khi đối với hắn tính linh hoạt cùng tốc độ đều mang đến ảnh hưởng, nhưng cũng không chí mạng. Nó còn có thể tương đối thoải mái mà né tránh những cái tiên lệnh xuống cự thạch. Thạch mẫu nhìn thấy cự thạch anh kích khó mà trúng đích, cũng chuyển đổi mạch suy nghĩ, đổi thành lợi dụng trước đó nó đã dùng qua bạo tạc hòn đá phương thức đến tiến hành công kích. Mặc dù bạo tạc hòn đá không có cự thạch anh kích mạnh liệt như vậy lực lượng, nhưng diện tích che phủ tích lớn, lại cũng muốn càng nhanh một chút, càng không tốt tránh. Lục triều hy lợi hại thì lợi hại, nhưng nổ tung đá vụn vẫn có một ít đánh vào trên người hắn, mang đến một chút chảy ra. Đối với cái này hắn cũng không như vậy quan tâm. Chỉ là nhìn thấy phi kiếm khó mà thay vào đó đầu thạch mẫu lúc, hắn đánh giá một chút chính mình còn có linh lực, thế là cầm bước lên pháp quyết, lại gọi ra một đạo huyền dẫn dương lôi chú. Chương 30, quỷ nghèo. Bùm bùm. Lôi pháp phanh kích. Huy hoàng dương lôi, kim sắc quang mang sáng chói và phần. Từ trên trời giáng xuống kim lôi, đánh vào cái kia thạch mẫu trên thân. Từng mảng lớn nham thạch khối vụ, theo nó trên thân bong ra từng mảng, nó hiện tại bề ngoài nhìn qua có chút thê thảm, tấm kia tựa như nữ tính đầu pho tượng đầu, cũng mở ra miệng rộng, phát ra thê thảm đau đớn chú lên. Huyền dẫn dương lôi chú là lục chiều hi nắm giữ cường lực nhất thủ đoạn công kích rồi. Khải Minh kỳ trở xuống tu sĩ, chính diện chúng vào một cái, cho dù là có phòng ngự pháp khí đỉnh lấy sợ cũng sẽ không dễ chịu. Cái này thạch mẫu lực phòng ngự thật là mạnh, tại cấp 2 tinh quái bên trong cũng là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Nhưng mặc dù như thế, nó bị phách lên một cái, cũng tương đối không dễ chịu. Chỉ ít, trước đó nổi giận cảm xúc, bị đè xuống một chút. Thạch mẫu sợ rồi. Nàng phất tay, một mạch chuốt xuống ra đại lượng thổ hành linh lực, liên tục nham thạch bạo tạc bao trùm lục chiều hy. Vừa mới sử xuất huyền dẫn dương lôi chú lục chiều hi, cũng vô lực tại dạng này phản kích phía dưới tiếp tục duy trì thế công, chỉ có thể không ngừng né tránh đồng thời cũng gọi ra một kiện pháp bảo Trấn Ngọc Bản để ngăn cản vẩy ra nham thạch mảnh vỡ. Cái này Trấn Ngọc Bản chỉ là cấp một pháp khí, là gia tộc tự sản xuất đấy, rất nhiều gia tộc tu sĩ đều có, tính không được chân quý. bất quá khi hắn cái này chút cơ tu sĩ điều khiển phía dưới, Trấn Ngọc Bản phát huy được hiệu quả, so trước đó Lục Đình Hoa dùng cấp một thượng phẩm điều khiển pháp áo choàng tốt hơn không ít. liên tiếp trong lúc nổ tung, hắn cũng không nhận được tổn thương gì, nhưng đợi đến hắn lại vừa nhấc mắt, lại phát hiện cái kia thạch mẫu chạy trốn. nó cũng không hướng nơi khác chạy, mà là về tới huy năng thạch khoáng trong động. Lục Chiêu Hy lúc này truy kích, tiến vào quặng mỏ về sau. Hắn rất nhanh liền lại bắt được cái kia thạch mẫu. Thạch mẫu chạy thực sự không đủ nhanh, nhưng đánh tiếp lúc, Lục Chiêu Hi phát hiện tình huống không đúng. Một cái là trong huyệt động địa hình, đối với hắn có chút bất lợi. Năm đó ở mở cái này quạng mộ thời điểm, bởi vì có tu sĩ thi triển thủ hành pháp thuật, cho nên khai thác còn tính là tương đối lớn. Nhưng mà dù sao so ra kém ngoại giới chống chải, những cái tiêu cự thạch đánh xuống đến, né tránh trở nên càng thêm khó khăn. Nhưng điều này cũng làm cho con tốt, Lục Chiêu Hi bản thân nạnh thực lực liền so đầu này thạch mẫu càng tăng mạnh hơn, dù là phi kiếm tổn thương có hạng nhưng vừa vặn một chiêu huyền dẫn dương lôi chú vẫn là đưa cho đầu này thạch mẫu đả kích nặng nề, coi như đỉnh lấy nham thạch vang tạc, đối binh lực lượng hắn cũng sẽ không thua cho đầu này thạch mẫu. nhưng mà một đuổi một chạy ở giữa, cái kia thạch mẫu lực lượng đang trở nên càng ngày càng mạnh. mơ tối trong hầm mỏ sáng lên điểm điểm phát sáng, đó là huy năng thạch. thạch mẫu đang tại hấp thu những này huy năng trong đá lực lượng, đồng thời theo càng lúc càng thâm nhập cẩn mỏ, huy năng thạch hàm lượng càng cao, cho thạch mẫu mang tới tăng phúc cũng liền càng ngày càng mạnh. lục chiêu hy cắn răng một cái lại gọi ra một đạo huyền dẫn dương lôi chú bổ đến cái kia thạch mỗ kêu thảm không thôi, một cánh tay trực tiếp bị oanh rơi xuống đất, liên đối lấy nửa bên đầu đều cho nổ không có. Nhưng đối phương không phải huyết nhục chi khu, không tồn tại yếu hại loại vật này, rơi mất nửa bên đầu cho ăn bệ bụng chính là càng xấu xí một chút, không thể ngăn cản nó tiến thêm một bước hướng chỗ sâu chạy trốn. Lại đuổi trong một giây lát, Lục Triều Hy chỉ có thể dừng bước lại. Hắn không ngăn cản được đầu này thạch mỗ chạy trốn, muốn thời gian ngắn tập trung lực lượng đem diện sát lại bởi vì đối phương lực phòng ngự cường đại mà không cách nào thành công, cũng chỉ có thể thôi. Lại đuổi tiếp, cái kia thạch mỗ sân nhà ưu thế càng thêm rõ ràng có thể điều động lực lượng càng cường đại về sau, chính hắn đều có thể gặp được nguy hiểm. Về tới quặng mỏ cửa, hắn ngồi xếp bằng xuống, canh giữ tại chỗ này. Vì kế hoạch hôm nay, trước phong tỏa cửa hàng, miễn cho tên kia chạy đến hại người vì trước. Thuận tiện, chờ một chút minh chiều, chiều hòa, hai người bọn họ tới về sau, ba huynh nội ba trúc cơ hợp lực suy nghĩ lại một chút biện pháp, xâm nhập quặng mỏ diệt đi đầu kia thành mẫu. Lục Thanh liền tung bay ở trưởng tử sau lưng, tình cảnh vừa nãy, hắn tất cả đều thấy được. Gia tộc hiện tại so năm năm trước là muốn tốt hơn rất nhiều không sai, nội tình cũng nện vững chắc rất nhiều, nhưng chỉnh thể xuống dốc muốn đảo ngược không phải chuyện một sớm một chiều năm đó hắn còn tại thời điểm cái gì thạch mẫu một ánh mắt cũng có thể diệt hết đồ vật liền không nói chính hắn lấy lục triều hy mà nói hắn là trúc cơ tầng 8 tu sĩ tu được vẫn là minh dương lôi điện bá đạo như vậy đấu pháp hình công pháp mấy mươi năm bản lĩnh ở chỗ này dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không để đầu kia thạch mẫu có cơ hội trốn về trong hầm màu đấy ở bên ngoài liền hắn có thể đem đối phương diện sát đi nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ lục triều hy có pháp bảo quá kém cũng quá ít thuộc sưng trang bị không tốt đương đương một cái trúc cơ tầng tám tu sĩ Dùng phong ngự pháp khí vẫn là cấp một chấn ngọc bàn loại vật này, trong tay liền một thành cấp 2 hạ phẩm phi kiếm, phải dùng phi kiếm chém người vẫn phải trước từ trên phi kiếm xuống tới. Tu sĩ này vẫn là tộc trưởng, nói ra ai dám tin? Khó coi đến rối tinh rối mù. Lục gia trước đó thảm hề hề thời điểm, gia tộc thu nhập không chống đỡ được chi tiêu, đại lượng thiếu một số người còn thiếu, phải dựa vào bán thành tiền đi qua tích lũy gia tài đến trèo trống. Năm đó Lục Thanh bế quan dưỡng thương thời điểm, vì mua sắm chữa thương đồ vật, kỳ thật liền đã móc giấu một đợt tài sản rồi. Đến tiếp sau mấy lần gia tộc tai họa ở bên trong, Lục Thanh lưu lại một chút chú phủ, bảo vật cũng bị dùng đi một chút, lại thêm không ngừng bán đi ra tài, liền thành hiện tại loại tình huống này. Trang bị không tốt, ảnh hưởng này rất lớn. Không nói những cái khác, nếu là Lục Triều Hy trong tay có một thanh lôi thuộc tính cấp 2 thượng phẩm phi kiếm, cái kia không cần thôi động pháp thuật, đơn dùng phi kiếm liền có thể có tương đương không tầm thường tổn thương, nếu là có cái có thể tăng phúc chú pháp vi lực bảo vật, cái kia trước đó hai phát huyền dẫn dương lôi chú sẽ không vẹn vẹn chỉ là trọng thương thạch mẫu đơn giản như vậy, nên có thể đem trực tiếp giết sát. Đáng tiếc, hắn cái gì đều không có, liền một thanh rách dưới cấp 2 hạ phẩm phi kiếm. Lục Thanh tại linh thể trạng thái dưới cũng cảm giác có chút nhức cả trứng. Loại này nghèo bức tình huống cũng không chỉ có phát sinh ở lục triều hy trên thân, lục gia luyện khí tu sĩ cũng có tốt, cấp một pháp khí không quý, tốt xấu xứng với, so với bình thường tán tu mạnh hơn. Nhưng là lục gia ba cái trúc cơ tu sĩ đều là quỷ nghèo. Quay lại vẫn là muốn nghĩ biện pháp cho bọn hắn ba người làm chút trang bị. Lục Thanh nghĩ như vậy, trước đó gia tộc nghèo, chớ phải làm pháp, nhưng bây giờ kỳ thật đã tốt hơn nhiều, hàng năm hơn 400 trăm linh thạch lợi nhuận, dù là muốn lưu một chút tiền làm dự bị, cái khác cũng có thể lấy ra cho gia tộc ba vị trúc cơ tu sĩ bổ sung một chút trang bị. Tại Lục Thanh cân nhắc trang bị sự tình lúc, ngồi xếp bằng canh dự ở quạng mỏ cửa Lục Triều Hi cũng chờ tới thất đệ cùng Tử Mội. Hai người bọn họ cũng rất nghèo, phi kiếm ngay cả cấp 2 cũng chưa tới, miễn cương chỉ có thể cầm cái cấp một thượng phẩm pháp kiếm đến một chút số, tốc độ phi hành cũng không nhanh, cho nên mới so Lục Triều Hi chậm rất đa tải đến quạng mỏ nơi này. Cấp 2 pháp khí là thật không rẻ, phổ thông cấp 2 hạ phẩm cũng tối thiểu 2-300 linh thạch một cái, thượng phẩm liền muốn quá ngàn rồi. Ba huynh muội trao đổi lẫn nhau một phen, Lục Triều Hi đem lúc trước cùng cái kia thạch mẫu giao thủ tình báo cùng đệ đệ cùng muội muội nói rõ ràng, sau đó lại một cùng thương thảo đối sách liền cùng nhau đi vào trong hang động. Chương 31: Huy năng thạch tinh túy. Tại ba huynh muội tiến vào hang động trước đó, Lục Thanh trước một bước tiến vào. Hắn phải đi xác nhận một chút cái kia thạch mẫu tình huống. Lúc trước hắn vừa mới nhìn thấy thạch mẫu thời điểm, là có một cái thảo phạt tin tức từ hệ thống giao diện bên trong nhảy ra đấy. Mới sinh thạch mẫu, thảo phạt đẳng cấp nhị tinh. Số lượng: 1. Thủ lĩnh cường độ: cấp 2 trung phẩm. Thảo phạt ban thượng, 175 nghiệp lực, nhị tinh bảo vật thiên quân trọng thủ. Thông qua cái này thảo phạt tin tức Lục Thanh có thể biết được, cái kia thạch mẫu liền cấp 2 chúng phẩm dáng vẻ, kỳ thật hoàn toàn không phải là đối thủ của Lục Triều Hi, toàn bộ nhờ một thân cường hãn năng lực phòng ngự, mới có thể đang đối kháng với bên trong vẹn vẹn chỉ là thụ thương không chết, thành công lui về trong hầm mộ. Dù là có trong động bảo đại lượng huy năng thạch cộng hưởng sinh ra thực lực tăng phúc, Lục Thanh đoán chừng cái này thạch mẫu nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới cấp 2 thượng phẩm trình độ. Lục Triều Hi một người liền có thể đánh cái chia 5 năm, lại tính cả Minh Triều cùng Triều Hóa hai người, hẳn là nắm vững thắng lợi đấy. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, mặc dù thảo phạt bảng thông tin là như thế này, nhưng Lục Thanh vẫn là quyết định tự mình nhìn một chút. Cái này thạch mẫu nếu là thông qua huy năng thạch khoáng mạch tăng cường, đạt tới cấp 3 tầng cấp, vậy cũng không phải hoàn toàn không thể nào đấy. Thật muốn như thế, Lục Thanh sẽ trước tiên cho bọn hắn ba người truyền âm, để bọn hắn không muốn vào động, dù là tạm thời tính từ bỏ cái này khoáng mạch cũng là bất đắc dĩ đấy. Cấp 3 cấp độ thạch mẫu, coi như không phải Lục Triều Hy ba người có thể đối phó được rồi. Bất quá, loại tình huống này cũng không có phát sinh. Lục Thanh đi vào tự mình nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia thạch mẫu tại trong động mỏ sát thực so tại ngoại giới mạnh hơn một chút, nhưng là có hạn, tại cấp 2 thượng phẩm dáng vẻ, cũng không đạt tới cấp 3. Vậy liên vấn đề không lớn. Hơi chờ một lúc, hắn nhìn đến lục triều hy huynh nội ba người cũng chạy tới hiện trường. cái kia thạch mẫu nhìn thấy cựu nhân tự thân lại lực lượng đại trướng tự nhiên không có gì đáng nói. lúc này liền kêu gọi linh lực đã phát động ra thế công. cái này quặng mỏ đúng là nó sân nhà. hai bên đất đá vách tường tại nó thủ hành linh lực điều khiển phía dưới biến hóa hình thái, rất nhiều đá vụn chốc ra bay vụ hướng về phía ba người. ba người các hiện thần thông né tránh công kích. lục triều hòa là thực lực tổng hợp kém nhất một cái, hiện tại cũng chỉ có chút cơ ba tầng thực lực. bất quá hắn chủ tu thủ hành công pháp ngay tại lúc này cũng có đất rụng võ. Chỉ thấy tay hắn bắt phất quyết, một cái màu vàng đất ấn tỷ xuất hiện ở trong tay của hắn. Đó là cái có thể tăng phúc thổ hành linh lực điều khiển pháp khí, tên là Đấu Thạch Không Ấn. Tại Đấu Thạch Không Ấn dưới sự trợ giúp, linh lực của hắn hướng ra phía ngoài khuất trường, đem mảng lớn đá vụn bài xích ra, thậm chí ẩn ẩn có chút đang cùng cái kia thạch mâu tranh đoạt đối với đất đá lực không chế. Đương nhiên, hắn hiện tại không tranh nổi thạch mâu, nhưng cũng trên phạm vi lớn giảm bất thạch mâu công kích uy lực. Đại ca, cừu muội, nắm chặt cơ hội. Lục Chiêu Hòa lớn như vậy hô hào. Lục Chiêu Hi vừa rồi tại quặng mở cửa thời điểm, đã bóc nát một khối linh thạch hấp thu linh khí trong đó, đem trạng thái điều chỉnh tốt rồi. Lúc này, hắn một bên duy trì lấy chấn ngọc bàn làm bảo hộ, một bên tay nắm pháp quyết, gọi ra một đạo màu vàng kim ánh chớp. Huyền dẫn dương lôi chú lại lần nữa ra tay. Ánh chớp đánh xuống, cái kia thạch mâu vẫn là đỉnh không quá ở loại này tổn thương, tiếng kêu rên liên hồi. Bị thương phía dưới, thạch mâu đối với hiện trường đất đá lực không chế, đương nhiên yếu bớt. Lục Chiêu Hòa cũng thử cơ tăng lớn cường độ, cướp độ đối với những cái kia đất đá đều hiện. Đồng thời, Lục Minh Triều cũng xuất thủ. Trong tay nàng lấy ra một cái ngọc thạch màu xanh dạng phong cách cổ xưa cái chén, đồng thời tay nắm pháp quyết, gọi ra một đoàn linh động màu trắng hơi nước. Tại sự điều khiển của nàng dưới, hơi nước tiến vào cái chén, sau đó lại bay ra lúc, đã mang theo một chút hắc lục nhan sắc. Chén ngọc này, tên là tụ vân chuyển cổ bôi là lục minh triều chỉ có một cái cấp 2 pháp khí. Hiệu quả là có thể đem tồn lưu tại trong đó nước, biến thành mang theo ăn mòn độc tố nước. Hơi nước cũng là nước. Điều khiển hơi nước, Lục Minh Triều đem cái kia thạch mẫu lỏng trùng lên trong đó. Cái kia thạch mẫu mặc dù không phải huyết nục chi khu, mà là khoáng thạch làm gốc hình thành tinh quái, cũng không ăn độc. Nhưng cái này tụ vân chuyển cổ bôi áp ùn mà ra xương độc, còn mang theo ăn một tính, một phương diện sẽ ăn mòn cấu thành thạch mẫu thân thể nham thạch, một phương diện khác cũng sẽ trực tiếp ăn mòn linh lực. Lần này, lục chiều hòa cấp bậc đối, với thủ hành linh lực trưởng không quyền trở nên càng thêm thông thuận rồi. Thạch mẫu chỗ kêu gọi mà ra đánh tới hướng bọn họ nham thạch, số lượng rõ ràng thay đổi ít đi rất nhiều. Trước hết để cho Dương Lôi bổ một nhát, bị thương nặng, sau lại bị xương độc lồng đóng ăn mòn, ngoài thân có lục chiều hòa đang cùng nó cấp bậc với đất đá quyền khống chế, cái này thạch mẫu mặc dù có một thân khí lực, cũng khó có thể phát huy ra quá nhiều. Lục Triều Hi sẽ không lãng phí đệ, muội cho hắn sáng tạo ra cơ hội, hắn một bên tôi động phi kiếm trăm địch, một bên cố gắng hồi khí. Hơi chờ một lúc, hắn lại dẫn động một đạo kim lôi đánh xuống, cái kia thạch mẫu hét thảm một tiếng, thân thể càng có trên phạm vi lớn tổn hại. Lục Minh Triều thừa cơ đem xương độc hướng thạch mẫu tổn hại thân thể rốt vào, cái kia thạch mẫu nguyên bản rất lợi hại chữa trị năng lực, bị khắc chế rất nhiều, đối với thổ linh lực lực khống chế thì càng tiến một bước hư nhược rồi, cơ hội bất lực lại hướng ba cái tu sĩ phát động công kích. Áp lực dũng nhiên nhẹ đi nhiều Lục Triều Hỏa, cũng gia nhập vây công. Đợi cho Lục Triều Hi liều mạng linh lực hao hết, đánh xuống khai chiến đến nay đạo thứ ba huyền dẫn dương lôi chú về sau cái kia thạch mẫu tại kêu gen bên trong biến thành một chỗ đá vụn ba người thở mạnh lấy khí thô nhưng lại nhìn nhau cười một tiếng mặc dù rất vất vả linh lực trong cơ thể tiêu hao đều rất nghiêm trọng nhưng ba huynh muội liên thủ chiến thắng một cái cường định bảo vệ gia tộc tài sản chiêu hoa mau đi xem một chút cái này trong mỏ quảng sen lẫn thạch mẫu lợi hại như thế nhất định sẽ lưu lại một chút bảo vật lục chiêu hoa nghe vậy tiến lên một lát sau hắn liền cầm lấy một khối phương phương chính chính phát ra điểm điểm ánh sáng tảng đá đi trở về lục minh triều có chút thất vọng chỉ là một khối huy năng thật sao Mặc dù thật lớn, nhưng vẫn là không chỉ đơn giản như vậy. Lục Chiêu Hòa mặt lộ vẻ nụ cười, ta có thể cảm giác được khối này Uy Năng Thạch bên trên ẩn chứa đặc biệt phong phú linh khí, tuyệt đối là một kiện cấp 2 thượng phẩm bảo vật. Nếu như coi đây là tài liệu chính, phối hợp một chút tài liệu khác, tứ ca khó mà nói có thể đánh tạo ra một kiện rất lợi hại cấp 2 pháp khí đến. Vậy liền rất khá. Lục Chiêu Hi cũng mặt lộ vẻ nụ cười, tứ đệ lợi dụng vi Năng Thạch chế tạo chấn ngọc bàn loại này phòng ngự pháp khí kỹ thuật, đã rất nhuần nhuyễn rồi, để hắn làm một cái cấp 2 trấn ngọc bàn, sợ là có thể bán ra 7, 800 linh thạch. Lục Thanh nghe được chúng tử, một đầu lửa Này xui xẻo hải tử, thế nào nói chuyện đâu? Chế tạo ra một kiện cấp 2 pháp khí thì lấy đi bán. Ngươi ngó ngó chính ngươi đều nghèo thành dạng gì, chỗ nào giống như là cái trúc cơ tầng 8 tu sĩ? Còn tốt, Lục Minh Triều ý nghĩ không giống vậy. Na quyên, đại ca, ngươi bây giờ thương thế cũng khôi phục, gia tộc tình huống cũng tốt vòng vo rất nhiều, không cần thiết dạng này. Phụ thân không phải còn muốn cho chúng ta chuẩn bị đi tiến đánh những cái kia quỷ nước sao? Ngươi đến lúc đó nhất định là chủ lực, cũng cần một kiện tốt phòng ngự pháp khí. Thế nhưng, đại ca đừng như là, nghe Minh Triều a. Lục Chiêu Hòa cũng ở đây bên cạnh quyên nủ. Vậy được rồi. Lục Triều Hy trầm trừ một lúc, nói ra, bất quá còn phải xem tứ đệ bên kia nói thế nào, nhìn hắn đến cũng có năm chắc hay không thành công. Chương 32, Luyện khí xưa. Lục gia chữ Lục Triều lão tứ, tên là Lục Triều Linh, năm nay 97 tuổi. Lửa kim thổ Tam Linh can, tu vi không ra sao, luyện khí 9 tầng thời điểm đã 55 tuổi. Tại 59 tuổi năm đó, Lục Triều Linh kẹp lấy khí huyết suy bại dây, dùng một viên lúc ấy gia tộc tồn lưu trúc cơ đan, nhưng đột phá thất bại, đã trở thành luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Nếu như hắn còn trẻ, cái kia điều dưỡng một đoạn thời gian, còn có lần thứ hai cơ hội đột phá. Đáng tiếc Hắn lần thứ nhất thử nghiệm đột phá thời điểm đều đã là thẻ tuyến, bỏ ra thời gian 5 năm, điều dưỡng tốt thân thể về sau, nhưng cũng đã mất đi cơ hội đột phá. Đột phá trúc cơ thất bại, Lục Triều Linh trở thành luyện khí đại viên mãn tu sĩ, so với bình thường luyện khí 9 tầng mạnh hơn rất nhiều ngược lại là không sai, cùng bình thường trúc cơ tầng 1 cũng có thể đấu một trận, nhưng không tiến trúc cơ, liền không lại tiến bộ khả năng, hắn cũng chỉ có thể cả một đời dừng lại tại luyện khí cảnh giới đại viên mãn hắn rồi. Bất quá, lúc còn trẻ, hắn ngoại trừ tu luyện, còn từ phụ thân Lục Thanh nơi này, học được một tay luyện khí bản sự. Lục Thanh khi còn sống Tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở tự thân trên việc tu luyện, nghề phụ đi học phụ chú cùng luyện khí, không có đặc biệt bỏ công sức, bất quá dù sao cũng là tu sĩ Kim đang cảnh giới để ở chỗ này, học nghề phụ cũng nhanh, cho nên cũng đều đạt đến cấp 3 trình độ. Cấp 3 trình độ, kỳ thật liền đã rất không tệ rồi. Lục Triều Linh sư tổng chính mình cha ruột, cũng coi là kế thừa một tay bản sự. Về sau gia tộc tình huống càng lúc càng không tốt, Lục Triều Linh cũng thành trong gia tộc ngoại trừ 3 vị trúc cơ tu sĩ bên ngoài, là quan trọng nhất một người. Thứ nhất hắn là luyện khí đại viên mãn, so với bình thường luyện khí 9 tầng lợi hại hơn một chút, càng quan trọng hơn vâng. Hắn là gia tộc luyện khí tiêu chuẩn người tốt nhất, đạt đến cấp 2 trung phẩm luyện khí sư trình độ. Gia tộc hàng năm sản xuất huy năng thạch khoáng, phải do hắn đến dung luyện khoáng thạch, để luyện ra có thể coi như cấp 2 hạ phẩm vật liệu dùng huy năng thạch tỏi. Những này huy năng thạch phần lớn đều sẽ bán ra rơi, nhưng là sẽ lưu lại một chút, để lục triệu linh luyện chế thành pháp khí. Tại Bình Diêu huyện, thậm chí xung quanh mấy huyện rất nổi danh chấn ngọc bản kỳ thật chính là lục ra suất phẩm, là lục triệu linh dùng huy năng thạch chế tạo một loại cấp một thượng phẩm phòng ngự phát khí. Gia tộc không ít người đang dùng, phía ngoài luyện khí tu sĩ cũng rất truy phùng thứ này, dù sao tính thực dụng sát thứ tốt. Bất quá, Lục Triều Linh kỳ thật cũng rất bị đẻ nén đấy. Hắn là cấp 2 trung phẩm luyện khí sư, ấn lý rằng là có thể chế tạo ra cấp 2 pháp khí đấy. Nhưng gia tộc bây giờ tình huống, cũng khó có thể cho hắn tìm tới vật liệu đi làm thứ càng tốt, chỉ có thể hạ mình mỗi năm luyện chế một chút chấn ngọc bàn, đến Vũ Trang tộc nhân, ngoài ra còn ngẫu nhiên bán ra đổi ít tiền phụ cấp gia tộc. Cho nên, tại đại ca Lục Triều Hy tới tìm hắn, lấy ra khối kia thạch mẫu trong cơ thể ngưng tụ ra phẩm chất cao huy năng thì lúc, hắn tương đương hưng phấn. Làm luyện khí sư, hắn tại phán đoán trong tài liệu bản lĩnh, so Lục Triều Hạ xuất sắc hơn. Hắn nói với Lục Triều Hi, đây là cấp 2 thượng phẩm vật liệu nếu như có thể phối hợp bên trên một chút tốt hơn phụ liệu, ta có cơ hội luyện được một kiện cấp 2 thượng phẩm pháp khí. Lục Triều Linh đã sớm không muốn con đường của chính mình rồi, nhưng người cũng nên có chút chấp niệm. Hắn bây giờ chấp niệm, ngay tại chính mình luyện khí trình độ bên trên. Trước kia, gia tộc không điều kiện, hắn cũng chỉ có thể kiềm chế tâm tư, nhưng thật ra là có chút ủy khuất. Lúc này có cơ hội, hắn đương nhiên muốn sung lên, sung lên. chế tạo tốt hơn pháp khí, là hắn truy cầu. Mà luyện khí trình độ tăng lên, cũng cần dùng tốt hơn vật liệu tới đốt. Gia tộc thật vất vả có thể có như thế một khối tài liệu tốt, tứ đệ ngươi muốn cố mà chân quý. yên tâm đi đại ca. Lục Triều Linh cũng biết cơ hội này được không dễ, ta ít nhất có thể bảo chứng làm được một kiện cấp 2 trung phẩm đấy. Bao lâu có thể luyện chế tốt? Lục Triều Linh không có ăn nói lung tung, hắn cẩn thận tính toán một cái, sau đó nói, vật liệu khó được, ta phải dùng thời gian nửa năm hào hào chuẩn bị hạ muốn làm thế nào. Ta đoán chừng, chế tạo nó cần thời gian cũng sẽ không thấp hơn 2 năm. 2 năm dưới liền 2 năm dưới. Lục Triều Hi đem khối này phẩm chất cao huy năng thạch cho lão tứ. Hắn lại dặn dò vài câu, đơn giản chính là muốn cẩn thận một chút, tất lực có thể làm tốt một điểm, sau đó liền rời đi. Tứ Họa luyện thất sau khi rời đi, Lục Triều Hi khống chế phi kiếm đi tới Ngọc Yên phía sau núi chuyện này cũng nên cùng cha ruột hồi báo một chút Lục Thanh đương nhiên đã sớm biết toàn bộ hành trình hắn đều tung bay ở ba người chỗ không xa khoảng cách gần quan sát này cuộc chiến đấu bất quá hắn hay là nghe lấy chính mình trưởng tử đem sự tình toàn bộ nói một lần cuối cùng Lục Triều hy nói may mắn mà có phụ thân nhắc nhở nếu không đình hoa Minh Lăng liền tính mệnh khó bảo toàn cấp 2 thạch mẫu chết đi về sau trong cơ thể tinh túy khi sẽ lưu lại ngươi dự bị xử lý như thế nào Lục Thanh biết do còn cố hỏi đã cùng tứ đệ nói xong rồi để hắn chế tạo một kiện cấp hai phòng nữ pháp bảo cũng có thể Lục Thanh nói ra, bất quá, đem cái này hai vật cũng cầm lấy đi. Hắn nói xong, liền trôi dạt đến phòng bế quan bên ngoài, đem phượng âm ly thủy tắc cùng thiên quân trọng thổ cho cụ hiện tại ngoài cửa. Phượng âm ly thủy tắc là Lục Thanh mới vừa từ bế quan bên trong thức tình lúc thấy, nhìn thấy hư ảo bên trong có cái gì hiện hình, hình, một màn này Lục Triều Hi đã gặp một lần rồi, cũng sẽ không lại cảm thấy quá kinh ngạc. Hắn chậm đợi ngoài cửa, chờ phụ thân giải thích. Về tới phòng bế quan bên trong, Lục Thanh mở miệng nói, thứ nhất là phượng âm ly thủy tắc cầm đi cho ngươi cựu muội, đó là cái cấp hai thủy hành pháp khí có chói buộc âm hồn hiệu quả đặc biệt, lấy ra đối phó cùng loại những cái kia quỷ nước vong hồn loại quái vật, sẽ có kỳ hiệu. Bình thường đầu pháp, dùng đến cũng có thể thông qua âm thủy lực lượng, khoé nhiều thậm chí cả chói buộc thần hồn. Một kiện cấp 2 hạ phẩm pháp khí, nói ít giá trị 3400 linh thạch. Mà cái này phù gấm ly thủy tắc còn có đặc thù khắc chế vong hồn quái vật, khắc chế thần thức hiệu quả đặc biệt, giá trị còn phải lại đi lên sách cái ba thành. Trước đó đạt được cái này pháp khí thời điểm, hắn liền muốn tìm một cơ hội cho Lục Minh Triều. Sớm biết có thạch mẫu chuyện này, Lục Thanh cho sớm rồi. Lục Triều Hi rất cao hứng đem cái này dây thường hình dạng pháp khí cầm lên lần này cựu bội lại nhiều một kiện có thể đem ra được pháp khí. Đã từng Lục Minh Triều đương nhiên là có tốt pháp khí đấy, về phần hiện tại vì cái gì không có, cái kia nhắc tới cũng là cùng gia tộc những năm này tình hình gần đây một thanh chua sót nước mắt là cùng một nguyên nhân. Một cái đã trúc cơ năm tầng tu sĩ, liền một kiện cấp 2 pháp khí, ngay cả phi kiếm đều không có, nói ra cũng sát thực mất mặt. Một kiện khác người cũng cầm lên đi. Thu hồi phủ câm ly thủy tác, Lục Triều hy hướng vật kia cầm lấy đi. Đó là một ít nâng đất vụn thối. Sở Trưởng đi nâng quá mất mặt, hắn thôi động linh lực, cách không nhất vật Đây là luyện khí tầng 1 liền có thể làm được sự tình, đối với Lục Triều Hi càng không khả năng có vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác vấn đề liền xuất hiện. Hắn cảm giác mình nhếp vật thuật nhếp chính là một ngọn núi. Lục Thanh che miệng cười khẽ, nhưng không để thanh âm truyền đi, tính cách gác liệt một mặt hiện lộ ra, ngay cả Nhi Tử đều muốn hố một cái. Điều chỉnh tốt về sau, hắn tại Lục Triều Hi đầy mặt xấu hổ lúc nói ra, đây là thiên quân trọng tổ, không thể cứng rắn cầm, gọi ngươi thất đệ tới đi, lấy khống thủ thuật đem lấy đi. Vâng. Ngay tiếp theo khối kia thạch mẫu còn sót lại uy năng thạch tinh túy cùng một chỗ, cho Triều Linh đưa đi có cái này hai vật kết hợp lại nên có thể đánh tạo ra một kiện cấp hai thượng phẩm phòng ngự pháp khí chương 33, mươi bồi dưỡng lục triều hòa thôi động không thủ thuật thu lấy cái kia một ít nâng thiên quân trọng thổ kỳ thật cũng thật lao lực nhưng tốt xấu lấy lên được tới hai người bọn họ đem đồ vật cùng nhau cho lão tứ lục triều linh đưa qua lục triều linh đương nhiên là vui mừng quá đôi đấy nếu như vẹn vẹn chỉ là một khối huy năng thạch tinh túy hắn có trăm phần trăm nắm chắc có thể tạo ra cấp hai trung phẩm pháp khí nhưng thành tiểu thượng phẩm sát xuất khả năng vẫn chưa tới hai thành nhưng có cái này thổi phòng thiên quân trọng thổ về sau vậy hắn nắm chắc liền sẽ lên cao đến sáu thành Như vậy, hắn cũng càng có cơ hội tranh thủ nhất cử đột phá đến cấp 2 thượng phẩm luyện khí sư tiêu chuẩn. Với lại, cuối cùng thành phẩm không chỉ có sẽ có tốt hơn năng lực phòng ngự, tại có thiên quân trọng thổ về sau chế thành thổ hành thuộc tính pháp khí, tại thổ hành tu sĩ trong tay ứng dụng lúc còn có thể bằng trọng lực đè người biến thành công phòng nhất thể toàn diện hình pháp khí. đương nhiên, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện thiếu hụt, cái này pháp khí chỉ sợ cũng chỉ có tu luyện thổ hành công pháp tu sĩ mới có thể sử dụng, rồi cái khác thuộc tính tu sĩ khuyết thiếu không thổ thuận, không cách nào thao làm cái này tăng thêm thiên quân trọng thổ pháp khí. Bất quá cái này cũng không có quá lớn cái gọi là gia tộc lục triều hỏa vốn chính là thổ hành tu sĩ, không cần lo lắng làm ra hào tác phẩm kết quả bởi vì không có người sử dụng, khiến đồ tốt bị long đong. cầm tới cái này hai kiện vật liệu về sau, hắn liền bắt đầu bế quan lâu dài, liền đem chính mình nốt tại ngọc yên sơn bên trên hỏa luyện trong phòng, ăn ngủ đều ở nơi này. hắn tại chìm tâm nghiên cứu, như thế nào trình độ lớn nhất bên trên phát huy vật liệu tính năng, như thế nào chế định thích hợp nhất luyện chế phương án, những này đều cần suy nghĩ. luyện khí cùng luyện đan khác biệt, luyện đan bình thường đều cần đặc biệt đan phương. Nghiêm ngặt dựa theo phối phương đến tìm kiếm dược liệu, nghiêm ngặt dựa theo trên phương thuốc ghi lại thủ pháp luyện chế đến chấp hành, không thể ra sai, mới có thể luyện ra đan dược. Đây là có thể lý giải đấy. Dù sao linh đan là muốn ăn vào trong bụng đồ vật, đang dùng trăm ngàn lần thử nghiệm, thí nghiệm về sau, sáng tạo ra đan phương, có lẽ không phải dược lực mạnh nhất đấy, nhưng nhất định là điều kiện tương đương nhau bắt đầu ăn an toàn nhất. Nhưng luyện khí, ngoại trừ một chút đại lượng hóa sinh sinh ra chế thức pháp khí bên ngoài, phần lớn luyện khí sư đều cần nhân tài chế nghi, có cái gì vật liệu liền phải nắm lấy dùng hiện hữu vật liệu làm thế nào phát khí. Đây là bởi vì chế tạo pháp khí vật liệu bình thường đều rất chất quý với lại một chút rất đắt nhất vật liệu, rất khó tìm đến giống nhau như lúc. Cái này càng đưa đến cao cấp pháp khí dùng luyện khí phối phương không quá thích hợp. Từ góc độ này nhìn lại, luyện đan sư cùng luyện khí thầy đồng dạng đều giảng cứu tài hoa cùng kinh nghiệm, nhưng thiên về khác biệt. Cái trước cần học tập nhiều toa thuốc hơn, cũng cố gắng để cao mình tỷ lệ thành đan. Cái sau thì cần muốn học tập càng nhiều thủ pháp, tăng lên thiết kế trình độ. Không nhất định cái nào càng khó, nhưng đều cần đầu nhập thời gian dài đi nghiên cứu. Lục Triệu linh tại đại đạo vô vọng về sau, cơ hồ đem chính mình toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào luyện khí bên trong. Những năm gần đây vì gia tộc luyện khí tích lũy kinh nghiệm coi như phong phú. Thủ pháp lại có rất nhiều là Lục Thanh năm đó truyền thừa đấy, cũng không thiếu khuyết, chính hắn tại luyện khí bên trên tài hoa cũng không tính kém, kết hợp lại, để hắn đối với chế tạo một kiện chất lượng tốt pháp khí, vẫn có lòng tin nhất định đấy. Hắn tại thiết kế luyện chế phương án sau khi, còn đem cháu trai ruột Lục Minh Kiệt mang tại bên người. Lục Minh Kiệt năm nay 29 tuổi, luyện khí 4 tầng. Hắn là Lục Đình Anh con trai độc nhất, Lục Đình Anh thì là Lục Triều Linh trưởng tử. Lục Triều Linh mình tại tu hành trên đại đạo đi không xa, nhưng hắn trưởng tử Lục Đình Anh thì so với hắn càng có thiên phú, đã trở thành trúc cơ tu sĩ. Hắn đối với người trưởng tử này là ký thác rất lớn hy vọng. Chỉ tiếc, 20 năm trước ma loạn ở bên trong, Lục Đình anh chiến tử, tin tức truyền về về sau, Lục Triều Linh bị đả kích lớn, cảm giác nhân sinh đều u ám rồi. Lục Đình anh chỉ để lại một đứa bé, chính là Lục Minh Kiệt. Lục Minh Kiệt về mặt tu luyện tiên phú, không bằng phụ thân của hắn, lại yêu luyện khí. Hắn hỏa một kim linh căn, cũng tương đối thích hợp khi một cái luyện khí sư. Kết quả là, Lục Triều Linh liền mang theo Lục Minh Kiệt học tập phương pháp luyện khí, nhưng hắn cũng đồng thời yêu cầu Lục Minh Kiệt tu vi của mình cũng không thể rơi xuống. Bất kể là luyện khí sư cũng tốt. Vẫn là luyện đan sư cũng được, bao quát chế phụ sư, trận pháp sư, tuần thú sư. Những này nghề phụ tại tu tiên giới rất trọng yếu, nhưng nghề phụ có thể đạt tới cái gì trình độ, cùng tự thân tu vi là cùng một nhịp thở đấy. Để một cái luyện khí kỳ tu sĩ, cho kim đan lão tổ chế tạo một kiện cấp 4 pháp khí, vậy hiển nhiên là thiên phương dạ đàm. Luyện khí tu sĩ điểm này đáng thương linh lực, làm không tốt ngay cả cấp 3, cấp 4 vật liệu đều xử lý không được. Luyện khí tu sĩ nhiều nhất có thể đem nghề phụ luyện đến cấp 2 thượng phẩm, cao nhất rồi, chúc cơ tu sĩ nhiều nhất cấp 3 thượng phẩm, hải minh tu sĩ nhiều nhất cấp 4 thượng phẩm. Cứ thế mà suy ra Nói trở lại, lần này Lục Triều Linh sở dĩ mang lên Lục Minh Tuyệt, chủ yếu là bởi vì luyện chế cấp 2 thượng phẩm pháp khí cơ hội không nhiều, mang theo cháu trai có thể cho hắn đánh một chút ra tay sau khi, cũng có thể bồi dưỡng một cái kiến thức của hắn. Bây giờ Lục Minh Tuyệt là cấp 1 trung phẩm luyện khí sư, làm không tốt phen này kiến thức nâng lên rồi, luyện khí trình độ đột phá đến thượng phẩm cũng nói không chính xác, với lại sẽ vì tương lai đột phá cấp 2 tiêu chuẩn, đánh xuống rất tốt cơ sở. Lục Triều Linh, Lục Minh Tuyệt ông cháu hai người đã bắt đầu nghiên cứu luyện khí phương án lúc, Lục Thanh đang nghiên cứu hắn hệ thống. Đầu kia đột ngột xuất hiện ở uy năng thành khoáng mạch thành mâu, bị tính hoàn thành một lần thảo phạt nhiệm vụ. Thạch Mẫu thực lực đạt đến cấp 2 trung phẩm, tiến vào quặng mỏ về sau, càng làm mượn nhờ sân nhà ưu thế, tại những huy năng thạch đó trợ giúp phía dưới, tạm thời tăng lên tới tiếp cận cấp 2 thượng phẩm cấp độ. Đối mặt dạng này quái vật, cái này thảo phạt nhiệm vụ liền bị hệ thống đánh giá là nhị tinh tăng cấp. Nhưng bởi vì địch nhân chính là Thạch Mẫu một cái, cho nên ban thưởng kỳ thật cũng không tính cao. So sánh đồng dạng là nhị tinh thảo phạt nhiệm vụ quỷ nước hồ nước, nơi đó thế nhưng là có 4 cái cấp 2 quỷ nước, trong đó một cái đạt đến cấp 2 thượng phẩm, phổ thông cấp 1 quỷ nước thì vượt qua 40 đầu. Tiến đánh độ khó tại nhị tinh thảo phạt trong nhiệm vụ, khẳng định xem như khó khăn nhất một loại. Mặc dù như thế, thu thập hết đầu này thành mẫu, Lục Thanh vẫn là kiếm bội rồi một chút đấy. Huy năng thạch tinh tùy cùng thiên quân trọng thổ sẽ có rất lớn tỷ lệ mang đến một kiện cấp 2 thượng phẩm pháp khí, với lại làm không tốt còn có thể để Lục Triều linh luyện khí trình độ, mở cơ hội này tăng lên tới cấp 2 thượng phẩm. Đồng thời, ánh sáng nghiệp lực thu nhập cũng cầm tới 170 năm. Cái này khiến lúc trước hắn không sai biệt lắm tiêu hết nghiệp lực số lượng, đi tới 220 hai cái. Lại có thể làm một số chuyện rồi. Bất quá nhìn một chút dưới mắt trao đổi tuyển hạ bên trong, cũng không có gì tốt, suy nghĩ lại một chút gia tộc hiện trạng, Giống như cũng không có gì địa phương cần đặc biệt tính nhắm vào giải quyết, thiếu đồ vật quá nhiều, ngược lại không có gì rồi. Thế là, hắn theo dõi ba loại không quá quý nhân đồ vật. Hai tấm bản vẽ, một cái gia trì loại công năng. Nhất tinh phù thất, nhị tinh đọ phủ, nhất tinh gia trì loại, tu luyện gia tốc. Chương 34, đặc thủ kiến trúc. Phù thất là chỉ chuyên môn cung cấp cho chế phù sư ứng dụng phụ thuộc kiến trúc. Chế phù sư đối với hoàn cảnh yêu cầu, đối với luyện đan sư, luyện khí sư muốn ít rất nhiều. Nhưng một cái tốt phù thất, chuẩn bị tốt nhất vật liệu, chế phù sư ở bên trong luyện chế chú phù, vẫn là có thể đạt được rõ rệt sát suất thành công tăng lên. Lục Thanh chính mình nghề phụ làm tốt nhất, kỳ thật chính là phụ chú. So với hắn luyện khí trình độ còn muốn càng tốt hơn một chút. Dù sao, phụ chú vật này, học tập chi phí tương đối thấp, tốc độ tăng lên cũng tương đối nhanh. Sớm làm tốt phụ chú, tùy thân mang theo, tại đấu pháp thời điểm cũng có thể cung cấp rất không tệ trợ giúp. Rất nhiều vô tâm nghề phụ tu sĩ, thường thường cũng sẽ học một điểm chế phù bản sự. đã từng ngọc yên sơn bên trên nhất định là có phù thất đấy. Với lại tại Lục Thanh chiếu cổ dưới, làm được vẫn còn tương đối tốt, thậm chí cả không thể so với thanh phong môn phù thất kém. Dựa theo suy đoán của hắn, năm đó chính hắn dám chế chế tạo phù thất, lấy hệ thống tiêu chuẩn đến đánh giá chỉ sợ đều có thể bên trên tứ tinh. Nhưng tại năm đó Triệu gia đánh tới cửa thời điểm, hắn phủ thất bị Triệu gia cướp đoạt, bị hủy bởi chiến hỏa rồi. Lớn như vậy một cái phủ thất, Triệu gia đương nhiên chuyển không đi, bọn hắn chỉ có thể phá giải rất nhiều có giá trị vật liệu, sau đó một mùi lửa làm hỏng là xong. Chiến hậu, gia tộc phiền phức có rất nhiều, muốn đầu nhập tài nguyên trùng kiến địa phương cũng rất nhiều, phủ thất cứ như vậy chậm lại. Cái này dừng một chút, liền chậm cho tới bây giờ. Mà Lục Thanh thoát đi ra cái này, nhất tinh phủ thất, có thể trao đổi ra một chương bản vẽ, dựa theo trên đó yêu cầu, có thể chế tạo ra phủ thất tới. Loại này kiến tạo đặc thù kiến trúc bản sự, đó cũng là nắm giữ ở một vài gia tộc, thế lực hoặc là cá nhân trong tay. Tỷ như muốn làm phủ thất, không phải xây cái phòng ở đơn giản như vậy, trong đó trật pháp, phong thủy an bài, đều có giảng cứu, phải mời người đến làm, không chỉ có đến chuẩn bị vật liệu, vẫn phải đưa cho người ta giá thành phí. Hiện tại đã có bản vẽ, giá thành phí bớt đi, gia tộc người một nhà liền có thể tạo. Nhất tinh phủ thất cần có vật liệu xây dựng, Lục Thanh nhìn một chút, đoán chừng cũng liền 100 linh thạch dáng vẻ, hoàn toàn không quý. Muốn tới bên ngoài mời người tới làm, cái giá tiền này tối thiểu muốn lật gấp 3. Với lại, hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tính phẩm cái này phụ thất hiệu quả, so với bình thường cấp một phụ thất tối thiểu tăng lên 5 thành. Tương đối mà nói, 15 điểm nghiệp lực tiêu hao, khẳng định không lỗ. Một cái khác, nhị tinh động phủ, đồng dạng cũng là bản vẽ, nhưng cái trò này liền tương đối đặc biệt rồi. Chế tạo một cái nhị tinh động phủ, có thể cung cấp một cái tu sĩ tới tu hành. Trong động phủ tu luyện sẽ tăng lên đối với linh mạch linh khí tinh luyện tốc độ. Vật liệu xây dựng phí tổn 500 linh thạch, trao đổi cần 60 nghiệp lực. Nhắc nhở, vốn bản vẽ chỉ có thể dùng cho tại Ngọc Yên Sơn bên trên tiến tạo động phủ, có thể tăng lên tốc độ tu luyện động phủ. Cái đồ chơi này Lục Thanh trước kia nghe đều không có nghe nói qua. Tu chân giới thường thức càng tốt linh mạch, tu luyện hoàn cảnh lại càng tốt, tu sĩ si tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Nhưng chưa từng nghe nói tại đồng dạng linh mạch bên trên kiến tạo không đồng dạng như vậy động phủ, còn có thể tăng lên tốc độ tu luyện hay sao? Chỉ tiếc, cái này chỉ có thể ở Ngọc Yên Sơn bên trên kiến tạo. Không phải, chỉ dựa vào cái này kỹ thuật gia tộc hàng năm cũng không biết muốn lừa bao nhiêu tiền. Lục Thanh nghĩ như vậy. Nếu như Lục gia nắm giữ có thể tại bất luận cái gì linh mạch bên trên chế tạo nhị tinh động phủ kỹ thuật, cái kia làm cái thi công đội. Suốt ngày cho từng cái gia tộc tạo động phủ đều có thể lừa rất nhiều tiền, ánh sáng vật liệu xây dựng phí tổn liền muốn 500, vậy ta thu tiền nhân công thu cái một ngàn không quá phận a. Tối thiểu phi vân châu phần độc nhất kỹ thuật quyền tài sản tri thức giá trị tăng gấp đôi nữa, cho ngươi tạo cái 2 sao động phủ, muốn ngươi ba ngàn linh thạch nhưng không một chút nào quý. Đáng tiếc, bất quá hắn sau đó nghĩ nghĩ cũng đại khái hiểu cái này cái gọi là nhị tinh động phủ nguyên lý, cái này chỉ sợ là hệ thống thông qua phân tích ngọc yên sơn linh mạch bản thân đặc điểm, xuất cụ kiến tạo bản vẽ có thể nhằm vào ngọc yên sơn tòa này linh mạch đặc tính, ưu hóa linh khí tụ tập hiệu quả. Bởi vì là nhằm vào Ngọc Yên Sơn linh mạch mà hình thành ưu hóa, cầm tới cái khác linh mạch đương nhiên sẽ không áp dụng rồi. Nhưng cuối cùng như thế, Lục Thanh vẫn cảm thấy rất giá trị. Cái thế giới này, sang quý nhất đấy, đó là có thể đủ phụ trợ người tu luyện, phụ trợ người đột phá đột vận. Tương đối phía dưới, 60 nghiệp lực đổi bản vẽ, trăm linh thạch phí tổn, so sánh nó độc nhất vô nhị tăng lên hiệu quả, quá có lợi rồi. Mà hạng thứ 3, tu luyện gia tốc, vậy liền không có gì tốt giải thích rồi. Nhưng nhằm vào một cái gia tộc thành viên có hiệu quả, tăng tốc 20% tốc độ tu luyện, bình cảnh xuất hiện xác suất giảm xuống 15%, tiếp tục 5 năm, trao đổi cần 25 nghiệp lực. Không có gì dễ nói, đổi liền xong việc. Chỉ bất quá, đổi cho ai, ngược lại là cái giảng cứu. Luyện khí kỳ tộc nhân cơ bản không suy tính, chúc cơ kỳ ba huynh muội, Lục Thanh cũng trước tiên đem Lục Triều Hỏa cho bài trừ rơi mất. Đây cũng không phải bất công cái gì, đều là chính mình thân sinh phúc độ, không có gì thật thiên vị đấy. Chí ít Lục Thanh sẽ không. Nhưng lý trí cân nhắc, muốn nhìn cho ai trao đổi cái này tu luyện ra tốc có lợi nhất. Lục Thanh cuối cùng quyết định trao đổi cho Lục Minh Triều, bao quát về sau cái thứ nhất tạo dựng lên nhị tinh đạo phủ, cũng cho Minh Triều là thích hợp nhất. Ba huynh muội bên trong, Lục Triều Hi thiên phú tốt nhất, Minh Triều tiếp theo, Triều Hỏa kém có nhất. Triều Hoa đột phá Khải Minh kỳ hy vọng cũng không lớn, chính hắn khả năng cũng biết điều này, ngày bình thường càng nhiều tinh lực, nhưng thật ra là đặt ở gia tộc quản lý bên trên. Tương đối mà nói, Lục Triều Hi quản lý gia tộc sự vụ thời gian, còn không có chính mình thất để nhiều. Mà Triều Hi hiện tại thiếu không phải tốc độ tu luyện, mà là tuổi thọ. Hắn còn có tầm 10 năm có thể sống, dù là cái gì đều không cần, hắn cũng có thể đến chốc cơ chín tầng, nhưng đột phá Khải Minh kỳ cần có tích lũy cùng tài nguyên, không phải dựa vào gia tăng một chút tốc độ tu luyện có thể giải quyết. So sánh dưới, Minh Triều là tương lai đều có thể lấy. Nàng hiện tại cũng là hai linh căn tu sĩ, năm nay mới 77 tuổi liền đã đạt đến trúc cơ năm tầng. Nếu như nàng ở lại Nhị Tinh Động phủ, đồng thời tiếp tục có thể cung cấp tu luyện gia tốc, sợ là 90 tuổi trước đó liền có thể đạt tới trúc cơ chín tầng. Tài nguyên phân phối đúng chỗ, trăm tuổi trước thì có cơ hội đột phá đến Khải Minh kỳ. Từ quỷ nước trong hồ lấy được Âm Thủy Thủy Ngọc bản thân liền là phụ trợ thủy linh căn tu luyện. Vạn nhất lục triều hi nơi đó không thuận lợi, đổi không đến có thể cho Lôi Linh căn phụ trợ đột phá Khải Minh bảo vật, khối này Âm Tủy Thủy Ngọc còn có thể trực tiếp lưu cho Lục Minh triều dùng. Lấy nàng nộ tính, hai linh căn chiến phú, lại thêm bảo vật gia trì, đột phá khải minh cơ hội rất lớn cái này kỳ thật mới là cái nhất dự gốc lựa chọn không do dự nữa trực tiếp hoàn thành trao đổi cứ tính toán như thế đến lục thanh lại tốn 100 nghiệp lực rồi hoặc là không làm đã làm thì cho xong hắn rút khoát lại đổi hai dạng đồ vật nhất tinh tài nguyên lục xoát nhất tinh tăng lên linh căn cái trước đã từng cho gia tộc thăm dò đi ra qua thủy linh mã bảy tương đương lửa nhưng lần này trao đổi thưỡng ngọc yên sơn phía bắc 200 trăm dặm chỗ lục xoát kết quả cái gì cũng không lục xoát lục thanh nôn mười điểm nghiệp lực mất trắng nguyên lai like cái đồ chơi này không phải nhất định có thể thành công a mà cái sau Càng Tiên Nghi, chỉ cần 10 nghiệp lực, nhưng hiệu quả phải kém rất nhiều. Nhất tinh tăng lên linh căn, chỉ có thể đem tứ linh căn tăng lên tới tam linh căn, hoặc là ưu hóa tam linh căn, lại chỉ có thể nhắm vào 6 tuổi trở xuống hải tử. Lục Thanh trong gia tộc tìm cái nhìn cơ linh tứ linh căn hải tử, cho hắn thăng lên một cái. Dù sao 10 điểm nghiệp lực, Tiên Nghi, tứ linh căn cơ hồ cũng không có cái gì tiềm lực, ngay cả tu luyện tới luyện khí 9 tầng đều cơ hồ là cực hạn rồi, chúc cơ hy vọng cực nhỏ. Nhưng tam linh căn, vậy thì tương đương với bình thường tu sĩ, thậm chí có lẽ có chút cơ hy vọng. Câu phiếu để cử nha. Chương 35, thằng danh con nói đùa ta tại thất tử triều hòa thông lệ hồi báo thời điểm lục thanh đem hai tấm bản vẽ cụ hiện đi ra cho hắn còn để hắn mang tin cho minh triều mịt mờ nói tới nàng tiếp xuống 5 năm tu luyện sẽ khá thuận lợi sự tình sau đó lục triều hòa lại tại giao lưu ở bên trong nhắc tới lục văn ân tiểu văn ân từ thanh phong môn đã trở về lục văn ân chính là 5 năm trước thanh phong môn tới chọn đồ lúc từ gia tộc chọn đi cái kia thủy một hai linh căn tiểu hải tử cha hắn gọi lục minh thừa không linh căn là một cái phàm nhân mụ nội nó là lục nhiễm đỉnh gia gia trước tiên là cái tán tu về sau ở rể lục gia mạch này đương nhiên hãy cùng lục họ rồi vì cái gì bỗng nhiên từ tông môn đã trở về lục thanh do hỏi thế nhưng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn ai lục chiêu hòa thở thật dài cảm xúc rất thất vọng không nói gì giống như trong lúc nhất thời không biết làm sao cùng lao tổ nói chuyện này đồng dạng lục thanh tâm tình cũng không xong hắn nói có chuyện gì nói thẳng văn ân đã tiến vào luyện khí kỳ rồi Ừm. lục thanh đầu tiên là sửng sốt một chút tính toán năm nay lục văn ân mới 10 tuổi a 10 tuổi liền tiến vào đã đến luyện khí kỳ cho dù là đối với hai linh căn tu sĩ mà nói cũng là phi thường biểu hiện xuất sắc rồi Vậy tại sao lục triều hòa vừa rồi than thở hay sao? Chậm, lục thanh nhớ tới chính mình cái này thất nhi tử, thở nhỏ liền có chút tiểu thôi. Thích nói giỡn. Hắn mắng, ngươi cái này thằng danh con, hiện tại ngay cả ta cũng dám nói giỡn. Hát hát hát. Ngoài cửa, lục triều hòa tiếng cười truyền đến, phụ thân bất giận, phụ thân bất giận. Cứ việc không có bay tới bên ngoài đi, nhưng lục thanh còn có thể tưởng tượng ra được lục triều hòa bức kia cười đùa tí từng bộ dáng. Loại này tưởng tượng hình tượng, thời gian dần trôi qua cùng hắn vài thập niên trước chính mình con thứ bảy ký ức chồng chất vào nhau, để hắn cũng có chút hứa nhớ lại. Lục thanh đương nhiên sẽ không thật sự tức giận hắn tại thế thời điểm, lục gia kỳ thật bầu không khí là tương đối tốt đẹp chính là sẽ không giống là bình thường gia tộc đồng dạng phụ tử ở giữa bảo trì đặc biệt nhiều quý cũ, có rất nhiều lễ nghi. lục thanh trên bản chất là một cái linh hồn đến từ hiện đại người, hắn đánh trong lòng không quan tâm những cái kia, vì những cái kia phá quý cũ, tư tưởng phong kiến khiến cho phụ tử quan hệ kỳ kỳ quái quái đấy, hắn ngược lại sẽ cảm thấy khó chịu. hắn chín cái hài tử trong quá trình trưởng thành cùng phụ thân giao lưu thủy chung sẽ khá bình đẳng đấy, dù là cha ruột là danh chấn một phương tu sĩ kim đàn, một trò đùa chỉ là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, lục triều hòa đến tiếp sau vẫn là đem lục văn ân sự tình nói rõ. Nguyên lai, lục văn ân 2 tháng trước liền đã tiến vào luyện khí kỳ, xem như thanh phong môn bên trong thế hệ này trong hàng đệ tử, biểu hiện xuất sắc nhất thứ nhất rồi. Khi đó, đúng lúc là lục nhiễm đỉnh đến thanh phong môn lúc. Lục nhiễm đỉnh là lục văn ân thân mãi mãi, nàng đi thanh phong môn, đương nhiên là thăm viếng cháu trai đi. Mặt khác, nàng cũng mang theo một ít linh thạch, cùng một chút tài nguyên tu luyện, tổng cộng không sai biệt lắm giá trị 100 linh thạch dáng vẻ, chuẩn bị cung cấp tiểu văn ân tu luyện. Cái này giá trị 100 linh thạch đồ vật, phần lớn là lục nhiễm đỉnh chính mình vài năm nay để giành được tới tài sản. Chính nàng tuổi tác không nhỏ, đã có 73 tuổi, so với cựu cô Lục mình Triều cũng liền nhỏ 4 tuổi dáng vẻ. Mặc dù sớm mấy năm tiến độ tu luyện không sai, nhưng là về sau tại Lục thị bị Triệu thị đánh tới cửa thời điểm, nàng chịu một lần trọng thương, mệnh bảo vệ, nhưng là thương tổn tới căn cơ, không có tấn thăng trúc cơ kỳ cơ hội. Chính nàng cũng hiểu rõ điểm này, những năm này trên cơ bản cũng chính là tận tâm tận lực vì gia tộc làm việc. Gia tộc hàng năm sẽ cho nàng đại khái 15 cái linh thạch cung vụng, ngoài ra còn chính nàng cũng sẽ thông qua bản lãnh của mình kiếm được một ít linh thạch, lẻ loi tổng tổng cũng để giành được tới một chút tiền tài. Con của nàng bên trong không có linh căn đặc biệt xuất sắc, ngược lại là Lục Văn Ân đưa cháu này biểu hiện ra cực tốt thiên phú, nàng cũng liền không tiếc chi tiêu rồi. Mà tại đến thanh phong môn về sau, nàng cũng nghe đã đến tin tức tốt nhất, Lục Văn Ân 10 tuổi liền tiến vào luyện khí kỳ, tại to như vậy một cái thanh phong môn, cùng một đám trong hàng đệ tử cũng là biểu hiện xuất sắc nhất mấy cái kia thứ nhất, được cho tiểu thiên tài tên. Chuyện này để Lục Nhiệm đỉnh cười đến không ngậm miệng được. Cùng Lục Văn Ân sư phụ trương thi mạn câu thông qua đi, trương thi mạn cho Tiểu Văn Ân chuẩn giả. Dù sao Văn Ân còn nhỏ có thể cho hắn về nhà ngốc 2 năm lại đến. Đương nhiên, lúc này nhà ngốc 2 năm, nhưng cũng không phải là để hắn chậm dần tu luyện. Lục ra cũng là có chút cơ tu sĩ gia tộc, Văn Ân sau khi trở về, cũng không lo không hài giáo. Trương thi mạn cho yêu cầu, hy vọng 2 năm sau, nàng gặp lại Lục văn ân lúc, hắn cũng đã rèn luyện tốt căn cơ, thậm chí phải vào đến luyện khí tầng 2 mới vì tốt. Kết quả là, Lục nhiễm Đình liền mang theo cháu trai đã trở về. Nghe xong giảng thuật về sau, Lục Thanh nói, gia tộc hậu bối bồi dưỡng, không thể rơi xuống. Tiểu Vân Ân tại trong tông môn có hắn chính mình gặp gỡ cùng tài nguyên, nhưng gia tộc cũng phải cấp đủ ủng hộ hai năm này văn ân tu luyện cần thiết tài nguyên gia tộc nhiều gánh vác một chút hai năm sau hắn lại đi thời điểm cũng đừng để nhiễm đỉnh nhất mạch kia gánh chịu lớn như vậy áp lực gia tộc cũng có thể thêm ra một điểm vâng ta cùng đại ca cũng nghĩ như vậy còn có tiểu vi văn cũng giống như nhau nàng thiên phú không thể so với văn ân kém vẫn là lưu tại gia tộc chính mình bổ dưỡng cũng muốn hảo hảo đối đãi ừm nói xong gia tộc một đời mới bên trong được coi trọng nhất hai cái tiểu gia hỏa sự tình về sau lục thanh lại bắt đầu giao phó một chuyện khác hắn lại muốn tiếp bế quan năm năm lục thanh đã coi rất ngộ tương lai chính mình bế quan thời điểm chỉ sợ sẽ không ít Hắn hiện tại dù sao không phải người sống, có thể đối với gia tộc mang tới ảnh hưởng, cũng chỉ có thông qua nhi tử nữ nhi truyền đạt một chút mệnh lệnh, chỉ đạo gia tộc phương hướng. Phần lớn sự tình, cấp ra mệnh lệnh về sau, làm việc phải tốn thật lâu thời gian. Tỷ như nhằm vào quỷ nước hồ nước hành động, tỷ như Lục Triều Linh cầm tới tài liệu quý hiếm sau chế tạo pháp khí đều phải thời gian 2 năm dưới. Những chuyện này, Lục Thanh không có biện pháp giúp chút gì không, cũng chỉ có thể để dòng chảy thời gian trôi qua, chờ đợi kết quả. Mà hắn đối với gia tộc có thể mang tới trực tiếp ảnh hưởng, thì thể hiện tại hệ thống công năng bên trên. Nhưng thực hiện hệ thống công năng đều muốn nghiệp lực đấy, không nghiệp lực hệ thống này chính là số lượng cứ thay đổi cửa xoay. Hắn tiền bạc bây giờ nghiệp lực cũng chỉ thừa 97 điểm, lại trao đổi hạng cũng chỉ còn lại một cái, không cần thiết đổi. Cái kia nếu không còn chuyện gì làm, không bằng bế quan. Trước khi bế quan, hắn cũng liên tục cùng Lục Triều Hòa nhấn mạnh hai chuyện. Một là trước đó hắn thăm dò đi ra ba cái kia thảo phạt nhiệm vụ, khẳng định phải toàn đánh xong. Cái này ba cái thảo phạt nhiệm vụ, đánh xong liền có thể tới tay hơn mấy trăm nghiệp lực, đều đủ hắn đem cái kia khôi phục thảo nguyên, cho trao đổi đi ra. Hai là hy vọng 5 năm sau Hắn khi tỉnh lại, đã làm tốt nhằm vào quỷ nước hồ nước chuẩn bị. Nghe được phụ thân lần này thức tỉnh không bao lâu, thì có muốn bế quan, Lục Triều Hòa có chút lo lắng, nhưng đã có qua một lần kinh lịch về sau, hắn cũng không có gì không tốt tiếp nhận. Hắn tin tưởng, phụ thân 5 năm sau nhất định sẽ đúng hạn tỉnh lại. Trường 36, Gió Độc Tại Lục Thanh bắt đầu bế quan sau tháng thứ 3, Lục Minh Triều liền mang theo mấy cái gia tộc tu sĩ từ Ngọc Yên Sơn xuất phát, mục tiêu chỉ hướng trước đó Lục Thanh lưu lại 3 cái nhất định phải thanh trừ uy hiếp thứ nhất đó là một cái thiết hồng trùng bầy, trùng mẫu là có thể đạt tới cấp 2 một loại yêu thú, nó bản thân sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng khó dây dưa nhất vâng, Một cái trùng mẫu bên người bình thường sẽ có hàng ngàn hàng vạn thiết hồng trùng. phổ thông thiết hồng trùng, tính không được lớn bao nhiêu bi hiếp, nó trong thân thể ẩn chứa yêu lực đều ít đến tương cảm, chỉ có hai cái lớn chừng bàn tay côn trùng, khả năng ngay cả một cái mèo hoang đều đánh không lại. nhưng nếu như số lượng biến thành hàng ngàn hàng vạn, vậy liền sẽ rất phiền phức. với lại, dù sao cũng là yêu thú loại, khi số lượng tụ tập tới trình độ nhất định, lại có trùng mẫu chỉ huy về sau. Tất cả thiết hồng trùng trong cơ thể yêu lực đều sẽ sinh ra cộng hưởng, tính uy hiếp liền lớn hơn nhiều lắm. Bất quá, lục minh triều lại xuất phát trước đó là đã nhận được đầy đủ tình báo tin tức, chỉ rõ cái này bảy trùng xào huyệt vị trí. Đồng thời, y theo chính nàng có pháp khí cùng thủ đoạn, nàng cũng nghĩ đến đối phó cái này bảy trùng tương đối buông lòng phương pháp xử lý. Nàng mang ra ngoài bốn cái gia tộc tu sĩ, đều là luyện khí bảy tầng trở lên người. Bốn người này không có bất kỳ cái gì một cái tu luyện là lửa, một thuộc tính công pháp. Hai loại thuộc tính dùng để đối phó thiết hồng trùng loại này hỏa thuộc tính yêu thú lại nhận cát chế, hiệu quả không tốt tại ở gần cái tiêu trùng huyệt khu vực trước đó, lục minh triều liền để tất cả tu sĩ bắt đầu chú ý xung quanh hoàn cảnh, một khi phát hiện thiết hồng trùng, nhất định phải lập tức xử lý tiêu diệt hết. loại này bầy trùng còn không có loại kia viễn chỉnh cảm giác tộc đàn thành viên tử vong bản sự. chỉ cần đừng để côn trùng phát hiện bọn hắn đồng thời đem tin tức truyền đi, vậy bọn hắn liền có thể tại trùng mẫu không phát cảm thấy điều kiện tiên quyết, vụ trộm tới gần. đợi cho tới gần tới trình độ nhất định về sau, côn trùng bắt đầu càng ngày càng dày đặc, sớm thanh lý độ khó cũng biến thành cao hơn. lục minh triều cũng không có cưỡng ép muốn cầu như thế, nàng đánh giá một chút khoảng cách về sau liền mở ra nàng nắm giữ một môn chú pháp mây mù thuật đang triệu hoán đi ra mảng lớn sương mù dày đặc lồng vụ xuống chúng tu sĩ si tiến lên tốc độ nhanh hơn tại mây mù phía dưới đồng dạng là thông qua thị giác phát giác địch nhân tiết hồng trùng do xét phạm vi cũng bị trên phạm vi lớn giảm xuống không cần quá lo lắng bị côn trùng sớm phát hiện ngược lại là mây mù thuật cung cấp trong mây mù cảm giác hiệu quả còn có thể trái lại trước một bước phát hiện một chút côn trùng lấy đám côn trùng này cái kia cấp thấp nhất trí tuệ cũng lý giải không được đột nhiên xuất hiện xương mù dày đặc là pháp thuật tạo thành tại đây phía địa phương xương mù trời cũng không phải không có khả năng xuất hiện thời tiết. Dọn dẹp đường tắt con đường tất nhiên phải xử lý rơi côn trùng về sau, bọn hắn chạy tới trùng hệt cửa vào. Cửa vào này, nhìn đường kính có chừng 2 mét chiều sâu thì không cách nào đánh giá. Bình thường người khó mà là khó mà tiến vào bên trong đấy, với lại trùng bộ đã trải qua thiết hổng trùng đạt lưu ra cố năng lực, muốn làm sập đem bảy trùng trôn sống dưới đất cũng không dễ dàng. Nhưng Lục Minh Triều có khác phương pháp xử lý. Nàng ngóc ra nàng món kia tụ vân chuyển cổ bôi triệu hoán ra hơi nước, cũng thông qua pháp khí chuyển hóa trở thành mang theo mảnh liệt tính ăn mòn xương độc, cũng thôi động nó tràn vào trùng trong hệt. Ngay từ đầu, cũng không có phản ứng gì, nhưng nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Bây trùng dưới đất kiến tạo xào huyện, sợ rằng sẽ rất lớn rất phức tạp, xương độc quyết tán cũng cần một chút thời gian, không cần quá gấp. Lục Minh Triều đã sớm chuẩn bị xong, biết này lại là một trận đánh lâu dài, cho nên cũng không dùng quá sức thôi động xương độc, chỉ là duy trì một cái tương đối nhẹ nhàng chuyển vận hiệu suất. Trong tay của nàng còn nắm nuốt một khối linh thạch, tại chuyển vận xương độc đồng thời, còn từ linh thạch bên trong hấp thụ tinh luyện lấy linh khí làm bổ sung. Sau đó, có côn trùng từ miệng huyệt động đi ra, phần lớn đều lung la lung lay đấy, tất cả đều bị canh giữ ở bên ngoài hang động tu sĩ nhóm tiêu diệt. Đồng dạng, một chút về tổ côn trùng cũng đều thảm tạo độc thủ. Sau 3 canh giờ, bọn hắn mơ hồ cảm giác được dưới mặt đất đã có một chút biến hóa, chuẩn bị sẵn sàng. Cửa hải khó khăn nhất đến rồi. Lục Minh Triều nhắc nhở một tiếng, đồng thời chính nàng cũng đống nhiên tăng cường linh lực chuyển vận, từ tụ vân chuyển cổ bơi bên trong tuân ra xương động trở nên càng nhiều, nhan sắc càng đậm rồi. Mà còn lại bốn tên tu sĩ đều là cảnh giác. Quả nhiên, hơi chờ một lúc, chúng trong huyệt đột nhiên đã tuôn ra đại lượng bầy trùng, xông vào phía ngoài cùng côn trùng đều lung la lung lay đấy, không ít hướng về phía hướng về phía liền ngã đánh chết trên mặt đất nhưng đám côn trùng này vẫn vẫn có bản năng tồn tại, bọn chúng xông ra ngoài trận hình bảo chỉ phải vô cùng chặt chẽ, đại lượng ngoại vi côn trùng lấy cái chết đến đã nhận lấy xương độc căn ngoản, lại bảo đảm bên trong côn trùng trạng thái. Lít nha lít nhít bầy trùng, nhìn có chút đáng sợ, bọn chúng dương nhanh muốn vớt, cái kia nhìn có chút giữ tợn rất hút, nếu là cắn được người một cái, cũng sẽ cắn xuống một miếng thịt, còn biết rót vào hỏa đậu. Bốn tên luyện khí tu sĩ lại xuất phát trước đó, thì có qua diễn luyện, lúc này bọn hắn có chút khẩn trương, nhưng là không quá sợ hãi. Hai cái thủy hành tu sĩ liên thủ phồng lên thủy linh lực, ngắn ngủi triệu ra một mảng lớn nguồn nước. Luyện khí tu sĩ bản sự có hạn, gọi ra dòng nước chỉ có thể như dòng suối nhỏ, nhưng là miễn cưỡng đủ rồi. Những ngày nước chạy ngược tiến vào trong huy động, trở ngại bầy trùng tiếp tục đi tới bộ pháp, một chút ngoại vi côn trùng, thậm chí trực tiếp bị xung mở, cuốn đi. Đồng dạng tại trong đội ngũ lục minh lăng, vội vàng nhân cơ hội này, tay cầm một thanh hắc thiết pháp kiếm, trong miệng nói lầm bầm, triệu ra lôi điện. Hắn cùng lục triều hi đồng dạng, tu chính là minh dương lôi điện, là gia tộc chữ lót minh bên trong xuất sắc nhất đệ tử thứ nhất. Mặc dù còn chưa tới chút cơ, tu không thành huyền dẫn dương lôi chú lớn như vậy triều, vốn lấy luyện khí bảy tầng thực lực, triệu ra một chút dòng điện vấn đề không lớn dòng điện theo mũi kiếm bay vụt vào nước lưu bên trong, khuếch tán, tiêu diệt đại lượng côn trùng. mà sát thương hiệu suất cao nhất khẳng định vẫn là lục minh triều chính mình rồi. nàng không lưu tay nữa, cường lực phát động xương độc về sau, xương độc uy lực liền cao quá nhiều. mà khi dòng nước rót vào về sau, khói độc của nàng càng là cùng dòng nước kết hợp, cấp tốc khuếch tán, cường hóa. cái này một đợt bầy trùng còn chưa xông ra trùng huyệt, liền bị tan rã sạch sẽ. đại lượng trùng thi thậm chí bế tắc xào huyệt cửa vào. vừa rồi chưa xuất thủ cái tia thổ hành tu sĩ, thôi động linh lực, đem huyệt động cửa vào cho thanh trừ sạch sẽ. sau đó lục minh triều lại một lần bắt đầu vào bên trong rót độc. Quá trình này, về sau kéo dài dòm dã 2 ngày. Trong lúc đó, bầy trùng phản kháng lại tới nhiều lần, nhưng xa xa đều không có lần thứ nhất mạnh như vậy, lại càng ngày càng yếu. Kỳ thật đến canh giờ thứ 8 thời gian, liền đã không có côn trùng lại hướng bên ngoài chạy. Côn trùng xào huyệt bên trong, trải qua 8 canh giờ tiếp tục không ngừng rốt độc, chỉ sợ sớm đã bị tính ăn mòn cực mạnh xương độc cho tràn đầy. Nhưng trùng mẫu từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Mấy người chưa chủ quan, bọn hắn tại trùng huyệt cửa vào ngồi xuống, riêng phần mình xuất ra linh thạch, từ đó hấp thụ linh lực, khôi phục trạng thái sau khi, cũng là trông coi sao huyệt. Lục Minh Triều còn thỉnh thoảng tiếp tục hướng trùng trong huyệt rốt độc, lấy duy trì bên trong độc tố nồng độ. Chương 37, bảo hộ gia tộc tất cả. Ngày thứ 3, Lục Minh Triều đình chỉ tiếp tục hướng trùng tổ nội bộ rốt độc. Một cái trúc cơ tu sĩ, hướng trùng tổ bên trong liên tiếp tới độc, rốt 3 ngày, nàng tin tưởng bên trong sẽ không có phổ thông thiết hồng trùng còn sống rồi. Thiết hồng trùng vốn là một loại hỏa thuộc tính yêu thú, mang theo thủy hành linh khí mây mù, vốn là đối nó có khắc chế hiệu quả, chớ nói chi là trong xương mù còn thấm vào lấy tụ vân chuyển cổ bôi ăn mọi độc tố. Trên thực tế, tại rốt tám canh giờ độc về sau, liền đã không có côn trùng lại hướng bên ngoài chạy tiếp tục hướng bên trong giấc động, cũng chỉ là cẩn thận lý do. Bất quá, không có gặp trùng mẫu tử vong, cái này tóm lại là một cái thai hoang ẩm. Trước đó khi xuất phát, đại ca, thất ca đều là bàn giao nàng, nói là nhất định phải bảo đảm dọn dẹp sạch sẽ đấy. Đây là phụ thân yêu cầu. Kết quả là, nàng chỉ huy gia tộc các tu sĩ, bắt đầu mở rộng cái huyệt động này cửa vào. Bọn hắn muốn tìm tới cái kia trùng mẫu, bất kể là sống vẫn là thi thể. Nàng mang tới cái kia thổ hành tu sĩ, bắt đầu đưa đến tác dụng. Thực lực của hắn không mạnh, liên luyện khí 7 8 tầng dáng vẻ, mà trừ hắn ra, dù là lục minh chịu cái này trúc cơ tu sĩ Vận dụng cũng không phải thổ hành công pháp, khó mà hỗ trợ bên trên quá nhiều bận dụng. Bất quá bọn hắn thời gian là rất dư thừa, xung quanh cũng không có quá lớn uy hiếp, giá ngoại mặc dù trận có yêu thú hành hành, nhưng cái này dù sao không phải lệnh hoàng nơi, mà là tại Phi Vân Châu cảnh nội, vấn đề không lớn. Ở đằng kia vị gia tộc tu sĩ không ngừng đào móc phía dưới, hang động không ngừng bị mở rộng. Chúng trong huyệt không gian, nếu so với phía ngoài lớn hơn nhiều, đồng thời theo khai quật, Lục Minh Triều vẫn phải nghĩ biện pháp, đem trước đó rót vào độc tố cho tu hồi lại, kết quả là toàn bộ tiến trình nhìn liền cũng không làm sao nhanh. Bọn hắn dùng 7 ngày thời gian, rốt cuộc trong huyễn động, tìm được đầu kia trùng mẫu. Thiết Hồng Trùng Trùng Mẫu là cường độ đạt đến cấp 2 sinh vật, nhưng nó trời sinh cũng không phải là vì tranh đấu mà sinh ra, nó càng nhiều công năng, hay là tại sinh dục bảy trùng bên trên, bản thể sức chiến đấu rất yếu, với lại hành động bất tiện. Phát hiện trùng mẫu lúc là ở hang động chỗ sâu, nhìn xem trùng mẫu dáng vẻ, tựa hồ giống như là đã nhận ra nguy hiếp chí mạng về sau, thử nghiệm động đại thân thể, rời đi xào huyệt. Bên cạnh của nó còn kèm theo đại lượng Thiết Hồng Trùng, sung làm hộ vệ. Đáng tiếc, bọn hắn không có trốn tới, ở nửa đường thời điểm, hộ vệ Thiết Hồng Trùng liền đã đều bị giết, cái này trùng mẫu cũng nhịn không được, ở nửa đường đánh mất hành động lực lượng. Nhưng ở đã kiểm tra về sau, Lục Minh Triều phát hiện cái này trùng mẫu hiện tại mặc dù động một cái cũng không thể động, thân thể cơ năng bị độc xương ngủ ăn mòn rất thảm, nhưng trong cơ thể vẫn còn có hơi yếu linh lực phản ứng. Điều này đại biểu trùng mẫu cũng không tử vong. Dù sao cũng là yêu thú cấp 2, thân thể cường độ vẫn là đủ, đơn thuần dùng độc xương ngủ ăn mòn, mấy ngày thời gian cũng không thể đem nó triệt để giết chết. Bên cạnh Lục Minh Lăng cũng phát hiện điểm này, hắn vội vàng giơ lên trong tay pháp kiếm, dự định triệu ra lôi điện, đem đầu này đã sắp gặp tử vong trùng mẫu cho xử lý. Nhưng lại bị Lục Minh Triều cho ngăn lại. Cô nãi mãi Lục Minh Triều sát thực chính là của hắn thân cô nãi nãi. Ta nhớ không lầm, Thiết Hồng trùng loại này, loại côn trùng yêu thú, đồ ăn cần hai loại, một là mới mẹ huyết nhục, hai là có ăn sắt tập tính. Bọn chúng trong cơ thể hỏa độc tràn đầy, cần ăn sắt, cũng đem hỏa độc xuyên vào sắt ở bên trong, bài trừ trong cơ thể dư thừa hỏa độc. Mà những này bị bại xuất sát, kỳ thật có thể xem như một loại chân quý rèn đúc tài liệu. Vậy ý của ngài nói là, chúng ta muốn đem cái này trùng mẫu mang về? Ừm. Lục Minh Triều gật đầu nói, nếu như chúng ta có thể cứu sống cái này trùng mẫu, cũng đem khống chế lại, bồi dưỡng ra mới Thiết Hồng trùng vậy, cho vui gia tộc liền sẽ có nhiều một phần tài nguyên thu nhập. Lục Minh lăng hiểu rõ nhẹ gật đầu, lập tức lại nhớ mày, nhưng cái này trùng mẫu đã bị thương nặng như vậy rồi, chúng ta còn muốn một đường đem mang về, cũng không biết trở lại trên núi thời điểm, nó còn có thể hay không còn sống. làm hết sức mà thôi. Nói xong, nàng thả ra phửa cẩm ly thủy tác, lấy nước cầm chú pháp quyết làm cơ sở, thôi động dây thừng kia dạng pháp khí, đem đầu này không thể động đậy, đã hôn mê trùng mẫu cho chói lại mang đi. Năm năm trước, nàng liền từng dùng nước cầm chú một đường đem cái kia thủy linh mã bảy mã vương cho xét về ngọc kiến sơn. Một lần kia, nàng gần như đã tiêu hao hết toàn bộ linh lực, nghỉ ngơi một tháng mới khôi phục tới. Mà lần này, nhiệm vụ sẽ càng thêm gian khổ. Từ nơi này đến Ngọc Kiên Sơn, nhưng có hơn nghìn dặm khoảng cách, lấy trúc cơ tu sĩ năng lực, không có gánh vác dưới tình huống, cũng cần một ngày một đêm phi hành. Lục Minh Triều còn không có tốt phi kiếm, cầm cái cấp một pháp kiếm nàng, còn không đạt được cái tốc độ này. Muốn kéo lấy trùng mẫu, vẫn phải mang theo bốn cái luyện khí tu sĩ, nàng cũng chỉ có thể đi trở về đi. Cho dù là tu sĩ, cũng phải vài ngày mới có thể trở về nhà. Bất quá, nàng hiện tại cũng là xưa đâu bằng nay. Linh căn tăng lên, làm cho hắn thực lực nội tình đã nhận được tăng cường, đột phá đến trúc cơ năm tầng, làm cho hắn đủ khả năng khống chế linh lực cũng tới thăng lên rất nhiều. Có vừa cầm ly thủy tắc cái này cấp 2 pháp khí, làm công cụ cũng là có thể trên phạm vi lớn giảm bất nàng thi triển nước cầm chú tiêu hao. Đa trọng nhân tố phía dưới, nàng cuối cùng vẫn thành công đem trùng mẫu lôi trở về, mặc dù vẫn là mệt mỏi quá sức, nhưng không đến mức giống như là năm đó kéo cái kia mã vương thảm hề hề, bình thường nghỉ ngơi mấy ngày hẳn là có thể khôi phục lại, không ảnh hưởng tu luyện. Bị kéo về gia tộc trùng mẫu, hấp dẫn rất nhiều người. Yêu thú cấp hai, nhưng cũng không phổ biến đây là phi thường khó được dài mở mang hiệu biết cơ hội, rất nhiều người cũng sẽ không bỏ lỡ. trùng mẫu hình thể là rất lớn, loại sinh vật này không có gì bất ngờ xảy ra, bình thường sẽ ở tại cố hữu trong xảo huyệt cả một đời không ra. tình huống rất đặc biệt cần di chuyển xảo huyệt, cũng có cái khác côn trùng mở đường, đem cửa hang mở rộng, hiệp trợ trùng mẫu di động chuyển đến di. mà trùng mẫu bản thân vì thai nghén to lớn hơn bầy trùng, tự thân thể lượng cũng không thể nhỏ, mới có thể một hơi sinh ra đủ nhiều số lượng trứng trùng. cái này một cái trùng mẫu, chừng một con trâu lớn nhỏ, lại bề ngoài hiếm lạ, tới quan sát gia tộc thành viên, có không ít trong đó còn có rất nhiều chưa đạp vào con đường tu luyện phàm nhân cũng giống vậy chạy tới xem náo nhiệt rồi văn ân cùng vi văn hai cái tiểu gia hỏa cũng xen lẫn trong trong đó văn ân ca ca thứ này thật đáng sợ nha so lục văn ân nhỏ hai tuổi vi văn còn không có tiến vào luyện khí kỳ gia tộc cân nhắc tương lai hy vọng chữ lót văn thiên phú tốt nhất hai cái tiểu hài tiếp xúc nhiều tiếp xúc khi còn bé tâm tư tinh khiết lúc tạo mối quan hệ thế là cô ý đem hai cái tiểu hài an bài tại rất gần địa phương trải qua một tháng ở chung cùng nhau tu luyện ngẫu nhiên buông lòng lúc cũng sẽ cùng nhau đùa giỡn hai người cũng quen thuộc nghe được lời của muội muội Lục Văn Ân an ủi thức vô vô đầu nhỏ của nàng, sau đó mang theo một chút kiêu ngạo nói, đây chính là thái ngoại mã̃i tự tay bắt trở lại đấy, ta nghe tàn mã̃i lại nói, về sau cái này côn trùng lớn chính là chúng ta gia tộc. Là gia tộc chúng ta hay sao? Vi Văn ngẩng đầu hỏi, vậy chúng ta muốn bảo vệ nó sao? Đúng vậy, Lục Văn Ân nói ra, chúng ta muốn bảo vệ gia tộc tất cả. Chương 38, truyền thừa. Đi theo phụ thân về đến trong nhà, Lục Văn Ân trong lòng là mang theo một chút hưng phấn. Hắn cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy côn trùng, tại Vi Văn cái tiểu muội muội này trước mặt, phải giữ giữ ca ca hình tượng, nhưng sau khi về nhà, đối mặt mã̃i mã̃i Hắn rất muốn đem hôm nay kiến thức chia sẻ ra ngoài, nhưng vừa về tới nhà, hắn lại nhìn thấy bà của hắn Lục Nhiễm Đình đang tại thu thập chỉnh lý pháp khí, trên thân rộng rãi áo khoác cũng không thấy rồi, biến thành càng thích hợp hành động đoàn đà trang phục. Mặc dù năm nay Lục Nhiễm Đình đã 73 tuổi, nhưng hình dạng vẫn chỉ là khỏe mắt mang theo một chút nếp nhăn thiếu phụ bộ dáng. Lục gia chữ Lộc Triều 3 tỷ muội, dung mạo vốn là đều lên tốt, Lục Nhiễm Đình cùng với nàng mẫu thân Lục Hà Triều rất giống đấy. Có đôi khi Lục Thanh tại Ngọc Yên Sơn bên trên tung bay lúc, lão nhân nhìn thấy Lục Nhiễm Đình, cũng sẽ nhớ tới chính mình cái kia chết đi đại nữ nhi. Năm năm trước, Lục Nhiễm Đình phụ trách cùng Lục Triều Quân cùng một chỗ, làm ra tộc luyện khí 9 tầng tu sĩ, đóng giữ Bình Diêu huyện. Công việc này là thay phiên đấy, Bình Diêu huyện linh mạch tuy là cấp 2, nhưng bởi vì là nhân công chế tạo, so với Ngọc Yên Sơn bên trên kém rất nhiều, với lại lục gia phân đến có thể lợi dụng Bình Diêu huyện nhân công linh mạch động phủ cũng chỉ có một phần ba, không thỏa mãn được tu sĩ tu luyện. Lục Nhiễm Đình chính mình tu hành, còn đến ngoài định mức kích phát linh thạch bên trong linh khí, là một bút tiêu hao. Lục Nhiễm Đỉnh mặc dù đã không có tấn thăng chớp cơ kỳ cơ hội, nhưng mà tu luyện vẫn phải đi giữ. Con đường này, như đi ngược dòng nước không tiến tắc tối, không hào hào tu luyện, đừng nói tiến bộ ngay cả bảo trì cảnh giới đều làm không được, nhất là lớn tuổi, khí huyết bắt đầu suy bại tu sĩ, phóng khí tu luyện cái kia khí huyết sẽ suy bại càng nhanh, cảnh giới rút lui đến cũng sẽ càng nhanh. đương nhiên, để gia tộc tu sĩ đảm nhiệm loại công việc này, tu luyện cần thiết linh thạch, gia tộc nhất định sẽ phụ cấp, không phải loại này vốn là sẽ chậm trễ tu luyện làm việc, thì càng không ai nguyện ý làm. Hai năm trước, lục nhiễm đình liền trở về ngọc yên sơn bên trên, không có gì ngoài đi một chuyến thanh phong môn, đem tiểu văn ân cho tiếp trở về bên ngoài, nàng cơ hồ tất cả thời gian đều đặt ở bản thân trên việc tu luyện. Chỉ là hiện tại lại có việc rồi. Lục minh thừa thấy cảnh này. Tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy nói ra mẫu thân đại nhân gia tộc có nhiệm vụ sao ừm lục nhiễm đỉnh nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua lục minh thừa đối với nhi tử không có linh căn chuyện này nàng năm đó kỳ thật rất thất vọng bất quá tại văn ân bị xác định là hai linh căn về sau loại thất vọng này cũng nhỏ rất nhiều vút vút tiểu văn ân đầu lục nhiễm đỉnh đối với nhi tử nói ra gia tộc có nhiệm vụ muốn ta đi an lăng lục minh thừa còn chưa nói chuyện văn ân nghe được tổ mẫu muốn rời khỏi liền vội vàng hỏi tổ mẫu đại nhân ngươi muốn đi bao lâu nhanh lời nói mấy tháng đi lục nhiễm đỉnh vừa cười vừa nói khoe mắt lại lộ có một vẻ sầu lo Nhìn về phía chân trời, nàng lần này đi An Lăng Thành, là gánh vác rất trọng đại nhiệm vụ. Nhi tử không có cảm giác được cái gì, nhưng văn ân niên kỵ rất nhỏ, tâm tư tinh khiết lại càng mất cảm, tổ mẫu sẽ có nguy hiểm không? Lục Nhiễm Đình không muốn để cho người nhà lo lắng, nhưng sau đó tưởng tượng, Văn Ân đã 10 tuổi rồi, hiện tại cũng là luyện khí kỳ tu sĩ rồi, tương lai tất nhiên muốn bước vào tu tiên lên giới, có một số việc cũng không thể quá coi hắn là tiểu hài tử nhịn. Thế là, nàng ngồi xổm xuống, xuống, cùng Lục Văn Ân góc nhìn nhìn thẳng, "Có lady, có thể, có thể hay không không đi a?" Lục Nhiễm Đình lắc đầu nói ra, cho chúng ta cung cấp che chở trợ giúp chúng ta tu luyện, đây đều là gia tộc cho chúng ta cung cấp, còn có tiểu Văn Ân ngươi có thể đi vào thành Phong môn, cũng là gia tộc vận dụng rất nhiều tài nguyên mới làm được. Ngươi không thể quên gốc, không thể không có dễ, ở gia tộc có cần lúc, tu sĩ chúng ta cũng muốn đứng ra. Văn Ân, mặc dù ngươi đang ở đây Thông môn, nhưng là phải nhớ cho kỹ, ngươi là lục gia hải tử, muốn vì lục gia mà chiến. Những lời này xem như một loại truyền thừa. Mẹ của nàng từng nói cho nàng, tại Triệu thị đánh tới cửa lúc, nàng tận mắt nhìn đến Mâu thân kiệt lực chiến tử, thực tiễn câu nói này, mà bây giờ, nàng bên ngoài gia chấp hành nhiệm vụ trước đó cũng đem lời nói này nói cho cháu trai, từ lao tổ trọng thương bế quan, không rõ sống chết về sau, lục thị năm đời người tại gian nan khốn khổ ở bên trong, tại liên tiếp thai hỏa ngập đầu ở bên trong, đôi cứng xuống dưới, không có những này, hiện tại gia tộc bọn hậu bối lại từ đâu tới hoàn cảnh bây giờ, lục gia lại xuống dốc, cũng xa xa muốn so ở bên ngoài làm cái tán tu thời gian tốt hơn, huống chi 5 năm, năm qua, nàng cũng tận mắt chứng kiến gia tộc vui vẻ phồn thịnh, nàng mạch này mấy đứa bé không một cái đặc biệt không chịu thua kém, đều rất bình thường, duy chỉ có đứa cháu này, triển lộ gia thiên phú, nàng đối với cái này rất thỏa mãn cũng rất có rất nộ. Nếu chính mình thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng hy vọng loại này chuyển thừa không cần đoạn. Mặc dù Tiểu Văn Ân đã trở thành Tông môn tu sĩ, lâu dài muốn tại Tông môn, nhưng là bởi vì như thế, nàng càng hy vọng Tiểu Văn Ân không thể quên tội nguồn. Ta hiểu được, tổ mẫu đại nhân. Ta đi đây. Mẫu thân, cẩn thận. Nhìn xem nhi tử, lục nhiễm đỉnh chậm rãi gật đầu. Ta có có chừng có mực. An Lăng Thành là An Lăng quận thủ phủ, cũng là toàn quận lớn nhất thành thị. xa xa so Bình Diêu huyện muốn giàu có, phồn hoa đồn nhiều. Đi qua, tòa thành thị này là Thanh Phong muôn đối, với toàn quận thống trị trọng điểm. Tại Lục Thanh quật khởi về sau, Lục gia cũng ở nơi đây đã có được rất nhiều lợi ích, bởi vì hắn cái này tu sĩ kim đan, Thanh Phong môn cũng không thể không làm ra rất nhiều lợi bộ. Nhưng ở Lục Thanh trọng thương bế quan về sau, không đến thời gian 10 năm, Lục gia tại An Lăng thành lợi ích liền đã héo rút đến không tưởng nổi rồi. An Lăng thành lại trở lại Thanh Phong môn không chế, Triệu gia càng là thôn vệ bọn hắn rất nhiều lợi ích. Cho tới bây giờ, Lục gia cơ hồ đối với An Lăng thành không có bất kỳ cái gì lực không chế, đồng thời Triệu gia là An Lăng thành không có gì ngoài Thanh Phong môn bên ngoài thứ hai thế lực lớn. Cho nên Lục nhiễm đỉnh một đường tiến về phía trước gan lăng thành thời điểm, là nhiều lần cẩn thận, không muốn lộ tung tích bị phát hiện. Mà nàng gánh chịu nhiệm vụ là cùng gia tộc mới nắm giữ trúc cơ đan phối phương có quan hệ. Đang nghe tộc trưởng bá phụ nói, hiện tại gia tộc có một phần trúc cơ đan phối phương thời điểm, nàng đang kinh ngạc, không thể tin được sau khi nội tâm cũng là tràn ngập mừng rỡ. Gia tộc đã có phối phương, mang ý nghĩa về sau chỉ cần có cấp ba luyện đan sư, có vật liệu, liền có thể chính mình luyện chế trúc cơ đan rồi, cái này rất có chiến lược ý nghĩa. Đương nhiên, trúc cơ đan phối phương đối với bây giờ gia tộc mà nói, cũng không chứng dụng. Bao quát trúc cơ đan ở bên trong, Các loại chân quý, cường lực đan phương là vậy ít tại trên thị trường lưu thông đấy, nguyên nhân ở chỗ các phe phái thế lực vì nhu cầu lũng đoạn lợi ích làm ra hành vi. Vốn lấy ra tộc tình huống trước mắt, cũng không có tư cách vì không khuyết tán chúc cơ đan phối phương bí mật đến nhu cầu lũng đoạn tài nguyên, cùng đem nó nắm ở trong tay, không bằng đổi thành đường đường chính chính lợi ích. Chỉ là, cái này phối phương bán ra cũng không có đơn giản như vậy. Tu tiên tu tiên, nhìn xem cao đại thượng, từng cái tu sĩ như cao nhân, đạo cốt tiên phong. Nhưng như thế cạnh tranh tàn khốc như vậy tu tiên giới, giết người cấu cổ, hãm hại lừa gạt, thậm chí cả một chút càng không đạo nghĩa sự tình, đơn giản không nên quá nhiều. Lục Nghiễm Đình lần này đi An Lăng Thành, chính là đi đánh cái chiếc tròi cánh đấy. Cảm tạ các đồng chí khen thưởng ủng hộ. Chương 39, Hồ Vương. Phần này Trúc cơ đan phối phương, gia tộc dự đoán nó giá trị, không sai biệt lắm có thể có 7000 linh thạch. Không hề nghi ngờ, đây là một khoản tiền lớn. Mang theo nó, chạy đến An Lăng Thành nên ngang bán, chỉ sợ bán được tiền cũng mang không trở lại. Lục Nghiễm Đình trên thân không có mang phần này phối phương, nàng chỉ là đến giai đoạn trước câu thông, dắt cầu bắc cầu. Dựa theo hai ngày trước, Triều Hi tộc trưởng cùng Triều Hòa trưởng lão cùng nàng nói, nàng muốn tìm xong người mua, điều tra rõ ràng tình huống. Xác nhận không có vấn đề gì rồi, gia tộc mới có thể lại phái người tới đem phối phương mang lên, sau đó hoàn thành giao dịch. Gia tộc thật vất vả đã nhận được trúc cơ đan phối phương loại bảo vật này, trực tiếp đổi 7000 linh thạch thật là thua thiệt đấy. Bình thường, rất nhiều chân chính chân chính độ tốt, chỉ có tiền là không mua được, đến cầm ngang nhau giá trị, hoặc là người ta thứ cần thiết để đổi, mới tương đối tốt đã thủ. Mà Lục Nhiễm Đình cái gọi là tìm tới phù hợp người mua nhiệm vụ, chính là đến thám thính rõ ràng, phương nào khả năng cần trúc cơ đan phối phương. Mà Lục gia lại có thể thông qua cái này phối phương đổi lấy thứ gì? Sau đó mấy tháng, Lục Nhiễm Đình ngay tại An Lăng thành ở Không có trước hành động thiếu suy nghĩ, sưu tập một chút tư liệu về sau, nàng trước có liên lạc một chút người quen. Dù sao lục gia tại An Lăng đã từng ngắn mùi huy hoàng qua, luôn có một số nhân mạch để lại. Người ta chưa hẳn còn đối với, lục gia nói gì nghe nấy, nhưng ít ra xem như người quen, có thể nói được lời nói. Từ nơi này một số người trong miệng, lục nhiễm đình nghe được nội thành một chút tình huống. Đầu tiên bài trừ hai nhà, là An Lăng thành thế lực lớn nhất hai nhà, cũng chính là thành phong môn cùng triệu thị. Thanh Phong Môn khẳng định có chút cơ đan phối phương, bọn hắn có khả năng sẽ ra một ít linh thạch, bán lức lục ra trong tay phối phương, ký kết thần hồn khế ước, không cho phép bọn hắn lại bán nhà thứ hai. Bình thường mà nói, giao dịch đan phương các loại đồ vật, đều sẽ ký kết tương ứng khế ước. Tìm Thanh Phong Môn là cuối cùng không có cách nào lựa chọn, nhưng bọn hắn nhiều nhất sẽ chỉ ra 4 năm ngàn linh thạch, sẽ không càng nhiều. Mà chỗ tốt là ở chỗ cùng Thanh Phong Môn làm giao dịch, vẫn có nhất định bảo hộ đấy. Dù sao người ta là đại môn phái, tương đối vẫn là sẽ khá để ý danh dự, không bán cho triệu gia, đó là đương nhiên bởi vì hai nhà là đối địch. Lộc gia mình ngược lại là một mực rất muốn vào tay một phần phối phương, nhưng là lục gia không có khả năng bán cho bọn hắn, làm sao cũng không có khả năng bán. Nhưng mà, muốn chọn những nhà khác, liền sẽ khá là phiền toái. Một cái là có nhà ai đối với cái này có nhu cầu, có nhà ai có thể xuất ra lục gia muốn đồ vật. Còn có chính là uy tín vấn đề, đối phương có thể hay không lộ ra người bán tin tức, có thể hay không đen nan đen, đen. Cũng là muốn làm rõ ràng đấy. Đây cũng không phải là là một cái ngắn hạn nhiệm vụ, Lục Nhiễm đỉnh mình cũng minh bạch, nàng có thể muốn tại An Lăng Thành ở lại một thời gian rồi. Ngọc Yên Sơn bên trên, hiện tại cũng vội vàng bận điều đấy. Năm năm trước, gia tộc còn có phần dáng vẻ nặng nề, nhưng bây giờ tất cả mọi người càng có nhiệt tình rồi. Nhất là năm năm qua, gia tộc kinh tế tình trạng chuyển biến tốt đẹp, thì càng để cho người ta mừng rỡ rồi. Huy năng thạch khoáng mạch bên kia, thạch mẫu bị xử lý, khôi phục sản xuất về sau, bọn hắn phát hiện khai thác đi ra huy năng khoáng thạch trở nên càng nhiều, hàm lượng cũng nhiều hơn, khối này thu nhập tăng nhanh gấp đôi. Trùng mẫu bị bỏ vào gia tộc tuần thú sư lục tuyết đỉnh nơi đó bồi dưỡng, đã bị cứu sống. Lục tuyết đỉnh hiện tại đồng thời chiếu cố thủy linh mã bảy cùng trùng mẫu, còn muốn cho trùng mẫu khôi phục để chúng ngồi dưỡng bảy trùng, đã có chút bận không qua nổi rồi. rồi nhưng tin tức tốt cũng có nàng ngồi dưỡng thủy linh mã 5 năm đến nay kinh nghiệm làm cho hắn thành công tấn thăng cấp 2 tuần thú sư nàng gần đây còn thu cái đồ đệ đi theo nàng học tập tuần thú kỹ thuật cũng có thể cho nàng đánh cái ra tay cùng lúc đó cái khác gia tộc tu sĩ cũng liên tiếp bị triệu tập triển khai một chút phối hợp huấn luyện đây là vì muốn đi đả kích khoảng cách ngọc yên sơn không xa hai nơi đàn yêu thú trong đó một đám yêu hầu bảy cũng không khó đối phó nhưng có một cái chiếm cái đỉnh núi hổ vương thì khá là phiền toái cái kia hổ vương nghe nói có cấp hai thượng phẩm thực lực thậm chí nuốt ăn xung quanh cả một cái thôn trang lục gia tu sĩ hiện tại diễn luyện phối hợp trận pháp chính là vì đối phó gia hỏa này đến lúc đó lục gia ba trúc cơ sẽ đồng loạt xuất động bảo đảm giết chết đầu này hồ vương cái này diễn luyện kéo dài không sai biệt lắm thời gian một năm tại năm thứ hai mùa xuân lục triều hy đám ba người xuất lính 20 tên tu sĩ thừa dịp lúc ban đêm bí mật rời đi ngọc yên sơn hành động của bọn hắn rất cẩn thận đồng thời tận lực bảo đảm tin tức không đi để loạn không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu là có người biết hiện tại ngọc yên sơn trên không hư chiến lược chủ yếu cũng không tại cái kia chưa chừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn sau bốn ngày bọn hắn đánh bất ngờ cái kia hầu yêu bảy Cái kia Hầu yêu 7 chỉ có hơn 20 cái Hầu yêu, lại cũng không tồn tại đẳng cấp tương đối cao Hầu vương. Mặc dù bọn chúng chính diện năng lực chiến đấu so đại động hồ lợi hại hơn, nhưng bị ba cái trúc cơ tu sĩ mang theo ngang nhau số lượng luyện khí tu sĩ cho tập kích dưới tình huống, vẫn không có gì sức chống cự, bị tiêu diệt toàn bộ chúng không. Giết chết những này yêu hầu về sau, các tu sĩ ngay tại chỗ tu chỉnh một ngày, tại ngày thứ hai, bọn hắn hướng về cách đó không xa một tòa vô danh gò núi xuất phát. Giết yêu hầu chẳng qua là làm nóng người thôi, bọn hắn mục tiêu chân chính là đầu kia Hầu vương. Chỉ là yêu hầu bảy cùng Hầu vương lãnh địa cách không xa. Ngọc Viên Sơn các tu sĩ quyết định một lần xuất động, đem hai bầy yêu thú cho hết thu thập hết. Núi rừng bên trong muốn tìm một cái quan trọng cũng không tính khó. Lục Chiêu Hy dẫn đội đến đây trước đó, còn đặc biệt tìm tới gia tộc tuần thú sư Lục quyết định đã muốn một phần tìm thu phấn, có thể hiện hóa manh thu mũi, đối với tìm kiếm mục tiêu là rất có ích lợi đấy. Bất quá bọn hắn chưa dùng tới phần này tìm thu phấn. Khi tiến vào cái này vô danh vùng núi không lâu sau đó, bọn hắn còn chưa bắt đầu tìm đầu kia đại lão hổ, tiên tiệt chưa hết hiện thân. Lão hổ là một loại giỏi về phục kích sinh vật, yêu thú cũng không ngoại lệ. Cái này đại hổ thân dài sáu bảy mét có thừa tính cả cái đuôi lân cận 10 mét rồi bắp thịt cả người hùng tráng thể trọng sợ là tương đương với 15 người nhiều lại nắm giữ yêu lực là xung quanh khu vực bá chủ nhưng như thế một cái quái vật khổng lồ tại trong rừng dầm hành động y nguyên như là bí hiểm yêu linh làm cho không người nào từ năm lấy dù là ba vị lục gia trúc cơ tu sĩ cũng không có thể sớm phát hiện nó kết quả là khi đầu này đại gia hỏa hướng phía các tu sĩ bội nào mà đến tập trung vào một cái luyện khí tầng 6 tu sĩ lúc bọn họ trận hình bỗng nhiên ở giữa có chút hỗn loạn các tu sĩ phản ứng vẫn là nhanh mấy cái cách gần đó người thả ra phát khí chém về phía trước Mặc dù thành công tại hổ vương trên thân Lưu lại mấy đạo không có ý nghĩa vết thương, nhưng lại không thể ngăn cản chỗ rửa của hắn gần, ngược lại chọc giận đối phương. Chỉ nghe nó một tiếng giống to, tràn trề yêu lực thịnh phóng mà ra, xung quanh người vờ vờ. Bị hổ gầm chấn nhiếp. Cái này mang theo yêu lực gầm thét, có chấn nhiếp tâm thần ngoại lực lượng. Mắt thấy cái kia luyện khí tầng 6 tu sĩ phải tao vương, nhưng ở hổ vương nhảy lên thời điểm, một mặt đường kính chừng 3 mét nham thạch mâm tròn, chắn hổ vương trước mặt. Cái kia hổ vương hung hăng đục vào, nham thạch mâm tròn không nhúc nhích tí nào, ngược lại là hổ vương giống như là đâm vào rắn chắc trên núi, chính mình đem mình đụng cái thất điên bắt đạo. Lục Triều Hòa lau chùi đi mồ hôi lạnh trên chán, nói ra, "Còn tốt, tứ ca sớm một năm đem cái này Thiên Quân Chấn Ngọc bản cho làm đi ra, không phải hôm nay liền nguy hiểm." Chương 40, giết hổ. Lập công đấy, dĩ nhiên chính là Lục Gia láo tứ Lục Triều Linh tạo nên cấp 2 thượng phẩm phòng ngự pháp khí Thiên Quân Chấn Ngọc bản rồi. Năm ngoái đầu năm, bị chém giết đầu kia thạch mỗ công hiến ra một khối huy năng thạch tinh thùy, Lục Thanh lại lấy ra một phần Thiên Quân trong tổ, hai cái phẩm chất cao vật liệu, giao cho Lục Triều Linh trong tay, để hắn chế tạo pháp khí. Nguyên bản kế hoạch 2 năm mới có thể tạo nên nội vật, bởi vì Lục Triều Linh tại chế tạo quá trình bên trong thành công tấn thăng đến cấp 2 thượng phẩm luyện khí sư, cho nên sớm hoàn thành. Cũng chính là kiện pháp khí này sớm hoàn thành, để Lục Gia đem nhằm vào hổ Vương săn giết kế hoạch cũng cho trước thời hạn. Cấp 2 thượng phẩm pháp khí hiệu quả, quả nhiên không tầm thường. Lục triều hòa chỉ có chút cơ ba tầng, tấn lý thuyết, ngạnh thực lực bên trên, hắn so với cấp 2 thượng phẩm hổ Vương mà nói, cái kia kém một mạng lớn. Có thể di động dùng cái này Thiên Quân Chấn Ngọc bàn vậy mà không áp lực quá lớn phòng bị hổ Vương tình thế bắt buộc tập sát, thậm chí cái kia Hồ Vương toàn lực động vào lúc, Thiên Quân Chấn Ngọc bàn động cũng không động. Thật đệ, ngươi điều khiển tốt cái này chấn ngọc bàn, làm tốt phòng thủ. Lục Triều Hi khai báo một tiếng, gọi ra hắn phi kiếm, hướng cái kia hổ vương chém tới. Tốt. Lục Triều Hòa đứng tại chỗ không động, tận tâm điều khiển lên pháp khí. Cái này Thiên Quân Chấn Ngọc bàn người ở chỗ này bên trong, chỉ có hắn cái này thổ hành trúc cơ tu sĩ có thể điều khiển. Với lại, bởi vì thực lực vấn đề, hắn tại điều khiển cái này phòng ngự pháp khí đồng thời, tự thân cũng không có thể di động, cũng không thể sử dụng cái khác pháp thuật hoặc là pháp khí, biến thành một cái đơn thuần chỉ có thể tiến hành phòng ngự công cụ người. Nhưng cũng còn tốt, Thiên Quân Chấn Ngọc bàn kiện pháp khí này, bản thân là có thể di động đấy. Thế là hắn có thể thông qua quan sát cái kia hổ vương động tĩnh sớm phán đoán mục tiêu của đối phương, sau đó thôi động phát khí, tiến hành ngăn cản, chặn đường cùng bảo hộ. Người chủ công, đương nhiên chính là Lục Triều Hy cùng Lục Minh Triều hai người rồi. Tại Lục Triều Hy xuất kích thời điểm, Lục Minh Triều cũng gọi ra một đoàn xương độc, hướng phía đại hổ lồng ngũ tới. Chỉ là, cái kia hộ vương nhìn như thân thể khổng lồ, nhưng cũng đầy đủ linh hoạt. Lục Triều Hy điều khiển phi kiếm nổi giận chém, chỉ có thể thừa dịp nó trước đó đâm đến có chút chướng đầu, đắc thủ một lần, lưu lại một đạo vết thương, nhưng sau đó lại trảm, lại bị đối phương dễ như trở bàn tay tránh ra rồi. Lục Minh Triều sương độc, bởi vì tốc độ lại chậm, so ra kém phi kiếm cũng không có thể che lại lá hổ, chỉ là đem một mảnh cỏ thạch cho ăn mòn đến không còn hình dáng. Đồng thời, cái khác luyện khí kỳ tu sĩ nhóm, công kích cũng thất bại vì nhiều. Vừa mới mãnh hổ tập kích thời điểm, tu sĩ khác công kích, sở dĩ có thể đánh chúng, chủ yếu vẫn là nó căn bản không quan tâm những công kích này. Nó không cho rằng những này luyện khí kỳ người có thương tổn đến bản lãnh của mình, nhưng nó quan tâm, liền đánh không chú rồi. Chớ có tùy ý xuất thủ, dựa theo diễn luyện, kết thành trận pháp. Lục Triều Hòa một bên lưu tin quan sát đến hổ vương hành động, vừa hướng gia tộc luyện khí các tu sĩ hạ lệnh, Luyện khí các tu sĩ phản ứng lại, không còn mù quáng công kích, mà là tản ra đều lần nữa điều chỉnh chỗ đứng. Riêng phần mình ở giữa khoảng thời gian, vị trí đều ẩn ẩn có một ít đặc biệt giảng cứu, lại đem cái kia đại hổ vây vào giữa. Cấp 2 thượng phẩm yêu thú, còn chưa chưa sinh ra linh trí, nhưng lâu dài tại linh khí hoàn dưỡng phía dưới, bản năng đã tiến hóa rất mạnh cảm. Đại hổ ẩn ẩn có thể cảm giác được, nếu để cho những lũ tiểu nhân này hoàn thành trận hình tạo dựng, vậy mình tính mệnh khó đảm. Bảo. Hắn lại là giống to một tiếng, chấn nhiếp gầm thét đem xung quanh quay trùng quanh đám người dọa cho đến chân cẳng như nhũ ra, thân hình cũng có chút ngã trái ngã phải ý tứ, mà hắn thừa cơ hướng về một phương hướng gia tốc chạy đi. Nó đã cảm thấy những người này cho nó mang tới uy hiếp, nó không có ý định liều mạng rồi, muốn chạy trốn. Nhưng ở một sát na này, Thiên Quân Chấn Ngọc bàn lại một lần lập công. Chạy thời khắc, mặt này rắn chắc phòng ngự pháp khí, ngăn ở đại hổ trước mặt. Cái này hồ yêu đã ăn rồi một lần thua thiệt về sau, tất nhiên không chịu ăn lần thứ hai. Tăng Chí nhớ nó, tại Thiên Quân Chấn Ngọc bàn ngăn tại trước mặt nó sát na, liền ngừng bộ pháp, bắp thịt cả người liền nén, sau đó răng ra. Cường hãn bắp thịt lực lượng bộ pháp, mang theo thân thể của nó nhanh chóng hoàn thành quay người, lách qua vướng bận phòng ngự pháp khí. Nhưng trong chốc lát, cơ bộ của nó bỗng nhiên lảo đảo một cái chỉ thấy một cây màu xanh nhạt dây thừng, chói lại nó chi sau. Đây là Lục Minh Triều Phượng Âm Ly Thủy Tác, cấp 2 hạ phẩm dây thừng không chế hình pháp khí, đối với Hổ Vương mà nói kỳ thật không khó xử lý. Lấy nó thân thể cường hãn tố chất, tránh thoát không khó lắm. Nhưng khó liền khó tại, Phượng Âm Ly Thủy Tác đối với nhục thân dạng buộc lực lượng, sắp thực không mạnh, nhưng bổ sung tỏa thần hồn công năng, càng thêm mấu chốt. Mánh Hổ Thần hồn bắt đầu mãnh liệt dây dữ, nó minh bạch, chính mình nếu như bị vây ở chỗ này, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lục Minh Triều bỗng nhiên cảm nhận được áp lực tương đại, thông qua Phượng Âm Ly Thủy Tác, một người một hổ ở giữa tiến hành thần hồn phương diện kịch liệt đối kháng. Chính nàng cũng khuyết thiếu loại kinh nghiệm này, lại thêm hổ vương sắc thực mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều, trong lúc nhất thời vậy mà đã rơi vào hạ phong. Lực một buồn bực, xoang mũi đứt át, có máu tươi từ trong mũi tràn ra. Thân hồn bị thương, mang tới ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Nhưng Lục Minh Triều không hề từ bỏ, đầu lưỡi nàng đỉnh chặt giang quan, liều mạng chống đỡ. Minh Triều, thấy cảnh này Lục Triều Hi rất lo lắng. Lục Minh Triều nói không ra lời đáp lại. Lục Triều Hi không tiếp tục hỏi, mà là cầm bước lên pháp quyết, bắt đầu thi triển Huyền dẫn Dương lôi chú. Muội muội cho hắn sáng tạo ra cơ hội lạ tuyệt hảo đấy cái này hổ vương cùng một năm dưới trước kia đối phó đầu kia hành động tương đối chậm chạp thạch mẫu cũng không đồng dạng đại lao hổ hình thể không nhỏ động tác càng là linh mẫn trước đó hắn một mực không vận dụng huyền dẫn dương lôi chú cũng là bởi vì chú pháp cần thời gian chuẩn bị cần nhắm chuẩn dễ dàng phải không mà một khi chưa trúng đích không duyên cớ lãng phí đại lượng linh lực không nói đã mất đi tính bất ngờ về sau đầu này hổ yêu đối với lôi pháp sinh ra cảnh giác lần sau càng không tốt trúng đích mà bây giờ con hổ này bởi vì phượng âm ly thủy tắc mà động đánh không được đúng vậy hạ tử thủ cơ hội tốt bên hai minh triều miệng phun máu tươi thanh âm truyền đến Giữa sát na này, muội muội tại thần hồn trong đối kháng bại bởi hổ yêu, cái này cũng đại biểu cái kia hổ yêu muốn đã thoát khốn. nhưng lục triều hy trong tay lôi pháp cũng đã hoàn thành. huy hoàng kim lôi mang theo hắn tức giận bổ xuống. cái kia hổ yêu trong chốc lát cũng cảm giác được đỉnh đầu dị dạng, nó lúc này sẽ không chú ý thần hồn vừa mới thoát ly chói buộc cảm giác khó chịu, phát lực né tránh, nhưng lại như cũ chậm một bước, bị lôi đỉnh bổ vào trên lưng. hổ yêu so thạch mẫu nhanh hơn nhiều, đông nhưng nhiều, còn có ẩn tàng khí tức tranh né dọ thám biết năng lực, nhưng tất nhiên không có thạch mẫu mãn liệt như vậy lực phòng ngự. thạch mẫu có thể chịu ba năm đạo xét đánh mà không chết, cái này hổ yêu ăn một cái liền nhận lấy trọng thương, nhưng nó còn có thể động, nó còn có thể chạy. Lục Tiêu hòa lúc này cũng làm khó dễ, hắn thu hồi Thiên Quân Trấn ngọc Bàn, móc ra đấu thạch khổ lớn, nặng nề thổ hành linh lực, đặt ở Hổ yêu trên thân. Trúc Cơ ba tầng cùng Hổ yêu trên lệnh càng lớn hơn rồi, nhưng cái này Hổ yêu dù sao bị trọng thương, như cũng nhận lấy ảnh hưởng, hành động khó mà tự nhiên. Mà tại cái này Luân Phiên đả kích phía dưới, các vị gia tộc tu sĩ tạo thành trận pháp, cũng thành hình rồi. Đây là ngũ hình dương trận, cần năm người cùng năm người bộ số tu sĩ đến thi triển. Hai tên tu sĩ linh lực cấu kết trở thành một thể, trận tại đây đầu Hổ yêu trên thân. Nó nếu là toàn thịnh thời kỳ, có lẽ còn có thể dễ dữ một phen, nhưng bây giờ hiển nhiên không khí lực kia rồi. Đồng thời, những cái kia linh lực còn tựa như hình cụ, quất vào trên người của nó, để nó phát ra trận trận gào lên đau đớn. Mà nhân cơ hội này, Lục Triều Hi hồi khí một lát, lại là đưa tới một đạo kim lôi. Xét đánh phía dưới, cái này hổ yêu rất nhanh liền không có khí tức. Chương 41, Tam Thanh Hoa. Hổ cốt có thể làm thuốc, chỉ là trong gia tộc giống như không có loại này phối phương, nhưng bán đi hẳn là bán chạy. Da hổ nhưng phá giải làm cấp 2 phù chú nền, cũng có thể lấy ra làm pháp y, hổ huyết nhưng điều chế thành bút mực, đều hữu dụng giang Nanh cũng có thể làm pháp khí a trở về để Triều linh nhìn xem yêu thú cấp 2 thịt có bổ dưỡng hiệu quả mặc dù giá trị không cao nhưng mọi người chia ăn chi cũng có thể đối với tu luyện có chỗ tì ích giết chết cái này hổ yêu là một trận ác chiến lục triều hy rất may mắn chính mình không có khinh thường, để gia tộc các tu sĩ đặc biệt diễn luyện qua ngũ hình dương trận đồng thời cũng chờ đã đến tứ đệ sớm đem thiên quân chấn ngọc bản cho làm ra đi ra đồng thời trong nhà ba vị trúc cơ tu sĩ toàn xuất động cùng đi rồi nếu không có như thế chỉ sợ đến đây thảo phạt cái này cấp hai thượng phẩm hổ yêu liền xem như thành công cũng muốn nỗ lực càng lớn đại dối Lục Minh Triều bị thương không nhẹ, với lại thần hồn bên trên tụ thương, nhất là khó nuôi. Minh Triều, cảm giác thế nào? Lục Minh Triều ngồi xếp bằng ở trên nhánh cây, sắc mặt có chút tái nhợt, so vừa rồi tốt hơn nhiều rồi, ta đoán chừng trong hai tháng hẳn là có thể khôi phục lại. Gia tộc sẽ đi tìm một cái chút ôn dưỡng thần hồn dược tề đấy, thần hồn thương thế không thể khinh thường, đừng lưu lại thai hoang ẩm. Ta không sao đấy, không cần bỏ ra cái này tiền tiêu đơn phí. Lục Triều hi sắc mặt bất đắc dĩ, bên cạnh Triều Hòa cũng không vui vẻ, lúc trước Thạch Mẫu còn sốt lại tinh túy, đại ca nói các loại làm thành pháp khí bán đi. Ngươi không đồng ý hiện tại muốn cho ngươi chuẩn bị chút ôn dưỡng thần hồn dược thể, ngươi lại nói hoa tiền tiêu đơn phí. Lục Minh Triều không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Cứ như vậy nói, Lục Triều Hi làm lão đại, giải quyết dứt khoát, ta mang mấy người, buổi tiếp Minh Triều ở chỗ này nghỉ ngơi. Triêu Hoa, vất vả ngươi mang những người còn lại, đem phụ cận cực kỳ dò xét một phen. Phụ thân nói, cái này hổ yêu trong lãnh địa, phải có một chút tam thanh hoa. Lần này đặc biệt đem Minh phổ mang đến, chính là vì đem những này tam thanh hoa cho cấy ghép về Ngọc Yên Sơn bên trên, cực kỳ tìm xem, phụ thân nói ứng không có sai. Lục Minh Phụ, là gia tộc tốt nhất linh thử sư. Cái này nghề nghiệp sở trường chiếu cố dược viên, linh điền, giống như là tây ghép dược thảo hoặc là thực vật, cũng là từ cái này phó chức tới làm đấy. Hắn là cái cấp 2 hạ phẩm linh thực sư, cũng không tệ lắm rồi. Tam thanh hoa là một loại cấp 2 hạ phẩm thảo dược, là có thể từ linh thực sư nhân công ngồi dưỡng đấy. Tam thanh hoàn liền cần nó làm vật liệu chính, đây là một loại có thể ăn hết trực tiếp tăng thêm tu vi đan dược. Đương nhiên, đan dược không thể liên tiếp ăn, nhất là đồng loại đan dược, có nghiêm khắc phục dụng yêu cầu, liên tục ăn nhiều, không chỉ tu vì không có tăng lên, ngược lại sẽ có tác dụng phụ, còn sót lại thai hoàng ẩm, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Giống như là Tam thanh hoàn Mỗi năm năm mới có thể ăn một lần. Chỉ bất quá dược lực tương đối ôn hòa, chúc cơ tu sĩ sau khi phục dụng có thể tăng thêm 1 năm tu vi, cũng đối, với đột phá bình cảnh hữu ích, luyện khí tu sĩ càng là sau khi phục dụng có thể tăng thêm 3 năm tu vi. Loại đan phương này, gia tộc có. Mặt khác, cho dù không cầm Tam Thanh Hoa đi làm chủ dược, một chút cao cấp hơn đan dược, cũng không ít cần dùng đến Tam Thanh Hoa làm phụ liệu. Nó thành thục kỳ cũng không dài, chỉ là 3 năm mà thôi. Nếu thật sự phát hiện đại lượng nhưng tẩy ghép Tam Thanh Hoa, như vậy gia tộc dư viên, phòng luyện đan mang tới thu nhập, sẽ đạt được trên phạm vi lớn tăng phúc. Lục triều hòa mang theo cả đám các loại, tại vùng núi tìm tỏi 3 ngày, không tìm được phụ thân nói cái kia phiến tam thanh hoa. Chúng tu sĩ hay là không thể ở bên ngoài ngốc quá lâu đấy. Lục minh triều thương thế mặc dù đang trong 3 ngày này, hơi ổn định một chút, nhưng là muốn thật tốt tu dưỡng thần hồn thương thế, vẫn phải là trở lại ngọc yên sơn bên trên, có tương đối tốt đẹp chính là hoàn cảnh mới được. Mặt khác chính là chỗ này phiên xuất kích, gia tộc tu sĩ cơ hồ xuất động một nửa, lại ba cái trúc cơ tu sĩ đều đi ra rồi hiện tại, lục thị hang ổ tương đối trống rỗng, loại tình huống này vẫn là không cần tiếp tục quá lâu tương đối tốt. Mặc dù bọn hắn rời nhà thời điểm rất cẩn thận, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. ba huynh muội thương nghị một cái, quyết định từ lục triều hòa mang theo lục minh phổ cùng mấy cái khác tu sĩ tiếp tục ở đây bên trong tìm kiếm tam thanh hoa. những người khác mang theo hổ yêu lưu lại chiến lợi phẩm, dẹp đường hồi phủ. lục triều hòa mang người tại sơn câu câu bên trong ổ một tháng mới tìm tới những tam thanh hoa đó. tấy ghép quá trình cũng không tính rất thuận lợi, một mảnh kia tổng cộng hơn một gốc tam thanh hoa rời về ngọc yên sơn dược viên một lần nữa rêu xuống lúc còn có thể sống được chỉ còn 2 phần 3 rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này thảo phạt yêu hồ 7, thảo phạt hổ vương chủ động xuất kích, vẫn là lấy được dự định thành tích. Ở giữa mặc dù có chỗ khó khăn chật trở, nhưng kết quả sau cùng vẫn là tốt, gia tộc tu sĩ không có tử vong, Lục Minh Triều Thần Hồn mặc dù có bị thương tình huống, nhưng cũng là có thể khôi phục như cũ thương thế, không chạm đến căn bản. Tại trở về gia tộc về sau, thảo phạt đầu này hổ vương mang tới đến tiếp sau ảnh hưởng, vẫn tại lên men. Sau 3 tháng, cái kia hổ yêu hai cái thật dài răng nhọn, bị làm thành một đôi pháp khí, tên là yêu hồ song xỉ hình dạng cùng loại với hai thanh truy thủ, phá vỡ làm cho dưới sẽ có rất mạnh xuyên thấu tính, cũng có bài trừ linh lực phòng ngự hiệu quả. Bất quá, bởi vì không có cái khác tài liệu tốt tiến hành phối hợp, cái này yêu hổ song sĩ chỉ, chỉ tới cấp 2 hạ phẩm trình độ. Làm xong về sau, lục triều linh còn có chút không có ý tứ, hắn thấy cái này tác phẩm là có chút thất bại. Nhưng chuyện này cũng trách không được hắn, cái nào luyện khí sư cũng không thể cam đoan chính mình mỗi lần đều có thể trăm phần trăm thành công, càng không thể cam đoan mỗi lần đều có thể hoàn mỹ phát huy ra tài liệu toàn bộ hiệu lực. Mà cái kia ra hổ thì bị chế thành một kiện pháp y rỉ lấy các tu sĩ thẩm mỹ, khoát cái hổ văn áo khoát đơn giản quá xấu. Không có tiên phong đạo cốt bức cách, cho nên tại làm quá trình bên trong, thuận tiện trả lại đổi bộ nhan sắc, hơi làm cho điệu thấp một chút. Gia hồ tài liệu này phẩm chất vốn cũng không như hồ răng, cuối cùng cũng không thể làm ra cấp 2 pháp ý điệp, chỉ là cấp 1 thượng phẩm, cái này liền để cho Lục Triều linh chính mình rồi, cũng coi là hắn liên tục chế tạo pháp khí ban thưởng. Hắn quay đầu hẳn là sẽ cầm lấy đi bán đi, đại khái suất là bán cho bên trong gia tộc những người khác, đổi lấy linh thạch chính mình dùng hoặc là dùng để bồi dưỡng Lục mình kiệt tại luyện khí bên trên tiến thêm một bước, như vậy tùy chính hắn. Mà giống như là hồ cốt, liền bán ra, kiếm lời ước chừng chừng trăm cái linh thạch trở về. Chia cắt hổ yêu dưới bụng non ra, hổ huyết điều chế mà thành phù mực, gia tộc cơ bản đều lưu lại, cho lục triều hy đến tiếp sau chế tác dương lồi phù dùng. Gia tộc lúc đầu tồn lưu yêu thú cấp 2 ra sẽ không nhiều, muốn chế tác phù chú vẫn phải từ bên ngoài mua vật liệu, hiện tại xem ra phải không dùng. Tính cả tỷ lệ thất bại, cái này hổ yêu dưới bụng non ra cùng hổ huyết, hẳn là cũng đủ làm ra 7, 8 tấm cấp 2 phù chú. Lại hướng phía trước nhìn xem, cái kia bị bắt trở về trùng mâu rốt cuộc sống nực rồi, đồng thời tại lô tuyết đỉnh ngồi dưỡng dưới, bắt đầu thử nghiệm đẻ trứng, đoán chừng 1 năm rưỡi về sau sẽ có một cái tiểu quy mô tộc đàn gia tộc ổn định nuôi nấng huyết nhục cùng sát thương liền có thể thu hoạch mang theo hỏa thuộc tính ép gối mặt khác gia tộc tình trạng kinh tế chuyển biến tốt đẹp sau khi lục thanh cho ra tới cái kia hai tấm đặc thủ kiến trúc bản vẽ cũng nâng lên kiến tạo nhật trình phù thất đã xây xong cái kia nhị tinh động phủ hiện tại cũng đang tại kiến tạo bên trong mặc dù tạm thời chỉ có thể kiến tạo một cái nhưng sang năm lục minh triều hẳn là có thể vào ở đi chương 42, mươi trúc cơ đan nửa năm sau lục nhiễm đỉnh có tin tức truyền về gia tộc liên quan tới trúc cơ đan phối phương sự tình có kết quả lục triều hy xem xong rồi truyền tin hô hấp đều dồn dập mấy phần bên trong có trúc cơ đan, lục nhiễm đỉnh tại đây thời gian hơn một năm bên trong, tiếp xúc nhiều nhà thế lực, cơ bản làm rõ ràng có ai sẽ khá cần trúc cơ đan phối phương, cũng làm rõ ràng đối phương có thể nỗ lực thứ gì. những vật này, nàng nhóm một cái danh sách, gửi trở về nhà bên trong. mà lục chiêu hy nhìn thấy danh sách bên trong viết trúc cơ đan ánh mắt liền không thể rời bỏ rồi. những cái kia cấp 3 pháp khí, đan dược, phối phương, những vật này đều là bình thường khó gặp vật chân quý, nhưng cùng trúc cơ đan so ra, còn kém quá xa. đã có trúc cơ đan, gia tộc thì có khả năng rất lớn, sẽ mới tăng một tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Lục Nghiễm Đỉnh có lẽ cũng hiểu rõ điểm này, những vật khác giới thiệu tương đối ngắn gọn, mà liên quan tới Trúc Cơ Đan đã viết tràn đầy một trang giấy. Cái này Trúc Cơ Đan đến từ Hồ Thăng Thương Hành. Hồ Thăng Thương Hành là phi Vân Châu 2 đại thương hội thứ nhất, cùng Phi Vân Hành nổi danh. Kỳ thật, bất kể là Hồ Thăng Thương Hành vẫn là Phi Vân Hành, Phi Vân Châu bên trong hai nhà này lớn nhất thương hội, đều là bị Thanh Phong môn nắm trong tay đấy. Mà khác nhau ở chỗ, Phi Vân Hành bình thường là làm Phi Vân Châu nội bộ sinh ý, mà Hồ Thang Thương Hành thì là chủ yếu làm Phi Vân Châu cùng phía Bắc Tuyết Châu liên thông sinh ý. Mà muốn mua Chúc Cơ Đan phối phương đấy, chính là phía Bắc Tuyết Châu một cái gia tộc Tuyết Châu tình huống cùng Phi Vân Châu là hoàn toàn khác biệt đấy. Phi Vân Châu là Thanh Phong môn một nhà độc đại, không tồn tại cái khác tông môn, chỉ có các loại phụ thuộc gia tộc, nghe lệnh cũng phụ thuộc vào Thanh Phong môn. Mà Tuyết Châu đã có ba nhà thế lực lớn, lại bởi vì tới gần cực bắc cánh đồng tuyết, cánh đồng tuyết phía trên thường có bạch quỷ đại quân xui nam tập kích bày dối, chiến hỏa liên miên, đường đường một châu nơi đều khó mà sống yên ổn xuống tới. Cái này ba nhà thực lực tương tự, chỉ có Bạch Dương môn thị có một vị tu sĩ kim đan, ẩn ẩn là tam đại thế lực thủ lĩnh, nhưng trên thực tế, bọn hắn đều coi là Thanh Phong môn phụ thuộc. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ. Phương Bắc cực địa băng nguyên ở bên trong, tràn ngập Bạch Quỷ, thực sự nhiều lắm. Những quái vật này, cơ hồ hàng năm đều sẽ xuôi nam công kích nhân loại lãnh địa, đồng thời cách mỗi một chút lớn 5 tháng, liền sẽ có một đợt rất lớn Bạch Quỷ triều đánh tới. Tuyết Châu 3 danh môn, tại loại này dưới áp lực, căn bản thở không được tức giận, chỉ có thể hướng ra phía ngoài cầu viện. Liên tiếp Tuyết Châu phi Vân Châu, chính là bọn họ trọng yếu cầu viện đối tượng. Thanh Phong môn cũng biết môi hở răng lệnh đạo lý, mỗi khi gặp tại hòa lớn, đều sẽ hướng Phương Bắc hàng sói cung cấp trợ giúp. Nhưng loại này trợ giúp cũng không phải là không dàn bộ đấy, Phương Bắc 3 danh môn bởi vì như thế Tự nhiên mà vậy cũng liền phi thường cần dựa vào Thanh Phong môn, trên danh nghĩa tuy nói là độc lập, nhưng trên thực tế đã trở thành phụ thuộc. Không có Thanh Phong môn trợ giúp, Tuyết Châu cái kia cành cối lại tràn đầy chiến hỏa địa phương, căn bản nuôi không nổi nhiều như vậy tu sĩ, duy trì không được chống cự cực Bắc Băng Nguyên Bạch Quỷ phòng tuyến. Mà Hồ Thang Thương Hành, gánh vác nhiệm vụ chính là bảo trì phi Vân Châu cùng Tuyết Châu ở giữa thương mại giao thông. Tuyết Châu mặc dù cằn cỗi, nhưng là có một ít đặc thù sản xuất, tỉ như Bạch Quỷ hồn châu, có thể làm cùng loại yêu đan đồ vật đến sử dụng, mặc dù cần trước tiến hành một phen xử lý, một chút Tuyết Châu đặc sản thiên tài địa bảo cũng có thể vận đến Phi Vân Châu đem đổi lấy đại lượng tài nguyên. Xuất thủ viên này trúc cơ đang đấy, chính là Tuyết Châu một đại gia tộc. Hồ Thăng Thương hành không có lộ ra cụ thể là nhà ai, nhưng Lục Nhiễm đỉnh vẫn là nghe xong đi ra, Liêu Quận Công Tôn thị. Công Tôn thị là Tuyết Châu ba danh môn bên trong yếu nhất một nhà, đồng thời cũng là ba danh môn bên trong một cái duy nhất gia tộc, mặt khác hai cái đều là tông môn. Công Tôn thị bên trong 70 năm trước còn có tu sĩ kim đan, nhưng lại chiến tử tại năm đó Bạch Quỷ bảy cực lớn quy mô xuôi nam, gia tộc bị đà kết lớn. Nhưng bọn hắn so Lục gia tốt hơn nhiều, dù sao cũng là truyền thừa ngàn năm gia tộc. Công tôn thị tại Kim Đan lão tổ chết đi về sau, còn có 6 vị Khải minh kỳ tu sĩ, cùng vượt qua 30 vị trúc cơ tu sĩ. Lục Nhiễm Đình ngay từ đầu rất buồn bực. Công tôn thị dạng này, ngàn năm hàm môn, làm sao lại không có trúc cơ đan phối phương? Về sau cẩn thận nghe ngóng phía dưới, ước chừng đã biết một điểm ẩn tình. Bọn hắn đã từng có, chỉ là thất truyền. 15 năm trước, lại một lần Bạch Quỷ tấn công, Công tôn thị trố Liêu núi quan bị công phá. Mặc dù rất nhanh bật lại, nhưng là gia tộc phụ khố bị hủy, đan phương không có, tập được đan phương, cái vị kia tu sĩ cũng ở đây năm đó chết tử. Cứ như vậy, Công Tôn thị bồi dưỡng trúc cơ tu sĩ liền trở nên phiền toái, muốn làm trúc cơ đan, chỉ có thể nghĩ biện pháp từ cái khác hai nhà, hoặc là từ Thành Phong môn nơi này làm, đại giới lớn thêm không ít. Những năm này, bọn hắn tại tứ phương cầu mua trúc cơ đan vương, nhưng nhất thời khó được. Có trúc cơ đan phối phương thế lực vốn là không nhiều, với lại trong đó tuyệt đại bộ phận, từ người khác chỗ nào đạt được đan phương về sau, đều ký không cho phép lần thứ hai bán ra hiệp nghị. Tại nơi này tu chân thế giới, lấy thần hồn ký kết hiệp nghị, là có rất lớn hiệu lực đấy, trái với muốn chết người đấy. Thế là, Công Tôn thị cầu mua trúc cơ đan phối phương chuyện này, cứ như vậy bị kéo ở. Lục thị cái này phối phương, đến tại Lục Thanh, bọn hắn cũng không có cùng bất kỳ một thế lực nào ký kết qua không cho phép lần thứ hai bán ra hiệp nghị, tự nhiên có thể tùy tiện bán. Công Tôn thị ra giá cả cũng rất công đạo. Đan phương định giá 8000 linh thạch, so với bình thường giá trị dự đoán cao hơn không ít. Mà bọn hắn có thể cung cấp trúc cơ đan, định giá 10000, chỉ cần bổ sung 2000 linh thạch, liền có thể đổi lấy một viên. Trúc cơ đan thành dược so trúc cơ đan phối phương còn muốn quý, cái này cũng rất bình thường. Cấu thành trúc cơ đan yếu tố ở bên trong, sang quý nhất, khó được nhất là vật liệu, ngàn năm kim liên cần cấp 3 dược viên thời gian ngàn năm gieo trồng. Cấp 3 yêu đan đạt được động khải mình tu sĩ đi liều mạng, cũng không tốt làm. So sánh cái này hai vật, đan phương, luyện đan sư đều là tương đối dễ tìm đấy. Nhất là đan phương, rất nhiều nhà đều có, với lại đan phương thứ này cũng không phải vật thật, có thể khôi phục bán. Giống như là không có đan phương công tôn gia, cũng không phải không lấy được chút cơ đan, so với chính mình luyện chế đắt một chút mà thôi. Chỉ là bọn hắn nhu cầu lượng tương đối lớn, tự mình làm có thể tiết kiệm không ít, đây cũng là bọn hắn nhu cầu đan phương nguyên nhân. Theo lục nhím định công tôn thị cùng đại biểu công tôn thị hồ thương thương hành, là tốt nhất giao dịch đối tượng. Công tôn thị là ngàn năm danh môn. Đổng Thăng coi là Phi Vân Châu bán chính thức tương hội, đằng sau có Thanh Phong môn làm học tộc lòng, hai phe đều coi là gia đại nghiệp đại, so với cực nhỏ lợi nhỏ, bọn hắn càng trọng thị tín dự. Cùng bọn hắn làm ăn là có nhất định bảo hộ đấy. Đồng thời, Chúc Cơ Đan cũng là gia tộc trọng điểm thứ cần thiết. Gia tộc luyện khí 9 tầng tu sĩ không phải số ít, nhưng chính là bởi vì Chúc Cơ Đan có được, tất cả đều kẹt ở chỗ này. Không phải không người thử nghiệm không cần Chúc Cơ Đan liền tiến hành đột phá, nhất là phía trước còn có Lục Minh Triệu như thế cái thành công án lệ để ở chỗ này. Nhưng khi Lục gia tại đột phá bên trong liên tục chết thảm bà tên tu sĩ về sau, gia tộc những người khác cũng là sợ hãi không thôi. Đối với luyện khí 9 tầng tu sĩ mà nói, dù là không mạo hiểm đột phá, vẫn là có 60 tên thọ nguyên tốt sống. Với lại tu sĩ không như người thường, thường nhân sống đến 6, 70 tuổi liền đã già yếu đến không được, nhưng tu sĩ sẽ không, 110 tuổi nữ tu sĩ nhìn còn cùng chừng 20 cô nương đồng dạng, chất lượng sinh hoạt rất cao. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều người căn bản không có cái kia dũng khí, liều mạng mất mạng đi thử nghiệm không cần trúc cơ đang đột phá trúc cơ. Mà không có loại đảm khí này, hoặc là nói tâm cảnh không đến, cưỡng ép đột phá, vậy thành công suất càng là cơ hồ là lẻ. Lục Nhiễm đỉnh từ trước đến nay cảm thấy mình không phải cái không có can đảm người, nhưng là năm đó nàng tại đứng trước cửa này lúc, đủ tiểu dây rùa phía dưới cũng rút lui. Tại nơi này Phương diện bên trên mà nói, trúc cơ đang là tuyệt đại đa số luyện khí 9 tầng tu sĩ vật nhất định phải có. Gia tộc thiếu khuyết loại này nhu yếu phẩm đã nhanh 40 năm rồi. Những năm này ở giữa, ngoại trừ Lục Minh Triều, Lục gia lại không mới trúc cơ tu sĩ xuất hiện. Đây là một loại tuyệt vọng, sẽ cho gia tộc tất cả tầng dưới tu sĩ mang đến một cái thật không tốt suy nghĩ, ở gia tộc tu luyện là không có tiền đồ đấy. Loại này tuyệt vọng, càng sớm đánh vỡ nó càng tốt. Chương 43: Giao dịch Khi lấy được lục nhiễm đỉnh truyền tin về sau, Lục Triều Hi lập tức đem thất đệ cùng cựu Muội cho Triệu Tập, cũng đem việc này cáo chi hai người bọn họ. Cái này trúc cơ đàn chúng ta nhất định phải đổi lư tay. Lục Triều Hòa lúc này biểu lộ thái độ của mình. Lục Minh Triều cũng giống như vậy, nhưng nàng chợt lại hỏi, "Thế nhưng, phối phương chỉ có thể định giá 8000 linh thạch, còn có 2000 lỗ hổng, chúng ta đụng được đi ra à. Nàng cung Lục Triều Hi ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Lục Triều Hòa. Hai người mấy năm qua này trọng tâm đều tại tu luyện của mình bên trên, gia tộc công việc vật trên căn bản là từ Lục Triều Hòa đến xử lý. Đối mặt đại ca cùng Cửu Muội ánh mắt, Lục Triều Hòa nói ra Gia tộc mấy năm này tình trạng có chuyển biến tốt đẹp, mặc dù chỗ tiêu tiền cũng nhiều, nhưng trên trương mục tóm lại còn có chút tiền, có thể xuất ra 1300 ta hữu. Chính ta những năm này góp chút tiền, cũng có hơn 500, giữ lại cũng vô dụng, đều lấy ra đi. Gia tộc cho ta thiên quân trấn ngọc bạn, cái này 500 linh thạch ngay cả cái này cấp 2 thượng phẩm pháp khí một nửa cũng chưa tới. Ta, không nhiều như vậy, chỉ có 200 linh thạch." Lục Minh Triều nói ra, nàng sắc thực tương đối nghèo. Lục Triều Hi nói, vậy liền đủ rồi, cộng lại cái này đã có 2000 rồi, ta chỗ này còn có hơn 300. Bất quá, lần này đi An Lăng thành Còn có thể thuận đường tìm một cái đem tốt một chút cấp 2 pháp khí, dùng để đối phó những cái kia quỷ nước. Giang Anh chế tạo kiện pháp khí kia, đoán chừng cũng có thể bán cái 2 3 trăm, đụng một đụng nhìn có thể hay không thay cái dương thuộc tính pháp khí trở về. Nếu như còn phải lại vào tay một kiện cấp 2 pháp khí, khả năng linh thạch sẽ có chút không đủ. Lục Chiêu Hoa nói ra, mấy năm gần đây, chúng ta cùng Lộc Cấp Hàn thị quan hệ cũng không tệ lắm, có thể tìm bọn hắn cho mượn một chút tiền. Dung Thủy Linh Mã 7 làm thế chấp, cho mượn cái 1000 linh thạch đi ra, 10 năm sau trả lại bọn họ 1500 linh thạch, nên vấn đề không lớn. Mượn tiền 10 năm 500 linh thạch lợi tức, tính được 1 năm 5 năm điểm lợi, cái này lợi tức không quý, cũng có thể chuẩn bị thêm một chút, luôn luôn tốt. Lục chiêu Hi gật đầu cũng đáp. Nếu là trước kia, hắn khẳng định không chịu, cho mượn nổi trả không nổi. Nhưng là mắt thấy gia tộc hiện tại phát triển càng ngày càng tốt, 1500 linh thạch phân 10 năm trả, vấn đề không lớn. Đây là vì đối, với về sau tiến đánh quỷ nước hồ nước làm chuẩn bị, cái kia âm thủy thủy ngọc đoạt tới tay, giá trị siêu nhiên, vay tiền điểm này lợi tức không đáng kệ chút nào. Ba người thương nghị phía dưới, đã đại khái đã có mạch lạc dàn khung rồi. Nửa tháng sau, cần có tài chính, đã điều động hoàn tất cấp hai pháp khí yêu hổ song nha bán 300 linh thạch, đem gia tộc tiền tiết kiệm, tìm Hàn thị muốn tới một tiền, ba vị trúc cơ tu sĩ tiền để dành của mình tập hợp, Lục Triều Hy trong túi trữ vật đã có hơn 3.600 khối linh thạch, còn có một trường trúc cơ đan phối phương. Mang theo những vật này, Lục Triều Hy, Lục Minh chiều hai người, vội vàng rời núi, hướng An Lăng Thành mà đi. Lần này, cũng chỉ có hai người bọn họ kết bạn mà đi. An Lăng Thành cũng không gần, trúc cơ tu sĩ đi vậy phải bốn cái ngày đêm mới có thể đến, giao dịch cũng phải có thời gian, trong nhà dù sao cũng phải có người nhìn xem. Hai người bốn ngày đã đến An Lăng Thành bên ngoài trong tạm chỗ. Lục Triều hí ngưỡng, Minh Triều, đằng sau liền giao cho ngươi. Được. Lục Minh Triều cùng đại ca cáo biệt, một mình hướng về phía trước vào thành. Đây là bọn hắn trước đó trên đường liền thương lượng xong, trúc cơ đan loại vật này thực sự quá mê người rồi. Lục Triều hí để tay lên ngực tự vấn lòng, nếu như hắn nghe nói có trên thân người mang theo một viên trúc cơ đan, ngay tại cách đó không xa đi ngang qua, vậy hắn có hay không ra tay cấp giết? Có lẽ sẽ không, nhưng cái này cũng không hề là bởi vì trúc cơ đan không chân quý, mà là bởi vì hắn trong lòng mình đạo đức chuẩn tắc. Nhưng hắn có loại này đạo đức chuẩn tắc, lại có thể nào yêu cầu người khác có? vấn đề này hắn cũng đã hỏi lục minh triều minh triều trả lời thì càng có đại biểu tính nếu như có thể ta quả thật có khả năng xuất thủ lục triều hy lúc ấy cười khổ một tiếng ngay cả lục minh triều đều sẽ loại suy nghĩ này càng không nói đến người khác an lăng thành là toàn quận lớn nhất một tòa thành thị bên trong có cấp 3 nhân công linh mạch, ánh sáng tán tu bên trong thì có 6 tên trúc cơ tu sĩ chớ nói chi là từng cái gia tộc ở chỗ này đóng con người nếu là nhiễm đỉnh tại đây một năm dưới vô ý để lộ tin tức hoặc là giao dịch thời điểm có cái gì chỗ sơ suất để cho người ta theo dõi cái kia xác thực sẽ có bị cướp nguy hiểm Hắn cũng không ý muốn hại người, nhưng ý đề phòng người khác nếu là không có, vậy liền quá ngu rồi. Tại An Lăng thành bên trong, vấn đề sẽ không quá lớn. Dù sao cũng là Thanh Phong môn lệ thuộc trực tiếp quản lý thành thị, thành thị bên trong, thành thị xung quanh trong vòng trăm dặm, lá gan lớn như trời cũng không dám tại nơi này trong phạm vi gây sự, nếu không chú đóng ở bên trong Thanh Phong môn khải mình tu sĩ, vài phút liền có thể xuất thủ trấn áp. Nhưng nếu là ra khỏi thành, cái kia mọi chuyện cũng không tốt nói. Đang cùng Lục Minh Triều sau khi tách ra, hắn quay người đi 20 dặm, tìm được trước đó cùng muội muội ước định cẩn thận địa phương. Làm xong bố trí, đồng thời mình cũng ăn vào một viên, có thể ẩn nấp linh lực ba động đang ăn dược, giấu ở nơi đây. Lục Minh Triều bên kia hoàn thành giao dịch về sau, sẽ từ nơi này qua, mà hắn có thể ở chỗ này xem xét phải chăng có người theo dõi. Không có đó là đương nhiên là tốt nhất, dùng để bố trí dương lôi phủ, lãng phí liền lãng phí. Thật muốn có người dám can đảm đến tập, cái kia Lục Triều Hi cũng sẽ không mềm lòng, nhất định thống hạ sát thủ. Vào thành Lục Minh Triều, rất nhanh liền cùng Lục Nhiễm Đình đón đầu. Không có lãng phí thời gian, phía trước Nhiễm Đỉnh đã làm tốt làm nền, hai người thẳng đến Hồ Thăng Thương hành tại An Lăng thành cửa hàng mà đi. Trưởng quỷ cũng nhận được tin tức tự mình ra đón, đem bọn hắn mang tới lầu bà phòng khách quý. Một bút liên quan đến hơn vạn linh thạch sinh ý, hắn cũng phải để ý. trưởng quý tên là lý nhiên, hắn nhưng là một vị trúc cơ tu sĩ, hồ thăng thương hành tại an Lăng quận sinh ý, đều là hắn tại quản. hắn cho hai người pha một bình trà, minh triều cùng nhiễm đỉnh cùng nhau nói lời cảm tạ, nhưng đều không có đủ, hết thảy cẩn thận là hơn. lý nhiên cũng lơ đến, hắn hỏi đồ vật có thể lấy trước đi ra. phối phương cần nghiệm chứng trước một phen, đó là tự nhiên. lục minh triều từ trong túi chữ vật đem phối vương xuất ra, lý nhiên hai tay tiếp nhận, sau đó nói mời hai vị chờ một lát một lát nhìn xem hắn quay người rời đi, hai người thật cũng không quá lo lắng. Hồ Thăng Thương hành là thế lực lớn, có tín dự cam đoan đấy, đến lúc đó không lo lắng tại nơi này câu xảy ra cái vấn đề lớn gì. Ước chừng thời gian một nén nhang, Lý Nhiên trở về, nói ra, phối phương xem xét không có vấn đề. Nói xong, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hình sáu cạnh gỗ, giải khai cấm chế, mở ra sau khi bên trong lấy một viên nhìn bình thường, Ước chừng bù câu trứng lớn nhỏ màu ngà sữa đang ăn dược cũng không đặc biệt hào quang, nghe cũng không có hương vị. Nhưng như thế một viên đồ vật, chính là ngàn ngàn vạn vạn luyện khí tu sĩ tha thiết ước mơ liều rơi tính mệnh cũng khó đến thấy một lần bạo vật trúc cơ đan là tu sĩ muốn tiến thêm một bước bước vào đại đạo ngưỡng cửa vật cần một viên chính là 10.000 linh hạch lại bình thường có tiền cũng mua không được đến cầm cùng cấp vật giá trị để đổi nhìn thấy vật này ở đây lục gia hai nữ hô hấp đều dồn dập rất nhiều thành an tương xứng phương quý nhân nguyên nhân tiền văn bổ sung giải thích nơi này cũng nói một chút cấu thành trúc cơ đan yếu tố ở bên trong sang quý nhất khó được nhất là vật liệu ngàn năm kim liên cần cấp ba dược viên thời gian ngàn năm gieo trồng cấp ba yêu đan đạt được động khải mình tu sĩ đi liều mạng cũng không tốt làm so sánh cái này hai vật đan vương Luyện đan sư đều là tương đối dễ tìm đấy, nhất là đan phương, rất nhiều nhà đều có. Tấu chương ghi chú giải thích ngày mai sẽ xóa bỏ. Chương 44, dự tính trước. Nhìn thấy chúc cơ đan, lục gia hai nữ hô hấp đều dồn dập rất nhiều. Minh Triều còn tốt, Lục Nhiễm đỉnh cảm xúc đặc biệt là phức tạp. Năm đó, nàng cũng coi là có chút danh thiên tài rồi. 14 tuổi luyện khí thành công, 51 tuổi vững bước tiến vào luyện khí chín tầng. Khi đó nàng, hàng hái, biết gia tộc khó mà cho nàng chuẩn bị chúc cơ đan, nhưng nàng lại không cam tâm, cứ như vậy phí thời gian cả đời, liền dự bị dùng thời gian 5 năm. Đem thể sắc tinh thần điều hòa đến viên mãn, sau đó mạo hiểm không cần trúc cơ đan đi đột phá trúc cơ. Thời gian 5 năm qua, thân thể, khí tức điều hòa đến viên mãn không sai, nhưng chính vào gia tộc một vị luyện khí 9 tầng tu sĩ thử nghiệm đột phá chưa thành, chết thảm phòng bế quan. Người kia là nàng Đường Ca, ngày thường cùng nàng quan hệ không tầm thường, hai người tại từng đã là gia tộc trong tai nạn, cũng là giúp đỡ lẫn nhau đi tới đấy. Thử nghiệm đột phá trước đó, Đường Ca còn cười nói với nàng, tại trúc cơ kỳ đợi nàng. Kết quả, gặp lại lúc đối phương đã là một bộ hình tượng thê thảm thi thể. Một màn này trong lòng nàng lưu lại bóng ma, nàng sợ sớm định ra sau đó liền muốn bắt đầu bế con nàng, đem thời gian đẩy về sau một năm, một lần nữa bồi dưỡng tâm cảnh. Sau đó, một năm rồi lại một năm, 60 tuổi đại quan đã trôi qua rồi. Hồi tưởng lúc ấy, nàng lại là buồn vô cớ, lại là xấu hổ với mình gan. Nhưng là, nàng không thể không thừa nhận tại qua 60 tuổi, triệt để vô duyên trúc cơ kỳ thời điểm, nàng đấy lòng vậy mà cũng có giấu một chút buông lỏng, có một ít may mắn. Chí ít nàng còn có 60 năm tốt sống. Nàng cho là mình buông xuống, nhưng hôm nay nhìn thấy này cái trúc cơ đàn, nhìn thấy hơn 10 năm trước nàng nhất tha thiết ước mơ đồ vật, nàng vẫn khó nhịn tâm tình trong lòng. Nếu là 15 năm trước có thể có vật này, nàng có lẽ hiện tại chính là trúc cơ tu sĩ a. Hoặc là Đường Ca sẽ không phải chết đi. Lay động một cái đầu, đem cái này suy nghĩ vang ra ngoài. Ngồi ở các nàng hai người đối diện Lý Nhiên, mặt lộ vẻ mỉm cười, đem hộp đắp lên, hỏi: "2000 linh thạch sai biệt, chuẩn bị xong chưa?" Ừm. Lục Minh Triều bình phục một cái tâm tĩnh, đem một cái túi đựng đồ xuất ra, giải khai cấm chế, giao cho đối phương. Lý Nhiên kiểm lại một cái, tốc độ rất nhanh, động tác rất nhuuyễn, không thành vấn đề. Này cái trúc cơ đan là hai vị được rồi. Sau đó xin mời đi theo ta lên thần hồn lợi thể cái này phối phương chỉ có thể bán một lần, không thể lại bán rồi. đây là lúc trước đã nói xong, bình thường mà nói, bán đan phương, công pháp các loại đồ vật đều là loại phương thức này, để tránh cho đan phương hoặc là công pháp quá tràn lan, nào sẽ xúc phạm tới tất cả mọi người lợi ích. chúng ta còn muốn mua một ít gì đó, một chuyện không phiền hai chủ, lý trưởng quỹ nơi này, phải chăng có rất nhiều dương thuộc tính pháp khí? các nàng trong tay còn có một ngàn hơn sáu khối linh thạch, có thể lại mua một ít gì đó. giá cả nói thật tốt, đều có thể làm đến hai cái cấp hai thượng phẩm pháp khí. nghe được còn có suy nghĩ, lý nhiên cười híp mắt gật đầu, có có, hai vị xin mời đi theo ta cùng lúc đó, tại hồ Thăng Thương hành cách đó không xa một cái khách sạn phòng chữ thiên phòng, bốn vị trúc cơ kỳ tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Ngươi cầm đầu, ấm mặt nói ra, là người của Lục gia không sai, tới hẳn là Lục Minh Triều cùng Lục Nhất Đỉnh. Lục gia thế nào? Lục Minh Triều bất quá trúc cơ tầng bốn, chúng ta bốn người tùy ý một cái đều có thể giết nàng. Đúng đấy, muốn nói trả thù cũng không cần sợ, làm sạch sẽ một điểm liền tốt. Lục Triều hy Lục Triều Hòa hai người cũng không nhìn thấy, sẽ có hay không có khả năng từ một nơi bí mật gần đó. Lục Triều Hòa không đủ gây sợ, ngay cả Lục Minh Triều cũng không bằng Còn Lục Triều hy lão giả kia, nếu là năm đó ma loạn trước đó, cái kia một thân lôi pháp còn có chút rõ người, về phần hiện tại, hắn sớm bị thương nặng không động được tay, sợ là ngay cả sống đều không mấy năm tốt sống được. Mấy người ở giữa ngươi một lời ta một câu đấy, cảm thấy giống như có lớn vô cùng nắm chắc. Nhưng người cầm đầu kia, nhưng vẫn không có nói nữa. Hắn là Trương hy sản, cũng là không tính là tán tu. Bọn hắn Trương thị nhất tộc là An Lăng quận uy tín lâu năm gia tộc, chủ yếu thế lực tại An Lăng thành, mặt khác đối với phía Nam Trường Hoành huyện có nhất định ảnh hưởng. Hà hổ tại An Lăng thành phía Nam, Trường Hoành huyện mặt phía Bắc Trương thị sơn trang, Trương Gia chưa bao giờ có tu sĩ Kim Dan, tổ tiên từng có hai vị Khải Minh kỳ lão tổ, bất quá đều là chuyện cũ năm xưa rồi. Hơn 100 năm trước cái vị kia Khải Minh lão tổ sau khi chết, gia tộc sẽ thấy chưa đi ra đại tu sĩ. Trước mắt, Trương Gia có hai vị trúc cơ tu sĩ, Trương Hi Sán chính là một cái trong số đó, cũng trưởng kỳ chú đóng ở An Lăng Thành. Trước đây ít năm, hắn biết được Hồ Thăng Thương Hành có một viên trúc cơ đan tại bán, đã từng hướng Hồ Thăng Thương Hành cầu mua qua, nhưng bọn hắn đụng không ra mười ngàn linh thạch tới. Nhưng vật này quá mức chất quý, Trương Hi Sán cũng không muốn từ bỏ. Về sau một hai năm ở giữa, hắn biết trúc cơ ta tu còn có một số gia tộc khác trúc cơ thu sĩ cũng tương tự đã nhận được tin tức theo dõi viên này trúc cơ đan nguyên bản mấy phương phân cao thấp liền xem ai trước cầm xuống viên này trúc cơ đan rồi nhưng là gần đây bọn hắn phát hiện có xa lạ một phương liên tiếp cùng hồ thăng thương hành cầu thông liên hệ bọn hắn cảnh giác một tháng trước bọn hắn xác nhận xa lạ kia thế lực mục tiêu cũng là viên này trúc cơ đan với lại có dấu vết biểu hiện cái kia lạ lẫm thế lực có thể lấy ra có thể đã động người bán đồ vật lần này bọn hắn gấp nguyên bản lẫn nhau so tài mấy nhà liên hệ ở cùng nhau Hai cái gia tộc thêm hai cái tán tu tiếp cận 10 ngàn gia mặt linh thạch, thử nghiệm mua vào nhưng bị cự tuyển rồi. Người bán càng có khuynh hướng dùng trúc cơ đan thay xong đồ vật, mà không muốn đơn thuần linh thạch, người ta công tôn ra lại không thiếu tiền. Không có cách nào phía dưới, bọn hắn manh động một cái ý nghĩ, cướp dết chi.